Lúc này Lâm Phong cận mục đích, chính là muốn gây ra hỗn loạn, đối thủ của hắn là một đám thần thông tu sĩ, mà không phải nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, chỉ cần đối phương vừa loạn, Lâm Phong cận có thể hỏa chung tụ luận, độc nước méo cỏ, hắn lúc này đã lén vào đến trong bóng tối, Lạc Yên không một tiếng động rất đúng đúng một xuôi sẹo ngũ đức thư viện đệ tử sờ soạng đi qua. Tên này đệ tử hiển nhiên vẫn còn từ không trung té xuống lai lịch, địa vị ngất hoa mắt chà thái, bất quá hắn bên hung ngọc đội hẳn là một phòng thân thượng đẳng hàng cao cấp, tại trong bóng tối khẽ phát ra ánh sáng, tia ánh sáng động lại mà không tán. Loan phóng ở thân thể của hắn trung quanh khởi động tới một vòng vỏ trứng dường như màu vàng nhạt lá chắn bảo vệ, Lâm Phong cẩn thập diện mai phục đại trận làm ra tới quỷ vật ở bên ngoài chiêm chiếp kêu to, cũng là không được kỳ môn mà vào. Chương 180, chương 9 cuốn cảnh. Làm cho chứa nhiều đệ tử trước mặt, ba người này đã đem Lâm Phong cẩn xem là vật trong túi, cục diện đã hoàn toàn tại nắm trong tay trong, vì vậy cao nhân phong phạm hay làm mớn, còn không đến mức muốn ra liên thủ đối phó Lâm Phong cẩn loại chuyện này, Hoàng Hình đứng chắc tay, thản nhiên nói: "Người này hết sức hung tàn, lại tàn sát ta môn hạ hai gã đệ tử." Ta đây sẽ phải dùng máu thịt của hắn tới chỗ tội." Lâm Phong Cẩn hai mắt trong lần nữa trợ to, hiển nhiên sử dụng truy nguyên thần thông, nhưng là Hoàng Hình cười dài một tiếng, không biết làm sao tiểu quỷ mị dường như lấn đến gần đến Lâm Phong Cẩn trước mặt trước, sau đó trên tay phải có thể nói là đỏ ngầu một mảnh, như nhau nung đỏ sắc cứng, một chút tiểu đặt tại Lâm Phong Cẩn bên trái trên cánh tay. Hai người vừa chạm vào tiếp xúc phân, Lâm Phong Cẩn cũng là chỉ có thể lảo đảo rút lui, mặt của hắn dung thượng lộ ra vẻ thống khổ, bên trái trên cánh tay xèo xèo rung động, phảng phất là bị nung đỏ bàn uỷ hùng hang lấn đi tới một loại, còn tràn đầy khó có thể hình dung mùi cháy khét nói. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Lâm Phong cẩn ra phía trên lại xuất hiện mấy rõ ràng dấu tay, quỷ dị hơn chính là, mấy dấu tay trung ương lại là nắm đen một mảnh, thoạt nhìn lại ra thịt cũng bị trương khô. Nay nhấn một cái uy lực có thể nghĩ. Hoàng Hình cười lạnh ngạo nghễ nói: "Truy Nguyên Thần Thông thì thế nào? Ta chính là có 100 sơ sở, ngươi bắt không tới cũng là uổng công." Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, cũng lạ bất đi bất kham nói: "Ngươi nếu là ở ta Sư Dương Minh tiên sinh trước mặt có thể nói lời này, đó mới được cho lợi hại đại minh lang khí." Lâm Phong cẩn nói chuyện đồng thời, còn sửa sang lại một chút ý quan nghi dung. Phạng Phật cả người mặc dù bị vây loại này hẳn phải chết dưới tình huống, tuy nhiên cũng lộ ra vẻ thành tâm đang toan tính, Phạng Phật cũng không có bị vây tử vong nguy hiểm, mà là sắp đạm trên nhẹ nhàng cước bộ đi lắng nghe sư trưởng dạy bảo một loại. Như vậy thông dong cùng tâm tĩnh, không khỏi làm người ta đều sinh ra tới một loại khâm phục tôn kính cảm giác, cổ đại sĩ đại phu tại tuẫn đạo trước cũng muốn đang y quan, bưng mi dung, thông dong mà chết, không mất phong phạm. Lâm Phong cẩn làm như thế phái, rất có thượng cổ thánh hiền phong cách, thẳng gọi âm mô cực, hoàn mật, hoàn hình đám người trong lòng sống lại kiên kỳ ý, đối với hắn nổi lên ý quyết giết bởi vì rất hiển nhiên Lâm Phong cận bản thân tâm cảnh tựu như thế mêng mông đại khí, còn có danh sư chỉ điểm, nếu là hôm nay bị hắn chạy đi ra ngoài, ngày sau tất thành họa lớn. Ngay sau đó, Lâm Phong cận chậm rãi từ bên hông rút một thanh trường kiếm, sau đó mắt xem mũi, mũi nhìn tâm đứng sừng sững bất động, đạm mạc nói: "Đến đây đi." Hoàng hình lặng lẽ tồi lạnh, thân hình hướng động, lần nữa lao thẳng tới mà đến, lần này hắn chính là dùng tới 10 phần lực lượng, kia đi vào quỹ tích phá lệ quý bí, chật đông chật tây, chật vào chật lui, làm người ta có mắt hoa hỗn loạn cảm giác. Kia thân pháp nếu là nhìn kỹ lời mà nói, và thực tựu phảng phất cùng con muỗi ấu trùng con bọ gậy tại dưới nước bơi rác, bóng ra tư thái không còn hai tới. Làm người ta căn bản là không cách nào bắt đến kia thân pháp. Đây chính là hoàng hình độc môn thân pháp con bọ gậy bơi, căn bản là không cách nào phỏng đoán dưới của hắn một bước sẽ xuất hiện tại cái gì phương vị thượng, ngay cả lục cửu đến mạnh như vậy người, năm đó ở đối mặt này con bọ gậy thân pháp thời điểm cũng là lộ ra vẻ phá lệ không thể đứng, vì vậy làm hắn chạy trốn. Ma hoàng hình cũng chính là dựa vào này độc môn thân pháp, vô luận là đang đuổi giết người khác hay làm mà chạy phương diện, cũng là có gặp may mắn như thế. Vì vậy gần đây một thời gian ngắn thanh danh lên cao, thậm chí đã vững vàng để lại Đông Lâm thư viện đại tân sinh đại nho mẫn chân đám người trên đầu. Đối mặt hoàng hình tấn công, Lâm Phong cẩn trong lòng một mảnh không minh, thi triển ra lục cựu uyên truyền lại thụ thất quốc kiếm, kiếm khí tung hoành, phảng phất là từng đội từng đội ở trên chiến trường bận rộn chạy trốn tinh nhuệ tướng sĩ, hợp thành rất nhiều đạo hết sức chắc chắn phòng tuyến. Lục cựu uyên trong tay thất quốc kiếm, đó là lấy mạnh tần diệt lục quốc xu thế ngạnh sanh sanh áp chế địch nhân, lừng lấy mà đến, lừng lấy đi, khí phách kinh người. Mà Lâm Phong cẩn lúc này thất quốc kiếm Thì phản phất là những thứ kia khẳng khái bị ca yến triệu chi sĩ tử thủ quân ải, nửa bước không lùi, muốn chiến tới cuối cùng một người. Hoàng hình thân pháp mặc dù quỷ bí khó dò, nhưng là hắn lúc này vì tại đệ tử trước mặt biểu hiện cao nhân pháp phạm, cho nên là xích thủ không quyền. Tại Lâm Phong cận thủy rọi không vào phòng ngự kiếm thế, hẳn là thật sự có một loại lao thử kéo con rùa không chỗ hạ miệng quỷ dị ảo giác, tổn thương nặng nghề thể diện. Liên tục cường công nửa chén trà nhỏ thời gian sau này, hoàng hình đột nhiên trở lui, kia thân pháp lại có văn trường trôi chạy cảm giác, lui nhanh 50 trượng. Đứng lại sau này sắc mặt đã có chút ít thẹn quá thành giận khó coi hiện nhiên rất là không nhịn được, không nhịn được gần từng chữ một. Ngươi vốn là biết điều một chút bó tay chịu trói, ta cũng vậy không có ý định làm khó dễ ngươi, nếu là nói như vậy, chờ thu thập ngươi sau này, ta liền hội đuổi theo đi, đem ngươi hai cái mâu thân bắt trở lại, tại Tây Kinh cổ chỉ ở lều bên trong tiếp khách 10 năm. Thiếu một ngày cũng không được, cấp nàng bán mình tiền, hay tới trợ cấp trước bị ngươi bị thương nặng đệ tử của sống sao?" Hoàng huynh một mặt nói, một mặt đã chậm rãi giơ lên tay trái của mình, kia tay trái lòng bàn tay trong, rõ ràng xuất hiện một thanh phong thích giai nu hỏa kia sáng ngọc như ý. Nhưng chuôi này Ngọc Như Ý cũng là hoàng hình tu luyện ra tới pháp bảo, có thể nói là công phồng nhất thể. Muốn luyện chế cái này pháp bảo, tất phải tại trời giáng lôi vũ thời điểm đem tế lên thiên không, hấp thu lôi đình uy nghiêm của, thật sự là muốn mạo thật lớn nguy hiểm, nhưng làm một khi tế luyện thành công, nhưng cũng là uy lực vô cùng, bởi vì lôi kiếp tồn tại, lôi điện uy lực cũng là áp đảo còn lại đạo thuật trên, lôi điện loại pháp bảo lực công kích, từ trước cũng là mạnh nhất. Hoàng hình người này dường như lòng dạ trống trải, thật ra thì hết sức hẹp, hắn thoáng cái lây ra này, một chiếc mắt hắn mạnh nhất ẩn dấu pháp bảo, rất hiển nhiên chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Phận cái đem Lâm Phong cận cho hung hăng đánh chết, đánh cho tàn phế, tiếng tới lập uy, vạn hồi trước tổn thất trước mà tử. Bất quá hắn mặc dù tức giận bộc phát, lại như cũ vẫn duy trì đầy đủ cẩn thận, bởi vì thuốc dục lôi điện pháp bảo lời mà nói, hắn tự thân có đại khái một cái hô hấp mất đi phòng hộ thời gian, cho nên rất dứt khoát củ tối lui ra khỏi 50 ngoài trượng, khoảng cách này hoàng hình ngay cả của mình con bò gậy thân pháp cũng không có biện pháp lập tức phát động công kích, hướng chi là người khác. Hướng chi bên cạnh còn có âm vô cực cùng hoàng mật lực trận. Cho nên, cho dù là hoàng hình hết sức tiểu tâm cẩn thận, cũng cảm thấy hành vi của mình vạn vô nhất. Thất. Thậm chí Hoàng Mật cũng là cảm thấy hắn vô cùng cẩn thận rồi chút ít, bởi vì chính là Lục Cửu Huyền cùng Vương Dương Minh Đức thân đến, này 50 trượng cũng là khoảng cách an toàn tung hoành tùy mạt lá bài chủ chốt lĩnh đặc biệt. Nhưng là, vừa lúc đó, Lâm Phong cẩn đột nhiên ngẩng đầu. Hắn vốn là cái loại nơi ôn nhu nhượng như ngọc, khiêm khiêm tựa như quân tử khí chất, nhưng lại ở nơi này ngẩng đầu một sát na, cả người nhất thời như phảng phất là thoát thai hoang cốt, có một cỗ nguyên tử hồng hoàng trong hùng khí ho có gãy tàn tàn bạo khí chất xoay mình hiện lên đi ra ngoài, làm cho người ta cảm giác như phảng phất là cái loại nơi đói bụng bảy tám ngày hung tàn dã thú, hai mắt đỏ lên. Muốn đem địch nhân bóc lộ thật tệ, ruồng máu ăn thịt. Trên thực tế, Hoàng huynh muốn tốc chiến tốc thắng, cho cái đem Lâm Phong Cận cho hung hăng đánh chết, đánh cho tàn phế, tiến tới lập uy, nhưng là Lâm Phong Cận chẳng lẽ tựu bó tay chờ chết, không công chạy tới chịu chết đấy sao? Hắn giống như trước cũng là đang tìm kiếm tuyệt sát cơ hội a. Lâm Phong Cận trên người xoay mình xuất hiện khủng lộ như vậy tương phản, đột nhiên lệnh tất cả mọi người làm một giật mình, Hoàng Mật cùng Âm Vô Cực hai người cũng là cái loại nội tâm hồn tu vi đạt đến cực cao trình độ người. Hơn nữa thân kinh mạch chiến, lập tức cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt mà không khỏi khổng lồ uy áp. Bọn họ lập tức không kịp nhiều như vậy, trong lúc nhất thời ít nhất cũng có 7, 8 người kêu to xuất thủ, Lâm Phong cẩn vị trí vị trí tại trong nháy mắt đã bị mặt trời chói chan chú pháp thanh mục đánh phần thủ kiểu này ba loại thần thông ba phủ, rầm rầm rầm truyền đến liên tiếp nổ, một ít đồng mặt đất quả thực như phảng phất là bị ngụm lớn kính xuống trái phá bao trùm dường như, xuất hiện một phương viên 7, 8 trượng kinh người danh to. Nhưng là, ở nơi này ba hạng thần thông còn chưa có hiệu lực trong nháy mắt, Lâm Phong cẩn lại tiểu quỷ dị biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Không sai, là biến mất, trực tiếp nhân gian bước hơi lên cũng dường như mai một không thấy. Hoàng Mật cùng Âm Vô Cực đánh kích lại hoàn toàn rơi xuống cái vô ích, thậm chí người còn lại liền hơi thở của hắn, dấu vết của hắn và vân vân đều hoàn toàn không chỗ tìm kiếm. Đây đối với rõ ràng đều khóa Lâm Phong cẩn hồn phách Âm Vô Cực, Hoàng Mật, Hoàng Hình ba người mà nói, hoàn toàn là một loại vượt ra khỏi tự thân hiệu phạm vi truyền tình. Đây chính là thần binh lợi khí phổ thượng có thể đứng hàng vào trước 20 vị cùng sở hữu đi cường đại năng lực. Đây cũng là chuẩn thân khí kinh khủng hiệu quả. Súc Diệu thành thốn, mà đang ở một giây sau, Lâm Phong Cẩn đã xuất hiện ở đang thúc dục lôi điện ngọc như ý hoàng hình trước mặt, quả thực tiểu phảng phất vẫn tử sống ở này cái địa phương dường như. Mà Lâm Phong Cẩn hai chân thượng, không biết lúc nào đã nhiều hai luồng ngông ngông ngông lồng qua mang, hết sức nhu hỏa, chính là cùng sấu hổ đi bị hoàn toàn thúc dục dấu hiệu. Mặc dù Lâm Phong Cẩn cúi thấp đầu hoàn toàn thấy không rõ lắm kia vẻ mặt, nhưng là, một cổ không cách nào hình dung khí thế đã từ trên người của hắn truyền lại đi ra ngoài, đó là một loại hỗn hợp hung tàn cùng hung ác dự tận, một loại tất sát quyết tuyệt. Ngươi mới vừa nói, muốn đem mẫu thân của ta bán vào di lễ. Ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi con nhà kê, chó, khung, lưu. Lâm Phong Cẩn trong lời nói từng cái tự, chữ, đều mang theo không che giấu chút nào trắng ra sát khí, máu chảy đầm đìa, xích lu ổ loá lỗ. Ngay sau đó cổ tay hắn một phen, một thanh tạo hình dự tận che đầu cũng đã xuất hiện ở Lâm Phong Cẩn trong tay, chính là Khai Thiên, phía trên huyết quang nồng nặc được cơ hồ muốn chảy ra, nhắm ngay hoàng hình chính là vào đầu chém thẳng vào xuống. Lúc này Lâm Phong Cẩn mặc dù vẫn bị ba đại cao thủ bao quanh, nhưng lại hắn bày ra kinh khủng khí chất thật sự là làm người ta rất sâu khắc cảm thấy, chỉ sợ người này trước khi chết cũng nhất định sẽ từ trên người của ngươi hung hăng sẽ rách xuống tới một khối lớn huyết nục. Như vậy khí thế, như vậy quyết ý. Đối mặt chém thẳng vào Mã Đến Khai Thiên, hết lần này tới lần khác hoàng hình vẫn còn thúc dục lôi điện ngọc như ý trạng thái trong, toàn thân hay là đang tê dại bên trong, hẳn là chỉ có thể nhìn huyết khí quay cuồng Khai Thiên chém thẳng vào Mã Đến. Hắn mặc dù gọi không ra cái thanh này vũ khí lai lịch, nhưng là vũ khí này hùng tàn dáng ngoài cùng phía trên bảo tồn kinh khủng sát khí, đã nguyên vẹn nói rõ một chuyện, đó chính là vật này tuyệt không phải bình thường, phủ, dịu, chưa đến, trong lòng đã là có Mao Cốt tùng nhiên cảm giác. Toàn thân lông mang thậm chí đều một cây một cây dựng đứng lên. Chương 181, chương 11 giết đệ. Đáng sợ nhất chính là, hoàng hình sinh mệnh lực cũng là hết sức ngoan cường nhân vật, thể năng cũng là trải qua thiên truy bất luyện, có thể nói hắn cho dù là một đao chém đầu, đầu thân chỗ khác biệt, thậm chí cũng có thể sống thêm cái gần nửa canh giờ, thậm chí bị chặt dựng đầu còn có thể cùng người nói chuyện với nhau. Ngoan cường sinh mệnh lực vào lúc này không phải là cái gì may mắn sự tình, mà là triệt đầu triệt đuôi kinh thuật cơn ác mộng a. Lúc này người còn lại nhớ lại Lâm Phong cận lúc trước kia Phong Khinh Vân đạm nhẹ nhàn vẻ. Lúc này mới cảm nhận được trong đó tích chứa vô hạn sắc cơ. Đuổi theo, đuổi theo. Đại ẩn quân Hoàng Mật lúc này hai mắt đã đỏ ngầu lên, hàm răng của hắn cắn được khanh khách rung động, mà kia bảo đệ Hoàng Hình lúc này cũng đã nói không ra lời, trong cổ họng xoắn xoặt rung động, đau đến bật vẹo trước mặt lỗ rơ lên kỳ cầu nhìn hắn, gắt gao ôm Hoàng Mật bắt chân, ngón tay đều bấm vào đến Hoàng Mật da thịt trong, toàn thân tràn đầy máu đen cùng nước bủn. Hoàng Mật cười thảm một tiếng, một chưởng chụp được, đánh ở Hoàng Hình Thiên Linh bắt lên, trường tình trong nháy mắt xuyên vào, đem nao cốt đều chấn đắc nát ấy. Dưới tình huống như vậy, cho hoàng hình một thống khoé ngược lại là hắn lựa chọn duy nhất, đích thân giết chết bảo vệ hoàng mật điên cuồng thanh âm thẳng như đại mạc cơ lang gào to thanh âm, rất xa truyền lại mở ra. "Ngươi này ác độc tiểu nhi, ta phải giết ngươi đặt công nữ hoàng hoa đảo nhiều chương mới nhất. Thức ngươi thịt, uống ngươi huyết, ngủ ngươi ra." Nhưng lạ lúc này, nơi xa lâm phong cẩn thanh âm nhưng cũng là xa xa truyền tới, tiếng cũng là trước sau như một mỏng, nhưng nói toan tính cũng là làm lòng người kinh. "Ngươi hay là trước đi mua tốt quan tài sao? Ta cho ngươi biết, nếu tiểu gia ta để nói đi ra ngoài để cho cả nhà của hắn chó gà không tha." như vậy chạy một con bò chó lời của cũng không được. Hoang huynh toàn gia trên dưới đang trong nhà là 71 mét ăn, cộng thêm 3 đường chó, hắn ngoài chỗ ở bên trong là 13 mét ăn, mua còn gà hai cái chó, đều sống không tới ngày mai Thái Dương lúc đi ra. Hoang mặt nhất thời tròn mắt nuốt nước, sống lưng thượng cũng bị dị thị sinh ra tới thấy lạnh cả người, con chó nhỏ này đích tình báo như thế nào như thế rõ ràng. Hắn không nhịn được chửi ầm lên nói: Chó máu lòng, ngươi thân là thần thông tu đạo người trong, lại dám đối với thế tục hạ thủ. Nơi xa Lâm Phong cẩn cười ha ha nói: Đang nói những lời này trước Chưa hết nghị muốn các ngươi bọn này chó má lòng tính toán làm gì sao? Là người heo chó không bằng đồ nói muốn đem của ta ba mẫu thân bán đi gì lều tiếc khách. Các ngươi mặc dù đi đối phó các nàng là được, ta là không ngăn cản được, càng sẽ không nhạy dạ không công chịu chết. Bất quá chờ các ngươi được như ý sau này, cũng không nên quên trở lại thay nhà mình thân nhân nhà xác, hoàn mặt ngươi đang ở đây lưu loát ngoài cửa thôn trang thượng chính là cái kia nữ nhân nhưng là đầu quả tim tử thượng thì sao? Mỗi tháng cũng phải đi 6 7 lần đích, giết ngươi khó khăn. Giết nàng cũng là phân dây phút truyện, âm vô cực ngươi cũng là đối với nữ sắc không có yêu, bất quá phàm vật còn có hai cái đệ tử yêu mến tên là Theo Vân cùng tháng đầu mùa khương mang, ta muốn. Lấy bọn họ mạng chó nhưng cũng không khó. Lâm Phong cẩn lời của vừa rơi xuống, thân hình cũng đã bắn nhanh đi ra ngoài, lúc này hắn mới chân chính đem cùng sấu hổ đi cái này chuẩn thần khí cường đại công hiệu hoàn toàn phát huy đi ra ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy, hai chân của hắn thượng hoàn toàn bao quanh hai luồng tia sáng, có đại lượng quang diễm theo gió kích động, hết sức lừng lẫy danh vọng, dị thường chói mắt. Còn đối với Lâm Phong cẩn tốc độ tăng phúc cũng là hết sức kinh người bản thực giống như là đạp trên tin nổ trong phong hỏa luân một loại, chẳng lại đệ tử của hắn hoàn toàn là thô tay đần chân cơ hồ là tại ngắn ngủn trong nháy mắt tiểu tung bay ra khỏi vòng đây, nên ngang rời đi. Lúc này đối mặt tình huống như thế, tất cả mọi người nhìn về âm vô cực cùng hăm mật, ánh mắt trong cũng là mang theo điều tra ý, bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, lúc trước Lâm Phong cẩn ngang nhiên ra tay giết chết hoàng hình, đã cho bọn hắn mang đến lớn lao đánh sâu vào, thậm chí toàn thân đều ở rẹ run. Ngay cả hoàng mật trong lòng mặc dù hận ý vô cùng, nhưng cũng mơ hồ có một loại đối mặt với chó điên cảm giác, trước mặt người này bản tính như thế điên cuồng. Muốn giết hắn, có lẽ không khó, chẳng qua là làm không tốt người này trước khi chết cắn trả, cũng sẽ làm cho mình đám người kia giao ra thật lớn thật nhiều. Hắn trốn không thoát, ta nhớ được hắn máu tươi hơi thở, đuổi theo đi, cắn. Hoang mặt thanh nhiên phảng phất là từ hàm răng trong khe hất nặn đi ra dường như, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn chúng đệ đệ của ta lôi đỉnh ngọc như ý chính diện một kích, không thể nào nửa điểm chuyện cũng không có, hôm nay chúng ta nếu không phải giết hắn rồi, hậu hoạn vô cùng, sẽ tất ta nói thêm cái gì sao? Hoang mặt có một hạng phán đoán không sai, đó chính là Lâm Phong cận lúc này tình huống đúng là không được tốt bị. Hoàn hình trước thúc dục lôi đỉnh ngọc như ý một kích uy lực vô cùng lớn, hết lần này tới lần khác lúc này, Lâm Phong cẩn lại muốn thúc dục chủy thủ nha vư phía trên thần thông, một khi vận dụng long khí hộ thể lời mà nói, mặc dù lôi đỉnh ngọc như ý thương tổn cơ hồ có thể trợn, nhưng là, nha vư phía trên kích huyết thần thông cũng là hội tùy theo mất đi hiệu lực, đồng thời, Lâm Phong cẩn trên người gián bốn tờ bùa cũng sẽ lập tức sẽ bị long khí đốt hủy. Này bốn tờ bùa theo thứ tự là: Tiên phong vân thể phù, đùa có hiệu lực trong lúc có thể làm người ta thân pháp phi dựn, thân nhẹ như hiến, rất khó cảm giác được mệnh ngọc. Trung vàng hộ thể phù Đùa có hiệu lực trong lúc có thể tại người ra mặt ngoài tạo một tầng vòng bảo hộ, lệnh phòng hộ năng lực tăng nhiều, tăng phúc đại khái làm đang mặc hai tập tọa tử giáp trình độ, đối với hệ vật lý công kích hiệu quả rõ ràng. Sinh sôi không ngừng phụ, đùa có hiệu lực trong lúc, có thể tự hành hấp thu thiên địa ở giữa linh khí tới xung vào thân thể, khiến cho đeo người tinh lực dư thừa, thương thế khép lại tốc độ tăng nhanh. Cửu nưu nhị hộ phụ, đùa có hiệu lực trong lúc, có thể liên tục không ngừng đem linh khí quan chú vào đeo người trong cơ thể, là kia gân cốt cường kiện, lực lượng bị tăng. Nay bốn tờ đùa chỉ có 1 năm bảo đảm chất lượng kỳ. Hơn nữa mỗi một chương bảy giá tiền cũng là đến gần 3 vạn lượng bạc, chính là Lâm Phong Cẩn cận sau chạy trốn trọng yếu dựa, tuyệt đối không thể hiện tại đã bị hủy diệt, cho nên Lâm Phong Cẩn mặc dù biết này Lôi đỉnh ngọc như ý uy lực kỳ mạnh, cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đi tới kinh đảo Hải Lãng Tê Xỉ Tạp Loạt. Nhưng nếu Lâm Phong Cẩn không có cách nào tốc chiến tốc thắng, không giải quyết được thân pháp quỷ bí khó dò, mau lẹ nhược phong hoàng hình, như vậy hắn ngay cả có cùng sở hữu hộ đi loại này chuẩn thần khí giá trị, nhưng cũng là khó có thể chạy trốn. Bởi vì một khi bị hoàng hình cuốn lên, hắn là tuyệt đối không dám toàn lực cấp đường chạy trối chết. Xuống địa thành tổn thần thông chỉ có thể dùng một lần, tại còn lại thời điểm xoay người sang chỗ khác đem phía sau lưng bắn cho tốc độ xe xích sẽ không quá xa đối thủ, tiểu đại biểu ít nhất phải hại hội bại lộ 2 3 giây. Làm như vậy là e sợ cho mình bị chết không đủ nhanh sao? Vì vậy, ám sát hoàng hình trên thực tế chính là Lâm Phong Cẩn duy nhất xin lộ. Không giết hắn, khó có thể kinh sợ nhân. Không giết hắn, người nhà an nguy khó có thể bảo toàn. Không giết hắn, Lâm Phong Cẩn mình cũng là căn bản sống không được. Người chết, ta mới có thể sống. Cho nên Lâm Phong Cẩn không tiếc giao ra bất cứ giá nào cũng muốn ám sát hoàng hình. Mặc dù Hoàng hình là đại nho cấp bậc cùng giả, mặc dù hắn đã sớm thành danh 30 năm, mặc dù 10 năm trước người này cho dù là tại Lục Cửu Uyên thủ hạ cũng thành công chạy trốn, nhưng là, giống như là Lâm Phong Cẩn như vậy một tâm tư kín đáo người kế hoạch tốt lắm muốn hạ độc thủ, hắn ùn ùn chiêu số nhất nhất thi triển ra sau này, vậy thì thật sự là rất khó chạy thoát. Chuẩn thân khí hoài, há lại hư danh nói chơi. Lúc này tiếng gió tại Lâm Phong Cẩn lỗ hai bên cạnh gào thét, vội vàng thoát thân hắn trên thực tế trạng huống so sánh thoạt nhìn còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm, mỗi một lần cất bước cũng sẽ liên lụy đến độ ngược tương thế, truyền đến hết sức đau đớn kịch liệt phản phất là có 2 3 đêm, cái rũ ở bên trong hung hăng ma sát dường như, nám đen da thượng thậm chí truyền đến hết sức khó nghe mùi vị, bị sét đánh sau đích tê dạy miệng vết thương hoàn toàn đều mất đi chi giác. Có lúc, không đau ngược lại cũng không phải là cái gì tốt chuyện, điều này đại biểu thân thể cũng bắt đầu đối với bị thương địa phương mất đi nắm trong tay lực, cũng may Lâm Phong cận trước đó tựu sớm có chuẩn bị, lúc này sờ ống tay áo, liền đem một viên đã sớm chuẩn bị tốt đan dược phục dụng đi xuống. Ở nơi này chính là hình thức kịch liệt bu não, dự hiệu nhiều lắm là chỉ có thể phát huy được đi ra bại thành, nhưng cũng là không, có cách nào chuyện tình? Bởi vì lập tức cục diện đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, là tuyệt đối không thể nào đạt được một ngồi xuống thở dốc thời cơ. Dược vật cửa vào sau này, liền thấm ra khỏi một cổ một cổ lạnh lẽo, từ từ theo kinh lạc lan tràn đến vết thương, dược lực bắt đầu chậm chậm kiên quyết đánh thẳng vào miệng vết thương bế tắc kinh lạc. Lâm Phong Cẩn lúc này tại dược lực dưới sự giúp đỡ của mới cảm giác được rõ ràng, của mình xương sườn đoán chừng ít nhất cũng là gãy lìa rất 4-5 cái. Nay thật cũng được, dù sao hiện tại Lâm Phong Cẩn thể chất và vân vân đều so với người bình thường mạnh ra quá nhiều, hơn nữa phục dụng dược vật cũng là cực kỳ thần hiệu. Loại thương thế này còn tạo thành không được cái gì lớn phiền toái, mấu chốt nhất chính là kia lôi điện ngọc như ý phía trên tích chứa lực lượng cực kỳ kinh người, thế cho nên một cây gậy lợi dụng xương sườn đều thật sâu đâm vào đến của mình bên trái phổi trong, liên tục không ngừng chế tạo vết thương cùng mất máu, rược. Lực tụ tập đi tới, rất nhanh cũng sẽ bị xương sườn đoạn bưng cho coi tán, vì vậy, gấp cây xương sườn nếu là không muốn biện pháp xử lý một chút lời mà nói, riêng là liên tục không ngừng mất máu là có thể muốn Lâm Phong cần bệnh. Thật gấp gù. Lâm Phong cẩn thấp giọng mắng một câu, hắn hiện tại cũng là ở vào rất lúng túng trạng thái trong. Lúc này nếu là Lâm Phong Cẩn có chủ tâm muốn chạy trốn, tại chuẩn thần khí cùng xấu hổ đi dưới sự giúp đỡ của là chạy thoát. Nhưng là, có một câu tên là Bảo Đắc Liễu Hỏa thượng. Một khi Lâm Phong Cẩn biến mất, còn thừa lại xuống tới âm vô cực cùng hoàng mật tất nhiên hội truy cản kịp đi đối với hắn người nhà cho hả giận. Mà lúc này dựa theo đoàn xe tốc độ, ít nhất còn muốn tại trung đường cảnh nội chạy năm ba cái canh giờ mới có thể ra đi. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này, Lâm Phong Cẩn là không thể hoàn toàn chạy thoát, nhưng cũng không thể bị bọn họ đuổi theo, chỉ có thể gi thân làm gương. Vào lúc này dưới tình huống này để làm loại chuyện này Thật như phảng phất là tại trên mũi dao mạc khiêu vũ, hơi chút không chú ý cũng sẽ bị rơi tàn xương nát thịt. Ở trong lòng phản phục tính toán rất nhiều lần sau này, Lâm Phong cẩn hơi chút cùng phía sau kéo ra một khoảng cách, sau đó chui vào đến bên cạnh trong rừng cây, hắn hít một hơi thật sâu, dống nhiên dừng bước tựa vào một bụi thụ phía sau. Chương 182, chương 13 ngũ suy chi độc. Mặt trời gay gắt âm vô cực cũng chỉ là đại nho cấp bậc, chỉ có đạt đến lơ lửng cấp bậc, hơn nữa vẫn không thể kéo dài, chớ đừng nói chi là là làm ra lang không phi độ loại này yêu cầu tao động tác, nếu không nghe lời là có thể ngự phong ngự kiếm tới đối với Lâm Phong Cận tiến hành truy kích, lúc này lại là chỉ có thể lựa giận mút trời, từ phía trên thượng rơi xuống tiếp tục tiến hành đuổi giết. Lúc này nhìn Lâm Phong Cận chạy trốn bóng lưng, âm vô cực mặt mũi đều có chút văn mẹo, từng chữ từng câu nghiến răng nghiến lợi nói: "Trốn, trốn, trốn. Ta xem ngươi có thể thoát được đến địa phương nào đi, lần này lão phu, nhưng là riêng trai giới 3 ngày cầu, van xin tới Ngũ Suy chi động, toàn bộ vẽ loạn ở đệ tử đao kiếm thượng, đợi đến đột phá thời điểm, chính là một khối bách luyện cương cũng muốn biến thành bù lầy. Khi đó đấu lại hảo hảo thu thằng ngươi." Thời gian nhanh chóng trôi qua đi, tại Đông Phương Tráng Bệnh thời điểm, Lâm Phong Cẩn rốt cục thở dài hừ một hơi. Bởi vì hắn đã tranh thủ đến đầy đủ thời gian, lúc này hộ tống hắn ba vị mẫu thân đoàn xe, hẳn là đã tiếp cận trung đường biên cảnh, phía sau những thứ này truy binh mặc dù lúc này lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đuổi đi qua, cũng là không còn kịp rồi. Nhưng là, Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là tinh bị lựa tận, vết thương trùng chất, không chỉ có vết thương trên người truyền lại tới từng đợt khó có thể hình dung tê dại cảm giác, ngay cả cùng xấu hổ đi thượng quang mang cũng là trở nên yếu ớt lên, bởi vì Lâm Phong Cẩn như thế kịch liệt đường dài chạy vội. Tuân mấu chốt hay là áp chế cùng xấu hổ đi tăng phúc năng lực không để cho kia tận tình bung thả, vì vậy cũng là không sai biệt lắm đem phía trên để dành linh lực hao phí hầu như không còn. Nhất định phải cách một thời gian ngắn một lần nữa hấp thu đầy đủ linh lực mới có thể khôi phục khỏe hẳn lúc tăng phúc hiệu quả trọng sinh làm độc nữ huynh thiên hạ chương mới nhất. Thân khí như người, cũng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, mới có thể bộc phát ra so sánh bình thường pháp bảo càng thêm cường hãn lực lượng. Thật ra thì tại lúc ban đầu mấy canh giờ trong, Lâm Phong cẩn bằng vào cùng xấu hổ đi cường hãn năng lực vốn là có thể rất nhẹ nhàng bỏ rơi phía sau truy binh. Nhưng là hiện tại cũng thật sự là không thể ra sức. Trên thực tế, Hoàng Mật cùng Âm Vô Cực rầu gì cũng là xuất đạo mấy thập niên, danh dương thiên hạ cao thủ, làm sao có thể tiểu dễ dàng cái chăn Lâm Phong Cẩn nắm nuôi dẫn đi. Bọn họ cũng là đoán chừng có thể gắt gao cắn Lâm Phong Cẩn không tha, bởi vì Lâm Phong Cẩn có phù bút, chẳng lẽ bọn họ cũng chưa có phù chiêu. Cho nên mới phải bỏ qua cho Lâm Phong Cẩn ra quyến, nếu không nghe lời, làm sao có thể tiểu dễ dàng để cho kia người trọng yếu chất chạy thoát. Dĩ nhiên, Lâm Phong Cẩn trên chân cái kia song cùng xấu hổ đi cũng là làm bọn hắn thèm thuồng không dữ, đây cũng là rất trọng yếu một cái nguyên nhân. Lúc này trời sắp dần, Lâm Phong Cẩn mất đi màn đêm che chở, lại càng lấy đà thương mỏi mệt thân tới ứng phó đuổi giết, bị bắt chặt cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá Lâm Phong Cẩn cảm giác mình coi như là không có cách nào chạy thoát, cũng là đáng được, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, có thể dùng cái mạng của mình hoán thân người ba đường mệnh, Lâm Phong Cẩn trong lòng cũng là hết sức bằng phẳng. Vừa lúc đó, tại mờ mờ thần quang bên trong, Lâm Phong Cẩn trước mắt xuất hiện một ngọn nguy nga thành trì, hai mắt của hắn trong đột nhiên nhiều mấy phần mong được. Lúc này Lâm Phong Cẩn đã bị đuổi đến váng đầu chuyển hướng, có thể nói là chó nhà có tang tỷ lệ thở háo hẹn, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần có thể trốn vào trong thành thị, như vậy thành công chạy trốn tỷ lệ có thể nói lại thêm 1 phần rưỡi. Lại, lần nữa, gần một chút ít là có thể nhìn ra, nơi này rõ ràng chính là trung đường thủy bộ trọng trấn châu. Phía sau truy kích đại ổn quân hoàng mật cùng âm vô cực hai người cũng nhìn thấy châu kia cao vút thành tường, trong lòng cũng là hiện ra tới một cổ khó có thể hình dung không tốt cảm giác. Bởi vì bọn họ cũng hết sức rõ ràng, muốn giấu một mảnh diệp tử, biện pháp tốt nhất chính là đem giấu ở lá dục trong, muốn giấu một tảng đá, biện pháp tốt nhất chính là đem đặt ở bãi sông thượng. Châu cái chỗ này chính là thủy bộ giao thông trọng trấn, tại trung đường quốc nội địa vị hết sức trọng yếu, nhân khẩu cũng là hết sức thịnh vượng phồn thịnh, mặc dù khẳng định không kịp tương phiền, nhưng căn cứ thống kê cũng là có 20 vạn hộ, ở lại nhân khẩu vượt qua 80 vạn, thậm chí có văn nhân làm thi văn, người đông như kiến, phất tay áo tập văn. Dĩ nhiên, văn nhân giỏi về tư tử, bởi vậy cũng có thể nhìn thấy nơi này nhân khẩu dày đặc. Loại địa phương này một khi bị Lâm Phong cẩn cho tiềm nhập đi vào nói, như vậy muốn tìm hắn khó khăn nhất định là sẽ tăng lên mấy lần không ngừng. Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Mật cùng Âm Vô Cực cũng bất chấp nhiều như vậy. Âm vô cực gào to một tiếng, dường như bầu trời thượng phong vân cũng bị nải tiếng két dài hoàn toàn khoái, sau đó phẩy tay áo một cái tụ quất vào hoàng mật đích lưng thượng. Nay một tụ đánh ra sau, nhìn như khinh phiêu phiểu, nhưng là cách một cách, vung tụ lúc thanh âm mới như lôi minh một loại truyền ra, như phảng phất là mượn lôi từ phía trên bên miên áp mà qua dường như. Hoàng mật trên mặt lập tức tiểu lóng lánh quá một tia không bình thường đỏ hồng, hiển nhiên cũng đã bị một kích kia trấn bị, nhưng là hắn đi về phía trước tốc độ cũng là đột nhiên gia tăng, thoáng cái dưới chân tựa như giẫm lên đạn hoàng dường như bay vụt đi ra ngoài. Tại trong nháy mắt tựu trên phạm vi lớn kéo gần lại cùng Lâm Phong Cẩn ở giữa khoảng cách, khiến cho Lâm Phong Cẩn đã tiến vào hắn xạ trình trong. Lúc này, Hoàng Nghị liền lăng không thi triển ra hắn đắc ý nhất thần thông. Núi sông vỡ tan. Hắn trên không trung một chuyển mặt, liền nặng nghề nửa quỷ rơi xuống đất, đầu gối phải cùng song trưởng đều ở đồng thời nặng nề theo như đến trên mặt đất. Cả vùng đất phảng phất co quắp một chút, từ chỗ sâu truyền đến trầm muộn khàn giọng tiếng oanh minh, ngay sau đó liền gặp được từ Hoàng Nghị đến Lâm Phong Cẩn ở giữa trên mặt đất, vùng đất nhanh chóng đội lên, da bị nẻ, quay cuồng, phảng phất có một cái chập long dưới mặt đất bị tỉnh lại. Sau đó muốn tại trước tiên bên trong hung bạo vô cùng tỉnh lại. Ngay sau đó mặt đất ẩm ẩm hé ra nổ tung, sau đó liền có bể cá lớn bằng một đạo tia sáng màu vàng trôi từ dưới đất lên ra, như mãng như long, hung hăng đụng vào Lâm Phong cận đích lưng sau. Đi cho đi. Hoang nghĩ này một cái núi sông vỡ tan, chính là đem hết toàn lực mà phát, chính là một ngọn núi cũng có thể bắn cho đổ sụp xuống, huống chi là một người tổng tài hắn là Hoang Tượng Trixi Tadowat. Hắn đánh tới một kích kia sau, cũng là không thể kiềm được, nôn mửa ra một ngụm máu tươi, chống đỡ hết nổi quỳ xuống đất, kịch liệt thở dốc nhưng là tràn đầy tia máu hai tròng mắt trong, nhưng tràn đầy báo thủ khoái ý. Một kích kia, Hoàng Nghị có trí thì nên. Nhưng là, ai cũng không ngờ rằng, Hoàng Nghị này một kích toàn lực, cũng là tại quanh đến Lâm Phong Cẩn sau lưng một thức có hơn phương tiện khó tiến thêm nữa, hơn nữa có thể rất rõ ràng nhìn đến này thần thông kình khí đang nhanh chóng phân tích hỏng mất, phảng phất là dưới ánh mặt trời tuyệt động như vậy bị nhanh chóng phân giải. Mà Lâm Phong Cẩn thì còn mượn một kích kia lực đánh vào, trên không trung bay vút đi ra ngoài, sau đó một đầu đâm vào đến sông Đào bảo vệ thành trong, rơi xuống nước sau này phát ra phụ phù một tiếng vang nhỏ, liền biến mất không thấy. Lũy sông vỡ tan sở dĩ sẽ không hiểu nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Phong Cẩn vào lúc này đã không có bất kỳ cố kỵ, trên người hắn bốn đạo đùa linh lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, mà cốt chất truy thủ nha vừa lúc này cũng là không phải sử dụng đến, vào lúc này dĩ nhiên chính là lẫn nhau vén lá bài tẩy so sánh lớn nhỏ thời điểm, long khí vừa ra, dĩ nhiên là cho Lâm Phong Cẩn mặc lên một tầng đùa hộ mệnh, thành công nhảy vào sông Đào bảo vệ thành. Âm vô cực cùng Hoàng Mật hai người hỗn hển chạy tới sông Đào bảo vệ thành bên, nhìn Hà Diện hiện ra tới từng đợt rung động, trên mặt gia thị cũng là tại từng đợt co quắp. Đúng vậy, Này con vịt đã đun sôi cũng là chớ mắt bay đi, đổi thành người nào trong lòng tư vị cũng không lớn dễ chịu a. Một đám đệ tử cũng là rất có chút ít hôi đầu thổ kiểm bộ dáng, tinh thần của bọn họ đương nhiên là càng thêm xuống thấp. Bất quá vào lúc này, Âm Vô Cực cũng là âm trầm nói: Hắn cho là như vậy có thể chạy thoát bản chân nhân đuổi bắt sao? Tạm thời không nói chúng ta tại trên binh khí động tày chân, thứ hư lô đỉnh ở đâu. Lúc này, phía sau một bộ dũng phục sức trang phục người đã đi đi ra ngoài, người này vẫn đều đi theo ở Âm Vô Cực bên người, sắc mặt cứng ngắc xám xịt, con người hoàn toàn cũng là tà loạn. Tựa hồ chí lực thượng tiên tiên sẽ có cái đó vấn đề dường như, người cũng lộ ra vẻ như tượng gỗ giống nhau si ngốc ngơ ngác. Âm Vô Cực đem người này một thanh đã bắt tới đây, từ trong lòng ngực đã lấy ra một cái nho nhỏ ngọc chén. Có một hình dung từ tên là Ôn Nhuyễn Như Ngọc, có thể thấy được ngọc chất đặc thù. Nhưng là, Âm Vô Cực lấy ra này một con ngọc chén, cũng là xám xịt trong còn có chút khẽ phát xanh, còn hàn khí bức người. Quỷ dị như vậy đặc thù chỉ có trộm mộ mới rõ ràng, những thứ kia mai táng tại âm mạch trong ngàn năm xác ướp cổ dưới đầu mặt thường thường cũng sẽ để đặt có ngọc trầm. Ngọc này gói hấp thu địa mạch tâm khí. Còn có thi thể thi khí mấy ngàn năm sẽ biến thành âm vô cực trong tay ngọc chén đặc thù bộ dáng. Âm vô cực hướng về phía kia Lô đỉnh lạnh lùng nói: "Huyết." Người này liền đàng hoàng cắt cổ tay của mình, bắt đầu hướng một ít con nho nhỏ ngọc chén trong nơi máu. Người máu tươi vốn là cùng nhiệt độ giống nhau, tại mùa đông thậm chí hội toát ra đàng đàng nhiệt khí, quỷ dị chính là, này máu tươi nhất lưu vào đến ngọc này trên trong, lại bắt đầu nhanh chóng ngưng kết thành đồng, sau đó kết thành màu đỏ thẫm băng, hơn nữa kia Lô đỉnh tựa hồ làm sao lấy máu cũng đệ bất mãn cái kia nho nhỏ ngọc chén dường như. Đến phía sau, Này lô đỉnh thân thể bắt đầu phát run, sắc mặt cũng là bởi vì mất máu mà biến thành màu nâu xanh, lúc này, Âm vô cực mới đưa hắn một cốc đa văng, cẩn thận nhìn một chút ngọc trong chén, sau đó đem bên trong ngưng kết ra tới huyết băng nhất nhất lục tìm đi ra ngoài, sau đó hỏi thăm bên cạnh đệ tử. "Ta cho các ngươi sưu tập đồ đây." Bên cạnh đệ tử vội vàng tiêu xái tiến lên đây, trong chuyện này có người cầm một tảng đá, có người thì cầm một khối vỏ cây, còn có người là cầm lấy một mảnh treo áo, những đồ này thoạt nhìn cũng không cái gì không dậy nổi, duy nhất điểm giống nhau chính là, phía trên cũng là lây dính lên lâm phong cận vết máu. Lúc này, âm vô cực đại đệ tử đã không biết từ chỗ nào tìm tới một con mèo hoang, mèo cùng chó mặc dù cũng là loài người thích nuôi nấng độ, nhưng hai người tại âm dương thuật phương diện đưa đến tác dụng cũng là hoàn toàn bất động. Chó thuần dương, tiếng kêu có thể dự phòng tai họa, máu chó đen lại càng có thể hoàn mỹ khắc chế tà vật, mà mèo thì thông âm, kia tiếng kêu như phảng phất là đang khóc một loại, mèo nhảy qua thi thể cũng bị cho rằng là điểm xấu tự trưng. Chương 183, chương 15 Lý Kiên tỉnh lại. Thổ Hào Kim lúc này cũng bỗng nhiên nhảy ra ngoài nói: "Chủ nhân, trên người của ngươi tựa hổ có ôn khí cùng tử khí tại quấn quanh lấy." phải cẩn thận á thiếu nữ sinh đẹp ý kinh trường mới nhất. Lâm Phong Cận hít sâu một hơi, gật đầu, nói về tổ Hào Kim khi hắn trở lên cổ bí thuật tế luyện, cũng bắt đầu dần dần cường đại lên, đoán chừng rất nhanh là có thể đạt được Quỷ Thần đêm khóc năng lực, đến lúc đó nó tất nhiên cũng là Lâm Phong Cận vừa một che giấu đòn sát thủ. Nói thật, bị thương nặng Lâm Phong Cận không sợ, nhưng là, nóng sốt cũng là có thể lệnh Lâm Phong Cận trước mắt xuất hiện ảo giác, suy nghĩ trầm luộm, không cách nào giữ vương thanh tính đầu óc, này có thể bị phá lệ muốn mạng người. Vốn là bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu trong, nếu là lại ra cái gì cả bẫy, vậy cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. "Trời ơi." Lâm Phong Cẩn lúc này cũng chỉ có thể thở dài, hoàn hảo để đặt tại tu dị giới tử giới bên trong cái kia buồn lan xạ trái cây có trị bạch bệnh năng lực, Lâm Phong Cẩn vốn là muốn kia thả lại ra đi, để cho lão đầu tử thấy nhiều biết rộng nghe thời ích thọ duyên niên, nhưng là bây giờ thoạt nhìn, thì là không thể không cẩn, phải dùng a. Bất quá loại vật này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện lấy ra tựu ăn, Lâm Phong Cẩn cũng là điều tra qua, tốt nhất là hỗn hợp có mật vọng, đầu khấu cùng nhau phục dụng hiệu quả tốt nhất, hơn nữa đoán chừng phục dụng sau này còn phải an tĩnh sống ở một chỗ, chờ dược hiệu hóa mở mới được còn nữa còn có thể ngủ mê man một thời gian ngắn. Cho nên tựa dịp đầu gối hay là thành tĩnh thời điểm, Lâm Phong Cẩn liền trộm đạo bên cạnh một bộ phơi khô người ở y phục thay, mà lúc này đây tại mặc quần áo thời điểm, vết thương trên người hắn miệng và vân vân lại cũng bắt đầu thối rữa chảy mủ, còn muốn phát ra mùi hôi, mới vừa mặc vào quần áo sạch cũng đã bắt đầu bị lộng ô hế. Mặc dù lúc này Lâm Phong Cẩn đã cảm giác được mình thở ra tới hơi thở phảng phất nóng dường như, lại càng trước mắt đưa ra kim hoa, độ ngực phiến ác muốn nói, bất quá hắn hay là hết sức vẫn duy trì đầu óc thanh minh đi ra ngoài, vòng qua góc đường sau này đi đến một chỗ trong hẻm nhỏ. Sau đó một lần nữa trộn một bộ y phục mặc lên, bộ này đi phục cũng là Lâm Phong Cẩn riêng chọn, chính là bình thường bình dân xuyên, thấu, không phải là người ở trang phục. Đồng thời, Lâm Phong Cẩn đem mình đổi lại y phục giáp tại dưới nách, thấy bên cạnh ven đường có rất cái đi ngang qua, liền ra vẻ thất thủ, đem đang kẹp y phục mất đi, hắn chuyển qua góc phố thời điểm, khóe mắt dư quang cũng đã thấy được mấy rất cái vô cùng nào tới. Lúc này tháng 12 mùa đông, đối với bọn họ mà nói, nhiều hơn một vật chống lạnh y phục, không sai biệt lắm chẳng khác nào là nhiều hơn một phần chịu đựng qua trời đồng giá Z hy vọng a. Mặc dù Lâm Phong Cẩn lúc này còn không biết có quái vật kia đèn tầy hoàng có thể cách một thời gian ngắn tựu định vị một lần, tại như ảnh tùy hình đuổi giết mình, nhưng hắn làm việc từ trước cũng là hết sức cẩn thận, cho nên này vất bỏ y phục cử chỉ vô tâm ngược lại cho Lâm Phong Cẩn tranh thủ đến rất khả quan thời gian. Lúc này Lâm Phong Cẩn phát giác bệnh của mình thế càng phát ra trầm trọng, toàn thân vết thương trông, mỗi đi ra một bước phảng phất đều có thanh đao con tại hung hăng đâm, đầu óc cũng là cực kỳ hôn mê, tựa hồ nặng được quả thực là sắt cứng một loại, tựa hồ hô một hơi đi ra ngoài cũng muốn đem trước mặt không khí đều đốt dở như. Vào lúc này, Lâm Phong Cẩn cắn răng một cái, tung hang hướng lổng lực của mình nện cho một quyền. Nơi này chính là bị lôi điện ngọc như ý đánh trúng địa phương, xương gãy chưa lành, bị như vậy một chút đánh đi tới, lập tức truyền đến khó có thể hình dung đau nhức. Lâm Phong Cận chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tia đau nhức bị điện giật cũng dường như truyền khắp toàn thân cao thấp, cả người tựa hồ liền hô hốt cũng bị hoàn toàn chết ở, đợt tường thở dốc một lúc lâu mới trì hoãn qua khí. Bất quá đau đớn qua đi, Lâm Phong Cận cũng là ra khỏi một đầu mồ hôi lạnh, đầu óc cũng là tùy theo thanh minh không ít, hắn hít sâu một hơi, vội vàng ngồi nảy thời gian vào một chỗ tiếp tục. Mặc dù cũng có sai dịch nhìn thẳng dược vật này cùng nơi, nhưng là chủ yếu ánh mắt nhưng vẫn là tập trung vào hồng thuốc trị thương và thượng, tỉ như cái gì tam thất huyết kiện. Phải trọng điểm quản chế, mà Lâm Phong cẩn mua mật ong chính là hết sức thường gặp tốt dẫn, đậu khấu vừa là hương liệu, cũng có thể dùng để trị liệu dạ dày chứng dạ dày mãn, cho nên hắn cũng không phí chuyện gì tựu mua được hai thứ này dự vận, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Bất quá lúc này, Lâm Phong cẩn cũng phát giác này châu mặt đường tượng không tầm thường nơi, sai dịch chung quanh xuất động, đem một chút nhà giàu người ta đều đổi cho náo loạn. Những thứ kia đại hình khách sạn lại càng kê biên tại sản trọng điểm hắn tự nhiên là ngầm hiểu, biết đối phương đã bắt đầu triển khai một loạt kế hoạch, bắt đầu chuẩn bị đả thảo kinh sả. Nhưng là, Lâm Phong Cẩn mặc dù còn không biết có kia đèn trời hoàng dấu giếm sát cơ, đối với mục đích của đối phương cùng dụng ý nhưng vẫn là thấy rõ, hiểu rõ ràng, cười lạnh một tiếng liền hướng mình tuyển định địa phương đi tới. Lâm Phong Cẩn tuyển định địa phương, nhưng cũng là một người môn suy nghĩ không tới tự giác nơi, đó chính là nghĩa trang. Nay nói về cũng có chút kỳ quái, theo lý thuyết nghĩa trang loại vật này, phải không hẳn là thiết lập tại bên trong thành, nếu không nghe lời hắn sồm láng riệng, có ai dám ở a. Bất quá nhưng có một chuyện, cũng là bức bách được trong thành này phải có một nghĩa trang không thể ngày cuối cùng huyền thế lục độc đầy đủ. Đó chính là bởi vì lúc này trung đường trước quan trọng, thành thủ phủ chức quyền cũng là thật lớn, có thể nói là lên ngựa quản quân, xuống ngựa quản dân, phía dưới viện có tử hình, cũng là muốn khi hắn nơi này quá một đạo, cho nên sẽ gặp phải đại lượng chết thảm, ngã chết, thậm chí là bệnh chết chờ một chút án kiện, những thứ này án kiện tửu tất nhiên muốn cùng tử thi giao thiới, vì vậy tình tiết vụ án càng nhiều lời mà nói, như vậy khám nghiệm tử thi thường thường sẽ về bộ nhiều. Việc mà thành thủ đại nhân thời gian cũng là có hạn, bình thường là mỗi tháng tam lục cửu nhập thu đơn kiện, sau đó tại 15 sau này ra báo cáo, 21 đến 23 nhật thống nhất sự án. Muốn sự án thời điểm, sẽ phải tiếp thu khám nghiệm tử thi khẩu cùng, bởi vì châu là trong khu vực tâm, cầm hiện tại lời của ma nói chính là tỉnh lý thành thị, cho nên khám nghiệm tử thi bận không qua nổi hoàn toàn là chuyện tưởng. Những thứ kia bị kiểm nghiệm trôi qua thi thể cũng là có thể báo cho người nhà dẫn đi, không có ai dẫn hướng thành Bắc Bãi Tha Ma một quần chiếu lau bọc đốt con mẹ nó, nhưng là không có kiểm nghiệm thi thể dù sao cũng phải có địa phương để sao. Tư người đương thời tất cả cũng hết sức mê tín, biết những thứ này chết thảm thi thể sát khí bức người, không dám châm chễ, cho nên tiểu diêm tại nha môn phủ cận xây dựng tạm thời nghĩa trang dùng để đình thi, mọi người tất cả cũng đem này coi là hành thiện tích đức hảo sự, cho nên không thiếu có phú hộ xuất tiền. Lâm Phong Cẩn lúc này, liền tính toán đi châu nghĩa trong trang đi uống thuốc, sau đó hướng trong quan tại một năm, có thể nói là thật không thần không biết quỷ không hay, những thứ này sai dịch chính là dù thế nào gian xảo, cũng trong lúc nhất thời không nghĩ tới trong quan tại, mà Lâm Phong Cẩn cũng cũng cầu, van xin ẩn núp một đời một thế. Có thể cho chút thời gian để cho dược hiệu phát tác chỉ hoãn quá mức nhân tới là được a. Lâm Phong cẩn trui vào nghĩa trang trong thời điểm, vì không bị người khác phát giác, cho nên có thể nói là đem hết toàn lực, đem còn sống tinh lực đều hao phí ở nơi này phía trên, chờ hắn tiến vào đi thời điểm đã trực tiếp xủi lơ ở trên mặt đất, thật vất vả rót xuống một ngụm dùng bạch thảo lò chích ra tới dược chất, cuối cùng khua lên tinh lực xem xét một chút bốn phía chẳng huống. Này nghĩa trang chiếm diện tích rất là trống trải, bị đánh quét được cũng có chút sạch sẽ, bên trong một hàng đệ 7 8 cố quan tài, trong đó còn có 2 3 cụ hư hao, cũng không phải là trong tương tượng cũng lẻ độ nát cho bụi râm đầy, mạng nhện nơi kết bộ dáng, trên mặt đất cũng là một thủy thủy ma thạch thanh lịch, trong không khí mùi vị dĩ nhiên không thể nói là thanh tân thơm, cuối cùng cũng không có cái gì quá xấu hôi thở, dù sao khám nghiệm tử thi cũng là người, cũng muốn lâu dài để ở. Sống ở chỗ này công được sao? Lâm Phong cẩn đơn giản xem xét một chút, phát giác này nghĩa trang trong để đặt thi thể đại khái cũng có năm sáu cụ trưởng, số lượng rất nhiều, hơn nữa có bị độc chết, treo cổ, giết chết, tử trạng đủ loại không đồng nhất, may nhờ khí trời rất lạnh, cho nên chỉ cần không tới gần cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Hắn lúc này phát giác trên người mình bệnh tình càng phát ra trầm trọng, trong đầu cũng là đờn độn, như một đoàn tương hổ, lập tức liền nếu không chần chờ, an vào lan xạ trái cây sau này, lại đem mật ong cùng đậu khấu này hai vị phụ thuốc hỗn hợp tại trong mồm chớ tưới, sau đó nuốt vào, cảm giác thật sự là duy trì không được, liền tìm một củ vô ích có tại, vén lên nắp lan đi vào, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân đều hoàn toàn bị mệt mỏi bao phủ, trước mắt tối sầm liền mất đi ý thức mà lúc. Nay đây, cự linh này ký sinh tại hắc miêu trên người quái vật lần nữa dò xét thời gian cũng chỉ có một canh giờ mà thôi. Cùng lúc đó, Tây Kinh Trong Nơi này đã thực hành giới nghiêm, ánh lửa hừng hực, tại đầu đường thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy chảy máu cùng thi thể, còn có loạn binh tại cuồng tiếu cướp bóc, những thứ kia bình thời duy trì trật tự sai dịch cùng thành vệ quân tất cả cũng sa vào đến tê liệt trạng thái, tất cả tây kinh trong một mảnh hỗn loạn, nhưng là có năng lực ngăn lại đây hết thảy người cũng là có đầu rút cổ tại dày cung thành trong, không có chút nào nửa điểm lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình ra ngộ. Lúc này thái tử đã lâm vào một loại cố chấp trạng thái, hắn biết mình hiện tại có thể nói là bị vây tuyệt đối ưu thế, nhưng hắn hơn tin tưởng một điểm, đó chính là càng đến gần thắng lợi, càng là phải cẩn thận cẩn thận. Nghĩ như vậy thật ra thì không có sai, nhưng vì thế mà uổng công thành thẳng thì là qua. Lúc này Thái tử hoàn toàn là đem mình nốt tại phòng thủ được như giống như tường đồng vách sắt trong cung thất, bất luận kẻ nào cũng không thể nhích tới gần hắn 10 trượng trong vòng, thức ăn, thủy trợ một chút đồ vật cũng là bị năm người trước hưởng qua mới có thể chỉnh lên đi. Cho dù là những người bên cạnh tiểu tâm dự dư khuyên can, thậm chí là để lộ ra nửa điểm phải ra khỏi binh ý tứ, cũng sẽ ở trước tiên bên trong gặp phải Thái tử gầm thét tiếng giống giận dữ, sau đó rất có thể còn có phạt hai quyển cước, làm thông truyền nội thị bởi vì chuyện này bị liên tục đánh chết hai cái sau này liền không còn có người dám ở tại nhiều đi nói nhảm nữa câu. Chính là vào lúc này, năm nằm tại trên giường bệnh vẫn đều hôn mê bất tỉnh Lý Kiến, rốt cục chậm rãi mở mắt. Có câu là hổ gậy hùng tâm tại, Lý Kiến mặc dù vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không đến nỗi đến người còn chưa có chết trà tiểu ngựa trình độ, bên cạnh vẫn có rất nhiều người chờ đợi, vừa thấy được quốc quân thức tỉnh, đám người cũng là hỉ cực nhi khấp, rối rít gọi người tới truyền thái y, gọi phi tử. Chương 17, Thiên nhân ngũ suy. Hôm nay có chút thẻ văn, hiện tại mới hơn, cho mọi người nói tiếng xin lỗi rồi. Lúc này Giáo đạo sĩ cũng lạ bỗng nhiên không biết địa phương nào nhảy ra ngoài, tại Lâm Phong Cẩn trên quần áo mang vào nùng hết phía trên nghe nghe sau này, liền lo lắng nói: "Chủ nhân, y phục này ngươi không thể lại, lần nữa mặc." Lâm Phong Cẩn nói: "Nga, tại sao?" Giáo đạo sĩ nói: "Không biết Lục đạo thuyết pháp chủ nhân có từng nghe chưa?" Lâm Phong Cẩn nói: "Dĩ nhiên, nghe nói trên đời sinh linh thật ra thì hay là tại Lục đạo trong luân hồi, Lục đạo theo thứ tự là Thiên đạo, A tu la đạo, Nhân đạo, Súc sinh đạo, Quỷ đói đạo cùng Địa ngục đạo, tiền tam người là tiệt nói." Sau ba người là ác đạo, trước chúng ta gặp phải quỷ đó tinh chính là đến từ chính quỷ đó nói. Dao đạo si nói, "Không sai, lục đạo thật ra thì chính là sáu thế giới, này sáu thế giới hình như là độc lập, rồi lại có dấu liệm ngó ý còn vườn tơ lòng liên lạc, tại lục đạo trong, thiên đạo cuộc sống là tốt nhất, chỉ có vui mừng không có khổ, nhưng là vui mừng tận sau khổ, nhưng cũng là không có tu hành thiên người khó có thể thừa nhận, bọn họ hưởng lạc nhưng thật ra là tại tiêu hao kiếp trước phước duyên tồn tại, một khi phước nguyên hao hết, liền muốn lúc này rời đi thôi, đi còn lại năm đạo luân hồi thần." Mà tiên đạo người trong thực lực tất cả đều là hết sức cường hãn, một loại cũng sẽ không xuất hiện phi bình thường tự vong hiện tượng, khi bọn hắn phúc duyên đã tiêu hao hết sau này, sẽ đụng phải một loại hết sức ác độc tật bệnh xâm nhập, này tật bệnh tin đồn là từ khai thiên tịch địa thời điểm tiểu tồn tại, hết sức ác độc, tên tiểu têu là Ngũ Suy. Ngũ Suy? Lâm Phong cẩn cau mày nói. Dao đạo sĩ si nói, "Không tệ, tiên đạo người trong một khi mắc phải tiên nhân Ngũ Suy chi bệnh, tự khó có thể vẫn hồi, kia dấu hiệu là y phục cấu hế, trên đầu hoa héo, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể tối hế, không vui bột toạ." Mà thiên đạo người trong thân thể tố chất cường hãn thậm chí so với chúng ta trong miệng lời đồn đãi tiên nhân mạnh hơn, có thể cướp lấy bọn họ tánh mạng tật bệnh chi cương cường có thể nghĩ. Mà ở chúng ta nhân gian đạo tông, có tu sĩ lại càng có thể chọn lựa một chút hết sức tà ác gâm độc phương thức, tới câu thông còn lại chứ nói, có thể có đạt được chết đi thiên đạo người trong cho cốt, từ bên trong lấy ra đến một chút ngũ suy tật bệnh độc tố. Những thứ này từ cho cốt trong lấy ra ra tới ngũ suy tật bệnh độc tố đã bị xưng là là ngũ suy chi độc, mặc dù đã uy lực giảm xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng là vẫn là hết sức ác độc mãnh liệt kim có độc tố cùng tật bệnh đồng thời đạt tụ, có thể đối thiên đạo người trong không có gì dụng, nhưng là đối với nhân gian giới cuộc sống người mà nói, cũng là cực kỳ chí mạng. Lâm Phong cẩn nghe đến đó, đã là bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ý của ngươi là nói, đám kia ngũ đức thư viện khốn kiếp khi bọn hắn trên binh khí mặt vẽ loạn, chính là chỗ này ngũ suy trì độc rồi." Giao chân nhân khó được không có lộ ra cợt nhà thần sắc, thận trọng nói: "Đúng vậy, chủ nhân, may nhờ ngươi phục dụng cái kia lan xạ trái cây hữu dụng, nếu không nhỏ thương xúc dưới luyện chế đan dược mặc dù có thể giữ được bệnh của ngươi, cũng là cần phải muốn hôn mê 7 ngày 7 đêm không thể, lập tức này tình thế, ngươi cũng là không thể nào có 7 ngày thời gian tới dưỡng bệnh tròn lên trên y phục này, mặt nùng huyết cũng là mang theo bài xuất tới ngũ suy chi độc, một khi lan xạ trái cây dược hiệu giúp đi, rất khó nói có thể hay không một lần nữa lây. Nói được cái này phân thượng, Lâm Phong Cẩn đoán chừng coi như là da đường chạy trần truồng, khẳng định cũng đánh chết cũng không dám lại, lần nữa, xuyên, thấu trên người bộ này quần áo, nhưng là Lâm Phong Cẩn cũng biết này nghĩa trang phục cẩn cũng là thương khổ và vân vân, chỉ ở tại người xung quanh ít lại càng ít, người nào tởm mở nguyện ý cùng người chết làm hàng xóm. Còn mỗi một người đều là chết thảm, đoán chừng phải nhớ trọng y phục và vân vân khó khăn cũng là thật lớn. Cho nên Lâm Phong cẩn chỉ có thể thở dài, từ tu gi giới tử giới bên trong lấy ra duy nhất một bộ đồ dự bị y phục đi ra ngoài. Nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Lâm Phong cẩn trước đó cái gì đều chuẩn bị xong, ngay cả nước trong cũng chuẩn bị hai đại vạc, duy trì có không nghĩ tới y phục này lại cũng thành hàng bán chạy. Kế tiếp Lâm Phong cẩn liền thuần thục đem trên người đồ quần áo kéo, sau đó dùng nước trong tỉ mỉ trà sát giặt một phen trên người, đem hướng rất trên người dơ bẩn đùng huyết hướng dụng, lại tại trên vết thương chút ít thuốc. Đem hết thể an bài thỏa đáng sau nghỉ ngơi một phen, bỗng nhiên lộ hai rất nhỏ vô hai cái. Không đúng, làm sao bên ngoài một rằng bỗng nhiên có mười mấy người tiếng bước chân đồng thời hướng bên này? Một nhận thấy được không đúng, Lâm Phong cẩn lập tức tự hít một hơi thật sâu, không khí trong vô số phân tử tại trong nháy mắt bị hắn hút vào đến mũi màng dính cùng lá phổi thượng, sau đó thông qua yêu mệnh lực hơn lần loại bỏ, cuối cùng nhiều cái nhạy cảm đặc thù mùi bị phân ly đi ra ngoài. Mùi vị này là ngũ đức trong thư viện người. Ngũ đức trong thư viện người dạy chính là phong thủy phong thủy, vận dụng ngũ hành lực Cho nên nát không thể thiếu hai dạng đồ vật thì là la bàn cùng thủy ngân. La bàn chỗ dùng không nói nhiều, mà thủy ngân vật này vào lúc này người trong mắt, nhưng thật ra là hết sức thần kỳ đồ, bởi vì thiên nhiên thủy ngân chính là tiên hồng sắc, lại được xưng là là chu sa, đồ chơi này nhân đối với đạo gia trọng yếu không sai biệt lắm rồi cùng mặc trị ở tại nho gia không sai biệt lắm. Hơn nữa thủy ngân mặc dù là trạng thái dịch, cũng là so sánh sắt cứng còn nặng, rất nhiều vương hầu sau khi chết cũng sẽ ở trong mộ địa lấy thủy ngân làm trang hạ, bởi vì bọn họ rất tin đồ chơi này nhân có thể liên tiếp âm dương. Ngũ Đức thư viện mọi người lại càng cho là kiếp như nước phi thủy tựa như ngân mà không phải là ngân, không vào ngũ hành đứng hàn thứ, có thể làm sâu sắc cùng thiên địa ở giữa liên lạc, cho nên bọn họ thường tưởng tại tu hành thời điểm sẽ mang theo một chút thủy. Ngân, dĩ nhiên, đây hết thảy đã bị Lâm Phong Cẩn cho lưu ý đến tuyệt thế tranh giành tiên đế X T X T độc loạn. Đã có phân bị, Lâm Phong Cẩn trong lòng cũng là âm thầm may mắn, thuần thục bố trí đi ra một gác độc cơ quan, sau đó nhiễu ra khỏi nghĩa trang, sau đó chừng xem xét một chút, rất gọn gàng ngồi vòng vây của đối phương vòng chưa khép lại thời điểm, nhanh chóng một lần nữa trở lại xa thủy mã long trên đường cái xuống tập đến trong đám người. Lâm Phong cẩn thương xúc dưới bố trí cơ quan mặc dù đơn giản, uy lực cũng là chút nào cũng không nhỏ, thật ra thì chính là ba tờ liệt diễm nộ tung đụ cùng một tờ gọi gió đụ tổ hợp. Đám người đoàn đoàn đem nghĩa trang vây quanh sau này, liền có tinh nhuệ đột nhập trong đó, mặc dù nhỏ tâm cẩn thận, nhưng vẫn là không bằng Lâm Phong cận hèn hạ vô sĩ, người này lại là thả cái mị kim bảo tại trên mặt bàn, sau đó đem ba tờ liệt diễm nộ tung phụ thượng phong lớn giải khai, sau đó đem đặt ở trên mặt đất, trên của hắn dùng nửa khối tấm ván gỗ nhẹ nhàng phủ ở. Những thứ này ngũ đức thư viện tinh nhuệ vừa xông vào nghĩa trang, nhất định là hết sức chăm chú tràn đầy đề phòng, sau đó ánh mắt đã bị kia Trích đặt lên bản Mĩ Kim Bảo Hấp dẫn, nhất thời sẽ mảnh lạnh lùng cười một tiếng, như thế trẻ con ký lượng cũng muốn dụ dỗ được đại gia Moscow. Liên lập tức kiên quyết rời xa này Mĩ Kim Bảo, ít nhất rời đi ngoài một trượng, sau đó tại khắp chúng quanh du tàu, cẩn thận quan sát bẫy dập ở nơi nào. Kết quả tại du tàu thời điểm, dưới chân không cẩn thận giẫm lên một khối nửa mực oan tại cờ lê, mà Lâm Phong cần mua liệt diễm nộ tung lửa, hay là không tiếc thành bốn trọng kim thu mua hàng thượng đẳng chuyện phát sinh, kế tiếp tình Dĩ nhiên là cùng bầu trời có bánh tạc cơ bỏ lại tới một quả bom nạp an uy lực không sai bị lắm. Sau đó, xem ra gọi gió bữa cũng bị rất phát, nhất thời gió chợ thế lửa, thường hực liệt hỏa phóng lên cao. Dĩ nhiên, đây là có thần thông cùng hộ thân pháp bảo tồn tại thời đại, bất quá dù là như thế, những thứ kia đi vào đội bắt Lâm Phong cận tinh nhuệ cũng là chết một, còn lại 4 năm người tất cả cũng hoặc nhẹ hoặc nặng nhận lấy không nhỏ thương thế, mà bọn họ thoạt nhìn cũng không phải là cái loại nơi có thể bình tĩnh cạo xương liệu độc men nam, nhất là bỏng mang đến đau đớn hết sức tích liệt, vẫn còn không dám bớt. Cho nên cả đám đều tiêu thảm thiết phải cùng heo chết dường như, mỗi một thanh. Tiêu thảm thiết phảng phất đều ở đây chút ít truy binh vốn là không cao sĩ khí thượng tát đi tiểu. Hơn ác độc chính là, Lâm Phong cẩn dẫn phát cái kia một tờ gọi gió bữa, có thể nói là đem liệt diễm trợ trụ vi ngửa suy hướng bên cạnh khám nghiệm tử thi phòng, mà ở trong đó khẳng định cũng không thể có thể khoảng cách thành thủ phủ quá xa, cho nên thoạt nhìn lại càng có hướng hơn bên trong chính phủ cơ cấu lan tràn thế. Một đám nha dịch nhất thời dương mắt cứng lưỡi, cơ hồ nói không ra lời, cuối cùng cũng là hình danh sư ra giống giận lần lượt đạp đi qua, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh chạy đi tới. Nếu không nghe lời, bọn họ đám người kia ngày mai sẽ chỉ có thể ở một mảnh gạch ngói vụn cho bụi trong làm việc. Liên Hỏa hững hờ, mặc dù là 3 ngày hỏa diễm không hiện, nhưng này đen nhánh khói dày đặc cũng là hơn vài chục dặm đều xem tới được, vô luận người điều lại, yêu thích người vây xem cũng là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt, hơn nữa còn là tại nha môn phủ cận ra chuyện tình. Cho nên cơ hội là thời gian nháy con mắt, nơi này đã bị cường thế vây xem, mà duy trì trật tự sai dịch đều bận rộn cứu hỏa, nơi đó có người đến xô đổi. Cộng thêm bên trong thành giới nghiêm vốn là làm mọi người của sông bất, thậm chí liền nhà giàu người ta thân hào nông thôn địa chủ cũng ăn bọn nha dịch không ít thiệt đòi, cho nên khi bọn hắn dưới sự hướng dẫn của, không ít người đều rất dứt khoát cười nhạo lên tiếng, phát tiết trước buồn bực. Lâm Phong Cẩn kịp tự sen lẫn trong những người này trong hướng đám cháy bên trong nhìn quanh. Dĩ nhiên, lúc này Lâm Phong Cẩn đã là một bộ người đọc sách bộ dáng, nghiêm nhiên một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, điều này cũng đúng là hắn buồn sắp diễn xuất, cho nên càng phát ra có mê hoặc tính. Chuyện có chút quỷ dị lâu rồi, đám người này tại một dặm ở ngoài liền định triển khai vòng mai phục. Vậy thì rõ ràng là rất có nắm chắc xác định ta nhất định sẽ tại nghĩa chân trông. Nhưng là, hiện tại những người này rồi lại giống như cái không có đầu con rổi dường như nơi đi loạn, nếu bên cạnh ta là đồng bạn lợi mà nói, loại hành vi này hợp lý giải thích chính là đồng bạn của ta trước bàn đứng ta. Lâm Phong cẩn lúc này đầu óc phá lệ thành mình, suy nghĩ cũng là vận chuyển được trước này chưa có mau. Nhưng là, ta rõ ràng là không có đồng bạn, như vậy bọn họ trước tại sao khẳng định như vậy đây? Chẳng lẽ là tìm được rồi đầu mối gì? Cũng không đúng a, ta dọc theo đường đi đã phi thường cẩn thận nữa ạ. Bất quá thế giới này chính là hữu thần thông thế giới, có thoạt nhìn chuyện bất khả tư nghị cũng là có thể có hợp lý giải thích. Nếu như bọn họ thật sự có cái gì ta không có nắm giữ đến truy tung biện pháp, như vậy đi xem một chút ta lúc ban đầu đi điểm tâm cửa hàng sẽ biết. Bất quá, trước đây, ta còn muốn làm một chuyện rưỡi tình huống bình thường, ngũ đức thư viện những thứ này khốn kiếp đeo trên người dược vật cũng là vết dao thuốc, tin tưởng sẽ không chuẩn bị trị liệu đốt bị phòng loại này thiên môn dược vật đây này, hừ hừ. Chương 18, chương 19 đấu tâm cơ. Mặc dù Lâm Phong cần này ba lần nổ tung không có thương tổn đến nhận chức gì một người Tuy nhiên nó là ở cao tự người này miệng dày đặc phồn hoa địa phương dẫn phát rồi kịch liệt náo động. Kia điên cuồng chút xuống xuống tới hòa tinh, bị điểm đốt đầu gỗ, quần quần khói đen, có thể nói là tại trong nháy mắt tiểu lĩnh tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ, bản năng liền hướng cao tự mấy chỗ ra khỏi miệng tuân gia đi ra ngoài, như vậy hỗn loạn cục diện phảng phất là thủy triều vỡ đê, thoáng cái tiểu mãnh liệt ra, làm người ta căn bản là sinh ra tới không thể ngăn cản cảm giác. Lâm Phong cận phát động thời gian cũng là bấm đúng điểm, hắn thông qua ngũ đức thư viện những thứ này đệ tử trên người thủy ngân mũi, đoán được tới những người này vị trí cụ thể. Vì vậy Lâm Phong cẩn làm khó dễ trong ngáy mắt, liền vừa vận là ở Ngũ Đức thư viện bố trí mai phục đến một nửa, nhưng căn bản còn chưa kịp lãng tốt đầy đủ chuẩn bị lúc. Cái này phảng phất là có giáp hai hai người lẫn nhau hầu đả, trong đó giáp Nam Lô Võ có lực, ngang nhiên giương lên cánh tay, tính toán một quyền này sẽ phải đem đối phương đánh chết đánh cho tàn phế thời điểm. Kết quả nhỏ gợi linh xảo hai đột nhiên điểm ra một ngón tay, đập ở cái kia vung lên cánh tay giáp Nam nách thượng, thoáng cái đá thế công của hắn cho toàn diện tan rã. Trên thực tế, giáp Vương nếu không phải ôm một quyền làm xong đối phương chú ý, Như vậy cũng sẽ không bung lên cánh tay đem nách yếu hại cho lộ ra, trong chuyện này đạo lý dĩ nhiên là không cần nhiều lợi siêu cấp giả đại phôi đàng chương người nhất. Những thứ kia ngũ đức thư viện đệ tử đang phản phất là như làm trộm ở hướng trước từ từ lại mạnh, nhưng là đang ở sắp đúng chỗ thời điểm, Lâm Phong Cẩn đột nhiên làm khó dễ, mãnh liệt mà đến sóng người đưa bọn họ xông đến Thất Linh Bất Lạc, có thể nói là nửa bước khó đi, chỉ có thể đi theo sóng người nơi na gì, dưới tình huống như vậy, đừng bảo là là giết người, chính là liền hành động tự do đều mất đi. Mà ở lúc này, Lâm Phong Cẩn cũng là lộ ra sự tận anh, tại hỗn loạn sóng người trong, hắn trừ đi ngoại bào Sau đó phụ thêm xong việc trước liền chuẩn bị tốt một ma y, một cái ngay tại chỗ mà nói không nên quá đơn giản phạm dương đấu lạc, trong nháy mắt liền từ một phiên phiên giai công tử biến thành bình thường nam người. Sau đó liền tại sóng người bên trong ra sức hướng một cái phương hướng đẩy đi qua. Lâm Phong cẩn hai mắt đã khóa một người, người này tại hết nhìn đông tới nhìn tây, dung sắc vô cùng lo lắng, lại càng tiện tay đã dấn chúng chúng quanh đẩy được ngã trái ngã phải, phát ra lô mãng tiếng quăn mắng, cánh tay của hắn lô vo có lực, trên người bình thường áo căn bản che giấu không được phát đạt giá thịt, ở nơi này người bên hung có căng phòng dài mảnh đồ vật. Lâm Phong Cẩn cũng là biết, đó là một thanh gấp lên có rỗ trường thương, hết sức bén nhọn, nhưng động kim thiết, mà người này lại càng một thuận tay trái, ra chiêu thời điểm gấp bội tản nhận khó khăn phòng. Lâm Phong Cẩn tại sao biết được rõ ràng như thế? Bởi vì, trước hai người đã tại loạn chiến trong ba độ giao phòng, Lâm Phong Cẩn sau lưng một ít con rải nhất vết thương sáu chính là chỗ này, người dùng tay trái thi triển sích thương, xuống tạo thành tản nhận một kích. Tiên của hắn thật giống như gọi mạnh binh. Mặc dù là đại ẩn quân hoàng mật gia phó, nhưng là tại hoàng gia đã suốt ngây người 15 năm, lại càng chiếm được hoàng mật đích thực truyền. Thật ra thì đã cùng đệ tử đích truyền không có gì khác nhau, hơn nữa bởi vì hắn ra sinh tử nô tại thân phận quan hệ, ngược lại lại càng rất được hoàn mật tín nhiệm. Lúc này Mạnh Vinh như phảng phất là một khối đá ngầm một loại, đứng vững vàng ở sáu người trung ương, hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu xảy ra vấn đề gì, bất quá Mạnh Vinh cũng là biết, tuyệt đối không thể để cho cái kia đặc tự tự mình phụ cận lén đi qua. Căn cứ sư Tôn Tuyết Pháp, người này hiện tại hẳn là hấp hối, bước đi câu lũ như lão nhân, tùy thời đều hấp hối có thể đóng cửa, vì vậy Mạnh Vinh lại càng tại gấp đội chú ý có như vậy đặc thù người. Một khi phát giác Mạnh Vinh nhất định sẽ không chút lựa chọn đem người nọ thập cái thấu tâm lạnh. Đương nhiên, Mạnh Vinh Tiểu Phát giác 10 trượng trở lại ngoài có một người câu lũ thân thể che bụng, quỷ quỷ tú tú nghĩ muốn xen lẫn trong sóng người bên trong chạy trốn, Mạnh Vinh hai mắt tỏa sáng, lập tức Tiểu Xô đẩy lên trước mặt đám người mãnh liệt đẩy đi qua, sau đó lớn tiếng tiếng hét nói: "Ngươi này tật tư điệu hướng trốn chỗ nào?" Nghe được Mạnh Vinh tiếng la, cái kia quỷ quỷ tú tú người cũng là thoát được nhanh hơn, Mạnh Vinh mừng rỡ trong lòng, lập tức trên tay phát lực, đem người phía trước vén được ngã trái ngã phải, bị hắn đẩy ngã thải đả thương chen chúc trong nói ít đều có 5 6 người. Rối rít chửi lẩm lên, Mạnh Vinh mắt điếc ai ngờ, xông đi lên một cước tịu đá vào nải người trên mông ít, trở tay bằng nhanh nhất tốc độ rút ra trường thương trị ở sau hốt của hắn trước, nghe răng cười nói: "Xem ngươi hướng trốn chỗ nào." Nai Quỷ Quỷ Tú Tú người lập tức liền mang theo khóc nước nợ cầu khẩn nói: "Vị đại gia này, ta liền chẳng qua là tại chướng quả phụ cửa hàng phía trên trộm nửa sâu tiền, lão nhân gia người giơ cao đánh khẽ xin tương xót, sẽ đem tiểu nhân làm cái cái giấm thả sao? Này nửa sâu tiền, không, chỗ này của ta còn có 20 văn ngươi đều cầm đi." Mạnh Vinh thoáng cái đã cảm thấy không đúng, đột nhiên khom lưng tiến lên, Một thanh tiểu nữ lấy trước mặt người này đưa kéo lên, chính diện vừa nhìn nhất thời nổi giận, thì ra là người này khuôn mặt nhếch nhăn, vóc người nhỏ thấp, rõ ràng là cái 40 tuổi trở lên doanh hán vô lại, nơi nào là hắn suy nghĩ trong lòng chính là cái kia người. Không nhịn được phẫn nộ quát, "Ngươi chạy cái rắm a." Người này cũng là tên là Vương Nghị, vẻ mặt đưa đám nói, "Tiểu nhân không hợp bị ma quỷ ám ảnh trọng tiền, lại là lần đầu tiên phạm tội, đương nhiên là muốn chạy." Mạnh Vinh chỉ cảm thấy một hơi tại suy nghĩ trong lòng bên trong qua lại đánh sâu vào, quả nhiên nếu như nhân cách ngoài phiền não, ba một cái tắt ỉu quạc đi tới bất quá vừa lúc đó, Mạnh Vinh đột nhiên đã cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ không cách nào hình dung áp lực, áp lực này cũng không lớn, cũng là bé nhỏ, buộc lộ tài năng, như phảng phất là một cây châm. Dài nhỏ mà lực sát thương mười phần. Mạnh Vinh sống lưng phía trên nổi ra gà nhất thời tiểu xung ra, hắn đột nhiên tỉnh lộ đến, ở nơi này hỗn loạn sóng người trong, mình rõ ràng đã tự tợ săn biến thành con ngồi nông canh giai nhân kê xì tê đạo loạn. Súng còn hết sức, Mạnh Vinh điên cuồng hét lên một tiếng, cũng bất chấp nhiều như vậy, lập tức tiểu bản năng thi triển ra có thể nói là thiên truy bách luyện khắc trong tâm khảm chiêu số, đại tế chém. Một chiêu này như Phượng Phất là hồi mã thương như vậy, chính là Đại ẩn quân hoàng mật hấp thụ mình bốn mươi năm chinh chiến kinh nghiệm, sáng tạo ra tới một chiêu bại trung cầu, van xin sống, tìm sống trong chết tuyệt kỹ, đem vũ khí cùng thần thông hỗn, giang hồ, làm một thể. Mạnh Vinh cũng là được rồi hắn ba phần chân truyền, dựa theo bình thời tu luyện như vậy, cả người quay tròn vòng vo hơn phân nửa vòng, trên cán thương cũng là bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, xoẹt một tiếng trường thương họa xuất một đầy tháng biên độ hành tạo đi ra ngoài. Sau lưng địch nhân nếu phát động công kích, như vậy tất nhiên bỏ chạy bất quá hắn này một cái đại tế chém tán trả, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Nếu địch nhân tu tay lại thối lui, như vậy xoay người lại quét ra trường thương sẽ gặp tùy theo du lên, tùy theo phát động hàm tiếp chiêu thức. Thấu sơn âm. Vì vậy này một cái đại tế xem chính là tại hoàn cảnh xấu vô đến chiếm cứ ưu thế tuyệt hảo chiêu số, mạnh vinh dùng đến cũng là thuận buồm xuôi gió, quen thuộc cực mà chạy, hắn lần này tại áp lực cực lớn hạ thi triển ra một cái kia, có thể nói là vừa xa người thưởng phát huy, thậm chí có một loại hết sức hài lòng cảm giác, một cái kia là đã là hắn từ lúc sinh ra tinh lực chỗ tụ, có thể nói là đã tiếp cận sư tôn xuất thủ ý lực, địch nhân vô luận như thế nào ứng đối, cũng là khó thoát bị bộ đến tới chết vận mệnh. Nhưng là Mạnh Vinh nhưng quên mất một chuyện, đó chính là hắn vị trí hoàn cảnh. Hắn chính là tại hối hạ số người trong a, này thiêu đốt lên hỏa diễm trường thương đạo qua đi ra ngoài, có thể nói liền biến thành tàn sát vạn ác hung thú, lập tức thì thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đồng thời trên cán thương cũng truyền đến dính chất trầm trọng vô cùng cảm giác, cảm giác như vậy Mạnh Vinh cũng không xa lạ, đó là đầu thương đâm vào thân thể con người lúc cảm giác. Nhưng là Mạnh Vinh hiện tại đâm trúng không phải là địch nhân, mà là bên cạnh hắn cái kia chút ít người bình thường a. Những người này cũng là trung đường con dân triệu lấy đến luật pháp bảo vệ. Nay đã qua, ít nhất liền giết chết 5 6 cái người vô tội, còn có chừng 10 người bị thương. Đáng tiếc trên thế giới cũng không có thuốc hối hận bán, hiện tại Mạnh Vinh trong thai nghe được chính là kêu thảm thiết thống mạ thanh âm, trong lòng lại càng tấm phiền ý loạn, điệt bị biến hóa như thế, nhất thời thì sinh ra tới mấy phần chân tay luôn cuống cảm giác, mà vừa lúc này, Mạnh Vinh tiểu đột nhiên cảm thấy bên hông chợt lạnh. Sau đó nửa người đều hoàn toàn chết lặng, hơn nữa này chết lặng cảm giác còn đang nhanh chóng quét tán, làm hắn nghĩ muốn lớn tiếng la lên cũng là cơ hồ cũng gọi không ra mà thanh âm yếu ớt được liền chính hắn cũng khó khăn lấy tin. Tại Mạnh Vinh phía phía sau, Lâm Phong Cẩn cẩm cẩm nha vừa, thật sâu đâm vào đến kia trong thân thể, hẳn là đã là thương tổn được thận bộ vị, sau đó kia chớp một loại rút ra. Mặc dù Lâm Phong Cẩn động tác mau được cơ hội là mắt thường căn bản là bắt không tới, nhưng là, nha vừa phía trên bôi chết lấy độc tố, đã thật sâu thấm vào người này nội tạng trong. Lâm Phong Cẩn xuất thủ bực nào nhanh chóng, vừa phát lại tù, sau đó liền nâng đỡ của mình nấu lại, xem lẫn vào trong đám người lên ngang rời đi, mà Mạnh Vinh lúc này cũng bắt đến Lâm Phong Cẩn thân ảnh. Trong cổ họng Khanh khách rung động, nghi muốn điên cuồng giống to, tròn mắt muốn nước, cũng là căn bản là không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Lúc trước quá trình mặc dù ngắn ngủi, thật ra thì cũng là Lâm Phong cận tỉ mỉ bày ra một lần tập kích, hắn trước lợi dụng lục cựu liên thất quốc kiếm thần thông, nương tụ sắc cơ, phản phất là hồ dụng cỡi ngựa bắn cung triệu quốc kỵ binh, bỗng nhiên không chừng, sáo rượu chế tạo ra tới mình chính là tại Mạnh Vinh phía sau lối rạc, sau đó dụ khiến cho hắn xuất thủ đêm chiều thức khiến chó láo, ngay sau đó mới thật sự là giết, trong trong một đêm, một kích đắc thủ liền rời đi. Lệnh Mạnh Vinh toàn thân tê dại, không chỉ là thổ hào kim độc tố, Còn có giao chân nhân mượn thần nông lò luyện chế ra tới kỳ mạnh thuốc tê, giao chân nhân vốn là nghĩ cấp cho Lâm Phong cần luyện chế trước chỗ trong ngũ suy độc giải dược, đây cũng là hắn thương xúc trong lúc không cẩn thận làm sai đo tàn lần phế phẩm, không nghĩ tới cũng là ở chỗ này phải lên tuyệt đại công dụng. Lâm Phong cẩn lặng lẽ rời đi sau, toàn thân cũng không thể nhúc nhích mạnh vì bỗng nhiên phát giác một việc, một bị lúc trước hắn chợt chuyện tỉnh. Bởi vì đã có mấy chục song cơ hồ muốn phóng hỏa ánh mắt tại nhìn chằm chằm hắn. Đây chính là người này trước không thông qua đại náo, một kích đại tế chém quét ngang đi ra ngoài hậu quả xấu. Chương 19 Chương 21 thảm thiết bị thương nặng. Lâm Phong cẩn chính là thực lực quá yếu trong nháy mắt này tựu biểu hiện ra, hắn tựu căn bản thân thể tối chất mà nói, đoán chừng chỉ có thể coi là là đang đường đệ tử trong người nổi bật, còn khoảng cách nhập thất đệ tử năng lực có một chút thiếu sót. Dĩ nhiên, dựa vào tự thân cường Hàn yêu mệnh lực cũng có thể bài trừ dụng thần thông long khí, kia chân chính chiến lực tại phía xa nhập thất đệ tử trên. Nhưng là, vào lúc này gặp được gầm vô cực cùng hoàng mật hai gã đại nho cấp cường giả giáp công, kỳ thực lực thượng thiếu sót tựu hết sức rõ ràng cái chăn phản ứng ra. Vậy thì thật sự là thân thể tốc độ theo không kịp phản ứng tốc độ. Tựa như lúc này Lâm Phong Cận rất rõ ràng biết đối phương muốn phát hướng sau lưng của mình, lại như cũng là không tránh thoát. Hoàng Mật này phất một cái sau, ngón tay đã là hờ hợt sẹt qua Lâm Phong Cận sau lưng mấy chỗ huy vị, có nhẹ nhàng vây động động tác, làm hắn cả người thân thể đều hơi bị cứng lại, sau đó tay trái nhưng tiểu đặt tại Lâm Phong Cận đích lưng thượng không có thu hồi, san san, khoan hai, tới chậm hữu quyền lúc này mới là lấy thế lôi đỉnh vạn quân gào thét mà đến, hung hăng tiểu đập vào chính hắn tay trái trên mu bàn tay đích phi độc đầy đủ. Này hai chiêu chính là đại ẩn quân Hoàng Mật đắc ý liên tục kỵ, một ít phát tên là phiêu như tay Là ý nói một ít phất tứ thái như phàm phất là tại hái không trung tung bay liếu như một loại nhẹ nhàng nhanh và tiện. Mà sau đó cái kia một quyền cũng là tên là Toái hồn quyền, chính là một quyền này trong tích chưa ám kỉnh, đã là liền hồn phách cũng muốn trấn vỡ trình độ, âm nhu vô cùng. Địch nhân lực phòng ngự càng mạnh, Toái hồn tay xuyên thấu lực lại càng mạnh, uy lực lại càng lớn. Hoàng Mạt năm đó ở luyện công thời điểm, muốn đem này Toái hồn quyền luyện đến chút thành tựu cảnh giới, chính là muốn tại Tây Qua phía trên để một khối đậu hũ, một quyền đánh xuống, đậu hũ không việc gì, nhưng là Tây Qua trong dưa nhưng thậm chí cùng hạt dưa cũng là hội toái được rối tính rối mù. Luyện đến đại thành cảnh giới sau này, tiện tay nhấn một cái, phần lớn khô giáp cũng đỡ không nổi này âm nhu vô cùng ám kình, thậm chí tại đánh người thời điểm ra thịt không đa thường, bên trong xương cốt cũng là nát bấy tính bị thương nặng. Phiêu như tay không thanh không phát ra hơi trợ, mau lẹ tuyền luân. Lực sát thương rất yếu, nhưng thằng tại khó lòng phòng bị, cộng thêm có thể vây động đối phương tê dại gần, khiến cho đối phương lâm vào tạm thời giải ra. Mà toái hồn quần thì là cần tụ thế một thời gian ngắn, uy lực cũng là tiêu hồn tứ cốt, hết sức kinh người, vừa vận hợp thành phá lệ bén mạnh giết. Hoàng mật cũng là dựa vào này sát chiêu hành hành thiên hạ. 30 năm tranh giành không ngừng. Bất quá lúc này, Lâm Phong Cẩn dưới chân cùng sấu hổ đi đột nhiên long lánh lên, hồi quang phản chiếu ngưng tụ ra tới một đoàn ánh quang. Hấp thu rất hai thành toái hồn quyền uy lực. Sau đó tựu hoàn toàn mở đi đi xuống. Này đôi chuẩn thần khí trải qua Lâm Phong Cẩn dài đến một ngày một đêm kéo dài sử dụng, đường dài buôn nào, lúc này đã tiêu hao hết cuối cùng linh lực, cũng lạt như mệt mỏi đến cực hạn người. Sa vào đến hoàn toàn hôn mê trong. Ngay sau đó Lâm Phong Cẩn bên hung mấy khối ngọc bội cũng theo tâm ý của hắn, bùng bùng như pháo một loại nổ tung. Này năm phòng thân ngọc bội cũng là hàng thông thường nhưng lần này hàng thông thường cũng là nhằm vào Lâm Phong Cẩn mà nói, ý tứ chính là chỉ tại tương đối lớn trong thành thị tiệm châu đáo trong có thể dùng bạc mua đồ đồ, tiệm châu đáo lao bản lấy ra trấn phòng trọ chi bảo cấp bậc, một ít nhất cũng là 53000 giá tiền. Nay năm ngọc bội theo Lâm Phong Cẩn tâm ý nổ tung sau này, tích lũy lên uy lực cuối cùng là lại đem hoàng mật một quyển này lực sát thương triệt tiêu rất bổ thành, chẳng qua là lần này năm ngọc bội khẳng định cũng là phế bỏ, cộng thêm Lâm Phong Cẩn có nhâm ngũ thần tâm pháp tới rèn luyện ngũ thần tạng phủ. So với bình thường người nội tạng mạnh hơn nhận rất nhiều. Cho nên có thể thêm vào triệt tiêu dụng hoàn mật một quyền này, lực sát thương hai thành. Nhưng lại chính là còn thừa lại xuống tới này hai thành lực sát thương, liền cơ hồ muốn Lâm Phong cận nửa cái mạng. Một quyền này văng từ sau này, Lâm Phong cận hốt mắt, lỗ tai. Miệng, lỗ mũi trong lập tức ủy xuất hiện máu tươi, lại càng vảy ra ra tới, hắn trong nháy mắt này cảm thụ, là của mình ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị một con vô hình bàn tay to hung hăng bắt được, sau đó dùng sức nắm chặt sắt thành một đoàn tương hổ. Hoàn mật hành hành thiên hạ 30 năm, đối với mình quyền lực rất có lòng tin, biết một quyền này đánh xuống Cấm coi nhất có thể cũng là làm cho đối phương trọng thương, mà hắn lại càng thấy nhiều bị địch nhân trước khi chết vô đến đưa đến Đồng Quy Vu tận vị dụ, cho nên rất dứt khoát lòng bản tay nô kình người phun, đem Lâm Phong Cẩn đẩy ra đi. Dù sao đã ổn thao thắng khoán, chuyện kế tiếp giao cho đệ tử là được rồi, cần gì gi nh thân phạm hiện đây. Trên thực tế hoàng mật ánh mắt cũng là cực chuẩn, Lâm Phong Cẩn thương thế so với hắn phán đoán trích nặng không nhẹ, đừng bảo là là bọn hắn đệ tử, ngay cả một người bình thường tránh hắn Lâm Phong Cẩn cũng ứng phó không được nữa. Mà lúc này đây, âm vô cực cũng là kiệt kiệt cười qué dị trôi bay tới. Xuống về phía rơi xuống mũi bẩm, đã cơ hội tiếp cận với Thất Khiếu chảy máu Lâm Phong cần nói. Mới vừa ngươi thế nhưng đưa tay lên cựu nắm diệt lão phu viêm lôi, lúc này ăn nửa ta một cái băng mâu sao. Âm Vô Cực cũng là ngũ đức thư viện giáp luyện khí sĩ trong sắp xếp thượng hiệu người, mặc dù được sương mặt trời gay gắt, một tay băng hệ thuật pháp cũng là khiến cho hết sức thành đạo, có thể nói xuất thần nhập hóa, nói về cũng là bự cười, chết ở Âm Vô Cực trong tay người, có một hơn phân lửa cũng là bị hắn dùng băng hệ thuật pháp cho giết chết, chính là bởi vì này tư ngoại hiệu có cực mạnh lửa gắt tính. Hiển nhiên Âm Vô Cực trong tay hàn quang liên tục long lanh nhanh chóng tụng ngưng kết thành một thanh băng tinh trường mâu, nhắm ngay Lâm Phong Cẩn chạy ra tới. Này băng tinh trường mâu bay vụ tốc độ thậm chí có chút chậm chạp, thậm chí làm cho người ta sinh ra một loại đả, tiến hành theo chất lượng cảm giác, âm vô cực cũng là rất xảo diệu khống chế chuôi này băng mâu lực, một khi đánh trúng Lâm Phong Cẩn lời mà nói, có thể muốn cánh mạng của hắn, để cho kia bị đông cứng thành khối băng vỡ vụn mà chết, cũng không vẻ phần đối với kia mặc trên người cái kia một đôi cường hãn vô cùng pháp bảo dày tạo thành tổn thương đại đường thuần phục phụ kế. Hoạch chương mới nhất. Nhưng là, vừa lúc đó, lão đạo muốn ngã Lâm Phong Cẩn cũng là trợ xoay người lại, Nôn ra khỏi một miệng lớn máu tươi, cũng là khu lên cuối cùng lực lượng nhắm ngay bên này ném đi ra một kiện đồ vật, sau đó xoay người tiểu đập ra đến ngoài cửa sổ, lại đang trên mặt đất mạnh mẽ lăn một vòng, liền giấu đến bên cạnh một chỗ phòng tiêu sái đạo phía sau. Nói thật, Lâm Phong Cẩn vẫn còn có như thế nhanh nhẹn hành động lực, hoàn toàn là ngoài ngoài dự liệu của mọi người. Lúc này Lâm Phong Cẩn vị trí khu vực, cũng là tương tự với cái loại nổi thành thị trong bình thường khu dân cư hoàn cảnh trong, các loại thấp bé phòng ốc ai ai chen chúc chật chội, trong lúc đường xá cũng có thể nói là chi chít, bốn phương thông suốt, mặt đường cũng là hết sức bù lầy. Dĩ nhiên phòng ốc trong lúc cũng là cái loại nơi dơ chàng hẹp nhỏ, nếu một cước giẫm đạp đến kê cứt hoặc là nói là cất chó, đồ vật cũng xin căn bản không nên giở mình. Cho nên, Lâm Phong Cẩn đập ra đi sau, kia địa hình hay là rất lợi cho hắn ẩn nốt bốn nào, mà cũng là hắn sẽ chọn ở chỗ này trong quán trà lưu lại vô cùng đại nguyên bởi vì. Lúc này Lâm Phong Cẩn xuất thủ sau này, âm vô cực mới phát giác, thì ra là Lâm Phong Cẩn ném tới được đồ vật lại là một bề ngoài hết sức bình thường cái hộp, ngay cái hộp trên không trùng gạo tép quay cuồng, hơn nữa hay là ánh sáng, bên trong đã không có thị bất kỳ vật gì. Nhưng là nhìn kỹ đi tới lời mà nói, cái hộp chất liệu gỗ nhưng có một loại sắt cứng đắc ý vị ở đâu đâu, cứng rắn mà lạnh như băng, kia mặt ngoài dường như mơ hồ có một đoàn một đoàn màu đỏ sẫm dày ở phía trên. Hơn kỳ lạ chính là, ngay cái hộp ngoài mặt thật chỉnh tề chi chít đứng hàng li lớn nhỏ mấy ngàn cái chữ Hán, âm vô cực nhận được này chính là một loại tên là hồi văn khóa cơ quan, đè xuống một chữ Hán, sẽ tại ngay phía trên khung bên trong nhảy ra một đối ứng chữ Hán, chỉ có theo như đi ra ngoài cùng chiếc thiết trí thi văn, câu giống nhau như đúc từ ngữ, mới có thể mở ra cái hộp, cái hộp hiệu rõ dưới đáy liền có mấy cái tuyên gia tới Hoa Văn, sau đó hợp thành một tựa như đầu rắn, tựa như thú đầu trù tượng đồ án, thoạt nhìn thật là có chút khí phách hùng hồn. Âm vô cực nhìn này cái hộp lấy cực nhanh tốc độ bay, đánh tới mình vực bắn đi ra cái kia một quả băng mâu, không biết tại sao, trong lòng đỗng nhiên hiện lên đi ra một loại không cách nào hình dung cực độ cảm giác sợ hãi, hiển nhiên của mình một đám đệ tử cũng rối rít chạy, không nhịn được bản năng quát to lên. Màu trắng ra. Sau đó này cái hộp liền đụng vào này, một chi từ từ bay ra băng mâu. Trong nháy mắt, thời gian phảng phất đều ngưng sân à. Băng Ngô uy lực kinh khủng thoáng cái liền bộc phát đi ra ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy này trích cái hộp và mèo biến hình, sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Từ đó toát ra kinh khủng màu đen sương khói. Lâm Phong Cận năm đó ở xa đi đại mạc mạo hiểm trong, cứu Đồ Trương Lang Thanh, sau đó từ trong tay của hắn lấy được đẳng xà trạch Long dư bản đồ, mà vốn là cái đĩa đẳng xà trạch Long dư bản đồ, chính là này trích chỉ có thể dùng miệng lệnh chỉ tiêm xa mới có thể mở ra bí thuật chi hộ. Lâm Phong Cận còn nhớ rõ rất rõ ràng, Đồ Trương Lang Thanh tự nói với mình, này cái hộp chính là dùng huyết hồn cương chế tạo, lấy 3 phần đồng bảy phần thiết hỗn hợp, tại dần năm dần nguyệt giờ dần chế tạo, chế tạo thời điểm sẽ đem tù phạm áp giải tới đây, cắt cổ họng lấy nhiệt huyết đổ bê tông trên của hắn, chắc chắn dị thường, dùng huyết hồn cường chế tạo cái hộp là giữ bí mật dùng là tốt nhất phòng hộ, một khi mạnh mẽ tổn hại, sẽ gặp sinh ra cực kỳ khủng bố chấn động hiệu ứng, đem âm dương đường ranh giới mở ra, đưa tới kinh khủng vô cùng lệ quỷ đem người chung. Quanh thôn vệ. Lúc ấy nói đến phần sau nửa câu thời điểm, Đồ Trương Lang thanh thanh âm đều có chút phát run, hiển nhiên là đối với tin đồn rất tin không nghi ngờ, có thể làm cho như vậy một mạnh mẽ lão gia nổi khủng hoảng. Chỉ sợ cũng thật không có mấy phần chân thật ở đâu đâu. Lâm Phong Cẩn liền đem một trong thằng tuyết dấu đi. Lúc này Lâm Phong Cẩn gặp bị thương nặng, cũng là không kịp nhiều như vậy, coi như là muốn chết cũng muốn kéo cái chốn cùng. Quần quần màu đen xương khói lan tràn đi ra ngoài, sau đó dần dần trở thành nhạt. Kia Trích Huyết Hồn cường chế tạo cái hộp tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói mặt lệch cách một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất, đã vặn vẹo biến hình được không còn hình dáng. Mọi người mắt to trừng đôi mắt ti hí nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên phát giác phản phật chuyện gì cũng không có. Lúc này Âm Vô Cực ra mặt nhất thời tiểu tử tăng, giận dữ hét: Còn đứng ỳ làm gì? đuổi theo a. Chương 20, chương 23 cửu viện. Gã quỷ, có như là những thứ kia dương quỷ thai họa không tới nơi này, ngũ đức thư viện những thứ kia khốn kiếp cũng nhất định không thể nào từ bỏ ý đồ a. Lâm Phong Cẩn đều cảm thấy trong đầu đều một đoàn hỗn loạn, cho đến hắn bị giao đạo sĩ nửa than nửa giữ vào bên cạnh nhà tranh, bởi vì thoáng cái từ ánh sáng địa phương tiến vào đến âm u địa phương, ánh mắt có chút không thích ứng, lại nghe đến một hơi có chút quen thuộc thanh âm hùng hổ nói: "Đã lâu không gặp, công tử." Lâm Phong Cẩn nghe thanh âm này quen tai, hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời thị lực tuy nhiên cũng không có khôi phục. Cộng thêm hai mắt còn đang trôi huyết, chỉ có thể híp mắt liếc trong mắt cố gắng nhìn lại, cũng là thấy được một mờ mờ hồ hồ thân ảnh, nghỉ ngơi một lát, Lâm Phong cần lúc này mới có chút giật mình yếu ớt nói: "Phải, ngươi." Ba. Dương Quỷ xuất hiện tại điểm, tất nhiên hội nhắc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, bởi vì này chút ít đáng sợ quái vật hoàn toàn là vô địch, bất quá bọn họ cũng là không có chút nào tự thân ý thức, kia bản năng chính là tàn sát sinh mệnh, chỉ có tại đủ nhiều sinh linh chết ở kia thủ hạ, vẻ này chấp nghiệm biến mất, mới có thể biến thành bình thường lệ quỷ gọi về cầm phủ tở chương mới nhất. Căn cứ cổ thư thượng ghi lại, Bình thường một đầu dương quỷ đều cần tàn sát 36 con sinh mệnh, có đoán niệm sâu nặng dương quỷ thì là cần tàn sát 99 con sinh mệnh. Song, có lẽ là tối tâm trung sớm có thiên ý nhất định, Lâm Phong cần ném ra máu hồn cương cái hộp cách đó không xa, chính là một chỗ tàn sát kê áp rộng, lão bản của nơi này tên đã bảo Lưu Kê Áp, không sai biệt lắm tất cả châu 89 phần 10, 10 tiểu lâu phải cần kê áp đều từ trong tay hắn cầm đồ tệ tốt lắm có sẵn hàng, cho nên làm ăn thị vượng. Tại sao những thứ này tương giả cũng sẽ ở trong tay hắn cầm hàng? Bởi vì Lưu Kê Áp mặc dù chỉ là cái buôn bán kê áp nhưng là muội tử của hắn nhưng gả cho Châu Lý Mặt Lỗ Công Tào. Lỗ Công Tào chính là giúp nha dịch người lãnh đạo trực tiếp, cậu thêm lưu Kê Áp người này cũng rất tức thời, nên nội quy cũ hạng nhất không rồi, mà ở Kê Áp giá tiền cùng chất lượng thượng tất cả cũng không thế nào hồ lộng người, cho nên thứ nhất đi lợi mà nói, liền làm lướn lên. Một ngày kia hắn vừa xuống nông thôn tu mấy trăm đầu Kê Áp, để cho giúp việc môn xế chiều tới đây bận việc, mà Châu người đều có nghỉ chưa đích thói quen. Cho nên đúng là xế chiều mới đến, cho nên này trong sân rộng nghe Kê Áp cặc cặc thanh gọi thành một mảnh, hết sức hỗn náo cũng chỉ có Lưu Kê Áp cùng một làm chuyện bật lao bà tử mà thôi. Hai người này tất cả cũng thói quen này nên náo hoàn cảnh, cơm chưa còn uống hai lượng rượu trắng, gục ở trên mặt bàn ngủ được cực hương vị ngọt nào, chính là lôi đánh cũng bất động, cho nên căn bản cũng không biết tại ngủ thiếp đi sau này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Bất quá, làm hai người này lúc thức dậy, nhưng phát giác một quỷ dị vô cùng chuyện tỉnh. Nha Minh thu lại kê áp lại không biết lúc nào. Đồng thời chết bất đắc kỳ tử hơn phân nữa. Toàn bộ cũng là da thịt phát xanh biến thành màu đen. Máu độc lại, thi thể kia để qua trên mặt đất lẫn đụng nhau cũng là bang bang bang bang vang. Còn lại sống sót kê áp toàn bộ đều chen chúc ở một đống, choặt nhìn hoảng sợ văn phần, hẳn là liền nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Cũng là này dân bạn sứ mệnh không có đến kết lộ. Bị Lâm Phong cần đánh bậy đánh bạ thích phóng đi ra những thứ này, Dương Quỷ cũng chỉ là tại bằng bản năng tàn sát sinh mệnh, tại giết chết mấy người sau, cảm giác được bên này sinh mệnh khí tức phá lệ nồng đậm, bởi vì có mấy trăm con gà áp tụ tập ở chung một chỗ, cho nên rất tự nhiên đã bị bên này hấp dẫn tới đây, sau đó tiểu đối với kê áp hạ thủ. Giết đủ rồi đầy đủ sinh mệnh, liền qua loa tàn đi. Lưu kê áp cũng là không có tim không có phổi. Hắn còn không biết mình đã là tại Quỷ Môn Quan thượng đi một lần, mà là nhìn những thứ này chết mấy trăm con gà áp đau lòng muốn chết, nhẹ chân bắt đầu chửi ầm lên lên. Cũng là đang nói phía dưới những thứ này bán kê áp quá mức các động, đem gặp cấp tính ôn chứng thương tiền hàng lấy ra bán cho mình. Bất quá loại chuyện này mua bán một khi đồng ý sau này, song phương tuy nhiên cũng không tốt nói cái gì, đã là tiền trao cháo múc, Lưu Kê Áp rưng rưng đem những thứ này chết hàng mỗi bụng một bụng thu thập. Ngôi chơi lạnh cầm mối ăn cho yếm thượng, lại đem hàng xóm láng giềng thân thích bằng hữu gọi tới ăn những thứ này chết hàng. Kết quả những thứ này chết kê áp ăn hoàn toàn tịu phảng vật cùng chớ tấp bùn đất gỗ mục giống nhau, thịt đều hoàn toàn là vụn gỗ vị, nấu ra tới nước canh lại càng mang theo một cỗ không nói ra mùi vị, có tại chỗ tịu thượng thổ hạ tạ, có chủy sam lại càng ăn bệnh nặng một cuộc, cơ hồ là không có đem mạng của mình đều giúp đỡ đi. Những thứ này con vịt chết huyết nục tinh hoa cũng bị dương quỷ hút đi, ăn người dĩ nhiên là không được tốt lắm. Nói ngũ đức thư viện những thứ này đệ tử trong cũng là có thiện có thể ngắm tứ người, bọn họ một mặt đem giao thông yếu đạo gắt ở, còn có chuyên gia tại chỗ cao nhìn ra xa xem thí. Dường như dương quỷ loại này căn bản là không nên tồn tại ở thiên địa ở giữa hung vật, chỗ ở nơi hung sát khí khẳng định có thể nói là quần quần ngập trời, cho nên cũng không cần quá mức đến gần mà hiểm, chỉ chờ này hung sát khí một mai một sao liền muốn tiến lên bắt người. Tóm lại cũng không sợ chỉ có nữa sức lực Lâm Phong cẩn có thể bay đến trên đi. Những thứ này dương quỷ cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào kê áp bảy trong, cho nên sát lục tốc độ cũng là nhanh vô cùng, hoán khí dĩ nhiên cũng là tiêu tán được kỳ khoái, bất quá thời gian uống cạn chút trà, ngũ đức thư viện hai gã xem khí đệ tử liên phát ra hung khí đã là không còn sót lại chút gì. Người này cũng là đã sớm tồn tại xuống Tư Thâm, không nói hai lời liền dẫn đầu xông vào kia địa hình phức tạp khu dân nghèo tròng, có câu là cẩu phủ quý trong nguy hiểm, lúc này kia khốn kia đoán, chương bất tử lời của cũng là đi nửa cái mạng, lúc này còn không đi nhà sự phát hiện này thành tiếng nghi, vậy còn còn đợi khi nào? Tên này đệ tử dẫn đầu xông đi vào, thật ra thì cũng chỉ có thể là chiếm cái tiên cơ mà thôi, còn lại sư phụ huynh sư đệ thấy, cho dù là không hiểu sẽ không xem tức, cũng dĩ nhiên biết chuyện gì xảy ra, cho đụi chậm đuổi đuổi qua đi rồi hay nói hẳn ngu chi điểm kim tay tê lixì tê lạc lạc. Loại chuyện này cũng không thể chậm Dù sao này đồng tâm khu cũng là tương đối khổng lồ, vạn nhất mình lúc tới vận chuyển đụng phải cái này điểm có tiền, đây chẳng phải là nằm mơ cũng muốn cởi tỉnh. Lúc này xông lên phía trước nhất chính là Đại ẩn quân hoàng mật tứ đệ tử Lâm Qua, người này cũng là tâm tư kính đáo người, lòng dạ sâu đậm, cho nên xếp hạng trước mặt hắn mấy sư huynh đều rối rít chết, hắn còn sống được hết sức tiêu xài, cơ hội là liền ra cũng không có phá, lúc này hắn tính toán liên tục, cảm thấy là đánh cuộc một lần thời điểm, liền lấy ra toàn lực chạy băng băng, rất nhanh mấy tung nhảy cũng đã đến phía trước. Hơn nữa Lâm Qua đối với Đại ẩn quân hoàng mật chiêu số uy lực hết sức rõ ràng, Biết đối phương ăn như vậy một quyển, nội tạng tàn vỡ là tất nhiên, vì vậy rất dứt khoát cựu Mentel Lâm Phong cận tích lạc vết máu mà đi, đi không bao xa sau này vết máu mặc dù chà đước, nhưng là này Lâm qua cũng không phải là điều ti. Ngoe rất mông tơi, cũng là có một cửa bí thuật, đối phương chỉ cần bị thương, có thể dùng cái này tới tiến hành chính xác truy tung, đây cũng là nhà hắn truyền đích thủ đoạn, là tối trọng yếu thi thuật tài liệu, chính là dùng trên thảo nguyên rổi Châu luyện chế thành. Nay rổi Châu vốn chính là dựa vào hấp thực bò máu tươi mà sống, thể tích to lớn, có một chút giống đặc biệt, không sai biệt lắm cũng có thể vượt qua người ngón tay cái lớn nhỏ. Người người đều nói Thảo Nguyên cảnh tượng xinh đẹp yêu mỹ, gió thổi thảo thấp thấy dế bò, nhưng là cẩn thận thử nghĩ xem, nhiều như vậy dế bò tụ tập ở chung một chỗ, không đợi ngươi Kháo Long kia cất châu mã phận chút ý vị là có thể đem ngươi hun cái bổ nhào, hơn nữa những thứ này đại gia súc cũng là chiều con voi. Con rùa ơi, có bao nhiêu đầu dế bò thì số này con mắt hiện lên gấp bao nhiêu lần lật lên đi rồi nhặng, hơn nữa cũng là cái đính cái có thể phá vỡ ra châu tham lam hút máu cái chủng loại kia, cho nên Thảo Nguyên cảnh tượng cũng là thuộc về chỉ có thể xa xem không thể gần nhìn c. Hái chủng loại kia bốn Để lời nói với người xa lạ nói xong nhiều lắm Lâm Qua bí thuật, ác không thể thiếu làm phép tài liệu chính là trên thảo nguyên cực kỳ khó khăn nhìn thấy đến sống 3 năm đại nhu manh 100 trích, sau đó dùng lúng đỏ mái ngói đem chi từ tự hun xỉ nhục, mai phấn, gia nhập cây hòe vỏ cây, cây liễu diệp tử mài mực mà thành, dùng để truy tung đối phương vết máu có thể nói là trăm thí bất linh, vạn vô nhất thất. Lúc này Lâm Qua thi thuật sau này, trong mồm lẩm bẩm tự nói, đồng thời cũng là đem này rồi Châu Phấn ngã chút ít đi ra ngoài, như hút viêm mũi như vậy hút vào lỗ mũi chút ít, nhất thời tiểu một đại hắc xì đánh đi ra ngoài, lúc này Liền gặp được Lâm Qua xuất hiện trước mặt một con rổi châu giống hư không, bắt đầu ong nóng rất đúng đúng nơi sa vạch lên vòng bay đi. Nay rổi châu giống hư không hơn nữa chỉ có Lâm Qua có thể thấy nó, cũng là tiến thêm một bước tăng thêm kia dự bí mà tính. Nay Lâm Qua trong lòng cũng là mừng rỡ, đi theo này rổi châu huyền tượng liền truy tung tới, rất nhanh liền đi tới một chỗ thoạt nhìn cũng là tương đối đơn sơ trước tiểu viện mặt, hơn nữa này tiểu viện thoạt nhìn cũng là lâu năm không tu sửa, tường viện đều sụp xuống hơn phân nữa, căn bản là không cần lật, bàn tay ở phía trên khẽ chống liền trực tiếp ngã. Lâm Qua ba bước cũng làm hai bước truy vào đi. Quả nhân nhìn thấy bên trong sốp giữa nhốt trên bồn đất có dấu chân, sau đó phát giác tiền viện mấy trô đang phòng, thiên phòng đều sụp xuống, vây quanh hậu viện, đã cảm thấy huyết tinh vị đạo càng phát ra nồng đậm lên, hắn cường tự kiềm chế ở cuồng loạn tâm tình đuổi theo đi vào, phát giác bên trong còn có một nơi thoạt nhìn còn có chút hoàn hảo phòng chứa tuổi, phòng chứa tuổi phá cửa che đậy, bên trong thậm chí có ho khan thanh âm. Lâm Quang một bước sa cửu đuổi đi tới, một cước đá văng cửa, liền thấy mình muốn tìm chính là cái kia ngục tiêu nửa tựa vào bên cạnh trên gối đầu, sắc mặt trắng bệ, khóe miệng còn có mới mẹ vết máu, vừa nhìn chính là mất máu quá nhiều, bất quá lộ hại. Hai mắt cũng không có vết máu, có thể thấy được kia thương thế tại từ từ thật là tốt chuyện, cái tuổi này thoạt nhìn cùng mình không sai biệt lắm lớn thiếu niên lại còn dương mắt lên đến xem Lâm Qua một cái, cười cười nói: "Địa phương đơn sơ, chiêu đãi bất chu, chậm trễ khách quý." Lâm Qua khẽ miệng lộ ra vẻ nhẹ răng cười. "Đúng vậy à, ta cũng vậy cảm thấy ngươi chiêu đãi bất chu, cho nên hãy cùng ta trở về đi một chuyến sao?" Lâm Phong cẩn bộ nhịp ba, ho khan mấy tiếng, đầu ngón tay trong khe hác vẫn là thẳm tấu đi ra vẻ nhìn thấy mà giật mình phi hồng, cười khổ nói: "Hôm nay trạng huống không tốt." hay là không nên bài kiến ầm tiên sinh cùng đại ẩn quân, ngay khác đi. Lâm Qua đột nhiên cảm giác được mình rất ngu, cùng như vậy một tên phế nhân có cái gì há thuyết. Lập tức liền đưa tay hướng Lâm Phong Cẩn bắt đi qua, hắn hành tẩu giang hồ cũng là mười mấy năm, dĩ nhiên liếc thấy đi ra ngoài, Lâm Phong Cẩn bị thương có thể nói là rất nặng, đừng bảo là là chiến đấu, ngay cả mình bước đi cũng khó khăn. Hắn đoán chừng là phục dụng cái gì linh dược, cộng thêm vận dụng toàn thân cao cấp năng lực mới có thể miễn cưỡng khống chế được thương thế không đến nỗi chuyện biến xấu. Chương 25, tặng khai thiên. Dĩ nhiên Hoàng Mật không có phát hiện địch nhân là một sự việc, bất quá chết đệ tử thi thể cũng là tìm được rồi không ít, nguyên nhân cái chết khác nhau, nhưng cũng là một cách bị mất mạng, xương bẻ gãy, đầu lưỡi phun ra, bị chết khổ không thể tả. Mà vốn nên là ẩn nốt ở chỗ này Lâm Phong Cẩn, nhưng phảng phất là nhân gian trưng phát rồi một loại. Cẩu tặc, ngươi ở đâu trong, có dám đi ra ngoài cùng ta quyết nhất tử chiến? Hoàng Mật đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, không nhịn được nhảy lên một chỗ nóc nhà nghiến răng nghiến lợi gầm hô. Nhưng là, nhưng không ai đáp lại, bởi vì lúc Lâm Phong Cẩn đã tại 10 rằm ở ngoài. Ba Lục Ái Lâm Phong Cẩn tự cho là hẳn phải chết thời điểm, lại thấy đến Dao đạo sĩ, người này lại càng ân cần đến đây hầu hạ mình, thấy Dao đạo sĩ sau này, Lâm Phong Cẩn tâm tình chính là bâng lòng, bởi vì Dao Mộ Mộ chính là rất sợ chết chí cực, hắn cho xuất hiện địa phương, tất nhiên chính là tuyệt đối chỗ an toàn. Nhưng là nơi này rõ ràng là phía sau có truy binh, nguy cơ tứ phía, nơi nào có thể nói tuyệt đối an toàn. Cho đến Lâm Phong Cẩn thấy được người kia, liền tùy theo bừng tỉnh đại ngộ. Người kia không phải là người khác, liền chính là bị Lâm Phong Cẩn thi triển Lịch Thiên cải mệnh tiểu diễn thiếu khởi tự hồi sinh, sau đó Phiêu Nhân Nhi khứ giá trừ Dã Trư nhưng thật ra là một rất nặng ân nghĩa người, hắn lúc ấy tại sao không ở lại? Đó là bởi vì trước ân nghĩa cần hoàn lại a phúc đức chân tiên độc đầy đủ. Tại Lâm Phong Cẩn Thi triển tiểu diễn tiêu trong quá trình, vốn là nếu bị làm vật hi sinh đảm phụng sa nhưng cũng là lòng dạ sâu đậm, ra vẻ hơn mê, tại nghi thức phát động sau này liền muốn đổi khách làm chủ, muốn cho Dã Trư tới làm tự thân vật hi sinh, hai người liền tại tinh thần mặt tiến tới được rồi đại chiến. Ở nơi này đại chiến trong quá trình, Dã Trư tự thân tinh thần tu vi chiếm được thật lớn đề cao, mặc dù quá trình cực kỳ gian khổ, nhưng là lấy được chỗ tốt cũng là khá nhiều. Đầu tiên Tiểu đạt được Đàm Phụng Sa kia mạnh mẽ vô cùng khổ luyện công phu, thời gian, hơn nữa hay là Tây Dung Hoàng thất bí truyền cấm thuật, tinh hóa rồng giáp thuật phương pháp tu luyện, lại càng thành công đánh cấp kia mệnh cách, từ đó cũng là mệnh cách trở về tinh, trở thành sát sát chủ mệnh mệnh ô nhanh nhẹn dũng mãnh mãnh nam. Dã chưa bởi vì trên người có chiến văn tồn tại, cho nên không cách nào mà khôi giáp. Nhưng sinh mệnh lực mạnh vừa qua, sự khôi phục sức khỏe chi kinh người cũng là thường nhân khó đạt đến, này tinh hóa rồng giáp thuật cũng là rèn luyện da thịt bí thuật, mạnh mẽ vô cùng, Đàm Phụng Sa dựa vào lần này thuật, liền thân khí thôn xả một kích toàn lực cũng có thể ngăn kháng bất tử có thể thấy được uy lực của nó, phối hợp thượng giá trừ đặc điểm, lại càng tới hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể nói đền bù lên hắn lớn nhất một ngăn bản. Là trọng điếu hơn phải tại hai người tinh thần mật liệu chết đấu trong. Dã Trư hồi tưởng trí nhớ của mình, thấy được đại lượng trước đã quên lãng trí nhớ đoạn ngắn, lại đem tiền căn hậu quả liên hệ tới, rất nhiều trong lòng không rõ chuyện tình lúc đó liền thông hiểu đạo lý, tỉ như lúc ấy cùng cứu vớt của mình Đại Vu Hung lúc chia tay. Dã Trư khóc cái rối tinh rối mù, cũng là chợt lúc ấy Đại Vu Hung đối với hắn nói mấy câu nói, hiện tại nhớ tới, vị này Đại Vu Hung trong lời nói tự có thâm ý. Hẳn là tại hướng hắn khai báo tân hậu sự. Cùng Lâm Phong cẩn trách ra sau này, Dã Trư trước căn cứ chia tay lúc đạt được tin tức, đi đại vu hung ám hiệu trong nhắc tới địa phương, ở nơi đâu hắn thấy được đại vu hung bế tử quan thành công, vinh giải sau này thi thể. Vị này đại vu hung cả cũng là thay đổi rất nhanh, hưởng hết nhân gian phú quý, cũng nhận nhân gian hành hạ, cuối cùng có thể vẫn duy trì một đường linh trí, thoát khỏi dụng đã là không chọn vẹn được không thể lại, lần nữa, không chọn vẹn thân thể từ đầu đấu lại. Đã là lớn lao cơ duyên. Dã Trư an táng đại vu hung, người chết như đèn tắt, cả đời này ân oán liền lúc đó hiểu rõ. Sau đó thuận tay giết mấy người, liền chạy tới tìm kiếm Lâm Phong Cẩn. Lúc này Lâm Phong Cẩn mới vừa biết được Lý Kiến gặp chuyện không may tin tức, chính là trong lòng cấp lửa cháy lên đường, dã chứ dĩ nhiên đuổi theo không kịp, chỉ có thể từ từ một đường điều tra, cộng thêm Lâm Phong Cẩn rời đi Tây Kinh thời điểm cũng là bày ra không ít mê trận, dã chứ liền bị Lâm Phong Cẩn cố ý thả ra sai lầm tin tức sợ mê mê hoặc, hướng Châu mà đến. Không nghĩ tới thần sui quỷ khiến, Lâm Phong Cẩn lại cũng là hoảng sợ nhân như chó nhà có tang như vậy, bị hoảng hốt chạy bừa đuổi theo đến Châu. Lúc này là hơn Tu Lô giao đạo sĩ. Ở trên xe ngựa cứu trị Dã Trư thời điểm hắn cũng có phần nhân hỗ trợ, người này vạn bất đắc dĩ thời điểm liền bấm chỉ tính toán, vốn là thập coi là cựu không cho phép, lần này nhưng khó được đúng một lần, liền dựa theo quái tượng đi tìm người, liền tìm được rồi Dã Trư, vội vàng giống như bay mang theo Dã Trư chạy tới cứu người. Chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, chính là Lâm Phong Cẩn cơ hội đều cho rằng mình bị buộc vào đến cùng đổ mạt lộ trong thời điểm. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn có thở dốc cơ hội, trong cơ thể hắn liên tục dùng hai khóa hồi sinh đan dược hiệu lúc này mới từ từ có thể phát huy đi ra ngoài, dược lực có thể đạt được nơi Bắt đầu chậm rãi tu bổ nội tạng vết thương, ngưng tụ máu, dựa vào dư thừa dự lực, Lâm Phong cẩn đầu góc hay là rất thanh tĩnh, thừa dịp địch nhân tê dại sơ ý cơ hội, bố trí rơi xuống lần lựa ác độc bấy giờ, để cho Dã Trư từ từ tẩm ăn lên ngũ đức thư viện bọn này đáng thương đệ tử sinh mệnh. Nói thật, những thứ này tinh anh đệ tử cho dù là lúc trước chính là cái kia Dã Trư trước mặt, đều đúng là không đủ nhịn, huống chi hiện tại Dã Trư mệnh cách trở về tinh, thực lực tăng nhiều. Lại càng lĩnh ngộ đến mới vừa không thể lâu giải, nhu không thể giữ võ học nghĩa xấu xa, tu vi biến thành kết hợp cương nụ, hơn nữa hay là âm thầm lén lén Cho nên giết lên những thứ này, đệ tử tới thật sự là phảng phất như thu hoạch một loại, tại trong khoảng thời gian ngắn liền đem đến đây ngũ đức thư viện đệ tử giết được thật thật bá bác, cơ hội tuyệt cái. Lam Âm vô cực cảm thấy bất đại đối kính, phát ra rút lui tín hiệu thời điểm, Dã Trư liếm mang huyết đích ngón tay, liền nhe răng cởi muốn đi ra ngoài cùng bọn họ quyết nhất tử chiến, lại bị Lâm Phong Cẩn ngăn trở. Dã Trư mặc dù kiệt ngạo cuồng bạo điên cuồng, đối với Lâm Phong Cẩn hay là rất bội phục, liền lui trở lại, nghe Lâm Phong Cẩn nói, người bây giờ đi ra ngoài, đối phương chính là Bồn Bá Bình, còn có một cổ thảm thiết khí thế ở bên trong. Đi ra ngoài cùng bọn họ cứng đối cứng làm cái gì? Dã Trư nghe Lâm Phong cặn lời mà nói, híp mắt mắt nhỏ, kiệt kiệt cười quái dị nói: Hai người này đã bị tiên sinh ngươi hành hạ được hữu khí vô lực, thập thanh buồn chuyện ít nhất còn thừa lại rơi xuống 6 phần, ta song đi lên chỉ cần tránh được bọn họ đằng trước mấy cái, cưỡng chế di rời bọn họ hay là rất có nắm chắc. Lâm Phong cặn cười cười, điềm nhiên nói: Nhưng là, cứ như vậy đem bọn họ cưỡng chế di rời, chẳng phải là quá tiện nghi? Ngươi nèo ta đi có hay không vấn đề? Dã Trư cười ha ha nói: Chính là 10 công tử trọng thương, ta cũng có thể một hơi công đi siêu cấp tiên hiệp thế giới." Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói, "Vậy chúng ta đi thôi, hai người này sởn tài đô tử đồ tôn bị chết thất thất bát bát, lượng trước tới bọn họ cũng không còn biện pháp lại đem các nơi yếu đạo đều phong tỏa, chúng ta bây giờ đi lợi mà nói, chính là lúc." Dã Trư mặc dù không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sức bật hay là tương đối kinh người, vì vậy chờ kia đại ẩn quân hoàng mật lao xuống tới muốn khiếu hiêu chứ cùng Lâm Phong cẩn quyết nhất từ chiến thời điểm, bọn họ có thể nói đã sớm chạy trốn liền ảnh tử đều nhìn không thấy tới. Không những như thế, Ở trên đường lại càng thấy một đám đằng đằng sát khí quân mã điên cuồng hướng bên này đuổi đi qua, còn có bên cạnh trong trường cùng mấy nhà giàu người ta chủ sự ngâm nước mũi ngâm nước mắt kể rõ yêu đạo hủy vật cho đòi quỷ rét người về các. Nói tại Lâm Phong cẩn cố ý ảnh hưởng, châu người trong có thể nói là cảm thấy những thứ này yêu đạo thứ nhất nơi này, hoàn toàn đã quê hương khiến cho Ô Yên chứng khí, bọn họ không có tới mưa thuận gió hòa, tới sau này lại là người chết lại là hỏa hoạn và vân vân, luôn miệng nói cái gì chảo đạo phạm, nhưng là đạo phạm không có làm ra chuyện gì, mọi người ánh mắt nhìn qua cũng là những thứ này yêu đạo lãnh nghề hùng làm ác. Ngay cả đám ở buồn địa quân mã cũng là bất mãn hết sức, lúc này có hương dân khóc kiện cớ, tự nhiên là muốn chọc giận thế giàu rạt giết tới cửa đi, người khác sợ thần thông, bọn này binh lính quân hán cũng là dĩ nhiên không hãi sợ. Dã Trư Đại Khải chạy vội ra khỏi hơn 10 dặm, đầy mặt và đầu cổ cũng là ru say sưa mồ hôi, lúc này mới dừng lại tới vụ vụ thở dốc, lại làm một đầu vây quanh ở bên cạnh trong nước sông, sùng sục sùng sục nâng li một mạch, lúc này mới bốn ngã trọng vó lật qua, thì vứt diện mạo thượng thủy châu, thật dài thở phào nhẹ nhõm nói: "Thật là con mẹ nó thoải mái." Lâm Phong Cẩn lúc này nghiêng rượi vào trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên trong lúc kịch liệt ho khan, sau đó bắt đầu nôn mửa, nôn mửa ra nhưng toàn bộ cũng là tự hát sắt huyết đồng, bãi lớn bãi lớn, nhìn làm người ta nhìn thấy mà giận mình, nhìn ho khan được tê tâm liệt phế bộ dạng, dã chứ không nhịn được đều nhăn lại tới chân mày tới đây chuẩn bị chiêu cố. Bất quá Lâm Phong Cẩn cũng là liên tục quắt tay, để cho bọn họ không nên tới đây, sau đó gọi ra thổ Hạo Kim, há hốc miệng ra một ngụm đạm kia nuốt xuống dưới đi, lúc này mới nói: "Ta nôn ra tới toàn bộ cũng là chết huyết, máu bầm, một quyền kia đánh cho ta ngũ tạng đều nứt ra rồi." Những thứ này huyết đồng tụ bế tắc ở ngũ tạng kinh lạc bên trong, dược lực rất khó xuyên qua đi, nếu không nôn mửa ra lời mà nói, một lúc sau cả người tiểu phế bỏ. Chính là như vậy, ta bây giờ còn có vài đường kinh mạch còn không có đạt thông, chỉ có thể để cho thổ hào kim chui vào xem một chút có biện pháp nào hay không. Dã Trư cùng giao đạo sĩ gặp nôn ra máu sau, sắc mặt mặc dù càng thêm tái nhợt, tinh thần cũng là sức khỏe rồi rão rất nhiều, liền biết đọ dị ẩn phong cẩn theo lời cũng không phải là chống giống nôn, đều thả quyết tâm. Lâm Phong Cẩn nhìn thấy dã Trư trước trên mặt lộ ra hoảng loạn vẻ không giống giả bộ, thở dốc một lát, cả cười cười đưa tay đến sau lưng, cũng là đem một ít đem khai thiên lấy đi ra ngoài. Cái thanh này khai thiên thể tích rất nặng, Lâm Phong cẩn lúc này bị thương nặng suy yếu, hẳn là nói đều cầm lên không nổi. Thoáng cái tiểu rơi trên mặt đất, đem bùn đất đều đè ép một khối dấu vết thật sâu đi ra ngoài, Dã Trư thấy trước mắt nhất thời sáng ngời, bắt được cái thanh này che đầu cầm, hơi có chút yếu thích không buông tay cầm giác, bất quá kỳ quái chính là, cái thanh này khai thiên lại cũng không có phát sinh biến hóa, chính là bình thường bộ dáng. Lâm Phong cẩn cười cười, đối với Dã Trư nói: "Thích không?" Dã Trư rất dứt khoát nói: Lâm Phong cẩn khẽ mị phụng ánh mắt nói: "Tại sao thích?" Lần này cũng là đến phiên Dạ Trư có chút ngạc nhiên, vước đầu một hồi lâu nói: "Tại sao?" "Thích." "Không biết, ta cũng vậy không biết tại sao thích, tóm lại nhìn đã cảm thấy không thể rời bỏ như vậy." Chương 27: Ăn hàng Dạ Trư. Dạ Trư nghe Lâm Phong cẩn lời mà nói, cũng là chỉ có thể nợ nụ cười khổ, hắn lúc này cũng không có thay đổi thành thú thân, vì vậy cũng không lộ ra vẻ làm người khác chú ý, liền đứng lên nói: "Như vậy chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nghe nói người đang ở đây bắt Tề Hòa Đồng Phong sinh thủy khởi." là trở về Bắc Tế sao?" Lâm Phong cẩn ánh mắt tùy theo truyền sang lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Dĩ nhiên không, tất cả mọi người đoán ta chạy trốn sau hội trở về Bắc Tế, ta bây giờ đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chúng ta bây giờ đi về phía Nam Vương đi, nghe nói cái kia ma quỷ tiểu ẩn quân hoàng hình lão gia không phải là tại Nam Vương Phỉ Đông huyện sao?" "Hừ hừ, người này lên tiếng nhục mỗ thân của ta, thật sự ghê tởm chí cực, ta nói muốn giết hắn bằng răng da, chạy như vậy một con mèo một con chó cũng không định đoạn." Lâm Phong cẩn lúc nói lời này, trong mắt cũng là long lanh hung tàn vô cùng bá mang. Cái này vốn là thoạt nhìn tư tư văn văn thư sinh, thoáng cái tụ vén lên vị tràng, lộ ra dữ tợn anh. Lúc này Dã Trư mới nhìn đến Lâm Phong Cẩn tàn khốc máu tanh khác một mặt, bất quá cũng là rất đúng khẩu vị của hắn, đại trưởng phu khoái y ân kỷ, tự nhiên như thế. Trên thực tế, kia tiểu ẩn quân hoàng hình lúc ấy nói muốn đem Lâm Phong Cẩn bà lão nương đều bán được ký viện bên trong đi đón khách lời mà nói, cũng tuyệt đối không phải nói nói mà thôi, là trong lòng nhất định đánh ý nghĩ như vậy, Lâm Phong Cẩn cũng nhìn ra được, người này nếu không phải chết có điều kiện lời mà nói, là thật làm được ra loại chuyện này ai chiến thần đọc đầy đủ. Đã như vậy Lâm Phong Cẩn này sinh ác độc đứng lên muốn giết hắn toàn ra cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi độc, ta so sánh ngươi độc hơn. Ngươi ngoan, ta so sánh ngươi ác hơn. Ngươi kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng, ngươi lấn ta một trượng, ta còn hắn một hận dạ. Nếu Lâm Phong Cẩn nói xong rất rõ ràng, Dã Trư tự nhiên là rất dứt khoát đích lưng lên Lâm Phong Cẩn đã, người này lực lớn vô cùng, trung thành cảnh cảnh, là trọng yếu hơn là dường như nhu cầu của hắn trừ Lâm Phong Cẩn ở ngoài sẽ không người có thể giúp được với, cho nên Lâm Phong Cẩn chiếm được Dã Trư tới làm hộ vệ của mình trong lòng hay là tương đối khoái trá. Trên thực tế hắn đã sớm phát giác bên cạnh mình có một chí mạng nguy điểm, đó chính là thiếu hụt đầy đủ thực lực chết đi dĩ. Một khi mình không cẩn thận sa vào đến nặng nề mai phục trong, nhất định phải muốn một cận chiến hết sức nhanh nhẹn dũng mãnh, có thể hùng hãn không sợ chết, đâm máu chiến đấu hăng hái phá trận ra mánh nhân hộ tống mình giết ra ô trận. Loại này công kiến hình dạng bỏ mạng đồ nhân vật lý hổ làm không được, lâm đức cũng làm không được, gia trư xuất hiện, liền rất tốt bổ khuyết cái này trống không. Dĩ nhiên, mọi việc có lợi có tệ, gia trư người này không thế nào dạy cá nhân vệ sinh, thể mao, lông, rất nhiều, hiểu rõ cũng rất nặng. Lâm Phong Cẩn lỗ nuôi vốn chính là hết sức bén nhạy, bị hắn vác tại trên lưng tiểu bị tội lớn, cũng là cũng chỉ có thể cắn răng đau khổ nhẫn nhịn. Bọn họ chủ tớ ba người rời đi châu thời điểm, bề đầu Sứt Trán Âm vô cực cùng đại ẩn quân Hoàn Mật còn đang cùng địa phương đóng quân xạ bị. Đi ra ngoài 3-40 trong sau này, Lâm Phong Cẩn cũng là cũng không che giấu hành tích của mình, mà là thoải mái quang phong trọ, nghỉ ngơi. Tựa hồ không có sợ hãi nữa điểm cũng không sợ địch nhân biết mình hành tung dường như. Làm như vậy dụng ý giá chư trước vẫn không rõ, nhưng cẩn thận vừa nghĩ sau này liền đột nhiên cảm giác được chỉ có thể dùng tuyệt diệu để hình dung tám bởi vì đám kia ngũ đức thư viện truy binh lúc này nhân thủ điêu linh, lại càng cùng địa phương quan hệ làm cho không hợp không tha, cứ như vậy lời mà nói, muốn đánh nghe được tin tức của bọn hắn lúc đầu cũng là muốn ngày mai. Mà những người này nghe được Lâm Phong Cẩn đi về phía Nam Phương đi tin tức, hơn phân nửa sẽ đoán được Lâm Phong Cẩn chính là thật muốn đi tịch thu tiểu ẩn quân hoàng hình hạ hộ. Hơn mấu chốt chính là, hoàn mật cùng hoàng hình thân như huynh đệ, hai người gia đình đều khoảng cách cũng không xa a. Dường như lại càng chung xê xong một ngọn núi trang, cứ như vậy lời của Âm vô cực không biết kia phản ứng như thế nào, Hoàng Mật tất nhiên là hội liệu lĩnh điên cuồng như chó nhà có tang như vậy cả đêm kiên trì chạy tới, chờ hắn như vậy lấy mọi mệt thân chạy về nhà, còn có thể giữ vững rất mạnh chiến lực. Mà Lâm Phong cần lại càng có thể giữa đường dễ giật dãi lao, lựa chọn đối với mấy phe có lợi nhất địa hình tới tiến hành phục kích. Nói như vậy, thiên thời địa lợi cũng là có thể phụ trì nơi tay, phương diện nhân hoạt thì là song phương hữu thế tương đẳng, như vậy trận chiến này đánh nhau khó khăn tất nhiên cũng không biết hội dễ dàng bao nhiêu. Nói thật, trước tại Diêu Thành đánh một trận, giá chứ hay là thật là có chút khâm phục. Bởi vì hắn cảm thấy đó là một tướng vô năng, mệnh chết tướng quân, thật sự là cường phong tướng quân thân tàn biểu hiện được quá yếu, lúc này cùng Lâm Phong Cẩn nhiều hơn tiếp xúc sau này, đầu óc cũng không như bề ngoài như vậy hào phóng hắn đột nhiên cảm giác ra được, chỉ sợ Tây Nhung quân thua cũng không oan uổng a. Bất quá tại kế tiếp nghỉ ngơi trong, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên phát giác Dã giá Trư người này cũng rất không đơn giản, bởi vì hắn trước hỏi vấn đề bây giờ nhìn lại cũng là rất có thâm ý. Mượn trước Lâm Phong Cẩn thu hút Dã Trư thời điểm, Dã Trư hỏi vấn đề thứ nhất lại chính là nuôi cương hùng. Cái này dường như bình thường mà đơn giản vấn đề lại bị Gia Trư Bạch ở thứ nhất nói ra, Lâm Phong Cẩn lúc ấy nên suy nghĩ đến trong đó chân chính hàng nghĩa, mà hắn nhưng trả lại cho ra khỏi rất khẳng định, rất hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Quán ăn no, đang ngồi đến ven đường tiểu điểm sau này, Gia Trư Tiểu Nguyên vặn để cho Lâm Phong Cẩn lãnh giáo hắn tại sao phải đem nuôi cơm không. Lam Thành tiết yếu vấn đề nói ra nguyên nhân, đường này bên quán trọ bình dân cũng không còn cái gì ăn ngon, đơn giản chính là mì nước hỗn độn, nhưng nếu có mấy tiền khách quăng, còn có thể lựa chọn bánh bao, bánh mì cùng thịt bò. Lúc ban đầu gọi thức ăn thời điểm, Dã Trư liền dùng một loại mong đợi mà nhăn nhó ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong Cận, Lâm Phong Cận dĩ nhiên không thể nào ở phương diện này tức rẻ, liền mỉm cười gật đầu, bất quá kế tiếp dã Trư lời của cũng là lệnh Lâm Phong Cận rung động. Lên trước ngũ lung bánh bao sao, sau đó cắt hai lượng thịt bò. Cuối cùng hai lượng thịt bò thì là dã Trư có chút ý không tốt nói ra, cuối cùng còn tăng thêm một câu giải thích, đàn ăn bánh bao có chút ăn lạn, có chút thịt ngon ăn chút ít, thật sự không được không ăn cũng được. Lâm Phong Cận rung động nguyên nhân, thì là bởi vì hắn chú ý tới dã Trư điểm bánh bao dùng là đo đơn vị không phải là cái, mà là lung ông trời bá địa bí quyết. Nay ở nông thôn trưng bánh bao, một lung bánh bao lúc đầu cũng là 20a. Ở nông thôn bánh bao cũng không phải là ngón tay lớn nhỏ, đây chính là kết kết thật thật bột nở trưng ra tới bánh bao lớn, một đều hoàng anh chành có nửa cân nặng. Mà Lâm Phong cần nhớ được rất rõ ràng, Giả Trư nói rất đúng. Lên trước Ngũ Lung, khó trách Giả Trư sẽ đem nuôi cơm sao? Cái vấn đề này hỏi được như thế trình trọng, cũng may Lâm Phong cần khác không nhiều lắm, chính là nhiều tiền, trực tiếp tiểu ném ra một tỏi bạc đi ra ngoài, đối với trận mắt ốc mồm lão bản không nhịn được nói: "Không nghe thấy sao? Ngũ Lung bánh bao" Còn không đi lập tức làm lập tức trưng. Đúng rồi, thịt bò có bao nhiêu tiểu tử đều bưng lên, muốn ăn tiểu ăn đủ, hai lượng làm sao đủ. Kế tiếp lão bản biết tới khách hàng lớn, liền liền lão bà cụ một nhà cũng gọi tới trợ thủ, bánh bao hoàn hảo, tạm thời trưng thượng là tốt rồi, nhưng bởi vì trời lạnh nguyên nhân, cửa hàng phía trên ngũ cân thịt bò vốn là muốn đánh coi là bán 3 ngày, kết quả ba người này ăn được hay là ý do vị tửn, không thể làm gì khác hơn là hướng hai giặm ngoại thị trấn thượng thịt chín cửa hàng đi, mua được một lùng lô nấu heo xuống nước, nửa đầu heo, còn có 2 cân con lợn thịt, liền lão bản mình lưu lại Ăn với cơm món ăn cũng mua vô ích. Kết quả bữa tiệc này tựu ăn một canh giờ, nhất định hay là rượu thì đủ, mặc dù rượu là rượu đủ, thịt lợn nấu được có chút mặn cùng tưng rán, bánh bao lại càng mặn mặn tăng thêm hoàng phù phù, nhưng giá chứ cũng là nhược phong cuốn mây tản cũng dường như càn quét không còn. Cuối cùng tí tách khọ khẹ đem lão bản bưng tới một bát nước lớn hủy nước uống vào sau này, rốt cục thỏa mãn nuốt của mình cái bụng nói no rồi. Mà bữa cơm không chỉ là ăn vô ích nhà này ven đường quán trọ bình dân tức ăn, liền bên cạnh mì nước phòng trọ chuẩn bị xuống tới buổi tối bán chữ hàng cũng bị trống rỗng, Lâm Phong cẩn tính tính toán bữa tiệc này cộng thêm diệp thịt, thật thật tại tại ăn năm lượng bạc, đây là tại ở nông thôn quán trọ bình dân, giá hàng tiện nghi nguyên nhân, nhưng nếu là đổi lại đến trong thành lời mà nói, tiểu thủy thượng chính là hoa gì điêu nữ như hồng, đấu lại mấy chiêu bài món ăn, mà chiêu bài món. Ăn đặc điểm chính là phân lượng ít mùi vị giá tốt quý, cho nên không có 15 lượng bạc thật sự mặt, mà người có thể mặt thiếu chút nữa, dùng đơn sơ điểm, nhưng cơm vật này hay là muốn ăn no à, dạ chư mỗi ngày chi tiêu tại phương diện ăn uống đoán chừng cũng là 20 lượng bạc, một năm xuống tới nói ít cũng là 78000 lượng, mấy cái chữ này tựu hết sức tinh người. Mà Dã Trư trước còn nói mình buổi tối không có nữ không vui, nay chơi gái cũng là tiêu kim của ta, hơn nữa ý theo Dã Trư thể trạng cùng lớn lên, còn có trên người nam nhân nhân vị, kỳ nữ chắc chắn sẽ không đánh gậy, hơn phân nữa là thêm thu phí, khó trách được người này một thân thật bạc lẽ, nhưng vẫn cũng là nghèo rất mùng tơi bộ dáng, lại càng thứ nhất là đem nuôi cơn không loại chuyện này đặt ở vị thứ nhất lên A4. Bất quá Dã Trư ăn uống no đủ sau bộ phát ra thực lực cũng là hết sức kinh người, Bèo Lâm Phong cẩn một người đi về phía trước, căn bản là không đi đại lộ và vân vân, trực tiếp từ hoang giao giá ngoại cứng rắn lần đi qua, có sơn là sơn, có linh quá linh cũng chính là đến chưa công phù, thời gian lại đi ra khỏi 200 dặm đi. Tốc độ như vậy thậm chí không thể so với truyền lại khẩn cấp quân tình dịch mã chậm, thậm chí có qua mà không khỏi kịp. Mà khi lúc trời tối ở trọ sau này, Dã Trư lần nữa bày ra kinh người sức ăn, bất quá Lâm Phong cần cũng là tập mãi thành thói quen, chờ hắn ăn uống no đủ sau này liền đã mất túi tiền đi qua nói: "Ta đã nghe, xung quanh đây là cái đi lẩu, gái giang hồ, muốn nữ nhân phải đi chơi, nhớ được sáng mai đi lên tìm chúng ta là tốt rồi." Tiền dùng hết rồi tựu lên tiếng. Dã Trư mở ra túi tiền vừa nhìn, Phất giác bên trong có mặt trị giá 12,50 lượng, 100 lượng hơn tấm ngân phiếu, lại càng còn hữu dụng tới phần thưởng người bạc vụn, nhất thời mặt mày hớn hở đi ra khỏi cửa đi, nhưng là một lát sau liền nhìn thấy hắn rất nhanh tiu phạn vòng vo trở lại. Dao chân nhân lúc này còn đang có két có vị nhai lấy một con gà cái bữa sương, thấy Giá Chư xoay người tới đây, không nhịn được sợ ngây người, trong tay xương gà rất xuống trên mặt bàn cũng không có nhặt lên tiếp tục gặm, một hồi lâu mới rung đùi đắc ý cảm khái nói: "Đạo gia ta đã sớm nghe nói, vóc người cao lớn cùng phương diện kia vừa vặn là thầy ngược lại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nói không lường a." Nhìn dáng dấp thật sự là một hai ba tiểu song việc, thầm nghĩ ra ta mặc dù vóc dáng không cao, kia một lần không phải là xách thương ra trận, rong ruổi chiến trường một canh giờ. Chương 28, chương 29 hoài niệm mùi vị. Bính thân năm tháng 12, phía Đông huyện hướng Dương thôn phát sinh thảm kịch, địa phương nhà giàu Hoàng mật trong nhà gặp trục dung họa, gia chủ Hoàng mật gặp biến đổi lớn, thần chí mơ hồ điên, gặp người liền liền giết, ngắn ngủi nửa canh giờ, chết bởi kia trong tay lương thiện chi dân hơn trăm người, nha dịch ba người. Chỉ có thể hướng địa phương văn tướng quân cầu trợ, mới vừa thành bắt. Hoàng mật bắt bớ lúc sát thương quân đinh 13 người. Theo như tội nên chém, Ngài sao chống lại lệnh bắt lúc bị thương quá nặng, cố tại trong ngục chống đỡ 4 ngày, bị thương nặng chống đỡ hết nỗi mà chết, do gió tấu. Phía trên này chính là Phỉ Đông Chi huyện chống lại mặt tấu, hơn nữa còn khó hơn được không phải là để cho sư gia biết, bởi vì này một phần tấu hắn cảm giác mình viết thời điểm còn có thể nhiều thưởng thức một lần đối với cựu nhân nhục nhã. Có một câu tên là phá nhà đích chi huyện, diệt môn phủ doãn, Phỉ Đông huyện lệnh liền đem quyền lực của mình tại hoàng mật trên người vận dụng đến cực hạn, không chỉ có đem mình trước mất đi mặt mũi tìm trở lại, huống chi đem hoàng gia tạng bảo nơi ép hỏi đi ra ngoài, nếu không nghe lời Y theo hoàng mật một thân thần thông công pháp, sinh mệnh lực gương nặng vượt ra khỏi người tưởng tượng, chính là đầu bị băm rứt cũng có thể sống một canh giờ, vận thế nào có thể ngắn ngủn trong 4 ngày tiểu. Đả thương phát mà chết. Viết xong này một phong tấu sau này, Chi huyện hài lòng gật đầu, lúc này phía ngoài nha dịch ban đầu vừa chạy tới khẩu kiến, nói là tại khoảng cách hoàng gia chừng 10 ngoài rậm khe núi tạ gia độ nơi xảy ra cùng nhau đánh trận đường án tử, hung thủ bỏ trốn mất dạng, lưu lại một cụ đạo nhân thi thể, này đạo nhân thoạt nhìn hẳn là ngũ đức thư viện trang phục, bất quá tự trạng thê thảm, như phảng phất là trước tử trên vách núi té xuống lại bị rất nhiều đầu giá thu gặm cắn qua như vậy, toàn thân xương đều chặt đứt, huyết nhục mơ hồ, vị chết thê thảm không nỡ nhìn thánh tung độc đầy đủ. Nai Chi huyền nhíu mày, hắn là biết rõ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, đây là làm quan bí quyết, nhất là không có khổ chủ hùng sát tán, người nào con mẹ nó ăn no dỗi việc làm đoàn quỷ giải oan a. Nhất là đạo nhân kia hay là ngũ đức thư viện trang phục. Đây chính là cái thật to năng thụ sân dụ. Cho nên Chi huyền liền liếc mắt nhìn này ban đầu nói, còn có người nào biết chuyện này. Nay ban đầu cũng là làm túc túc 30 năm, nhìn thấy cấp trên thái độ còn có cái gì không biết vội vàng nói: "Phát hiện thi thể chính là Tôn gia nhi hồ, nông dân, nhãn giới thiện rất, tùy tiện hù dọa mấy câu tiểu cái rắm cũng không dám thả." Về phần trong nha môn, cũng chỉ có tiểu nhân cùng dì ba biết. Tri huyện trầm quá nói: "Đem thi thể bắt được hóa người chàng đi đi, ngươi cùng dì ba cái cái quý đi thành nam tu to." Ban đầu nghe vậy mừng rỡ, thành nam có mấy nhà không có gì thế lực phu hộ, tu to thời điểm có thật to nhất muốn khoản thu nhập thêm doanh thu, chính là bất chết bất khấu trước quan bé bỏ. Từ trước cũng là sư gia cầm giữ, được rồi cái này điểm có tiền, ban đầu vội vàng từ trong lòng ngực vừa móc ra một một bài Quý Vũ nói: "Đây là từ kia ma quỷ trên người lục soát tới đồ vật, đại nhân có thể phải dùng tới." Chi huyện có chút ghét nhìn này một bài, phát giác phía trên dùng cổ chữ truyện viết âm vô cực ba chữ, hắn lăn qua lộn lại nhìn một chút, không có phát giác có cái gì địa phương là thủ, không nhịn được nói: "Cũng biết cầm những thứ này đồ vô dụng tới hồ lộng bột quan, đi xuống đi, vân vân, nhân tiện đem này thứ đồ hư nhân mang đi tiêu hủy." Lão nhân gia ta một ngày muốn bao nhiêu chuyện, biệt cầm những thứ này hữu dụng đồ vô dụng tới đáng ghét. Trên thực tế, Lâm Phong Cận cũng không còn ngờ tới hoàn mật như thế yếu ớt lại đều không cần tự mình ra tay liền trực tiếp bị quan phủ giải quyết, bất quá điều này cũng bình thường, này viện lệnh nói hoàng gia mặt giết bình dân dân chúng vượt qua trăm người, này thật đúng là không phải là lời nói dối. Hoàng gia gia đại nghiệp đại, Lâm Phong cẩn một muội lửa thả xong này lại đều chỉ đốt nhất thời nửa khắp tiểu dập tắt, phủ cận dân chúng vốn là tới cứu hỏa, nhưng là nhìn thấy này hoàng gia trong sơn trang thật sự là mọi người chết sạch sẽ sau này, muốn đồ vật trong này hướng trong nhà mình chuyển cũng là bình thường. Tại ở nông thôn ăn tuyệt hậu tiện nghi đó là chuyện tiên kinh địa nghĩa, huống chi hoàng gia hai huynh đệ tại hương lý mà không nói là cái gì không chuyện ác nào không làm. Cũng không có cái gì tốt danh tiếng. Cho nên, lúc ấy tức giận Hoàng Mật cũng chính là từng nhà tìm đi qua, chỉ cần nhìn thấy những thứ này, lớp người quê mùa trong nhà là tự nhiên mình đổ chính là một đao phách đi qua. Dĩ nhiên, đối với bọn hắn loại địa phương này thượng thổ hào mà nói, giết một người hai cái lớp người quê mùa cũng không tính là đại sự, bất quá mọi việc luôn là hội từ lượng biến đến biến chất, Hoàng Mật giết người lên 10 sau này sẽ rất khó chế đậy, 20 trở lên định nghĩa chính là tàn bạo bọn cấp chuyên. Nghiệp mà hắn còn giết chừng trăm cái, xuất động đại quân vây quét cũng là chết chưa hết tội. Cho nên Lâm Phong Cẩn đã mai phục Hoàng Mật tinh lực cùng tâm tư dùng ở hộ tống đến đây âm vô cực trên người, trận chiến này kết quả thật ra thì xa so sánh trong tương tự muốn dễ dàng hơn nhiều, cũng không có cái gì đại chiến 300 hiệp dài dòng tình tiết, tất cả chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc ngắn gọn làm cho người khác chắc lưi chín. Âm vô cực phát giác Hoàng Mật đã hoàn toàn thất khủng, quyết đoán cừu ôm chết đạo hữu bất tử bần đạo trong lòng, xoay người rời đi, dọc theo đường đi có chút có chút thất hồn lạc phách, thê thê lương hoảng sợ. Sau đó tại Lâm Phong Cẩn tuyển định độ khẩu nơi, âm vô cực lên đỏ ngang, giá chứ cũng liên huyền Sau đó tại giữa hai người khoảng cách đến gần đến 3 thước trong vòng thời điểm, Sương có dự mưu giá chư liền quyết đoán xuất thủ. Âm Vô Cực mặc dù được sương mặt trời gay gắt, nhưng ở lúc này, nhưng cũng là chỉ tới kịp ném ra một tờ Tam Dương Chân Hỏa phù huynh ở giá chư trên người, giá chư kia mạnh mẽ vô cùng thể trạng, có thể tại vạn quân trong giết cái xuất nhập, này nhất chương phù chỉ có thể bỏng chết người này trên người con dẫn tê tay tiên hương độc đầy đủ. Kia thế sông không chút nào yếu bớt, một đầu tiểu đâm ở ầm vô cực bộ ngực, trực tiếp đưa dùng trên mặt nạ nhanh chọn vọt ra mười trượng, sau đó chĩa vào một viên cây thông giả trên tay. Đáng thương Âm Vô Cực độ ngược tại chỗ từ bẹp, kia bọt máu từ ói được quả thực rồi cùng suối phun rừng như, Âm Vô Cực còn muốn nhịn đau phản kích, lúc này Dã Trư lại càng màn tính phát tác, trở tay rút ra khai thiên phù, một cái loạn phi phong tiểu chém đi ra ngoài, có thể lý giải thành vũ khí bản bổn thiên mã lưu tinh quyền kém hóa hay, mà Dã Trư người này kinh nghiệm chiến đấu bực nào phong phú. Sợ người này có cái gì hộ thân thần thông hoặc là pháp bảo, lại can dùng phủ, dịu, cứ đánh lên đi, uy lực của nó tuyệt đối sẽ không kém hơn Thiết Truy. Đây chính là âm vô cực thi thể thoạt nhìn phảng phất là từ trên vách núi rớt xuống trượt chân ngã chết, sau đó còn bị dã thú cắn rất nhiều miệng nguyên nhân. Vì vậy, biết được huyện biết âm vô cực chết đi hỏi thời điểm, Lâm Phong Cẩn đã bị dã thú kéo, tiến vào đến sông chiếm giữ huyện huyện thành trong, một đường xuyên, thấu thành mà qua, quen thuộc cảnh sắc lệnh Lâm Phong Cẩn cũng là khó tránh khỏi cảm xúc mê mông, quay đầu chuyện cũ trước kia, tâm tình cũng là trăm mối cảm xúc hỗn mang, sông chiếm giữ a. Cái này cố hương. Phạm La nhập cư trái phép biên cảnh loại chuyện này, hơn phân nửa là tại buổi tối làm, là trọng yếu lẫn dạ. Ở nơi này vật chất còn tịnh không thế nào phong phú trong xã hội, hoàn bệnh quáng gà trứng người cũng rất nhiều, này không thể nghi ngờ vừa cho buổi tối nhập cư trái phép tăng thêm không ít an toàn độ. Cho nên Lâm Phong cận gia khỏi sông chiếm giữ thành sau này, liền đi một người khác thôn trang thượng, chủ nhân của nơi này dường như họ Phương, ngoại nhân tất cả cũng như vậy nhìn, nhưng trên thực tế từ đầu tới đuôi cũng là Lâm gia sản nghiệp, mà Phương Dũng cũng chỉ là Lâm gia một nô bộc mà thôi. Nhưng là, mặc dù Lâm gia tại sông chiếm giữ thế lực đều đã sớm tan thành mây khói, Phương Dung hẳn là hàng năm đều tuân thủ nghiêm ngặt nô bộc bất phận, đem thôn trang sản xuất tương đương thành ngân lượng nộp đi lên, hơn nữa còn mang vào sổ sách, tư người đương thời tâm thuần pháp, loại chuyện này cũng không ít các nhìn, đối với cái này sao một chung từng người, Lâm Phong Cẩn nhất định là tin được. Có câu nói đả thương ngân động cốt 100 ngày, Lâm Phong Cẩn thương tổn được lại càng so sánh ngân cốt hơn yếu ớt nội tạng, cho nên mặc dù thể chất cường hãn cộng thêm linh dược hỗ trợ, cũng chỉ có thể suy yếu chậm rãi đi động mà thôi, hơn nữa có thể nằm thời điểm tuyệt đối không thể ngồi. Phương Dung thấy Lâm Phong Cẩn bộ dạng, nước mắt đều nhắm ngoài trôi, nông dân buộc trực chất pháp, không có gì tương nói chỉ có thể lão lệ doanh tròng lẩm bẩm hai câu. "Này thật là, này thật là." Một mặt nói, một mặt liền muốn đi đi để trứng gà mẹ rết nuôi suốt, Lâm Phong cẩn cười cười ngăn cản hắn, nói mình trời tối đã, không ngủ chuyện này, bất quá nhớ được bán méo mặt tấm triệu gia nhị ca hẳn là đang ở thôn trang dưỡng, hiện tại hẳn là thu quán ở nhà, xin hắn nấu một chén méo mặt tấm tới đây sao. Cũng không lâu lắm, Lâm Phong cẩn lại bắt đầu đang cầm cái chén lớn tí tách khọ khè ăn này quen thuộc méo mặt tấm, tảng lớn thì bò, hồng du kết ớt, tuyết trắng ra mặt. Còn có Thúy Sinh Sinh có thể làm nước trái cây ăn tử tâm cây cải củ, mùi vị đạo quen thuộc thông qua nhũ đầu truyền lại đến trong dạ dày, sau đó là đầu óc, nhưng luôn là cảm thấy có cái gì không đúng. Không biết tại sao, Lâm Phong cẩn đan an, nước mắt ủy uột chảy xuôi xuống tới, không phải là bi thương, không phải là thống khổ, cũng không phải là hưng phấn, đại khái là từ sâu trong đáy lòng một loại tế điện sao? Dùng nước mắt để tế điện những thứ kia cũng nửa không về được cuộc sống, coi như là một lần nữa vượt qua ngày xưa của sống, nhưng là ngày xưa cái chủng loại kia. Tâm tình cũng lạ vĩnh viễn vĩnh viễn đều không về được. Quen thuộc mà nhưng là ăn người đã là thay đổi, như vậy mùi vị cũng là tùy theo thay đổi. Điều này cũng phản phất là thời còn học sinh cùng các phái trung đụng lúc yêu thường, cảm giác chính là ngây ngô, khẩn trương, tim đập, rối ren, sợ hãi, mà bây giờ cho dù là tà hùng Hưu Báo, tiếp xúc thậm chí vẫn là 18, 19 tuổi thiếu nữ, nhưng này loại cảm giác cũng là vĩnh viễn đều không về được, vĩnh viễn chỉ có thể giữ lại tại trí nhớ chỗ sâu, khó có thể quên mất. Lâm Phong cẩn cuối cùng sùng sục sùng sục uống hết nước nóng giữa mặt, sau đó thật sâu thở một hơi, quê quán mùi vị làm hắn mê luyến, cũng là làm hắn trường mộng. Sau đó Lâm Phong Cẩn tự phát giác trong cơ thể có nhiệt lưu bắt đầu khởi động, thân hướng cửa chi ngũ, thái thương hạ miệng môn vị tùy theo mở ra. Hắn yêu mệnh số mệnh đơn vị cũng lần nữa từ từ tăng lên tiêu thăng, từ 54 đơn vị hạn mức cao nhất, tăng lên tới 64 đơn vị thượng. Đồng thời, chế luyện long khí châu hạn mức cao nhất tăng lên tới 3 miếng. Kia yêu mệnh lực cũng đạt được mới tăng phúc, trước Lâm Phong Cẩn yêu mệnh lực chính là có chậm dần thời gian cùng cố hóa dị thường trạng thái thời gian lực, tức thời gian, lúc này đạt được tăng phúc thì dạ, Lâm Phong Cẩn thời gian lực tốc thời gian không chỉ có có thể dùng ở tại chảy máu loại này có hại trạng thái trong lại càng có thể ứng dụng ở tại một chút hưu ích trạng thái thượng. Chương 29, chương 311 đại hải. Mà đang ở Lâm Phong cẩn lấy rượu tế tự cùng một ngày. Vài nan rừng ngoài bắc phương mịt mờ trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên có mịt mờ tuyết, nhưng là không biết tại sao, này một năm bắc phương tái ngoại nước mưa không nhiều lắm, tuyết cũng là hạ rất ít, cho nên cũng chỉ là đem thảo nguyên mặt ngoài che một tầng mà thôi, châu ngựa. Có thể rất nhẹ nhàng dùng chân lây mở tuyết động ăn vào phía dưới cỏ khô cùng dễ cỏ, ở phía trên chạy băng băng cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Tại mịt mờ cánh đồng tuyết trong, đang có tạng lớn nhân mã tại điên cuồng chém giết, nhất phương cờ sĩ là màu đen, nhất phương cờ sĩ là màu trắng bày hơn nữa chinh chiến đã đến kịch liệt nhất thời điểm, song phương kỵ binh cũng đã là cài răng lược hỗn hợp lại với nhau, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gống giận dữ liên tiếp. Thiên địa như bàn cờ, nhân mã giống như là con cờ như vậy, bị vận mệnh này trích vô hình bàn tay to từ từ thôi động. Đột nhiên trong lúc, nhất phương vang lên thật dài tiếng kèn, này kèn lệnh phảng phất là từ phía trên bên vang lên dường như, hùng hồn dài, lại càng có một loại làm người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ngay sau đó, tiểu tử thấy được nhất phương màu đen đại kỳ bị cao cao giơ lên, ngay sau đó, từ sau trận chạy ra khỏi hơn ngàn quân kỵ tinh nhuệ kỵ binh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh sâu vào dạ vương gia cẩu, van xin gặp gỡ độc đầy đủ. Lúc này, màu trắng cờ sĩ nhất phương thống soái Thôi Mô cũng cũng là nở nụ cười lạnh, hắn chính là có đông hạ một nửa vết thống, bộ tộc của hắn là cổ cũng là chiếm được đông hạ to lớn ủng hộ, cho nên đối với thắng được trận đánh này có thể nói là định liệu trước. Đối mặt địch nhân phảng phất phá phụ trầm chu lần này xung phong, Thôi Mô cũng vung tay lên, hắn trung quân tướng phía sau doanh trưởng rối rít đổ. Từ đó lại trào ra hơn 500 tên cả người áo giáp, cầm trong tay trọng tuẫn cương mâu giáp sĩ, giận dữ hét lên, nhanh chóng xếp thành phương trận, đem vật cầm trong tay thiết mâu đâm vào mặt đất tạo thành tiêu chuẩn vô cùng cự mã trận. Rất hiển nhiên, đen phương này hơn ngàn kỵ tinh nhuệ kỵ binh nếu là cứng rắn hướng này cự mã trận lợi mà nói, là rất khó giải khai, bởi vì này chút ít tinh nhuệ kỵ binh cũng là kỵ binh nhẹ, hơn nữa đối phương cũng là giống như trước có đại lượng kỵ binh, một khi đánh sâu vào xu thế bị phía trước sắt cứng cự mã trận trì trệ ở hơi, như vậy hai bên kỵ binh trùng ba bọc, thế tất toàn quân bị diệt. Chẳng qua là vào lúc này Đen Vương này hơn ngàn kỵ tinh nhuệ chạy băng băng đến hơn phân nửa lộ trình sau, người phía trước mã lại một tạ một hũ bắt đầu lướng hai bên nhanh chóng phân tán ra, từ chiến trường phía trên quan sát đi xuống là có thể thấy, này một chi đánh sâu vào kỵ binh hình dáng vốn là giống như là một đóa hoa bội lôi, cũng là trong nháy mắt này liên nhiên chẳng phóng, tầng tầng lớp lớp bộc lộ ra tới ngay trung ương hoa nhụy. Thì ra là này hơn ngàn tinh nhuệ kỵ binh cũng chỉ là đánh nghi binh quy chàng, chân chính giết lại là ẩn chứa trong đó những thứ này kinh khủng binh chủng. Cô trang dấp kỵ. Đây là vũ khí lạnh thời đại dã chiến trên chiến trường cuối cùng binh chủng. Không có gì có thể cùng nó lực sát thương cùng lực phá hoại đánh đồng. Cụ trang giáp kỵ tọa kỵ cũng là duy nhất, tại bị khu dùng chức nửa canh giờ, sẽ gặp cho tọa kỵ uy hạ bi thuốc, đem tất cả sinh mệnh tiềm lực kích phát ra, 3 canh giờ sau hẳn phải chết. Cho nên tọa kỵ mới có thể tạm nhận chịu kinh người sức nặng sau này vẫn bộc phát ra tốc độ kinh người. Suy nghĩ một chút đến gần nửa tấn nặng sắt cứng ngật đáp lấy đến gần 60 cây số tốc độ chạy nước rút lên tình hình sao? Coi như là vận khí nhất suy cụ trang giáp kỵ trực tiếp đã bị hàng thứ nhất cự mã đâm xuyên qua áo giáp chết, nhưng là khủng lồ quán tính hay là hội lệnh kia té bay ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, bị áp đến giáp sĩ là nhất định sống không được tới, là trọng điếu hơn dạ, phía trước ba hàng xung phong cũng cụ trang giáp người cưỡi ngựa trùng cầm cầm không phải là kỳ thương, mà là bác tệ phát minh đi ra ngoài đặc biệt khắc chế loại này trường mâu cự mã trận tản thương, súng. Cái gọi là tản thương, súng nghe rất khó hiểu, thật ra thì nói xong trắng ra một chút, đồ chơi này nhân giống như là vượt qua viết cái tự, chui dài trường một trượng, có thể gác ở trên yên ngựa đắc thăng cái móc thượng lấy dung ít sức, thoạt nhìn hình dáng giống như là một thanh nửa tạo ra dáng góc to thế tản. Có thể tưởng tượng nhận được Những thứ kia tạm thời qua loa cắm trên mặt rất thiết mâu cự mã tại đâm tới tán thương, xuống mặt phẳng nghiêng thượng thời điểm, nhất định là 89 phần 10 đều đâm không vào đi, cho nên sẽ gặp hướng bên cạnh bị chân gạt mở đi, sau đó bị bắn ra. Chỉ có cái loại nảy khoảng thời gian dị thường dày đặc, hoặc là nói là sớm đã bị công tượng đã làm xong dùng để phòng hộ doanh địa cự mã mới hiệu quả hội tốt hơn nhiều. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn kia sâm nghiêm thiết mâu cự mã trận rối rít cái chăn kích động được vậy ra tư tán, thôi mua cũng tê tâm liệt phế cuồng khiếu lên. Trên thực tế Tôi mua cũng căn bản là không nghĩ tới trước mặt những thứ này, ba giáp bộ thổ bao tử lại hội tế ra loại này rế, khủng bố như vậy chiến trường trung cái giả. Kia trên thực tế cũng là ý nghĩa cụ trang giáp kỵ phía trước cái kia hơn 500 tên trọng giáp bộ binh vận mệnh chỉ có thể là tử vong. Mặc dù bọn họ chính là Đông Hạ quân tinh huyệt, mặc dù vì đổi lấy như vậy trợ rút, thôi mua cũng đã là táng ra bại sản. Hơn trăm kỵ cụ trang giáp kỵ vẳng vào tán thương, xuống mở đường, cơ hồ là lấy Nghiên Áp Vương thức đột phá trước mặt sắt cứng trường mâu trận, đâm thẳng là cổ bộ trung quân, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Dù thế nào cường hãn dũng sĩ chỉ cần có căn đạm che ở này chi sắt cứng nước lũ, cũng căn bản không phải là bọn họ hợp lại chi kẻ địch, khó thoát bị bóp thành thịt vụn kết quả. Đùa tình huống như thế, la cổ bộ màu trắng đại kỳ tại thời gian nửa điếu thuốc sau này liền trầm dãi na xuống, la cổ bộ trận hình cũng là từ nghiêm chỉnh đến bị phân cách, lại từ phân cách đến hoàn toàn hỗn loạn, cuối cùng rốt cục giải tán. Dựng ở màu đen đại kỳ ở dưới lâm đốc nhìn đây hết thảy, bên trong đôi mắt bỗng nhiên đã tuôn ra một loại cường nghị ý, đột nhiên giương lên trong tay mình roi ngựa, chỉ hướng phía trước phố phường mỹ nữ. Vô số ba giặm bộ tộc nhân từ bên cạnh hắn tuôn ra quá. Vung lên roi ngựa, thậm chí trong đó hỗn hợp có giơ lên thái đao, quải trượng hài đồng cùng lão nhân. Lâm Đức sắc mặt cũng là tái nhợt dị thường, hai chân thúc vào bụng ngựa, nhưng cũng là mo lẹ vô cùng rất đúng đúng nơi xa chạy băng băng đi, bất quá rất nhanh hắn tiểu kịch liệt ho khan, lấy tay bụm miệng bà, chẳng qua là giữa kẽ tay mặt cũng là thấm ra khỏi một tia máu tươi. Lúc này, Lang Đột cũng là từ phía sau mau chóng đuổi đi lên, khàn giọng nói: "Ngụy Kiên, Ngụy Kiên, làm sao ngươi còn đang ra trận, thân thể của ngươi căn bản cũng không có khôi phục, bệnh tình lại càng liên hồi, hơn nữa tại sao muốn gạt công tử?" Câm miệng. Lâm Đức bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lang Đột, trong mắt ngoan lệ tia sáng hẳn là giống như Lang giống nhau, làm cho Lang Đột cùng hắn chỗ kiến tọa kỵ đều rút lui hai bước, ta cần ngươi dạy ta như thế nào làm việc. Nói xong những lời này, Lâm Đức trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, từ yên ngựa phía sau lấy ra một diệu túi, hơi ngựa đầu liền sùng sục sùng sục tới đi xuống, hít một hơi thật sâu sau hô to nói, "Đuổi theo. Mặt trời lặn trước, tôi mua cũng đỉnh đầu phải treo ở ngực của ta trên yên. Ngày này, ba giảm bộ đánh bại là của bộ, cái này ý nghĩa chắn bọn họ phía trước cuối cùng chướng ngại đã bị đạt thông, đúng vậy, biển rộng đang ở trước mắt." Công tử năm đó nói cho bọn hắn biết, muốn cho hậu thế vĩnh viễn thoát khỏi báo tuyết diệp, như vậy đi đến bờ biển chính là là tối trọng yếu một khâu, này một khâu đối với bọn họ mà nói chính là hiện giai đoạn lớn nhất mục tiêu. Lúc này, cái mục tiêu này chính là gần ngay trước mắt. Ngày này, Lâm Đức xuất lĩnh tộc nhân mau chóng đuổi ra khỏi 170 dặm, cuối cùng Dương Cung lắc tên, bắn chết phía trước đã là cả người lẫn ngựa cùng nhau đều sủi lơ thôi mu cũng. Sau đó, hắn thật sâu hô hấp hạ xuống, cảm thấy gió này trùng cũng là có một tia chẳng bao giờ nghe thấy được trôi qua nhàn nhạt, nhạt mùi tanh. Lâm Đức dỗng nhiên giống như là tự nhiên nghĩ tới điều gì, bay nhanh lên bên cạnh cao sơn núi, hắn dõi mắt nhìn ra xa, liền thấy chân trời cái kia không ngừng bắt đầu khởi động hồi tuyến, đó chính là biển rộng. Mà hắn hiện tại hô hấp lấy, thì phải không gãy không giữ gió biển a. Đây chính là hải hạ. Đây chính là tộc nhân hy vọng sao? Lâm Đức liền ánh mắt đều không nỡ nháy mắt hạ xuống, như thế Tham Lam ngắm nhìn phương xa, tại trong miệng thì thào nói, thật đẹp a, thật đẹp. Sau đó, một ít đem theo hắn uy chấn thảo nguyên gió khải hãn liền từ trên tay của hắn rơi xuống xuống, vô thanh vô tức rơi vào đến trong tuyết. Mà Lâm Đức cũng chầm chậm từ lập tức nhíu mày, té rất tại trên mặt tuyết, khóe miệng đã có ồ ồ máu chảy xuôi đi ra ngoài. Làm đi theo mà đến Lang Đột, Sister Lei, Khaso sánh kiên đám người chạy tới thời điểm, Lâm Đức trên mặt còn mang theo cái loại nời vô cùng mong đợi vẻ mặt, đáng tiếc ánh mắt cũng đã hoàn toàn mất đi tiêu cự tăng giả, chỉ có môi còn đang khẽ ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì. Lang Đột đem Lỗ Thái cùng nhau đi tới, liền nghe được Lâm Đức tại lẩm bẩm nhớ tới bốn chữ: Bờ Biển, A Mẫu. Năm đó bao tuyết phủ xuống thời điểm, A Mẫu một ít trích đông lạnh được xanh mét tay chính là Lâm Đức trong lòng vĩnh không thể quên bị thương, cũng là trong lòng hắn vĩnh viễn đều xóa không được chấp niệm. Ngày thứ hai, Lâm Phong cẩn tiến vào Nam Trịnh sau này, liền tìm một cái lại hàng Ô Mùi tiền, sau đó thuận trang hướng đông nam phương hướng mở ra, mục đích của bọn họ không phải là nơi khác, chính là muốn đi trước chứng quận. Chỗ này bị Lý Hổ kinh doanh mấy năm, tại Lâm gia tài lực cùng Lý Hổ vợ tộc dưới sự giúp đỡ của, đã là kinh doanh được thùng sắt một loại, có thể nói chỉ cần Lý Hổ không tạo phản lời mà nói, như vậy lời của hắn nói chỉ sợ ở chỗ này so sánh thánh chỉ cũng còn tốt hơn khiến cho chút ít Vừa tiến vào đến trướng quận cảnh nội sau này, Lý Hổ đã sớm bí mật đến đây, cung kính chờ, Lâm Phong cận liền thanh thản ổn định ở đây dưỡng thương, thương thế của hắn vốn là đã là bắt đầu hòa hoan xuống tới, lúc này bắt đầu tĩnh dưỡng sau này, còn muốn cộng thêm Lý Hổ bên này, tất nhiên là dược liệu và vân vân đều chiếu vào tốt thượng, vì vậy khôi phục tốc độ cũng là rất nhanh. Lý Hổ đi tới trướng quận sau này cũng là đã làm nhiều lần hiện thực, tại thiếu trữ trướng quận trong nạn trộm cướp sau này, rồi lướng một chút người buôn lậu cùng hải tặc hạ thủ, trên căn bản là đang lấy hắn môn lực binh, sau đó tại năm trước thời điểm bán cái sơ hở Đưa ra đối phương trung đường thủ tướng Quách Minh đến đây đánh lén, liền tự mình dẫn đội đi trước, trận chiến này đại phá quân địch, chém giết địch nhân mạch đao binh tinh nhuệ mấy đạt 500 người, phủ binh gần 2000 người. Chương 30, chương 33 xa cách ngụy vị. Lâm Phong cẩn thẩm nghĩ quốc quân Lưu Khứ cho dù là được rồi một rõ vết cảm bảo tiểu bệnh, đoán chừng công báo phía trên cũng sẽ có ghi lại, huống chi là phát sinh băng hà loại này đại sự. Như vậy căn cứ hai chọn một phương pháp bài trừ, nếu Lưu Khứ còn đang vị trí ngồi được vững vàng đường đường, như vậy rất hiển nhiên, rơi xuống quân vương cửu ứng khai thị Bắc Tế Lư Khang. Nói thật Lữ Khang tại Lâm Phong Cẩn trong lòng là không có bao nhiêu tổn tại cảm, hắn là một quân vương, tựa hồ sống ở trong cung thời gian tương đối nhiều, bất quá nhìn Bắc Tề khi hắn thống trị, có thể làm cho cường đại trung đường quốc đem liên tiếp Bắc Tề biên cảnh con đường tu sửa được tốt nhất giống nhất, cũng biết Lữ Khang tài hoa tuyệt đối sẽ không kém đến nỗi đi đâu. Một người như thế kiệt chết, Lâm Phong Cẩn cũng không có cái gì hối hận hay là bi thương trong lòng, ngược lại không có tim không có phổi hừ tiểu khúc, bởi vì Lữ Khang vừa chết, tất nhiên chính là không có chút nào huyền niệm từ Lữ Vũ thượng vị thi rượu thừa dịp thì giờ Tixì T lạc loạn. Lữ Vũ Thượng vị đối với Lâm Phong Cẩn đặc ý nghĩa như thế nào trọng đại, vậy thì không cần thiết nói thêm cái gì sao? Đang ở Lâm Phong Cẩn suy nghĩ lung tung trong, đứng ở bờ sông bên cạnh bến tàu mọi người đã bắt đầu hưng phấn tiếng thét lên, có thể nhìn thấy nơi xa nước sông sương mù tròng, bắt đầu chậm rãi chạy nhanh đi ra một chiếc đón một chiếc ngũ cột buồn đại hạm, chi chít, tựa hồ vĩnh viễn đều không ngừng nghỉ dường như, vào lúc này giang hải trên, có thể có khủng lộ như vậy hàng đội, đó chính là sương hùng cơ bản nhất yếu điểm, không ai. Lúc này, Lâm Phong Cẩn cũng là nhìn về phía nơi xa nước sông xa châu bên cạnh, nơi đó mặt nước tựa hồ có chút không bình thường hỗn loạn. Nếu là những thứ kia tại trên nước đòi cả đời cuộc sống lão ngư dân đến xem lời mà nói, có thể kết luận nơi đó dưới nước hơn phân nửa là có đáng ẫm. Đại hình độ vật mới có thể tạo thành như thế sóng gợn, Lâm Phong Cận cũng là cười cười thấp giọng nói: "Thật là cực khổ, chờ một chút là tốt rồi." Lâm Phong Cận vừa nói như thế, kia mặt nước cũng rất nhanh đến bình tức đi xuống, sau đó này một chi đội tàu liền từ từ bục lên bến tàu, không nói cái gì cột buồn mực vân, che khuất bầu trời, cũng là khí thế mênh mông cuồn cuộn, xuống thuyền người trong. Đầu tàu gương mẫu chính là tương phiền ngân hàng tư nhân gì đại quan sự, Lâm Phong Cận dẫn đầu nghênh đón. Mà phía sau hắn nối đuôi nhau ra, nhưng đều là hoặc phệ, hoặc tinh minh lợi hại thương nhân người trong, cũng là khí độ ung dung bộ dáng. Lúc này Chu Dật cũng lâm phong cận, mà là địa phương huyện lệnh ra nghênh đón. Tương Phiền Ngân hàng tư nhân mặc dù nghe phảng phất chỉ là một gia ngân hàng tư nhân, nhưng là trên thực tế tại Nam Trịnh quốc trông. Ngân hàng tư nhân bên trong quản sự địa vị đã có thể nói là bất chết bất khấu cái chăn bay vụt được cực cao, bởi vì rất lâu, Nam Trịnh thuế phú cũng là từ Tương Phiền Ngân hàng tư nhân tới thay hoàn thành. Lúc này vị này gì đại quản sự lấy được nên đón quý khách. Không sai biệt lắm rồi cùng người của đời sau dân ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng hạ đến huyện thành phố Không Sai Bi Lẫm. Lâm Phong Cẩn sen lẫn trong bên trong đám người nghe bọn hắn nói chuyện mới biết được. Thì ra là lần này đến đây đội tàu trong, suất là 17 chiếc ngũ cột buồm thuyền, còn có 21 chiếc ba cột buồm thuyền, cũng là Lâm Phong Cẩn yêu cầu cung thức tỉnh tương phiền ngân hàng tư nhân trong những người này, nghị muốn nếm thử một chút hải mậu. Cho Lâm Phong Cẩn đưa thuyền tới đây cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Di đại quản sự đi ra ngoài, nhất định là có chứa nhiều chuyện tình quân thân, bất quá hắn còn cắt cử chuyên gia tới cùng Lâm Phong Cẩn giao tiếp chuyện này chính là tâm phúc của hắn quản gia. Quản gia kia cũng là hết sức lưu loát sảng khoái, đem tất cả thủ tục nhanh chóng chuyển giao cho Lâm Phong Cẩn. Cũng không có chút nào gây khó dễ tối tăm, bất quá cuối cùng cũng chỉ là nói ra một cái yêu cầu, nói là này ngủ chiếc thuyền lớn xuôi dòng xuống, nhưng vẫn là vội lại, quả nhiên là có chút lãng phí, cho nên cựu tự, tự chủ chương dùng này ngủ con thuyền lôi một nhóm hàng xuống tới, hy vọng Lâm Phong Cẩn có thể cho thời gian một ngày dỡ hàng. Loại chuyện này Lâm Phong Cẩn đương nhiên là không có không đáp ứng, giữ nhân phương liền nhà, huống chi chạy xe không thuyền loại chuyện này vốn chính là thương gia đại hội kỳ. Bất quá khi lúc trời tối, Lâm Phong Cẩn cũng là không biết tại sao, loáng thoáng cảm thấy trong cơ thể tựa hổ có chút quỷ dị dao động, cùng tính dục không liên quan, ngược lại có chút tương tự với ngày đó tại Mây Mù Sơn trong càng ngày càng đến gần cơn kêu bí mật tương tự cảm giác. Có một câu tên là lo trước khỏi họa, Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là cẩn thận khiến cho vạn năm truyền, liền để cho giá trị tùy thời đều sống ở mình một trượng bên trong địa phương, đồng thời cũng là nghiêm ra đề phòng. Làm cho Lý Hổ đều có chút sợ bóng sợ gió, cho là Lâm Phong Cẩn cảm thấy hắn nổi lên tự lập tâm tư đối với hắn nghi kỵ nửa đêm tay không có đeo găng tay tìm đến Lâm Phong Cẩn Đỗ Hàng, làm cho Lâm Phong Cẩn rợn tóc rợn cười. Chẳng qua là đem suy đoán của mình đối với hắn nói, hơn nữa chỉ chờ cầm qua thuyền bè tới sau này, liền lập tức thượng hàng, kịp thời khởi hành. Hôm sau, liền bắt đầu giao tiếp thuyền bè, hết thảy thoạt nhìn cũng là tương đối thuận lợi, bất quá giao tiếp đến cuối cùng một chiếc thuyền chỉ là lúc, cũng là chậm chạp cũng không có giao tiếp thành công, cũng không biết là nguyên nhân gì, vẫn kéo dài tới vào đêm, cách một lát, phái tới đây hiệp trợ chuyện này Lý Hồ Tâm Phúc chạy tới, sắc mặt hết sức cổ quái nói: "Công tử, trên thuyền này có chút kỳ hoạch." Ta không dám tự tiện chủ trương, tiểu nhân cũng làm mồm miệng lóc, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, phải mời công tử Di gia chủ động đi xem một chút. Lâm Phong cẩn ngây cả người, nay đến đây hỗ trợ Lý Hổ Tâm Phúc cũng không phải là ngoại nhân, chính là tại Lâm gia ngây người túc túc 20 năm lao tiêu, đối với lao đầu tự nhìn người ánh mắt, Lâm Phong cẩn hay là rất tin dùng, nếu là lao tiêu cũng sẽ đứng ra giúp đỡ ngoại nhân hãm hại mình, kia thật sự là nói không được. Hắn do dự một chút, liền quay đầu nhìn gia chủ một cái, phát ra một ám hiệu, để cho hắn cùng mình đi. Lâm Phong Cẩn là một người cẩn thận, nhưng là không đến nỗi là trông gà hóa cuốc, là trọng yếu hơn dạng, chuyện này mặc dù có chút kỳ hoặc, nhưng này chưa chắc chính là cái bẫy rập, mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Phong Cẩn tới nơi này ngủ cột buồm thuyền trên thuyền. Sau đó, la hắn biết mình trước ý nghĩ có thể nói là 10 phần sai. Bởi vì còn chưa tới Đạt Khoan thuyền, Lâm Phong Cẩn tựu nhạy cảm người được một khổ quỷ dị mùi vị, mùi vị này rất tinh, rất nồng, thậm chí còn mang theo một chút xíu vị mặn, Lâm Phong Cẩn vốn là cho là mình đời này có thể cũng sẽ không lại, lần nữa, nghe thấy được khí này vị Không nghĩ tới lúc này mới cách ngắn ngủi mấy năm, vừa lần nữa tới gặp gỡ tiên viên việc ít người biết đến trường người nhất. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ cười lạnh, sau đó nắm thật chặt áo khoác, đã là phát ra ám hiệu, giá trị ánh mắt co rút lại, hộ vệ ở phía sau hắn, sau đó Lâm Phong cẩn liền thập cấp xuống, đi tới trong khoang thuyền. Ngũ cột buồm thuyền khoang thuyền tự nhiên là dung lượng cái người, ở phía trước dẫn đường lão tiêu ngạc nhiên nói: "Quái, người nơi này đây." Mới vừa ta lúc tiến vào cũng còn là thất truy bát thiệt đang nói chuyện khuân vác làm sao không thấy. Cũng may lúc này trong khoang thuyền cũng là đốt sáng lên cây đuốc đi xuống đi liền thấy được lão tiêu nói kỳ hoặc đồ vật, vật này xuất hiện ở đống lớn đống lớn bị vận chuyển một nửa cây bông trong, đối với người bên cạnh mà nói có lẽ là bình xanh đều chưa từng thấy qua quỷ dị đồ vật, bất quá Lâm Phong Cẩn cũng là giống như đã từng quen biết. Hắn quen thuộc không chỉ là kia mùi vị, hơn nữa hay là hình dáng, khắc nhóc là ở trước Lâm Phong Cẩn nhìn thấy vật này đại khái chỉ có ba bố lớn nhỏ, mà bây giờ thì còn lại là có khoảng một đầu bò lớn nhỏ. Quỷ dị này đồ chính là hai cái cũng treo ở đỉnh chót quang truyền trên bảng cự kén. Nay cự kén mặt ngoài bảy biện ra màu vàng, phân bố ra khỏi sảnh sạch dính nước thu nữa còn đang khẽ ngo ngoệ, từ bên trong lại càng hội phát ra sa sa sa sa thanh âm, phảng phất có sâu tại ăn lá dâu một loại, hơn nữa sắc ngoài thực cứng rất giòn, tùy tùy tiện tiện lấy bối một gõ cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Đây chính là Lâm Phong cần từng trải qua nhìn thấy qua nữ kén. Kia hết sức khó dây dưa xạ quỷ chính là từ bên trong ấp trứng ra tới, chẳng qua là trước mặt này ba nữ kén thể tích cũng là hết sức kinh người, cũng không biết bên trong ẩn chứa chính là như thế nào quái vật. Mà lúc này, Lão Tiêu đốn nhiên rầm một tiếng ngã trên mặt đất, hai mắt mũi miệng nơi đều từ từ chảy ra tới máu đen, cả người kịch liệt co giật hiện nhiên thì không được. Lâm Phong cẩn lông mày mỉm cười nói vượn, nhảy, lúc này cũng là gặp không sợ hãi, thản nhiên nói, nếu nghĩ hết biện pháp đem ta dẫn tới cái chỗ này, hơn nữa ta cũng vậy thành công vào tiếng nóng, như vậy còn cất dấu ẩn núp làm cái gì đấy. Ra đi. Hương hương. Một âm trầm vô cùng thanh âm từ trong bóng tối vang lên, ngay sau đó, từ đó chạy ra một người, người này gương mặt lúc ban đầu là bị núp trong bóng tối, nhưng làm ánh lựa chiếu rọi đến phía trên sau này, y theo Lâm Phong cẩn định lực cùng gan dạ sáng suốt, hơn nữa hắn vẫn có chuẩn bị tâm tư, cũng nhịn không được giật mình rút lui một bước sau nói. Ngươi, ngươi, làm sao có thể? Bởi vì từ trong bóng tối xuất hiện người này không phải là người khác, chính là rõ ràng đã bị sự tử Lâm Hầu thế tử. Hơn mâu chốt chính là, nếu là đổi thành người bên cạnh lời của còn có thể bị thay mặn đổi đảo, nhưng khi lúc Lâm Phong cẩn cũng là làm việc hết sức cẩn thận, biết loại chuyện này một khi ra khỏi cả bẫy, như vậy chính là hậu hoạn vô cùng, cho nên Lâm Hầu phụ tử hai người cũng là bị hắn và Lý Hổ hai người đích thân giết chết, trước đông tâm, lại, lần nữa, cắt tiết hậu, cuối cùng liền thi thể đều tiêu thành tro tàn. Nhưng lại bây giờ đứng ở Lâm Phong cận trước mặt, nhưng thật sự rõ ràng chính là Lâm Hầu Thế tử. Mà từ khác một chỗ trong bóng tối đi ra, thì là Lâm Hầu Ngô lệnh, hắn dùng oán độc ánh mắt nhìn Lâm Phong cận nói: "Ngày đó ngươi trước đâm lồng ta, lại lần nữa cắt ta cổ họng, cuối cùng huống chi đem ta nghiền xương thành tro." "Tiểu tặc, thù này không báo, ta cuộc sống hàng ngày cũng khó khăn ăn a." Lúc ban đầu đang nhìn đến Lâm Hầu Thế tử thời điểm, Lâm Phong cận trong lòng đúng là có một loại không cách nào hình dung quỷ bí cảm giác, nhưng là lúc này hắn thấy được Lâm Hầu Ngô lệnh sau này Đông Nhân cũng cảm giác được có chút đầu mối xuất hiện, chẳng qua là mình còn không có bắt được mà thôi. Bất quá có một câu nói xong hết sức chuẩn xác, hữu nhân gặp nhau hết sức năm đĩa, nô lệnh phụ tử thấy Lâm Phong Cận sau này, liền trực tiếp từ cổ họng trong phát ra quỹ dị tê tê thanh âm, sau đó từ phía sau trong bóng tối, không ít xà quỷ đã vặn vẹo lên thân thể chạy bổ nhào ra, từ trên sân nhà, trên vách tường, thậm chí là khoang thuyền trên nóc toàn bộ phương vị tiến công tập kích tới đây. Lâm Phong Cận cũng là không sợ chút nào, hắn một thanh tiểu lỗ xuống áo khoác phía trên một viên nút áo, thần thùy, chính là tí tách một tiếng cực bén nhọn thanh âm phát ra đi ra ngoài trực tiếp xuyên thấu đi ra ngoài, bất quá đợi túc túc hơn 10 cái hô hấp xà quỷ môn đều hoàn thành với kín, phía ngoài vẫn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 31, chương 35 phòng thường. Lâm Phong cần bán ra tới sơ hở, nhưng căn bản cũng không phải là sơ hở, mà là thú người thuật trong cực kỳ âm độc tàn nhẫn giết, đã không biết có bao nhiêu người thua bởi này cái gọi là sơ hở thượng, một khi xuất thủ, như vậy sẽ phải đối mặt một loạt quỷ bí đến cực điểm liên hoàn công kích, mỗi một lần công kích cũng là từ không tưởng được góc độ mà đến, làm người ta ứng phó không kịp. Lâm Hầu Ngô lệnh không mắc nhưu, rất dứt khoát lựa chọn lui. Người con mẹ nó cũng không thể đưa lưng về phía ta cả đời. Hung chi hắn cũng nhìn ra được, lúc này đưa lưng về phía hắn Lâm Phong Cận tất nhiên là bị vây toàn thân đều căng thẳng trạng thái, vận sức chờ phát động, chính là dùng đầu ngón chân cũng muốn nhấc được, loại trạng thái này nhất định là không thể nào kéo dài, sẽ làm cho Lâm Phong Cận không công ở nơi đó tiêu hao thể lực không còn gì tốt hơn nhợt. Mà Lâm Hầu Ngô lệnh này vừa lui cũng là rất có dạy, thực lực tương đương cao thủ chênh nhau, chính là như đại quân đối chọi, tuyệt đối không thể dễ dàng lui, như phảng phất là hai quân đối chọi thời điểm, nhất phương trận cước di động lui về phía sau. Khắc Nhất Phương nắm lấy cơ hội lập tức thừa thế truy kích, như vậy trước tiên lui, Nhất Phương cơ hội là thất bại. Ngươi vừa lui lời mà nói, đầu tiên đang trận thế phía trên có thể nói tiểu thua thật to một đoạn xuống tới hẳn ngu trí nắm. Trong tay cánh sao chương mới nhất. Cho nên, Lâm Hầu Ngô lệnh này vừa lui giống như trước cũng là có dạy, chính là gia tộc của bọn họ độc môn dương thuật, tên là Phong Lẫn Âm. Vừa lui ba trượng, dấu thương, xuống tụ thế. Phong Đâm vào lúc nào uy hiếp kinh khủng nhất, tự nhiên là dấu ở phần đuôi đem đâm mà không đâm cái kia trong ngáy mắt. Lúc này nếu là có người đối với Lâm Hầu Ngô lệnh hàm đuôi thẳng đuổi theo, Như vậy muốn đối mặt chính là cực kỳ bén nhọn một kích, một chiêu này chính là thoát thai ở tại hồi mã thương, cũng là so sánh hồi mã thương uy lực mạnh hơn ra gấp mấy lần, bởi vì này một chiêu tên là phong ngận đâm không phải là không có đạo lý, phong mặt đâm thượng chính là ẩn nút kích độc. Gấp đôi tàn nhẫn. So với hồi mã thương, Lâm Hầu Ngô lệnh một kích kia đến cuối cùng, còn có thể xuất hiện tiến thêm một bước biến số, đó chính là bởi vì hắn thiết thương cán thương nhưng thật ra là có thể có duỗi, hơn nữa đầu thương cũng là dấu diếm huyền kỳ, chỉ cần nhấn cơ quan. Đầu thương lập tức sẽ giống như bó hoa tươi một loại mở ra phun ra 360 cái độc trâm, đây mới thực sự là cái chăn che dấu phong đâm. Chẳng qua là nếu Lâm Hầu Ngô lệnh cũng không có Trung Lâm Phong cẩn kế dụ địch, Lâm Phong cẩn cũng sẽ không vì chiếm trước thượng phong tiểu xoa hồ hồ sông đi lên một đầu rơi vào đối phương đả pháp trong cả bẫy. Hai mắt của hắn bên trong vẻ kỳ quang lóng lánh mà qua, dưới chân cùng sấu hổ đi tất thải quang mang chớp động, chính là Lâm Phong cẩn thi triển ra thời gian lực, gia trì ở cùng sấu hổ đi trên, ngay sau đó tiểu phát động xúc điệu thành thốn thần thông. Trong nháy mắt này, Lâm Phong cẩn tiểu vượt qua 78 trượng khoảng cách, trực tiếp gia nhập vào giá trị cùng thế tử Ngô vui mừng chiến đấu trong kỳ quả nhiên là điện quang đá hỏa, làm người ta hoàn toàn cũng là không kịp nhìn. Giã Trư thực lực cũng là tại phía xa thế tử Ngô Vui mừng trên, nếu không phải này thế tử Ngô Vui mừng cầm cầm một mặt kỳ lạ màu vàng tiểu lá trắng, lại có thể đem Giã Trư điên cuồng công kích nhất nhất đỡ được, nếu không nghe lời, hắn đã sớm duy trì không được. Nhưng có này mặt kỳ lạ màu vàng tiểu lá trắng sau này, này thế tử Ngô Vui mừng chính là tựa như nguy thực an, đoán chừng Giã Trư muốn làm nhộn hắn tất nhiên là một cuộc đánh lâu dài. Cộng thêm còn bất chợt hội từ phía sau khoang xuất hiện một hai đầu sả quỷ hỗ trợ, Những thứ này hùng hãn không sợ chết quái vật tưởng tượng còn có thể chủ động nhào tới giúp Ngô Vui Mừng ngăn chặn giao găm, nói thật, loại này kẻo già châu đổi cũng lệnh dã chứ rất không thính. Lâm Phong Cẩn đang cùng Lâm Hầu Ngô lệnh chiến đấu trong đã sớm chú ý tới một ít mặt kỳ lạ màu vàng tiểu lá trắng, mà hắn cũng rất rõ ràng nhớ được, tại lần đầu tiên cùng thế tử Ngô Vui Mừng giao thủ thời điểm, bên cạnh hắn tựa hồ cũng có một mặt hết sức cường nhận tiểu lá trắng hộ thể. Đây tuột cùng là trùng hợp hay là tất nhiên? Lâm Phong Cẩn lại càng chú ý tới, treo ở khoang thuyền đỉnh chóp cái kia hai quả cử kén phía trên lại càng đã xuất hiện rõ ràng cái khe. Trạm lục sắc nước đang không ngừng đi xuống ruộng, mà trong khe hắt còn có màu trắng bền bỉ như mô liên kết thứ đồ tầm thường, rất hiển nhiên. Hai người này thần bí đồ vật cũng sắp bị ấp trứng đi ra ngoài, hơn nữa bọn họ nhất định sẽ không mang theo bao nhiêu thiện ý. Rất hiển nhiên, nơi này tuyệt đối không phải là xà quỷ, kia đến tụt cùng là cái quỷ gì đồ vật. La trọng điếu hơn dạ, Lâm Phong cẩn cảm giác được tay mình trên lưng tóc gãy không biết lúc nào cũng đã dựng đứng lên, chính là bị này hai quả cự kén trong càng ngày càng thịnh tà khí cho kích thích, cho nên Lâm Phong cẩn liền có tốc chiến tốc thắng tâm tư bởi vì hắn biết nếu là trong khoảng thời gian ngắn cũng còn không có gì đột phá lời mà nói, làm không tốt lại, lần nữa, chỉ hoan đi xuống lời mà nói, này hai quả cử kén một tập trứng, như vậy chỉ sợ cũng đến phiên mình hai người bị tốc. Chiến tốc thắng, hơn nữa là trọng yếu hơn dạ, kia 50 tên nam chính tinh nhuệ bỗng nhiên vô thanh vô tức truyện tình như phảng phất là một cây gai như vậy, thật sâu đâm vào Lâm Phong Cẩn trong lòng tám từ nơi này sao một việc thượng, Lâm Phong Cẩn đã là suy luận ra hai cái kết quả đi ra ngoài, nhưng là vô luận chân tướng là người kết quả, cũng có một loại làm người ta mao cốt tùng nhân mùi vị ở bên trong. Cũng may lần này Lâm Phong Cẩn cũng là ở lâu một bước rỗi doanh quân cờ, không nghĩ tới ngay lúc đó cẩn thận lúc này cánh thành có thể cứu mạng được lui, để cho Lâm Phong Cẩn có thể tại vô luận sự thái như thế nào diễn biến dưới tình huống, còn có nắm chặt có thể giữ được mình và dã trừ hai người mạnh nhỏ. Bất quá, muốn động dụng một bước này rỗi doanh quân cờ điều kiện tiên quyết, đó chính là được trước từ nơi này chết tiệt trong khoang thuyền đi ra ngoài. Cho nên Lâm Phong Cẩn liền bắt được Lâm Hầu nô lệnh này vừa lui cơ hội, quyết đoán rời đi của mình đòn sát thủ, xúc địa thành tốn thần thông. Đòn sát thủ không nhất định là muốn dùng tại ẩn dấu thời điểm mà là lựa chọn một thời cơ thích hợp, phát huy ra kia lớn nhất hiệu lực vãn đường Tlexi T đạo loạn. Lúc này Lâm Hầu Ngô lệnh sau nảy mặt vừa lui, rất được Miên Lý Tảng Trâm tán vị, địch nhân một khi tiến công, cho dù là thực lực so với hắn mạnh ra rất nhiều chỉ cần có can đảm liều lĩnh, cũng nhất định sẽ bị hắn phong lẫn đâm theo nhau mà đến một loạt chiêu sau làm cho khổ không thể tả, nhưng là, phàm là có lợi có tệ, hắn này vừa lui sau, tương đương với là lạc địa sinh căn, lấy tỉnh chế động, nghĩ nếu động không khỏi sẽ phải chậm hơn rất nhiều. Lâm Phong Cẩn đã bắt ở cái này thời cơ, chợt lóe dưới tiểu trụ trực tiếp đến thế tử Ngô vui mừng bên trái phía sau. Thế tử Ngô Vui mừng lúc này mới vừa ngăn kháng một cái giá trị nặng phách, đoán chừng cũng là toàn thân tê dại vô cùng, khóe mắt Dư Quang cũng là phát giác Lâm Phong Cẩn lại thoang cái tiểu quỷ mị cũng dường như xuất hiện ở bên người, lập tức chính là một kích linh liền mồ hôi lạnh đều dọa đi ra ngoài. Cũng may lúc này, thế tử Ngô Vui mừng đã biến thành tích dịch nhân cũng dường như thân rắn, hú lên quá dị, kia thô to cái đuôi đã hô một tiếng chạn ngang vượt qua rút tới đây. Lâm Phong Cẩn nhưng nếu là muốn tiến lên tập kích lời mà nói, tất nhiên cũng sẽ bị hung hăng rút được, mà chỉ cần chỉ trệ thượng hai ba cái hô hấp, Lâm Hầu Ngô lệnh tất nhiên có thể tới kịp cứu viện. Nhưng là Lâm Phong Cẩn một truyền tống tới đây sau này, cũng không có vội vã tiến tới gần xuất thủ, hắn chẳng qua là thật sâu hấp khí. Cho nên thế tử Ngô vui mừng đem hết toàn lực mất một đôi á rút ra, cũng là chỉ có thể đánh cho bên cạnh vách gỗ một đống băng khắp nơi, sức Lâm Phong Cẩn lồm ngực đi qua. Hắn một kích kia thất bại, Lâm Phong Cẩn đã mạnh mẽ há miệng ra, kinh khủng âm ba như điên gió tịch quyển một loại đánh thẳng tới. "Rống!" "Phế thần tháo!" Đây chính là Lâm Phong Cẩn phế thần pháo công kích, Lâm Hầu phụ tử cũng là khinh thường, trên người bọn họ có tứ vị giá trị, có thể được miễn thần thông. Nhưng là Lâm Phong Cẩn yêu mệnh lực cũng là tương tự với dị năng tồn tại, Thế tử Ngô Vui mừng bị giống lên vừa vặn, Lỗ Thai trong lập tức tụội chạy ra tới hai đạo huyết tuyến, hiển nhiên Thính Zác tụội nhận lấy bị thương nặng, thậm chí ngay cả hai mắt tất cả đều là bản năng đóng lại, dù là như thế, con ngươi cũng là rất đỏ. Ở nơi này, Thính Zác cùng thị lực đồng loạt bị bị thương nặng trong nháy mắt, còn có tê tâm liệt phế đau đớn hung hăng phủ xuống ở Thế tử Ngô Vui mừng trên người, hắn lập tức tiểu kêu tê lên thảm thiết, cả người cứng đờ. Lúc này, Lâm Phong Cẩn đã lấn đến gần đến Thế tử Ngô Vui mừng phía sau, thoăn cái liền từ phía sau lấy vây quanh phương tức khóa lại tứ chi của hắn. Như thế cơ hội, giá chứ như thế nào bỏ qua, Tử tận cười một tiếng liền lần nữa giơ lên Khai Thiên Phù Lôi Đình Vạn Quân chém xuống tới. Lô vui mừng lúc này cuồng khiếu suy nghĩ muốn kích thích của mình bảo vệ tánh mạo phù, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình trái tim phảng phất bị muội cái đại thủ hung hăng nắm lấy, còn muốn dùng sức sợ, toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên, liền gương mặt đều tốt tựa như hoàn toàn bóp méo. Loại tác dụng này ở tại nội tạng thuật pháp mặc dù nói là hết sức tà quỷ, hay là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng là chân chính ứng dụng tại trong khi thực chiến lời mà nói, hay là vô cùng hữu hiệu, căn bản là khó lòng phòng bị. Đây cũng là Lâm Phong Cẩn tâm thần lửa thuật, Phế thần pháo cộng thêm tâm thần lỗi tiến hành đồng bộ, còn muốn tính cả trước vận dụng xúc địa thành tổn cùng xấu hổ thất thần thông. Lâm Phong Cẩn một hơi đánh tới có thể nói lá bài tẩy tam đại quyết, có thể thấy được hắn đối với Ngô Vui mừng sắt ý chính là bực nào nồng đậm. Không. Đây là Lâm Hầu Ngô lệnh điên cuồng hét lên thanh âm, thanh âm kia quả thực như khắp huyết một loại điên cuồng, cũng có thể nhìn ra kỳ tâm trong tuyệt vọng. Dã chư toàn lực đánh xuống tới một đũa, thế tử Ngô Vui mừng tại Lâm Phong Cẩn quá nhiều, phản ứng cuối cùng chậm trễ rất nhiều, vì vậy hắn mới vừa giơ tay lên cánh tay. Liên nhìn thấy này một đũa vô cùng dứt khoát, tà bộ vào ngô vui mừng trên bờ vai. Khai Thiên vốn là liên tục tàn sát hơn 10 người xà quỷ, chính là huyết khí tràn đầy rừng rực thời điểm, mà giá chứ trời xanh thần lực, vận dụng cái thanh này che đầu lại càng thuận buồm xuôi gió, một kích kia uy lực chính là một ngọn núi cũng cho bộ ra. Thế tử Ngô Vui Mừng chính là hóa thân nhân xà sau ra dù thế nào bén bị, nhưng là tại Khai Thiên kia sắc bén vô cùng kia máu, cũng là bị tiến quân thần tốc, rang rắc một tiếng chém tiến vào nửa thước bao sâu, máu tươi cuồn bắn ra, thậm chí làm cho người ta cảm giác là trong đó xương cốt căn bản là không phải là bị chém đứt mà là bị chôn xin sôi lại đức, hẳn là gần nửa cái thân thể cũng bị bổ xuống, máu tươi còn phun. Thế tử nô vui mừng phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, ngay tại chỗ lăn một vòng liền trốn vào sau khoang thuyền trong bóng tối, dã trừ như thế nào dễ dàng bỏ qua cho, vui đầu liền hung hăng đụng nhào tới, nhưng lúc này một con treo ở khoang thuyền đỉnh chóp cự kén đã là phát ra két ba két ba thanh âm, mặt ngoài tiếng vỡ ra trùng quanh rồi đi, màu vàng nhạt dịch nước vàng khắp nơi, ngay sau đó, một con phản phất là hạt tử dường như cự chào từ bên trong tia chớp một loại xung ra. Nhắm ngay dã trừ vào đầu nện xuống. Chương 32 37 độ Z. Lâm Phong Cẩn dĩ nhiên sẽ không nhận vết sôi trào sông đi lên cùng này hai đầu quái vật chiến đấu bày nói đùa gì vậy, hôm nay chiến trường chính là địch nhân tuyển định, khai chiến thời gian cũng là từ địch nhân phát động, kẻ ngu mới có thể ở nơi này chính là hình thức trong hoàn cảnh cùng như vậy quái vật tác chiến. Cũng may Lâm Phong Cẩn từng có con mắt không quên khả năng, hắn tại lúc ấy thượng hạ tạm thời điểm cự thận quan sát quá này con thuyền, lúc ấy hắn còn không có nghĩ đến sẽ gặp bị tập kích, mà là đang nhìn mình có hay không chịu thiệt, đối phương có không có ăn bất an xén nguyên vật liệu, không nghĩ tới bây giờ lại phái lên công dụng bích thành Tlexi Tđoạc. Đi bên này." Lâm Phong cẩn đối với Dạ Trư nói, hắn nhanh nhẹn theo thuyền lớn dọc theo chạy gấp, kia hai đầu cự ủy ngọa lệ thân thể tại trên ván thuyền theo sát không nghỉ, thoạt nhìn như chậm thực nhanh chóng, ở phía sau còn sót lại liên tiếp màu vàng nhạt dịch nhợn, hết sức tanh hôi. Ngay cả này chiếc ngũ cột buồn cự hạm, cũng là bị hai đầu quái vật di động chấn động được không ngừng đung đưa, cuộn sóng không ngừng đánh ra thân thuyền. Đợi đến chạy trốn đến đuôi thuyền thời điểm, Lâm Phong cẩn đưa tay ở bên cạnh nhấn một cái, đã là dễ dàng rất đúng đúng phía dưới nhảy xuống, thoạt nhìn tựa hồ muốn nhảy xuống tự vận, thật ra thì thì là rơi xuống phía dưới một chỗ tiểu chú thượng. Này trước tiểu chu cũng là bởi vì này ngũ cột buồm thuyền lớn nước ăn quá sâu, cho nên rất nhiều bến tàu đều rượi vào không đi lên, sẽ phải rượi vào thuyền nhỏ hợp nhau, đi mua nước ngọt hàng hóa chờ một chút nhu yếu phẩm. Lâm Phong Cẩn thủy tính mặc dù có thể nói là vô cùng tốt, nhưng hắn lại càng rõ ràng, địch nhân đem mình vây ở này, bốn bề bị nước bao quanh thuyền bè thượng, đó chính là nói rõ không sợ mình nhảy cậu, làm không tốt trong nước gặp phải hung hiểm so sánh tại trên bờ còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Vì vậy dưới loại tình huống này dưới tình huống, Lâm Phong Cẩn dĩ nhiên sẽ không làm thỏa mãn địch nhân tâm nguyện. Nhảy lên thuyền nhỏ sau này theo tay vung lên liền đem dây thừng cắt đứt, ngay sau đó Lâm Phong Cẩn đã bảo thành công tốt, bởi vì béo tốt dã chư cũng là đã như Thái Sơn áp đỉnh cũng dường như nhảy xuống. Một không cẩn thận, như vậy làm không tốt hắn trực tiếp đạ thuyền nhỏ cho đập lần ra. Bất quá dã chư rơi xuống tới điểm, toàn thân thân bằng có thể nói là nắm giữ được vô cùng tốt, thuyền nhỏ một trận lay động sau liền khôi phục bình tĩnh, hoàn toàn không có xuất hiện Lâm Phong Cẩn trong tương tự người ngã ngửa đổ, thuyền bè lật úp chẳng huống. Mà hắn thoạt nhìn cũng là đối với lái thuyền chi đạo cực kỳ hiểu rõ, cầm lên mái chèo tại thuyền lớn thuyền trên vách dùng sức đỉnh đầu. Giá chứ quái lực bực nào kinh ngợi, mái chèo trực tiếp cong thành cong, này chứt tiểu chu liền lập tức giống như bay chạy ra đi ra ngoài, thời gian nháy con mắt đã đến hơn 10 trượng ở ngoài. Lúc này cũng là nghe được kinh ngợi tiếng oanh minh, Lâm Phong cẩn quay đầu nhìn lại, liền thấy hai đại đoàn bọt nước như đạn pháo nổ tung như vậy nổ tung. Cao gần 5-6 thước, dĩ nhiên là kia hai đầu cự hủy cũng là tùy theo toát ra vào trong nước truy tới. kích tới. Cái động lên cuộn sóng có thể nói là trực tiếp dâng lên tới cao hơn 1 thước, Lâm Phong cẩn bọn họ ngồi thuyền nhỏ vốn là cũng là không lớn. Bị này đầu sóng bay vọt, Lập tức cựu bại biển ra 30 độ rắc như vậy xoay nửa dựng đứng lên. Hơi chút không chú ý thì lật úp nguy hiểm. Bất quá lúc này, Dã Trư cũng là biểu hiện ra làm người ta sợ hãi than tố chất, mạnh mẽ một chút đã mái chèo thật sâu cắm vào trong nước, sau đó dụng lực một đẩy. Đồng thời hai chân của hắn tách ra, bại biển ra tới bất đinh bất bát tư thế, vững vàng đưa đường, đường phản phất là hạn ở mép thuyền phía trên, thuyền nhỏ một khi có lật úp cảm giác, Dã giá Trư trọng tâm lập tức tựu độ lên tới, đem sinh sôi một lần nữa áp trở lại thang bằng tuyến đi lên. Cứ như vậy lời mà nói chưa hai đầu cự hủy rơi xuống nước sóng xung kích chẳng những không có đem hai người ngồi tiểu chu laút, ngược lại tựa như đẩy đưa một loại đưa bọn họ tại trong nháy mắt sẽ đưa ra khỏi 40 50 trượng có hơn. Lâm Phong cẩn đối với dã chư ngón này cảm thấy ngạc nhiên, không nhịn được nói: "Ngươi không phải là tại Tây Nhung chỗ này ngốc đấy sao? Đâu tới tốt như vậy thủy tính cùng lái thuyền kỹ thuật?" Dã chư ha hả cười ngây ngô nói: "Ta từng tại Tây Hải bên kia ngây người 3 năm, rảnh rỗi thời điểm đói bụng đến phải hốt hoảng, liền làm cái bè đi hổ bên trong trên đảo chọn trứng chim, kia trứng chim trực tiếp gõ mở liền hướng trong miệng cũng, mùi vị hết sức ngon." có lúc còn có thể ăn vào ấp trứng một nửa chim nhỏ, coi như là nhìn thấy thịt nuôi vị. Lâm Phong cần nghe giá chư lời mà nói, lập tức sẽ hiểu tới đây, Tây Nung người theo lời Tây Hải, phải là trước cả đời trong trí nhớ thênh hải hồ, chính là trung quốc đệ nhất hồ lớn, so sánh động đỉnh hồ, hồ bà dương cũng còn một lớn, diện tích kinh người. Hàng năm đều có số lượng kinh người chim gì trú sống ở ở cái địa phương này, giá chư người này ở chỗ này lăn lộn 3 năm, ý theo khẩu vị của hắn, nhất định là mỗi ngày cũng phải đi trộm trứng chim, bắt trong hồ đặc biệt lúa lổ li ăn, khó trách được nước của hắn tính như thế tinh tụ. Bất quá vừa lúc đó Lâm Phong cẩn lòng tay vừa nghe, sau đó đưa ngón tay đưa vào đến bên cạnh nước chảy trong thử một lần, lập tức cũng cảm giác được có cái gì không đúng, trầm giọng nói: "Không được, kia hai đầu quái vật lại cũng là biết bơi, trong nước lại càng du động được kỳ khoái, khó trách này bọn họ muốn đem này chiến trường lựa chọn đến trên thuyền, chúng ta vừa nhảy thủy nghĩ muốn chạy trốn sinh lợi mà nói, nhất định sẽ bị này hai đầu cự hủy đuổi theo phá tan thành từng mảnh, bọn họ cũng là đánh tốt tính toán." Hắc. Gia Trư nghe Lâm Phong cẩn lời mà nói, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, trên đất bằng đối phó kia hai đầu cự hủy đã là tương đối khó giải quyết. Nếu là muốn trong nước tới chiến đấu, vậy cơ hội là chỉ có làm thành thức ăn mệnh, Lâm Phong Cẩn lúc này lại là chỉ ở bên cạnh hơn 30 ngoại trượng một chỗ trong sông Sa Châu nói. Ngang nhiên sông qua, ngắn như vậy khoảng cách, chúng ta nhất định là có thể tại bị đuổi kịp thời điểm lên bờ võng du chi vai hệ truyền kỳ đọc đầy đủ. Dã chứ không có Lâm Phong Cẩn nhìn ban đêm năng lực, bất quá vẫn là lập tức theo lời mà đi, lúc này mái trèo hắn đã có thể rất cảm giác được rõ ràng, dưới nước truyền đến từng đợt làm lòng người quý khủng lỗ ba động, kia lực lượng hẳn là liền nước sông đều không thể cách trở, cũng may Lâm Phong Cẩn bọn họ dành trước họa suốt hai ma 10 trượng còn nữa lái thuyền hay là trời xanh thần lực giá trư, nếu không nghe lời, bị đuổi kịp cũng chính là từng giây từng phút chuyện tình. Chết tiệt, những thứ này quái vật đến tụt cùng là từ chỗ nào tới? Giá trư một mặt mái trèo một mặt toán hắn nói, hắn là lấy lực lượng kinh người mà chữ danh, lúc này lại là ở này cự hủy trước mặt tại trên lực lượng cật liêu đại khu, tự nhiên là không phục lắm. Lâm Phong cẩn nhíu mày nói, ta trước dùng truy nguyên thần thông đối với kia dò xét một chút, phát giác bọn họ thân thể làm cho người ta cảm giác cũng là hết sức quỷ dị, phảng phất là đối mặt với đại đoàn đại đoàn giữa nát khối thịt dường như, là trọng điếu hơn dạ. Kỳ hồn phách cũng là hoàn toàn bất mẻo, người bình thường cũng có 3 hồn 7 vía, nhưng là quái vật kia hồn phách chính là hoàn toàn can thiệp lại với nhau, tựa hồ là một đoàn món đặc cẩm. Cho nên, loại này quái vật giống như là loài người dị dạng thai nhi giống nhau, còn sống thời gian tuyệt đối sẽ không rất dài. Căn cứ của ta hiểu, bọn họ là ở lẻ que trong vài canh giờ, đem của mình tất cả sinh mệnh tinh hoa, hồn phách và vân vân đều tiêu đốt, cho nên mới phải giống như lần này khủng lộ lực sát thương cùng lực phá hoại. Dã Trư nghe quái vật kia chính là duy nhất độ dụng, cái này trong lòng mới thư thái chút ít, chuyên tâm chèo thuyền. Trở dịp đoạn này khó được ở không thời gian, Lâm Phong cần nắm chặt thời gian phục dụng một viên dược vận, trực tiếp dùng nước miếng của mình tan ra dụng sau đó nuốt vào, ngoại ngoại dạ dạ khiến cho dược hiệu nhanh chóng phát ra, thấm vào vào tạng phủ trong, nhất thời cảm thấy tí tí mát mẹ ý truyền đến. Lúc này Lâm Phong cần mới đả thương mới khỏi, cho nên mới vừa chiến đấu sau nội tạng đều loang thoáng phát đau, còn có hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, hơn nữa phải chú ý điều dưỡng, hắn phục dụng đan dược chính là y theo phương thuốc cổ truyền luyện chế mà thành, kia phương pháp cũng là hết sức hiếm thấy thú luyện thuật, cũng là có một tên dễ nghe, tên là Chong Sa Tán. Thì ra là thượng cổ loại thú cùng yêu vật linh trí rất cao, chút nào cũng sẽ không kém hơn lúc này đích nhân loại, mà manh thú lâu dài cũng là lấy loại thịt làm chủ thực, mặc dù vì vậy thể lực dư thừa, có hơn người tinh lực cùng thể lực, nhưng là trong cơ thể không sạch sẽ suy cũng là lắng đọng được hết sức cực nhanh. Cho nên, làm thú yêu mở ra linh trí sau, liền điều chế ra được loại này trong sạch tán, mỗi tháng có một nhật không ăn, chống giống dạ dày, chủ yếu cách dùng chính là dọn dẹp dễ chịu ngũ tạng lục phủ, bài tiết độc tố, đồng thời tu bổ trong đó bệnh hoạn vết thương, hiệu quả kỳ giai, Lâm Phong cẩn phục dụng này trong sạch tán sau này Dường như cũng là có thể tốc hành dạ dày tạng phủ trong, bất quá loại này dược vật những người khác cũng là không thể sử dụng, bởi vì Lâm Phong cần ngũ tạng lục phủ. Là trải qua nhâm ngũ thần tâm pháp rèn luyện, phá lệ nhận mật chất chắn, cho nên mới chịu đựng được lên dược lực. Lâm Phong cẩn khe nhắm hai mắt lại, nhâm trong sạch tán dược lực ở trong người tả trùng hữu đột, cuối cùng thật dài hừ thở một hơi, kia cũng là mang theo nồng đậm vô cùng huyết tinh vị đạo, này một hơi chính là đem trước hứ động ở tạng phủ bên trong máu bầm ám thương cho chứng phát rồi đi ra ngoài, cả người hắn thân thể đều hơi bị chợ nhẹ, hơi có chút tối tăm mạch đập cũng là trở nên hoạt bát lên. Lúc này chơn nhỏ nhẹ nhàng thoáng một cái, đã là tựa vào xa châu trên, Lâm Phong Cẩn cùng Dã Trư nhảy xuống thuyền bè, một mặt đi một mặt quay đầu lại nhìn, liền thấy nơi xa trên mặt sông rõ ràng xuất hiện hai đạo kinh khủng vết nước, dâng lên tới một trận một trận sóng biển đánh ra xa châu trên bờ, thoạt nhìn đối với Lâm Phong Cẩn hai người là có trí thì nên. Lâm Phong Cẩn đánh giá một chút địa thế, liền sải bước rất đúng đúng xa châu bắt cháp đi tới, cái chỗ kia địa thế rõ ràng cao hơn ra rất nhiều, cho nên làm chiến trường lời của chính là thích hợp nhất, hắn một mặt đi, một mặt cầm lên này, một mặt đoạt tới tâm chấn đánh giá cẩn thận, nhất thời tiểu phát giác chỗ kỳ quặc. Thì ra là này một mặt tâm chăn chất liệu gỗ không phải vàng không phải ngọc, không phải đá phi thiết, lấy tay chạm tới lên cảm giác lại phảng phất giống như là một tờ lân phiến dường như, kia mặt ngoài cũng là màu đen, chẳng qua là dệt một tầng màu vàng nhạt xương ngủ, cho nên rất xa thoạt nhìn chính là một mặt màu vàng tiểu lá trắng, cẩn thận nhìn đi tới, tấm trắng đích lưng sau lại còn có một vòng một vòng hoa văn, Lâm Phong cẩn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đồ chơi này nhân căn bản là không, giống là lân phiến, mà vốn chính là một tờ lân phiến. Mà trong lòng hắn lạnh lẽo cũng là dần dần bay lên lên, kia Lâm Hầu phụ tử là từ địa phương nào làm tới vật này? Đồ chơi này nhận nhưng nếu là lần phiến lợi mà nói, như vậy kia bạn thể vừa nên như thế nào kia người. Chương 33, chương 39 yêu tạng. Trên mặt sông thoáng cái đều an tĩnh, nước sông màu ảo vàng, nếu không phải trên bờ cắt một mảnh dống hỗn độn phản phất động đất trôi qua bộ dáng, thật sự là ánh trăng theo từng rõ, giang phong từ từ, tốt một mảnh u tĩnh cảnh tượng. Dao đạo sĩ rồi mới hướng ra chữ nói, đem đồ chơi này nhận cắt thành lục tấm, sau đó đi đi một đầu khác cự hủy trong cơ thể yêu nội tạng cho làm ra. Giã chữ theo lời mà đi, Dao đạo sĩ thì là đứng ở bờ sông, than khí đạo. Nếu không phải lão ngao liên tục nhờ vả ta coi chừng các ngươi, lão nhân gia ta mới khó được khó khăn. Đến, đồ chơi này nhân bên trong đoán chừng có thượng cổ hủy sa huyết mạch, mặc dù chỉ có một kia, nhưng là đối với nhục thể của các ngươi rèn luyện rất có trợ giúp, một người một mảnh, lần lượt tới a, không cho nhiều được ta. Vừa nói giao đạo sĩ liền theo thứ tự đem kia máu chảy đầm đìa cái chăn cắt da yêu nội tặng cho nhắc tới, sau đó vứt đến tối răng răng trong nước sông đi, chỉ thấy những thứ này yêu nội tặng căn bản là xuống rất thủy, liền có hồng tin phục dưới mặt sông phun ra, linh xảo một vòng liền đem kia bao lấy kéo xuống. Liên Bỏ Sóng cũng không còn nhô ra nửa điểm. Thì ra là tại thượng cổ thời điểm, Long cũng chỉ là cường đại nhất xà loại một trong, có thể tới sánh ngang tộc loại còn có rất nhiều, nói thí dụ như đằng xà, thủy xà, nổi tiếng nhất đúng là Tướng Liễu, Bạch Lệ, Kỳ Xà, Chúc Cửu Âm, Nghiêm Thú vân vân, cũng là có thể cùng giao long mặt đối mặt tranh đấu đánh rất cường hãn sinh vật. Chẳng qua là cuối cùng rơi đội theo thời gian, tranh giành cuộc chiến sau này, hiên viên hoàng đế lấy long vi tôn, tộc nhân đều tự hiệu làm long chuyên nhân, long loại chiếm cứ gặp may mắn đại thế, bị cung phụng tôn sùng kính ngưỡng. Cho nên dần dần một cảnh siêu quần suất chúng, mà còn lại chủng loại ngoại tộc hoặc là bị chèn ép hoặc là bị bắt giết, cũng dần dần tiêu vong. Mới vừa xuất hiện cự hủy xà quái trong cơ thể trọng yếu nội tạng trong, chính là có một tia thượng cổ cự thú vị xà huyết mạch hơi thở, có thể trực tiếp đem hiểu thành tương tự với thiên yêu huyết mạch đồ, mà ngao thị nhất tộc tự thân huyết mạch cũng không cao quý, chính là bình thường xà loại, cắn nuốt như vậy huyết nục hơi thở sau này, tương đương với là cho bọn họ thân thể tiến hóa chỉ rõ phương hướng, chỗ ích lợi thật lớn. Này khối thứ nhất yếu nội tạng là chia đều, khối thứ hai yêu quái nội tạng cũng là trách bị chia làm 3 đồng. Lâm Phong cẩn cười cười nói, "Trong các ngươi, người nào thứ nhất nhất nghe lời của ta, tới trước nơi này trở trục." Nghe Lâm Phong cẩn lời mà nói, Mã Ngũ Hưng phấn vô cùng rầm một tiếng từ trong nước đem khổng lồ đầu lộ liêu đi ra ngoài, ngang được cao cao, làm cho vốn là tạo hình là tương tự với cuộn mãng thai hương bên trong hầm rộng chăn rừng, kết quả hiện tại phang phất biến thành một cái lớn hơn một chút cũng không có mấy lần rắn hổ mang. Lâm Phong cẩn cười cười nói, "Làm tốt lắm, cho nên này đồng yêu nội tạng là phần thưởng ngươi." Mã Ngũ Hưng phấn vô cùng một ngụm há miệng Lâm Phong cẩn ném qua tới yêu nội tạng rất dứt khoát kêu nước xuống. Kia đồng yêu nội tạm lúc đầu cũng là tốc cầu lớn nhỏ. Bị phân cách thành 3 đồng sau này nói uyất cũng có 5 6 cân. Nhưng là đối với Mãng Ngũ mà nói, cũng là liền nhét kẽ răng cũng không đủ. Kế tiếp Lâm Phong cần nói, trước ta bị đội giết, tại nước sông phía trên đi thuyền thời điểm, cảm thấy bên cạnh có hai vị thi triển thần thông thiết huyết kháng chiến 918 độc đầy đủ. Nốt bên cạnh bảo vệ ta, là ai? Giống hai tiếng nổ mạnh, lần này nổi trên mặt nước lại có Mãng Ngũ, còn có một con cũng là đầu bảy biến ra hình tăng rác, thoạt nhìn Lâm Phiến cũng là thanh thảm thảm, vừa nhìn chính là thân mang theo kịch động Lâm Phong Cẩn nhớ mang máng, người này chính là Ngạo Khê nhà đích Lao Tam, Ngạo Khê chính là lấy độc tố tăng trưởng. Cho nên này Lao Tam thể tích rõ ràng tiểu so sánh huynh đệ còn lại tỷ muội tiểu nhất hảo. Lâm Phong Cẩn tiện tay đem hai khối yêu nội tạng vứt dưới đi, mà Ngô cùng Lao Tam vô cùng đuổi cái đuôi trên không trùng tiếp được tiểu nuốt xuống, còn lại cự sả cũng là hết sức ảo não, hối hận vô cùng, Lâm Phong Cẩn như vậy xử trí có thể nói là hết sức công đạo. Đầu tiên người người có phần, sau đó có công làm hơn được, cũng không còn người, xa, có thể nói nhàn thoại. Bất quá như vậy một trì hoãn, vẫn bị Lâm Hầu Ngô lệnh trốn thoát. Hắn hóa thân nhân giả thân sau, sinh mệnh lực cũng tuyệt đối không phải bình thường cường hãn, Lâm Phong Cẩn cũng không thèm để ý, hắn sợ nhất chính là không biết được nhân, hôm nay lúc này địch nhân từ tối thành sáng, như vậy hết thảy mạch lạc cũng có dấu vết mà theo, bộc lộ ra tới địch nhân tựu cũng không đáng sợ. Lúc này Lâm Phong Cẩn nhìn lại mình đoạt tới một ít mặt lần lá trắng, phía trên kim sắc quang mang đã có thể nói là mờ đi không ít, giao đạo sĩ cầm lấy quan sát một lần nói: "Chủ nhân, Đồ chơi này nhân chỉ sợ thật sự là một mảnh lẫn phiến mà tôi, nó cần Lâm Hầu Ngô lệnh cái loại người này xả chi thân thể dùng bọn họ đặc biệt huyết mạch hơi thở tiến hành nhân cần săn sóc, lúc này mới có thể đủ bảo đảm, kia tươi sống độ không khô héo, này thật ra thì đã là rất tiếp cận thần khí có thể tự hành chữa trị ý nghĩ, khác nhau ngay tại ở thần khí cùng chuẩn thần khí cũng là hội cảm ứng tự thân suy yếu chưa đầy, sau đó từ từ lợi dụng tiên địa khí tới tiến hành nghị ngơi ôn bổ. Ma Lân Tiên La Trán thì là bị động tự riêng chính là nhân vật tiến hành tu bổ, khó trách được kia phòng hộ lực kia người. Lâm Phong cẩn cau mày, nhìn mặt này Lân La Trán không nhịn được đang suy nghĩ đến tổ tùng là như thế nào quái vật mới có thể sinh trưởng ra mạnh như thế hung hãn lâm phiến đi ra ngoài. Hắn gật đầu, đột nhiên nhìn bên cạnh Giang Trôi nói: "Trong các ngươi người nào lên đường tốc độ nhanh nhất?" Rất nhanh, một cái cự sà liền thò đầu ra, nó chính là Mãng Bốn, có xuyên, thấu vụ hành phong chi có thể. Lâm Phong cẩn đem một ít mật màu vàng lân lá chán đổ cho Mãng Bốn đạo. Ngươi lập tức động thân, những người trở về đem đồ chơi này nhân giao cho nhà ngươi lão tổ tông. Ngươi lên đường tức khổ, còn trở lại xuống tới mảnh yêu nội tạng thuận tiện nghi ngươi. Mãng Bốn rất ủy khuất nói: Nhưng là ta rất a, Lâm Tiến Sinh. Còn lại Yêu Mãng cũng rối rít nổi lên mặt nước, cũng là tại nước mắt ngung ngùng tỏ vẻ mình cũng mau đói chịu không được, Lâm Phong cẩn nhìn những thứ này khổng lồ Yêu Mãng, vừa đột nhiên đang nhớ lại lòng người chưa đầy rắn nuốt voi để cố, đột nhiên cảm giác được mình dường như năm đó đã bị giao dịch người này chụp vào đi vào, chỉ có thể thở dài nói, ngươi trước thử một chút có thể sử dụng của mình tinh khí ân cần săn sóc mặt này là chán sao? Mãng tứ tướng này màu vàng lân lá chắn ngậm tại trong miệng, cách một lát nói, có thể làm cho nó vẫn giữ vững hiện tại trạng thái, nhưng không có biện pháp cho kia sung vào nguyên khí. Lâm Phong cẩn gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta đây phải đi cho các ngươi an bài ăn, có cái gì đặc thù khẩu vị nhu cầu sao?" Mã Ngũ lập tức hai mắt sáng lên nói: "Cái gì gọi là đặc thù khẩu vị nhu cầu?" Lâm Phong cẩn nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi đại lao xa chạy tới, lại là đệ nhất bối nhân, bàn về bối phận các ngươi coi như là con cháu, dĩ nhiên muốn xin hảo hảo ăn một bữa quản no rồi, đặc thù khẩu vị yêu cầu chính là bò, dê, mã, heo, có lửa, kê, áp mình chọn thích gì chủng loại, đến tụt cùng là thích ăn sống hay là chết?" ăn sống hay là quen thuộc, nếu như thích ăn quen thuộc, như vậy hẳn là chỉ có nướng, khẩu vị tốt nặng sao? Có thể ăn cay không? Đám này xà yêu nghe Lâm Phong cẩn lời của sau này, lập tức chính là hưng phấn vô cùng, mấy củng lô đầu tụ cùng một chỗ bắt đầu bàn luận xôn xao đứng lên. Ta thích sống, bất việc. Sống. Đương nhiên là quen thuộc đúng không? Sống mặc dù mấy mẻ, nhưng là các ngươi thông gia mặt đồ cất đãi cùng nhau nuốt vào không cảm thấy ác tâm sao? Được rồi, hay là chết ta, bất quá nhất định là muốn làm chàng giết giá Hàn Tiêu Lăng Tuyết. Bỏ mùi vị không tệ, về cũng được. Ta ăn cũng không cần, kia chút ý vị nghe thấy được đã nghĩ ói. Các ngươi quá ngu ngốc, tiên sinh mời chúng ta ăn cũng không phải là dạ chứ, là người uy hiêu nhà. Du Thủy Trân, một nương thượng tiểu xèo xèo bảo Du, kia mùi vị thật tốt quá. Một đám thổ lão mu, ta thích ghê, quen thuộc, lật, tới năm phần quen thuộc, nhất tới mới. Ta nghĩ ăn thì người. Câm miệng. Chớ có lên tiếng, Không Lâm công tử cũng là người sao? Lão tổ tông riêng chào hỏi cho chúng ta không cho nói chuyện này. Lâm Phong cần nghe bọn họ rất đúng bạch, trong lúc nhất thời đều cảm thấy là đầu đại như cô bất quá vẫn là kiên nhẫn đem yêu cầu của bọn nó cho nhất nhất ghi chép xuống tới, dù sao nhà mình thương thuyền sau này có rất trường một thời gian ngắn cũng muốn rượi vào bọn họ tới hộ giá hộ tổng, không đem những thứ này đại ra hầu hạ tốt lắm, thứ nhất là lưu cái ấn tượng xấu lời mà nói, đến âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh sẽ không tốt. Đem đám người kia dàn xếp tốt lắm sau này, Lâm Phong Cẩn một lần nữa ngảy lên cái kia thuyền nhỏ nói, Lý Hổ bên kia hẳn là cũng có không nhỏ phiền toái, chúng ta phải đi hỗ trợ. Dao đạo sĩ nhìn Lâm Phong Cẩn một cái nói, "Chủ nhân." Cũng là muốn nói lại thôi. Lâm Phong Cẩn nói Ta biết ngươi nghĩ nói gì, Lý Hổ đưa cho chúng ta cái kia 50 tên tinh nhuệ vệ sĩ không có xuất hiện là một rất rõ ràng dấu hiệu, chỉ cần là hơi có mọi người sẽ cảm thấy hắn phản bội ta, nhưng là, Lý Hổ có thể nói tại năm trận chiến đấu cơ phương diện tuyệt đối sẽ không kém hơn những thứ kia dành tướng, muốn động thủ lợi mà nói, ta mới vừa đến thời điểm tại sao không động thủ. Đó mới là thời cơ tốt nhất. Giao đạo sĩ buồn bực nói, nhưng là, trừ hắn ra ở ngoài, còn có người nào có thể điều động được rồi dưới tay hắn những thứ này thân vệ? Lâm Phong cẩn mặc nhiên trong chốc lát nói, vốn là ta cho là không có Nhưng nhìn đến đó, người trẻ tuổi khoảng phất 30 tuổi Lâm Hầu Ngô lệnh sau này, liền phát giác không phải là không có loại khả năng này tính. Dao đạo sĩ nghi ngờ nói: "Làm sao có thể?" Lâm Phong cẩn nhìn đêm đen nhánh vô ích, ánh mắt cũng là phiêu miểu vô hình, phảng phất là du lịch đến tiên ngoại, một hồi lâu mới từ từ nói: "Nếu như là Thái hậu hạ chỉ lời mà nói, nàng lại, lần nữa liên hiệp nắm trong tay tương phiền ngân hàng tư nhân Hành Vương lưu kiến, nếu ta nhớ không lầm Hành Vương là của nàng con rồi sao?" Hai người kia chính là quyền lợi cùng tài phú kết hợp, bọn họ tăng lên là hoàn toàn có thể có khiến cho Lý Hổ chính là thủ hạ thân tín phần ngoại. Thái Hầu. Nhưng là, Giao đạo sĩ ngạc nhiên nói, Thái Hầu không phải là uống thuốc tự vẫn sao? Lâm Phong cẩn lạnh lùng nói, Lâm Hầu Ngô lệnh bị ta trước đâm hầu, lại, lần nữa, khoét tâm, cuối cùng tiêu thành tro tàn, còn có thể lấy trẻ tuổi 30 tuổi tư thái đứng ở trước mặt của ta, uống thuốc độc tự sát Thái Hầu có cái gì thật ly kỳ? Lâm Phong cẩn nói xong xấu xí giao chân nhân cứng lại, bất quá giao đạo sĩ hay là hai mắt tỏa sáng nói, Thái Hầu cung hành vương cũng không thể có thể cầm quân a. Lưu khứ cùng hoàng hậu hai người nằm trong tay thiên hạ 30 năm, quyền lợi đã sớm thâm căn cố đế. Chương 34, chương 41 phá sản. Tế tự Nghi tức tại hướng trong nước đầu nhập con tứ nhất nướng tốt kê thời điểm đạt đến cao trào bộ phận, không biết lúc nào, trên mặt sông đã bắt đầu nhiều ra tới một tầng một tầng mây mù đem mặt sông khóa lại, mà kia con gà căn bạn không có rơi vào mặt nước, liền vang lên rầm một tiếng tiếng nước chảy, sau đó liền biến mất không thấy, chẳng qua là trên mặt nước nhưng tạo nên kịch liệt rung động. Ngay sau đó chính là nướng tốt heo, bò, dê một đầu một đầu cái chăn bước dưới đi. Trên mặt nước bọt sóng rối rít mãnh liệt kích động, bên cạnh người vây xem cũng là truyền đến một trận một trận tiếng kinh hô, sương mù liên tục, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong nước có khổng lồ bóng đen tung hoành quen co, nước sông điên cuồng kích động, những thứ kia nướng tốt dê bỏ hoàn toàn như phảng phất là bị ném đi đến động không đáy trong, căn bản còn không có rơi xuống nước thì sóng lớn tuôn ra quá, sau, đó biến mất không thấy gì nữa. Chân này tế tự suất kéo dài đến gần 1 canh giờ, cuối cùng cao trào xuất hiện ở lý hồ đứng ở Tùng Phong trên đài đình cầu Hà thần phu hộ mưa thuận gió hòa thời điểm. Chấn động nhất chuyện tình xuất hiện, năm đầu cự sà đồng thời ngẩng lên đầu vươn ra mặt nước, đồng thời gật đầu, sau đó kích khởi tới ngập trời bọt sóng cùng hơi nước biến mất đi, như vậy kích thích chuyện lệnh chúng quanh dân chúng đều điên cuồng tiếng thét lên. Long người vào lúc này chiếm được lớn nhất tư trì hoãn, ngày hôm qua ban đêm khẩn trường cùng đau đớn cũng bị thủ nhi đại tri. Không nghi ngờ chút nào, tế tự rất thành công, dân chúng là bị lường gạt, mà Lý Hổ các đồng minh cũng thấy được hắn lộ ra một phần giữ tại thực lực, không nghi ngờ chút nào, nếu là ở trên nước giao chiến, Lý Hổ mời tới những thứ này cự sà hỗ trợ. Muốn chơi đùa chầm vây quanh lật thuyền chỉ có thể nói là dễ dàng, cái này đã là một loại vô hình uy hiệp lực. Nhưng là, Lâm Phong Cận sắc mặt cũng là khó coi được có thể nạn ra thủy, tại sao? Bởi vì hắn mới vừa lấy được Lý phủ quản gia cười theo lấy tới danh sách. Ngô, no, cụ thể mà nói, là về lần này tế tự hao phí mất ra số xúc danh sách. Thập nhất đồ bò, 20 dê lừa đàn, 55 lượng heo. Kê áp nga tổng cộng là 317 chiếc lạc chạy nữ tiên đọc đầy đủ. Thấy được số này theo, Lâm Phong Cận không nhịn được trước mắt tối sầm chợt nhớ tới năm đó cùng lão tiện nhân giao dịch đạt thành giao dịch lúc, tên kia vô sĩ sắc mặt a, một ít môi tựa hồ làm sao cũng che giấu không đi đắc ý cười râm rẵng. Ta xong rồi mẹ ngươi a. Các ngươi này ngạo thị nhất tộc đến tột cùng là sả hay là heo a, như vậy có thể ăn. Người ta nói long tính háu dâm, chẳng lẽ giao dịch ngươi lão già kia lúc còn trẻ chuyên tốt heo mẹ này một mụn, cho nên tử tôn cũng như lần này có thể ăn. Lâm Phong cẩn bị phấn tính toán hạ xuống, hơn nữa như vậy tiêu hao còn vẫn chỉ là một bữa cơm a một bữa cơm. Mình trước cảm thấy giá chứ khẩu vị đã vô cùng kinh người, bây giờ nhìn lại Người này cùng bọn họ vừa so sánh mới, liền thanh tú được phảng phất là cái đang ăn uống điều độ giảm cân cô bé. Cuối cùng Lâm Phong cẩn bị ai phát giác, nếu là muốn cho những thứ này ăn hàng người quản ăn no lợi mà nói, mình đi một chuyến 1 phần 10 lợi nhuận đều được góp đi vào. Cang Lam người cảm giác được không thể làm gì chính là, này hiệp ước còn căn bản không có biện pháp xé bỏ. Lâm Phong cẩn có thể đối với người chơi xấu, nhưng là đối với giao dịch kia lão thành tinh người chơi xấu, nhưng bây giờ là không có cái gì quá lớn nắm chặt. Không được, nhất định phải đem đám hôn đản kia trên người giá trị thượng dư cho Echo. Lâm Phong cẩn yến răng nghiến lợi nói, lúc này, đã chống được mau không được, chỉ có thể đi ngược dòng mãnh liệt bơi tiêu thực vài đầu ngao gia yêu mãng đông nhân đánh cái dùng mình, bọn họ vốn là đang ngồi ngon thảo luận đến tột cùng là loại nào thức ăn tốt nhất, trước mắt khắc nhau ngay tại ở heo nướng cùng gà nướng thượng, cái này dùng mình thoang cái đã bọn họ đánh cho có chút sợ hãi, không nhịn được nói, chúng ta hôm nay là không phải là ăn được nhiều lắm điểm. Đúng vậy a, ta xem cái kia Lâm công tử sắc mặt thật không tốt nhìn a. Nói thật, ta cho tới bây giờ cũng không có ăn như vậy ăn no quá. Dĩ nhiên, ta cũng vậy không quá thơm như vậy đồ. Bọn họ còn vứt vài hũ rượu xuống tới đâu rồi, ta cắn nát một vỏ uống, cảm giác chấn hảo, mã ngũ đoạt rượu đoạt được nhiều nhất. Uy uy uy, các ngươi lúc ấy đều ở tranh nhau đoạt bỏ xuống tới gà nướng khỏe. Gà nướng ăn ngon a. Ta trước kia ăn gà rừng luôn là có một cổ mùi khai nhân cùng chết chút ý vị, lần này thơm ngào ngạt, ăn quá ngon. Theo nướng ăn ngon một chút sao? Gà nướng, heo nướng. Tế tự nghi thức chơi đùa xong sau này, Lâm Phong cẩn lại đem sau muốn trấn giữ đội tàu Lao Ba Thê. Hắn là có thể xác định trung thành Lâm gia quản sự bên trong duy nhất có nước vận kinh nghiệm người. Không có gì tại Hoa Thiên Phú, bất quá Lâm Gia hiện tại cũng không cần phải có cái gì khai thác tinh thần tài hoa hơn người người, có thể làm từng bước trung thành cảnh cảnh làm việc người như vậy đủ rồi. Lâm Phong cẩn mang theo lão Bao đi bờ sông, sau đó nói cho hắn biết vô luận nhìn thấy gì chuyện cũng không muốn ngạc nhiên, cuối cùng thổi một tiếng huýt sáo, sau đó, mặc dù đã có nguyên vẹn chuẩn bị tâm tư lão Bao thoáng cáiwidetilde mặt như màu đất đặng đặng đặng lui về phía sau mấy bước, đặt ngông ngồi ở trên bờ cát. Trong sông ba đảo mấy liệt, nam khủng lồ đầu rắn từ trong nước rầm một tiếng lộ ra đầu, to mò nhìn về bên này. Lâm Phong cẩn cười cười Trở lão bao lấy lại bình tĩnh, sau đó cho hắn tưới vài hớp rượu sau này liền nói: "Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta sau này kết phường đồng bạn." Lão bao cũng là bị làm cho sợ đến hồn bất phụ thể nói: "Hấp, kết phường đồng bạn." Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Không sai, chúng ta sau này muốn chạy chướng quần trợn mậu đến Bắc Phương nội tuyến, đi chính là đường biển, gió lớn lăng cấp, còn có hải tặc đạo tặc, hơi chút không chú ý đó chính là huyết buồn không cũng có trở về, không tìm điểm kết phường đồng bạn hộ tống một chút an toàn như vậy sao được." Lão bao lắp bắp nói: Những thứ này giao long gia gia chính là chúng ta kết phường đồng bạn sao?" Lâm Phong cẩn nói. "Không sai, sau này ngươi liền trực tiếp cùng bọn họ giao thiệp với, bọn người kia tuy nhưng thật ra là rất tốt nói chuyện, chỉ cần đúng hạn cho chúng nó đưa lên tế phẩm, như vậy có thể bảo đảm thuyền vận của chúng ta trích an toàn, lại càng có thể lận tránh phong vũ thứ hai gã." Kế tiếp vì tiêu trừ lão bao sợ hãi tâm tình, Lâm Phong cẩn liền dẫn hắn đi khoảng cách gần cùng ngôi nhà đích này mấy cái yêu mãng tiếp xúc, trước nhìn, sau đó đi được vào, cuối cùng thậm chí có thể ngồi ở xả trên lưng bơi đoạn đường, sợ hãi nguyên ở không biết. Làm lão Bao xác định này vài đầu dao long ra da ra ăn được rất ăn no, hơn nữa yêu tha thiết giữa chóc sạch sẽ thiêu nướng heo dê kê áp, đối với người thịt không có yêu sao này, lá gan của hắn cũng dần dần lớn lên, trong lòng lại càng dâng lên mừng như điên. Đúng vậy a, tại sao mình phải sợ? Này dao long ra da ra là đứng ở chúng ta bên này. Sau này sợ tiểu ứng thai thị những thứ kia muốn đánh nhau chúng ta thuyền bè chú ý không tiếp. Cho nên lão Bao rất nhanh liền tiến vào nhân vật, hắn cũng là cái nhu hòa tính cách, hầu hạ người quen, Lâm Phong cần vốn là nói dẫn hắn tới gặp thấy là tốt rồi. Sau này để cho hắn từ từ tiêu trừ sợ hãi, ai biết cách không lâu, lão bao tiểu cười híp mắt cùng này năm đầu xạ yêu chủ động trao đổi lên, mà lão bao hay là người Dương Châu, Dương Châu nổi tiếng nhất đúng là sửa bản chân công phu, thời gian, hắn cũng là đã làm một chút, liền chủ động thay bọn họ tu bổ lần phiến, cạo trên người một. Chút cầu nước ra, ký sinh cọ xỉ dê. Đồ vật. Những thứ này ngao nhà đích đệ tử bị hồi hạ được thư thư phục phục, lại đều một mảnh dài hẹp ăn uống no đủ, lộ ra thân thể cao lớn, bò tới bờ sông thượng đạo bạch cái bụng phơi nắng, phảng phất là con rắn chết giống nhau tạo hình. Mà lão Bao thì là cười híp mắt hầu hạ những thứ này xả đại ra, nhân tiện cùng bọn họ kéo về nhà, hẳn là rất nhanh là có thể tới thân quen. Lâm Phong cẩn nói muốn đi, lão Bao ngược lại không đi, đã cơ hội khó được mình lại, lần nữa, ngốc một lát, công tử đi trước. Thật ra thì lão Bao thích hưởng được nhanh như vậy, cùng trong quân đội tướng Lệnh thích cầm yêu quái làm tọa kỵ cũng là có quan hệ rất lớn, nhất là trước Lý Kiến một nước quân vương thân phận cũng là lấy có yêu kỵ vẻ vang lởi mà nói, huống chi đem xã hội phong khí kéo lên, khiến cho bình thường dân chúng đối với yêu quái cảm xúc cũng không phải là một vị e ngại. Thấy Lao Bao như thế tích cực dẫn thân vào với mình mới sự nghiệp trong, Lâm Phong Cẩn cũng không có thể đi dập tắt người khác tính tích cử sao, cuối cùng bất đắc dĩ, Lâm Phong Cẩn đem một cốt trạm canh gác lấy ra, giao cho Lao Bao, đồ chơi này nhân cũng là ngao gia sản xuất, chính là dùng một loại xà loại xương cùng mài chế mà thành, tương đương với là nào đó liên lạc công cụ. Ngao thị gia tộc ngay tại chỗ có hạ thần gọi, thôn dân một khi có hiến tế tâm tư cùng ý đồ, hữu lay động cái này cốt trạm canh gác, ngao gia đỉnh tôn có thể nghe được. Về phần Lao Bao cùng này mấy cái yêu mãng trao đổi lại càng không nói chơi, mãng ngũ là có thể nói thẳng nói. Còn lại hai cái yêu mãng cũng có thể tự tinh thần ý thức thượng mở ra liên tiếp lối đi tiến hành trao đổi, mặc dù như vậy hội hao phí tinh thần. Chờ trở lại quân doanh trong sau này, Lâm Phong Cẩn mới vừa nghỉ ngơi hạ xuống, phía ngoài đã là khách tới lạy, hắn vén lên doanh trướng vừa nhìn, lại thấy đến Lý Hổ mang theo hơn 10 tên vệ sĩ ở bên ngoài, cũng lạ không có những người khác. Lâm Phong Cẩn vội vàng đem người để cho đi vào, trong miệng nói: "Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gọi ngươi lần lượt nói tới đây không phải xong chưa?" Lý Hổ thét ra lệnh để cho thủ hạ một đám thiết vệ tối lui đến ngoài mởi trượng, bất kỳ đến gần quân trướng mọi người là giết không tha đợi đến phía ngoài bị trống rông sau này lúc này mới buông lòng xuống, thấp giọng nói: "Việc ta nhưng lấy gọi, chuyện này cũng là ta phải muốn đích thân đến đây." Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên nói: "Chuyện gì cần khiến cho như vậy trình trọng?" Lý Hổ giảm thấp xuống thanh âm hướng về phía Lâm Phong Cẩn nói: "Ta mới vừa nhận được có thể tin tin tức, Trương Kinh Hồng đang chứng quận." "Trương Kinh Hồng?" Lâm Phong Cẩn đã có chút ít quen lạ những tên này, tựa hồ cảm thấy rất là quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời rồi lại không cách nào đem trong đầu dò số châu ngồi. Lý Hổ liền thấp giọng nói: "Thiếu gia còn nhớ rõ năm đó phát mại hội thượng kia đồng lòng tình sao?" Chương 35, chương 43 chạy trốn. Câu cửa miệng nói, Lang không cùng Sà Cơ, có thể cùng quận trưởng làm hàng xóm cũng không phải là bình thường người, chủ nhà lão gia tử cũng là đã làm mặc cho hộ bộ thị lang mạnh ra, mà mạnh lão thị lang cùng Dương cổ hai người phái tướng dị, cho nên bình thời cũng là bất tương lưu tới. Trong sách văn, quân tử tuyệt giao, không ra an ôn, quan lại người ta làm hàng xóm không đến hướng, đã biểu lộ xong phương là thủy hỏa bất dung. Hai người kia đi tới mạnh gia bên kia sau này, nhưng phát giác nơi này chính là cái hẹp dài lối đi, chợt nhiên hẳn là mạnh gia bên này cũng tu một đạo tường giáo. Dương gia bên này cũng tu một đạo tường đạo, gấp đi ra cái thông đạo này, người bình thường chỉ cho là hai nhà nhân cũng là xài chung một đạo tường đạo, ai biết nơi này còn có khắc căn côn. Lối đi này trong im lặng, một người cũng không có, ngược lại có thể nghe được đường phố xa xa phía trên ngân náo thanh âm. Theo lối đi hướng mặt trước đi tới cuối liền gặp được có một phòng cỏ xanh phương phỉ trương mới nhất. Bên trong phòng bày đặt mấy hết sức bình thường bao vây, bao vây phía trên đã là có chút ít cho bụi. Mở ra bao vây vừa nhìn, bên trong có đại khái 2000 lượng bạc ngân phiếu, mười mấy hai tấn bạc vụn, qua cửa văn điệp thủ tục và vân vân đầy đủ mọi thứ. Còn có hai bộ quần áo, vừa nhìn chính là bình thường dân chúng xuyên, thấu, thậm chí trong bao còn có thế đao. Đồ vật chuẩn bị được cực kỳ chu toàn. Hai người kia xem xét một chút, lập tức tựu đổi lại áo, sau đó một người quấn lên cái bao vây liền hướng ngoài đi. Nay phòng cuối thoạt nhìn không có đường, nhưng có một chỗ hầm, nhảy vào hầm sau này, tựu phát giác có một động có thể ba đi vào, bò tới cuối đẩy ra một thùng gỗ leo ra, liền phát giác là ở một khá lớn hầm rượu trong, khắp nơi đều chất đống tràn đầy thùng gỗ. Đợi đến hai người đều leo ra sau này, thoạt nhìn Cửu xúc động cái gì cơ quan, bên cạnh vách gỗ thượng đỗng nhiên trượt ra một đạo tấm văn gỗ, bên trong cũng là có một đem tay, dùng sơn hồng vết qua, thoạt nhìn hết sức tinh minh. Đem tay bên cạnh đinh một một bài, trên đó viết, kéo xuống sau lối đi sẽ gặp sụt xuống. Cầm đầu chính là cái kia người quyết đoán kéo xuống đem tay, sau đó xoay người đi ra ngoài, phía sau truyền đến rắc rắc. Bụi đất lăn xuống thanh âm, hiển nhiên địa đạo nói đã bị chôn. Nay tỏ vẻ bọn họ cũng nơi trở về không được, chỉ có đi tới. Sau đó hai người tiếp tục đi ra ngoài, trong lỗ mũi tiểu người được một khổ mùi hôi. Thì ra là bên cạnh chính là nhà vệ sinh. Càng đi về phía trước liền gặp được bên cạnh chính là một chỗ hết sức chật chội mà náo nhiệt phòng bếp, có ít nhất 5 6 cái đầu bếp, tạng, trợ thủ ở nơi này bận rộn, bất quá hai người ra tới phương vị hẳn là trải qua một phen thiết kế, những người này cơ hồ cũng là lương hướng về phía bên này, chính là thấy được cũng khi bọn hắn là đến phía Saudi lên nhà vệ sinh khách nhân sẽ không lưu ý. Hai người tiếp tục đi ra ngoài. Quả nhiên liền gặp được nơi này chính là một chỗ hết sức phồn hoa phạn xã. Người đến người đi thật là tốt không nguyên náo náo nhiệt, hết sức chật chội, từ nơi này đi ra nói Quả nhiên là thần không biết quỹ không hay. Hơn nữa lúc này dân phong thuần pháp, thường thường cũng là chủ động trả tiền, ăn cơm không trả tiền người đoán chừng mở cả đời quán cơm cũng chỉ có thể gặp phải như vậy 2 3 lần, cho nên cũng không còn người ngăn. Bất quá đang đi ra đi thời điểm, bởi vì quá nhiều người ngôn nhân, một bưng súp tiểu nhị vội vã đẩy tới đây, bị một chén súp lay động sáng ngời, bưng súp tiu gấn chút ít đi ra ngoài, kia súp chính là nóng hổi, tiểu nhị đau kêu một tiếng. Một thất thủ liền đem súp đổ trên mặt đất, nóng hôi hổi nước canh văng khắp nơi, bất quá cũng không có cho tới người bên cạnh trên người. Chẳng qua là người xung quanh dạy trên mặt khó tránh khỏi sẽ bị vẩy ra trở về không tinh vài điểm mà thôi. Chuyện này cũng là tầm thường, không có khiến trò quá nhiều gần sóng. Hai người này rời đi tiệm cơm sen lẫn trong trong đám người từ từ đi về phía trước, nhưng cũng là thấy được đầu đường thượng đêm qua kịch chiến lưu lại vết máu cùng bị đốt hủy một chút phòng, đi ở phía sau cái kia người bỗng nhiên thấp giọng cắn răng nói: "Không thể nào, không thể nào, nhất định là có nội ứng, nếu không nghe lời, kế hoạch của chúng ta thiên ý vô phùng, làm sao sẽ bị đoán được." Đi ở phía trước người nọ bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm nghiêm nghị nói: "Câm miệng, chớ có lên tiếng." Phía sau người nọ đang muốn nói chuyện, con ngươi thoáng cái hay thu rụt, bởi vì phía trước đã có một đội toàn thân đều mặc áo giáp binh sĩ đi tới, chừng nhìn quanh, tay đều đặt tại chuôi đao phía trên, nhìn dáng dấp tựa hồ là vừa gặp phải cái gì có cái gì không đúng chuyện tình, vậy thì muốn một đao chém qua đi để phòng sâm nghiêm bộ dạng. Lúc này đi ở phía sau cái kia người liền bản năng hướng bên cạnh nhanh chóng, nhưng là đi ở phía trước cái kia người cũng là kéo hắn nhắm ngay nải đội binh lính lên đón, cười theo nói: "Vị này quân gia, có biết lương tâm hiệu cầm đồ ở địa phương nào?" Cầm đầu chính là cái kia quân hán trên dưới đánh giá hai người một cái, vận hỏi Các ngươi đi đâu làm cái gì? Phía trước người nọ túi đầu khom lưng cười nói, bọn ta một huynh đệ làng nô trang, ở nơi đâu đem phụ nữ có chồng châm bạc tử làm, nói là 60 ngày chuộc đồ, dưới mắt đều 65 ngày, để cho ta đi giúp hắn hỏi một chút còn có thể chuộc đồ tới sao. Quân hắn nghe sau này liền chỉ vào phía tây nói, ở bên kia, đi một rằm là được rồi. Phía trước người nọ liền đã cảm ơn, sau đó liền đối với chuẩn kia quân hắn chỉ phương hướng đi tới, mai cho đến vượt qua góc đường, lúc này mới nhìn thấy đi ở phía sau người nọ thật dài thở dài khẩu khí, đem tay phải tại trên quần lau một cái. Hiển nhiên trong lòng bản tay toàn bộ cũng là mồ hôi lạnh nữ tu tông môn nam trưởng giáo đọc đầy đủ. Kế tiếp hai người này thật đi một lần lương tâm hiệu cầm đồ hỏi cái thoa chuyện tình, nhà giàu cũng là không nhịn được để cho bọn họ cầm biên lai like cầm đồ đi ra ngoài, bọn họ cũng là cầm cung ra, chỉ có thể ăn mấy câu liên lụy rồi đi. Cho dù là có người ở phía sau theo dõi, cũng là nhìn không ra bất kỳ khác thường. Kế tiếp hai người này liền thản nhiên chuẩn bị đi ra thành đi, dọc theo đường đi mặc dù tao nội chứa nhiều địa bạn hỏi, bất quá cũng còn là kinh không có hiệp vượt qua kiểm tra rồi, bọn họ ra khỏi thành sau, vốn là đi quan đạo cũng không lâu lắm bỗng nhiên tiểu nghiêng về phía tây trên đường nhỏ, sau đó tiến vào một trong thôn. Cách không bao lâu, liền gặp được có 3 năm chiếc thuyền nhỏ theo thôn bên cạnh sông nhỏ đi xuống, những thứ này thuyền nhỏ chỉ cần hàng ra 2 3 rậm là có thể tiến vào đại giang, xung quanh đây tầm dương nước sông mặt trống trải, bãi sợi đông đảo, trung điệp vài chục rậm, một khi thuyền nhỏ chui đi vào, chính là thiên vương lão tử cũng khó mà phát giác. Đại khái qua 1 2 canh giờ, đi ra ngoài này vài chiếc thuyền con mới ngược về tới đây, vừa nghỉ ngơi thời gian uống cạn chút trà, mới nhìn thấy từ trong thôn vọt ra 4 con tuấn mã. Phía trên chẳng qua là nâng hai người dục ngựa lên ngang rồi đi. Thì ra là trước lái đi cái kia vài chiếc thuyền con, cũng chỉ là nghi binh chi kế, dùng để thử dò xét có hay không bị nhằm vào, mà lúc này này bốn con tuấn mã mới là tránh chủ xuất hiện. Một khi mấy chiếc kia thuyền nhỏ đến quy định thời gian chưa có trở về, hoặc là nói là phát giác thôn ngoài có cái gì dị động lời mà nói, trong thôn cơ quan sẽ phát động, đem tất cả chứng cứ cùng người đều hủy diệt được sạch sẽ, bảo đảm là nửa điểm dấu vết đều không để lại. Dĩ nhiên, đây là cuối cùng giết, muốn thành lập như vậy một nơi hao phí không dễ, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ra hạ sách nổi. Hai người kia này một bay nhanh đi ra ngoài, chính là suốt hai canh giờ, hai người này canh giờ trong, bọn họ không chút nào tiếc rẻ ném đi hai thất đại kiệt lực Mã Nhi, con ngựa bay nhanh ra khỏi hơn 150 tròng, đã có thể nói là rời đi chướng quận phạm vi, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bọn họ chố kiến Mã Nhi, con ngựa cũng là rốt cục chịu đựng không nổi, hí dài một tiếng vó trước mềm nhũ tửu quăng đi ra ngoài, mới quay cuồng sau trong miệng thốt ra bặm ép, bốn vó không ngừng co gấp, thoạt nhìn đã là kiệt lực sắp chết, phía trước người nọ hoàn hảo, mặc dù đi đứng cứng ngắc, Rơi xuống đất thời điểm lão đạo một cái còn có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng là phía sau người nó cũng là tại té rất thời điểm nghĩ muốn phát lực lại ra, đáng tiếc lực có không bắt được. Toàn cái hôi đầu thủ kiểm tiểu té vừa vặn, có thể nói là bể đầu chảy máu, mang trên đầu mang tức chết gió khăn đều té rất đi ra ngoài. Lúc này là có thể nhìn thấy, ở phía trước mờ đường cái kia người khác khái 40 trên dưới, tứ phương mặt, nằm tầm lông mày, hai mắt lấp lánh hữu thần, bất quá cầm râu dài đem người tô đậm được có mấy phần nhỏ nhã, tự nhiên toát ra mấy phần cuốn sách trí tứ hàm súc, cùng trước hướng tuần thành quân hán hỏi đường định bợ lấy lòng bộ dáng hoàn toàn bất động. Mà phía sau thanh niên lớn lên cùng hắn loại tiểu, bất quá hai cái lông mày khoảng thời gian rất hẹp, như phảng phất là lông mày tùy thời. Đều vắt đứng lên dường như, chợt nhìn người trẻ tuổi kia cũng mệt mỏi hư, té ngã trên đất sau này lại không kịp vết thương, cũng là nhắm mắt lại trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn. Hai người này không phải là người khác, chính là trước Hàn Lâm học sĩ Trương Kinh Hồng cùng con hắn Trương Lạc quả. Trương Kinh Hồng năm đó trọc giận tới Lưu Thứ, bị đánh lên vĩnh không bổ nh nhãn, mà hắn đi trước thời điểm mới 38, đối với công danh vừa nóng chúng, rất, vì vậy rất thuận lý thành chương đã bị hành vương Lưu Kiến nhìn chúng thu nạp vào dưới trướng. Bởi vì Trương Kinh Hồng năm đó còn đang hộ bộ Nhậm Quá Lang Trung, vị trí này mặc dù quan phẩm không cao, cũng là tại 3 năm một lần kinh tra trong muốn đảm nhiệm hào hộ, cho nên đối với Nam Trịnh các nơi quan viên đều có chút quen. Thục, Lưu Kiến Liên phái hắn đi ra ngoài liên lạc thuyết phục chịu quy thuận người của mình. Trương Kinh Hồng cũng biết đây là mình cơ hội duy nhất, rất là thành thực nhắm chuyện, làm hành hương thuyết phục khá hơn chút quan viên, lần này vì để cho Dương Cổ yên tâm, không tiếc đem con của mình mang đến làm con tin, không nghĩ tới bọn họ cho là năm chắc giám sát lại thất thủ, lý hộ vợ tộc thôi ra tiềm lực sâu, ngoài dự liệu của bọn họ hẳn là không tiếp thật nhiều, lấy gia tộc trong bảo tồn xuống tới đại vệ chiêu truyền xuống thế thân bí thuật, làm lý hổ chế tạo ra tới một thế thân. Chính là cái này thế thân mới khiến cho bọn họ đại kế thất bại trong gang tấc a. Trương Lập Quả thở dốc một lúc lâu, rốt cục cảm thấy đau đớn mệt mỏi đều hơi chút tốt lắm chút ít, lúc này mới từ từ bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây nên chết ra xúc, nếu không phải vội vã lên đường, cần phải đem nó rút gân lột da không thể." Thế nhưng hai đầu cùng nhau giãy khỏi lực. Nghe được con mình thuận miệng nói một câu như vậy, Trương Kinh Hồng đương nhiên ngây ra một lúc, thân thể chợt cứng ngắc ở, nhưng rất nhanh tựu chậm rãi bừng lòng. Đối với mình nhi tử Ôn Nhu nói: "Ta biết ngươi vẫn cũng muốn cho Vạn Hoa Lâu chính là cái kia Xuân Nhi chủ thân, lần này trở về ta liền không ngăn cản ngươi." Chương 36, chương 45 hoàn hoàn tương cấu. Tâm thần trừ thông suốt ở tại lươi ở ngoài, con chủ vận chuyển huyết mạch chức năng, hắn một khi bị thương chảy máu, tích lạc ly thể máu lại là còn có thể được khống chế của hắn, người này ám sát người ác độc nhất đúng là đem của mình một ít gì máu dịch lẫn vào ánh sáng màu sáng rõ thức căn trồng, bởi vì máu là không động, mặc ngươi thần thông gì cũng kiểm tra không ra. Đáng người ăn đi sau này Liên khống chế này rỉ dị máu dịch tiến vào người bị hại trong mạch máu, chờ vận hành đến trái tim phụ cận lúc đông nhiên ngưng kết thành băng, hóa thành hết sức bén nhọn sắc bén băng phiến, đem mạch máu sinh sôi cắt vỡ. Quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Cuối cùng người này cũng là thua bởi một gã vị giác phá lệ bén nhạy trong tay người, hắn lẫn vào thức ăn máu nuôi vị bị nếm đi ra ngoài, người nọ cũng là bất động thanh sắc, lấy cơ thức ăn quá mặn rời đi, sau đó bắt đầu bố cục, cuối cùng đem bắt được. Cái này vị giác phá lệ bén mệ người, chính là hiện tại danh dương thiên hạ Đông Sơn Dương. 3. Nói chương kinh hồng một đường chạy như điên, treo non lượn suối. Thật vất vả ở nơi này trùng điệp núi lớn vùng Khỉ Ho có gãy bên trong sông Sáo 34 cánh, giờ cuối cùng đã đi đi ra ngoài, nhưng không biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy có một loại như đứng ngồi không yên nguy cơ tại truy kích mình, cho nên Trương Kinh Hồng bản năng cảm giác mình không thể dừng bước, cho nên mới một khắc không ngừng đuổi đạo tiểu kiều người ta. Hắn cho rằng là đối phương không chịu buông tha, vẫn cầm chi không ngừng đuổi giết mình, cho nên cũng không có nghi ngờ, mà có thương Bạch Thảo năng lực hắn, cũng là có đang lẫn trốn mất trong nhanh chóng khôi phục thương thế năng lực, cho nên cũng không lại vẫn dưới chân không ngừng kéo dài chạy trốn. Cho đến khi đó Trương Kinh Hồng tại trên sườn núi nhìn Hội Xương huyện thành đường viện xuất hiện ở dưới chân núi Xương Ngủ trong thời điểm, hắn đúng là mừng như điên trong chốc lát. Hội Xương huyện thành đã là thái hậu nhất phương thế lực, chỉ cần đi vào sau này, có thể nói tựu an toàn hơn phấn nữa. Nhưng lần này mừng như điên cũng là tại bước lên quan đạo trước trực tiếp ta nữa. Như phạm vật là dưới ánh mặt trời bỏ xả phòng giống nhau, hoa mỹ, mỹ lệ, nhưng chịu không được nhẹ nhàng một đâm. Tại Trương Kinh Hồng bên phải, là một khối đông ruộng nước, đây là Nam Phương Thiện gò núi đổi rải đất đặc biệt một loại ruộng lúa, bởi vì bị hoàn cảnh cùng khí hậu hạn chế. Điên đồng một loại là bởi vì địa chế nghi mà không quy tắc, nó toàn dựa vào mùa đông chứa nước mà không giáp điện, một năm trích loại một quý đạo, tên cổ đồng ruộng nước, vừa sưng một quý điện. Dĩ nhiên, ở nơi này mùa bên trong, bên trong ruộng mặt thủy đã sớm khô cạn, khô héo lúa cùng hao thảo tại dạn nước điển đấy hữu khí vô lực túi thấp đầu, đại khái là này đông ruộng nước bên trong từng trải qua còn nồi quá ngư ngư nhân, bên cạnh còn đắp một rách mướp tối để. Ự. Đây là cho trông chừng ngư điển người buổi tối ở xứ sở. Mặc dù Trương Kinh Hồng đi lại tiếng bước chân nhẹ vô cùng, một người mặc áo đen dùng gậy nam tử ngáp một cái đi ra. Dối bởi tóc mặt trên còn có mấy cây cỏ khô, nhìn Trương Kinh Hồng một cái bất mãn nói: "Làm sao ngươi mới đến?" Giọng trông thậm chí đều có toán giận ý tứ, như phảng phất là hơn 2 năm không thấy thật là tốt hữu gặp nhau, trong đó một cũng là tới chế bất mãn toán giận. Trương Kinh Hồng hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn tới chịu chết, vậy cũng tùy vào ngươi." Nại Gầy Nam Tử lườm biển nói: "Phải không?" Đang ở hắn nói ra phải không hai chữ này thời điểm, thân thể đã quỷ dị vô cùng bành trướng lên, tại trong chớp mắt ưu biến thành một đầu tựa như người tựa như thú khủng lồ quái vật. Ra phía trên còn lóng lánh một chút điểm tia sáng, trên mặt lại càng bao phủ một màu vàng heo thể diệt cụ, nhanh lảnh lảnh, tiếng bước chân dẫm đạp đến trên mặt đất tơi điểm, quả thực tựu như tiếng trống trận như vậy thùng thùng rung động. Đã là nhắm ngay Trương Kinh Hồng Điện cuồng động nhau tới đây. Trương Kinh Hồng con ngươi thoáng cái hay thu rụt, con ngươi trong cũng bị lây một tầng quỷ dị tự toán tính, trong nháy mắt này, Trương Kinh Hồng yêu mệnh lực cũng đã phát động. Hắn yêu mệnh lực cùng Lâm Phong Cẩn có chút tương tự, tên là Tuyệt Nhãn, cũng là có thể xuyên thấu thời gian, nói trước thấy hành động của đối phương. Lúc này ở Trương Kinh Hồng ánh mắt trong Dã Trư thân hình khổng lồ đã xuất hiện nhiều trong ảnh, rõ ràng nhất trong ảnh tỏ vẻ Dã Trư hiện tại vị trí, sau đó nhất mơ hồ trong ảnh tỏ vẻ Dã Trư hai ba cái hô hấp sau sắp công kích động tác cùng vị trí, còn lại mấy trong ảnh tỏ vẻ chính là Dã Trư ra chiêu phương thức. Trước Trương Kinh Hồng có thể tại nặng nghề mưa tên trong giao ra da thấp nhất thật nhiều chạy trốn, dựa vào cũng là hắn này hạng nhất yêu mệnh lực. Đối mặt với cuộc đột tới được Dã Trư, chư, Trương Kinh Hồng tay trái nhẹ nhàng đánh ý ra, thoạt nhìn hắn xuất thủ thời điểm tựa hồ lần này hội thất bại, ai biết chỉ trong nháy mắt, Dã Trư đột nhiên ra tốc. Khoát nhìn thế, nhưng giống như là mình đem cổ đưa đến Trương Kinh Hồng trong tay trái. Ngay sau đó Trương Kinh Hồng chính là không cầm quyền heo trên cổ nhấn một cái lấy một lực, như thanh ngọc cũng dường như móng tay ở phía trên nhẹ nhàng vẽ một cái, cả người liền muốn xôi chào đi qua. Móng tay của hắn xẹt qua nơi, dã chứ thân thể mặt ngoài trong suốt kia sáng đột nhiên long lánh, phát ra lại là miệm thủy tinh rách đụng nhau thanh âm. Này vẽ một cái lại là không công mà lui. Trương Kinh Hồng móng tay, nhưng là trải qua bí thuật rèn luyện, lại được xưng là lá chỉ lưỡi dao, một khi vận khởi chân lực lời mà nói, như lưỡi dao một loại có thể nói là phong duyệt tuyền luân. Liên bình thường đao kiếm cũng là bị vẻ mà đoạn, cắt cổ lại càng thuận buồm xuôi gió, lớp hết sức bí ẩn khó dò, cũng không biết ám toán bao nhiêu người, nhưng là, hắn hay là lần đầu tiên gặp phải thậm chí ngay cả đối phương da thịt đều không thể gây thương tổn được quỷ dị tình huống. Trương Kinh Hồng cũng là không biết, hắn chỉ lưỡi dao tuy mạnh, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng ra trừ bên ngoài thân chiến văn tăng phúc đánh đồng, song dã trừ lúc này còn học tập đàm phụng sa truyền thừa từ hoàng thất khổ luyện bí thuật, Trương Kinh Hồng chỉ lưỡi dao không thể gây thương tổn được hắn cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình ngày cuối cùng tân thế giới TXT đặc loạn. Song Vương một kích cũng là không có đáp thủ. Nhưng là phản ứng không đồng nhất, Trương Kinh Hồng đúng là vẫn còn tại quan trường trong chìm nổi được đã lâu, đánh sinh đánh chết kinh nghiệm xa xa không có giá trị phong phú, hai chân rơi xuống đất sau này cũng không thấy có cái gì động tác, cả người tiểu thối lui đến ngoài bà trượng, dĩ nhiên, thi triển ra như thế tinh diệu thân pháp thật nhiều chính là phía sau cái mông tiến đau nhức lần nữa băng liệt, bên quần cũng bị máu tươi cho ướt đẫm. Nhưng là Trương Kinh Hồng như vậy vừa lui, giá trị cũng là không có chút nào muốn lui ý tứ, ngược lại là bị hắn lúc trước cái kia vẽ một cái cho hoàn toàn chọc giận, gào rít giận dữ một tiếng liền vùi đầu đụng nhau điên cuồng truy kích tới đây. Trương Kinh Hồng một hơi đều thở không được, tiểu lại muốn đối mặt với giá chư thế như lôi đỉnh đụng nhau. Phải biết rằng, hắn yêu mệnh lực mặc dù có thể tinh chuẩn vô cùng dự phán hành động của đối phương, nhưng là, cũng không cụ bị Lâm Phong cẩn chậm dần thời gian, có thể thông dong suy nghĩ ứng đối địch nhân công kích ưu thế, vì vậy chỉ có thể gặp chiêu chết chiêu, trước một bước hướng bên cạnh lật ra, tựa như nguy thực bảo an tránh thoát một kích kia. Song giá chư một kích kia thất bại sau, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ nhế răng cười, hắn từ 13 tuổi bắt đầu giết người, đến bây giờ có thể nói là thần kinh bát chiến, tình huống nào chưa từng thấy qua bất quá nói là hai lần công kích thất bại, chính là 10 lần công kích thất bại mình còn bị người chém vào mình đầy thương tích, tình huống cũng không phải là không có, cuối cùng tên kia còn không phải là bị mình bắt được một lần tiểu một đầu đâm chết ở nha mít phía trên. Vì vậy Dã Trư ngoài mặt thoạt nhìn liên tục công kích thất thủ, ủy lộ ra vẻ táo bạo nôn nóng lên, trong mồm liên tục giống giận điên cuồng công kích, trông kinh hỏng nhưng trong lòng thì mừng thầm, gặp chiêu chết chiêu, chỉ chờ Dã Trư hao phí thể lực, một khi lộ ra sơ hở sau này liền tranh thủ một kích rất chi. Ai biết làm Dã Trư lần nữa một quyền đánh hụt sau, cũng là thừa thế hai đấm nắm chặt rô lên cao cao sau đó oanh hướng mặt đất. Trương Kinh Hồng mặc dù có thể dự phán đối thủ hành động, nhưng là nhìn thấy dã trừ động tác này sau này kinh ngạc một chút sau, liền kêu to không ổn nghĩ muốn bước ra đi, nhưng cũng đã là không còn kịp rồi. Bởi vì dã trừ hai đấm sau đó cũng nặng nặng oanh ở trên mặt đất. Kinh khủng tổ hoàng sắc sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét tán, vẩy ra lên bùn đất hòn đá lại càng kịch liệt bay vụt, dã trừ đã cảm thấy được đối phương tựa hồ có thể lấy dự phán mình chiêu số năng lực, vì vậy có thể châm chích tiến hành né tránh, cho nên hắn đã công kích của mình phương thức biến thành mặt sắt thương, tùy ngươi làm sao né tránh. Tại bao trùm toàn bộ phương vị công kích trước mặt lẽ tránh cũng là không có chút nào hiệu quả. Dã Trư chiến thuật hết sức tinh chuẩn bắt được Trương Kinh Hồng sơ hở, thủ hoàng sắc sóng xung kích xẹt qua Trương Kinh Hồng thân thể, hắn lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, bộ ngực bị đè nén được hết sức khó chịu, không những như thế, kế tiếp bùm bụm bay vụt tới những thứ kia bùn đất đổng cũng là hết sức tác động, đánh vào người truyền đến chính là đau nhức. Mặc dù Trương Kinh Hồng am hiểu dự phán, nhưng là dưới loại tình huống này, bao trùm tính công kích trước mặt cũng là không thể ra sức, chỉ có thể bảo vệ diện mạo. Trên thực tế hắn và Lâm Phong cận tại cũng không chuẩn chạy trốn dưới tình huống. Có thể rất dễ dàng mau né một mũi tên, nhưng là thập mũi tên cùng nhau bắn tới lời mà nói, thì phải suy nghĩ như thế nào bị thương nhẹ nhất, 100 mũi tên đồng thời bắn tới được nói, lựa chọn duy nhất chính là nhắm mắt lại sau đó nếu vẫn. Một kích đất thủ, Giá Chư xông lên đến đây, Quả Hương bổ lớn cự trượng chính là hung hăng chụp tới Trương Kinh Hồng cổ, nhưng là lúc này, Trương Kinh Hồng cũng là đột nhiên một xoay người, tại lưng quay về phía Giá Chư dưới tình huống khuỷu tay phải một kích vượt qua đụng, ba một tiếng đánh ở Giá Chư tay trên lòng bàn tay, khiến cho trạng thế cứng lại. Ngồi cái này tranh thủ tới thật tốt thời cơ, hắn đã là tại chỗ một lộn ngược ra sau. Vừa mau tránh ra công kích của đối phương, vừa bến nhọn phản kích, nhẹ dựng lên một cái cao hơn người, rơi xuống thời điểm hai đầu gối vừa vận đã quỳ gối giá chứ đầu vai, đưa cổ giáp tại giữa hai chân. Một kích kia thoạt nhìn thật là có chút nhìn quen mắt đúng không? Đúng vậy, đây chính là thú người thuật. Phải biết rằng, Trương Kinh Hồng giống như trước cũng là yêu mệnh người, không thể nào trên đời này chỗ tốt cũng bị Lâm Phong cẩn cho chiếm hết, thú người thuật tập thuật giết người, chạy trốn thuật, tiềm hành biệt tích ở tại một thân, có thể nói là tính giới so sánh cực cao. Hơn nữa thú người thuật mặc dù truyền lưu được không rộng, chỉ cần tài hùng thế lớn, vẫn có có thể thu thập đến tu luyện bí thiên đoàn ngắn, tỉ như Lâm Phong cận thú người thuật chính là từ lựa vũ loại này có đại khí vận người trong tay bổ toàn bộ. Ma Trương Kinh Hồng coi như là nhất đại thái tử, tại Nam Chính triều đình trong một đường cũng là vị ty quyền trọng chức vị bay lên nhâm đi lên, chính hắn từ trong tứ hải mua một chút, sau đó vừa thông qua quyền lợi của mình tới thu thập một chút, vì vậy giống như trước cũng đem thú người thuật luyện đến chút thành tựu trình độ. Chương 37, chương 47 hoàng tước. Thật là đắc sắc, thật là đắc sắc. Như thế trọng thương, lại có thể uống mấy ngụm nước. Tùy tiện chảo chút ít cỏ cây dã thú tới ăn, là có thể chuyển nguy thành an, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Bỗng nhiên, từ bờ bên kia truyền đến một cái thanh âm. Trương Kinh Hồng đang tiếp tục túi người uống nước, thân thể cũng là bỗng nhiên mạnh mẽ cứng lại, cách một lát cả người mới từ từ thẳng lên thân, nhìn về phía bờ bên kia. Tiếc núi chính là, hắn cũng không có thấy người. Bởi vì nói chuyện chính là cái kia người chính là dấu ở một cây đại thụ đích lưng sau, liền thân hình dạng cũng không có hiện lộ ra. Người là ai? Trương Kinh Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Nói chuyện chính là cái kia người thản nhiên nói, ại ta đã thấy yêu mệ người trong, ngươi này tôn phệ dị năng thật có thể nói là có thể xếp đến tiền tam, trừ phi là đem ngươi ném ra đến sa mạc hoặc là nói là bịn rộng mêng ung thượng, nếu không nghe lời, muốn hoàn toàn giết chết ngươi thật sự chính là rất khó. Bất quá ngươi tại sao không chọn lấy một chút lớn con người tới tôn phệ sinh mệnh tinh hoa đây? Thỉ Như, ta trước nhìn thấy trên đường xuất hiện một cái chó hoang ngươi đã kêu bừng hà, vừa nói thí dụ như, ngươi hoàn toàn cũng có thể đối với người hạ thủ a. Ngươi là thợ săn. Trương Kinh Hồng hít một hơi thật sâu nói, phía sau cây người nọ cũng là không trả lời. Chầm ngâm một chút nói: "Ta biết rồi, hẳn là một mình ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn nguyên nhân, nếu ta không có đoán sai, ngươi nảy thôn phệ dị năng thật ra thì chính là tiêu hóa năng lực hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp cùng cường hóa mà thôi, mỗi người cũng có thể từ thức ăn trong hấp thu tinh khí tới sống, ngươi tu hành bước đầu tiên, như vậy liền hẳn là chỉ có thể thôn phệ thực vật nguyên khí cùng sinh cơ sao? Lúc này ngươi hẳn là tu hành đến tầng thứ 2, là có thể thôn phệ động vật nguyên khí, bất quá giới hạn ở tại tiểu động vật thần cấp anh hùng chương mới nhất." Trương Kinh Hồng sắc mặt tái nhợt lên, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Làm sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy đồ vận?" Phía sau cây người nọ cười cười nói, "Nhưng ngũ thần tâm pháp tu luyện thành công sau này, yêu mệnh người ngũ giấc cũng là so sánh thường nhân bén nhẹ nhiều lắm, nhưng là ngươi dọc theo đường đi lúc bị mai phục, cũng là không có nửa điểm báo động trước phản ứng. Chẳng lẽ cũng chưa có lên nửa điểm lòng nghi ngờ sao?" Trương Kinh Hồng chợt hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn cách một lát mới thản nhiên nói, "Ta nói làm sao dọc theo đường đi luôn là có một loại bị săn đuổi cảm giác, ngươi hẳn là vẫn đều ở bên cạnh ta ẩn núp theo dõi. Đồng thời cũng có thể là ngươi lợi dụng của mình yêu mệnh số mệnh, cùng ta tạo thành đối quân xu thế." Thành công công nghệ ở của ta ngũ rất sao? Cho nên mới lại như vậy tiến thối mất eo. Phía sau cây người nọ cười dài một tiếng, vòng vo đi ra ngoài, hắn vỗ đỉnh đầu, nhất thời thấy một cổ yêu mệnh số mệnh phóng lên cao, mãnh liệt sôi trào, giống như như vật sống một loại, lại càng lây dính long khí. Dử tận vân mèo, có một loại phá lệ hùng tráng ngang ngược ngự vị ở bên trong, mà yêu mệnh số mệnh trong, còn có ti ti từng sợi long khí lan tràn tán phát đi ra ngoài. Phá lệ uy nghiêm, tới người này không phải là người khác, chính là Lâm Phong Cẩn. Các ngươi mới vừa chạy ra quận trưởng phủ thời điểm, có phải hay không trải qua một chỗ quán cơm tử?" Lâm Phong Cẩn mỉm cười nói, sau đó một điểm tiểu nhị đổ một chậu nước canh, này nước canh dĩ nhiên sẽ không tiên đến trên người của các ngươi. Bởi vì không khỏi cũng quá rõ ràng chút ít, chỉ cần vài điểm món ăn sút có thể tiên đến hai người các ngươi dày trên mặt, vậy thì đã đầy đủ đối với người truy tung. Trương Kinh Hồng hàm răng cắn được khanh khách rung động, Lâm Phong Cẩn tiếp theo cười nói, "Sở dĩ muốn thả các ngươi trốn xa như vậy, chính là muốn đem thái tử chôn bố chí tới quặp ngầm một lưới bắt hết. Các ngươi một đường buôn đạo tới đây, tổng cộng từ 7 địa phương đạt được trợ giúp cùng tiếp liệu." Hiện tại này bảy địa phương nghị đến hẳn là đã là bị vây quanh được nước chảy không lọt. Trương Kinh Hồng ánh mắt chuyển lệ nói: "Tốt, rất tốt. Xem ra ngươi lần này đã là có trí thì nên, cho là đoán trúng ta sao?" Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Ta nếu xuất hiện tại trước mặt ngươi, không phải nói tập thành nắm chặt, nhưng là cũ thành nắm chặt vẫn phải có, ngươi cũng đã biết ta biết rất rõ ràng ngươi am hiểu khôi phục, còn tại sao muốn cùng ngươi ở nơi này nói nhiều như vậy nói nhảm sao?" Trương Kinh Hồng sắc mặt lại biến hóa, bỗng nhiên rút lui hai ba bộ, hoan độc nói: "Ngươi, ngươi." Lâm Phong cẩn cười cười nói: Làm sao? Nghe nói trước ngươi thi triển ra yêu tinh biến thành lúc cũng là am hiệu sử dụng độc tố công kích, của ta này trích tiểu đồng bạn chính là độc tố, ngươi hẳn là còn tiêu thụ thôi đi. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều lắm là độc phát thời gian. Theo Lâm Phong cẩn lời của rơi xuống, rầm một tiếng, từ dưới nước lại nhảy ra ngoài một con kim quang loẻo loẻo sâu, ba nhảy hai vượn, nhẹ tiểu dấu vào Lâm Phong cẩn ảnh tử bên trong biến mất không thấy gì nữa, thì ra là thổ hào kim đã không biết lúc nào giấu vào đến khe thủy trong, lặng lẽ thả ra nọc độc, lúc trước Trương Kinh Hồng ngụm lớn uống nước, uống hoài được xuống không ít nọc độc đi trước mặt loại này ác liệt đến cực đoan hình thức, Trứng Kinh Hủng quổng khiếu một tiếng, xoay người liền trốn, nhưng là hắn am hiểu thú người thuật, Lâm Phong Cẩn nhưng cũng giống như trước tinh thông đạo này, cộng thêm Lâm Phong Cẩn lại càng tại dĩ giật đại lao, hai người một đuổi một chạy, chỉ có vọt ra hơn trăm thước, Trứng Kinh Hủng cũng cảm giác được sau lưng có tiếng gió đánh tới, lúc này hắn đã không dám lại, lần nữa, trốn, cũng là không thể lại, lần nữa, trốn, chỉ có thể giống giận một. Tiếng trở tay một cách, đem Lâm Phong Cẩn công kích đọ ra. Kế tiếp hai người ngươi tới ta đi, quyền đấm cước đá đáng đánh không lâu náo nhiệt, quỷ dị nhất chính là Song Vương mười chiêu trong thượng thượng chỉ có nhất nhất chiêu hội quyền cước động vào nhau, bởi vì Trương Kinh Hồng có thể thấy địch nhân tương lai động tác dị năng cùng Lâm Phong Cận chậm dần thời gian dị năng, có thể nói là trời tạm một đôi, địa gặp một đôi, Lâm Phong Cận trên đường biến chiêu, Trương Kinh Hồng giống như trước cũng là trong hội đồ biến chiêu toàn năng chụp đọc đầy đủ. Song Vương cũng là không dám, nói chuẩn xác lại càng không thể đem chiêu thức khiến chó lão, thế cho nên thoạt nhìn hai người đánh nhau cực kỳ cổ quái, nhưng nếu là người bên cạnh tại lời mà nói, nhất định là cảm thấy giữa hai người chiến đấu phảng phất trò đùa, căn bản là sở không được đầu óc. Chẳng qua là điều này cũng vốn cũng không phải là một cuộc công bình chiến đấu, Lâm Phong Cẩn chính là dĩ giật đãi lao quân đầy đủ sức lực, mà Trương Kinh Hồng trải qua luân phiên khổ chiến, ngay cả sự khôi phục sức khỏe kinh người cũng là có nhất định hạ độ, cộng thêm lúc này, thủ hào kim trước tại Khê Thủy trong phân bố ra tới độc tố đã phát tác, cho nên lúc này ở trong ánh mắt của hắn, nhìn qua bóng người cùng cảnh vật đều biến thành tạng lớn tạng lớn trong ảnh, lại càng có một loại tiên toàn điệu truyền cảm giác. Vì vậy song phương giao thủ hơn 10 hiệp sau, Trương Kinh Hồng nghĩ muốn dùng thú người thuật đối phó Lâm Phong Cẩn, ai biết Lâm Phong Cẩn cũng giống như trước tinh thông đạo này, Lập tức bắt được cơ hội này cùng sơ hở, quỷ mị cũng dường như lấn đến gần đến Trương Kinh Hồng bên người. Đầu tiên là một cái đầu gối đính, tiếp theo lại là một cái hung hăng khuỵu tay đánh, cuối cùng nhảy lên sau, đầu dưới chân trên hai chân kẹp lấy kèm ở Trương Kinh Hồng trái phải, một trước lột nẹo, liền đem hắn hung hăng qué bay ra ngoài, đụng vào bên cạnh tảng đá lớn, nhất thời bể đầu chảy máu. Trương Kinh Hồng khó khăn thẳng lên thân thể, Thình Lình Lâm Phong Cẩn đã tiến tới gần, lại làm một cái đầu gối đính, Trương Kinh Hồng miễn cưỡng cất ở, Thình Lình Lâm Phong Cẩn bắp chân đạp một cái, hung hăng tụ đá vào trên bụng của hắn. Trường Kinh Hồng dù sao chính là đả thương mọi mệ thân, lúc này cũng xuất hiện biết rất rõ ràng địch nhân có thể như vậy làm, nhưng là thân thể hoàn toàn theo không kịp phản ứng luống túng, lập tức đau bụng như nào qué một loại, cô lố lâu quay cuồng ra khỏi hai ba trượng đi. Lâm Phong cận lúc này đang muốn truy kích, đột nhiên đã cảm thấy từ Trường Kinh Hồng trên người phát ra tới một cỗ không cách nào hình dung nguy hiểm hơi thở, ngay sau đó liền gặp được nắm sấp ở trên mặt đất Trường Kinh Hồng mười ngón tay đầu cũng đã là gắt gao keo kiệt vào trong đất bùn, khuôn mặt của hắn đã vặn vẹo được không được bộ dáng, mà hai người lúc này trên đỉnh đấu yêu mệnh số mệnh trụ đã là dây dưa lại với nhau. Tại điên cuồng tấn xé thôn phệ đối phương, bất quá rất rõ ràng, Lâm Phong Cẩn yêu mệnh số mệnh trụ chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong Cẩn liền thoáng cái dừng lại truy kích cấp bộ, nhìn trước mặt Trường Kinh Hồng thoáng cái tiểu lỗ sắc đi ra quỷ dị tư thái, con ngươi khẽ co rút lại nói: "Yêu tinh thay đổi, nay ẩn giấu chiêu thức lại lại bị ngươi thi triển đi ra ngoài, mong rằng đối với thân thể phụ hạ nhất định là vô cùng kinh người sao?" Trường Kinh Hồng không nói lời nào, đã là đang kẹp một cổ khó nghe tình phong lao thẳng tới hướng Lâm Phong Cẩn. Hắn chạy vội quy tắc cũng là như chi chu giết quỷ dị như vậy sắc bén, nhưng là, lúc này đối thủ của hắn chính là Lâm Phong Cận, mà không phải gặp phải địch nhân tiểu thích chính diện đối chiến ra trừ. Đối mặt với biến thân sau này hung ác đánh tới trường kinh hủng, Lâm Phong Cận khẽ miệng mang cười, lại là dưới chân một bước liền phiêu nhiên như thứ, trực tiếp chạy trốn, căn bản là bất hòa, không cùng trường kinh hủng chính diện tiếp sở. Phải biết rằng, Lâm Phong Cận lúc này chính là có chuẩn thần khí cùng sở hữu đi, đối với mình khinh thân công phu, thời gian tốc độ tiến hành tăng phúc, có thể nói là muốn tới sẽ tới, muốn đi đã Trương Kinh Hồng muốn đuổi kịp hắn có thể nói là thiên khó khăn muôn vàn khó khăn, mà hắn muốn truy tung Trương Kinh Hồng lời mà nói cũng là dễ như trở bàn tay, loại này vô sĩ đã pháp, liền Trương Kinh Hồng cũng hoàn toàn cũng không nghĩ tới. "Khấu tiếp, ngươi có loại tiểu lưu lại cùng ta đấy à?" Trương Kinh Hồng cả người đẫm máu cuồng thiếu nói. Lâm Phong cẩn cười cười thản nhiên nói: "Hiện tại ta trạng thái không tốt, sau nửa canh giờ ta và ngươi lại, lần nữa, nhất quyết cao thấp." Nửa canh giờ? Trương Kinh Hồng vừa đuổi theo mấy trăm mét, bỗng nhiên lăng không hướng mặt bên đập ra, trốn vào đến rừng cây trong. Hiển nhiên đã là biết được mình còn như vậy đi xuống chỉ có thể bị Lâm Phong cận sống sờ sờ tha chết, hao tổn chết không thể, nhưng hắn mới vừa trốn ra không tới 2 giặm địa, cái loại nề như đứng ngồi không yên cảm giác vừa truyền lại tới đây, quay đầu nhìn lại, nhất thời tròn mắt muốn nước, thì ra là ở phía sau vài trăm thước nơi, Lâm Phong cận đang nhàn nhã chậm quá theo đuôi. Phản phất là tản bộ một loại, nhìn thấy Trương Kinh Hồng quay đầu lại nhìn, còn mỉm cười rất thân mật vây vây tay. Cuộc chiến đấu này cao trào phát sinh ở 3 phút đồng hồ sau này, Trương Kinh Hồng đã từ yêu tinh biến thành trạng thái hạ lui đi ra ngoài, toàn thân đau đến cơ hồ là kinh luyên bóp méo. Đây chính là trong khoảng thời gian ngắn liên tục 2 lần thi triển ra yêu tinh biến thành dị trứng, đồng thời trong cơ thể ngũ tạng cũng đụng phải bị thương nặng. Dưới tình huống như vậy, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn là vô cùng bình tĩnh Lâm Phong Cẩn, ở trong mắt đoán độc cơ hồ là hoa không ra, sau đó rất dứt khoát rất đúng đúng bên cạnh bổ nhào về phía trước, hướng bên cạnh sâu không lường được vách đá trong trực tiếp nhảy xuống. Chương 38, chương 49 thổ hảo kim lộ sắc. Về phần yêu tinh thay đổi cùng tiểu diễn thiếu hai người này đại chiêu tính chất năng lực, Lâm Phong Cẩn cũng làn nếm thử ước định một chút, cuối cùng Lâm Phong Cẩn hay là cho là Tiểu diễn thiếu mặc dù phái được với công dụng thời điểm không nhiều lắm, không giống như là yêu tinh thay đổi như vậy có thể đối với thực lực có rõ ràng tăng phúc ảnh hưởng, nhưng lại trên thực tế tiểu diễn thiếu uy lực cũng là như mưa thuận gió hòa, không nhận thức được, âm thầm đưa đến tác dụng cũng là to đến kinh. Người, Mộ Lâm Phong cần chính thức trở thành yêu mệnh người tới này, tiểu diễn thiếu cũng chỉ dùng 3 lần mà thôi, tiền lợi người theo thứ tự là Lý Hổ, Lâm Đức, Dã Trư, lúc này Lý Hổ đã là một quận đứng đầu, không từ mà biệt, Lâm Phong cần ít nhất có thể vận dụng trên tay hắn một nửa thực lực sao? Lâm Đức xuất lĩnh 3 giám bộ tại quan ngoại khai thác này bao lớn một mảnh cơ nghiệp, Lâm Phong Cẩn lại càng ở nơi đâu bị dân du mục làm thành thần Phật một loại cũng phụng, có thể nói bên này lực lượng Lâm Phong Cẩn có thể vận dụng cự thành. Mà Dã Trư thì càng khỏi cần nói, thật sự là một chọi một đánh nhau, Lâm Phong Cẩn thật đúng là không đem cầm có thể đánh qua được hắn. Lúc này Dã Trư lại càng Lâm Phong Cẩn cần vệ, đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Chỉ dùng 3 lần tiểu diễn thiếu cho Lâm Phong Cẩn mang đến tiền lời, trên thực tế mà nói có thể nói là so sánh yêu tinh thay đổi muốn lớn hơn nhiều lắm thầm ấy minh ngượn. Mượn Trương Kinh Hồng người này mà nói, Lâm Phong Cẩn nếu là ở công bình trong hoàn cảnh thay vì tiến hành không chết không thôi chiến đấu, cho dù là Lâm Phong Cẩn đánh lén, đoán chừng phần thắng cũng chỉ có 3 thành không tới, nếu không phải Trương Kinh Hồng trước bị Lý Hồ chính là thủ hạ gây thương tích, lại bị Giã Trư mãnh liệt đánh một trận, Lâm Phong Cẩn làm sao có thể dễ dàng như thế giết hắn rồi. Suy đi nghĩ lại lâu như vậy, Lâm Phong Cẩn thật dài phun ra một hơi, đem suy nghĩ ra khỏi đi ra ngoài, sau đó đứng lên tới hướng về phía đứng hầu ở bên cạnh Giã Trư cùng Giao đạo sĩ hai người nói: "Chúng ta đi thôi." Bất quá lúc này, Giao đạo sĩ cũng là hướng về phía bên cạnh chỉ chỉ, cười ra nói: Chúc mừng chủ nhân, ngươi nhìn nơi này." Lâm Phong cẩn ánh mắt đảo qua, liền gặp được bên cạnh nham bích phía trên lại không biết lúc nào xuất hiện một con lòng bài tay lớn nhỏ kim kén, tuyến điều hết sức nhu hòa, lại càng có thể nhìn thấy ti ti từng sợi nhu hòa long khí từ bên trong xông ra. Đồ chơi này nhân cùng nữ kén cái kia ác tâm đồ vật hoàn toàn bất đồng, vừa nhìn bản tướng chính là tràn đầy vương đạo. Nhìn kỹ lời mà nói, phát giác này kim kén cùng kén tầm giống nhau, cũng là từ một cái một cây tơ vàng tạo thành. Khỏi cần nói, kén trung ẩn núp sinh vật chính là thổ hạo kim, nó lại sẽ ở lúc này tiến hành lộ sắc. Thật là khiến nhân ý không nghĩ tôi à." Lâm Phong Cận đang muốn hỏi thêm một chút đến cuối cùng, cũng là phát rắc bên cạnh chết trường kinh hồng thi thể lại có chút ít quỷ dị kỳ lạ, hắn đi tới nhẹ nhàng vừa đụng, liền phát rắc hoàn toàn biến thành màu trắng bệ bụi bặm, theo gió tản đi. Lâm Phong Cận nhất thời sẽ hiểu tới đây. Mình trở lên cổ luyện cổ thuật tới tế luyện thủ Hào Kim. Này thượng cổ thuật vốn là hết sức hung tàn đáng độc, cần chăn nuôi sâu độc lấy người máu huyết, Lâm Phong Cận không có biện pháp, không thể đối với mình oan, cũng chỉ có thể đối với người khác oan. Cho nên tại bắt tế thời điểm sẽ đi tìm chút ít tử tù vội tới thủ Hào Kim hút mà chết tù bị hút sau này, có chừng 3 thành tỉ lệ sẽ không chết, hơn nữa vô luận có chết hay không trong nhà cũng sẽ bắt được nhất bút phong hậu tiền tài. Người người trong lòng đều có nhất bút sổ sách, dù sao cũng là muốn chết, tại sao không đi đánh cuộc một kèo kia 3 thành tỉ lệ? Rồi hãy nói coi như là thua cuộc sau, trong nhà người còn có tiền tài cầm, tự nhiên là những thứ này tự tù xua như xô vịt, thậm chí còn có tìm tới tận cửa rồi bày quan hệ nguyện ý bị Thổ Hạo Kim hút, cứ như vậy lợi của người tỉnh ta nguyện cũng sẽ không có cái gì oan hồn vấn đề, mặc dù Lâm Phong cận cùng Thổ Hạo Kim không sợ loại vận này bất quá thiếu đoan nghiệp quấn thân loại này ác nghiệp, nhưng cũng là đối với tu luyện có điều trợ giúp. Bất quá những ngày qua Lâm Phong cần ngày đêm buôn ba, mình cũng tại đường danh sinh tử đảo quanh. Nơi đó có thời gian tới nuôi nấng tổ Hạo Kim. Cho nên tổ Hạo Kim đã sớm đói bụng đến phải khẩn, thấy trường kinh hồng mới chết thi thể, liền tự nhiên nằm úp sắp đi tới mút vào máu huyết, đoán chừng là trường kinh hồng thân là yêu mệnh người thể chất đặc thú nguyên nhân, cho nên tiểu gây ra kia tiến hóa điểm giới hạn. Đại khái cách một canh giờ chừng, kia con tầm sát thượng bỗng nhiên truyền đến một tiếng văng nhỏ, cũng là tương đối chói tai, như phảng phất là dùng dao găm tại hoa thủy tinh thanh âm lại đợi một lát, này nhẹ vang lên thanh trở nên càng phát ra tần phồn dày đặc lên, cuối cùng liền gặp được vỏ kén mặt ngoài nứt ra rồi một đường nhỏ cái hở, ngay sau đó, một số sấu sấu vật nhỏ có giúp thành một đoàn từ bên trong chui ra. Căn cứ cổ thuật thượng ghi lại, Lâm Phong Cận chính là dù thế nào không nỡ đối với mình oan, cũng chỉ có thể than khí rảo phá ngón tay, đem máu tươi của mình nhỏ tại này mới vừa hấp chứng ra tới thổ hảo kim trên ngợi, người này thoạt nhìn chỉ có đậu tương lớn nhỏ, nhưng là Lâm Phong Cận liên tục không ngừng lấy máu, lúc đầu là nuốt gan Lâm Phong Cận ít nhất 4 năm chén máu tươi lúc này mới thỏa mãn. Sau đó bắt đầu răng rắc răng rắc cắn của mình vào kẻn điên mù, đem vào kẻ nan song sau này, thủ hào kim bắt được cây khâu nghỉ ngơi một lát, đột nhiên trong lúc thân thể mặt ngoài nebula bắt đầu chuyển hai, lục căn cánh cũng nhanh chóng sinh trưởng, rõ ràng tại trong nháy mắt tụ lộ sắc thành một con trên người có kim hồng sắc đường vân đích mỹ lệ tiểu chuẩn chuẩn. Trên không trung ngo lẽ vô luân phi hành, hơn nữa bên ngoài thân bắt đầu không ngừng biến ảo tô màu thải, thỉnh thoảng là một con mỹ lệ hồng chuẩn chuẩn, thỉnh thoảng là một con mỹ lệ màu vàng chuẩn chuẩn. Chỉ có cùng Tổ Hào Kim Tâm Ý tương thông Lâm Phong Cẩn mới hiểu được loại này màu sắc biến ảo hàng nữa, làm Tổ Hào Kim biến thành hồng chuẩn chuẩn thời điểm, nó trên thực tế cũng đã trở nên là hết sức nguy hiểm, bởi vì này tương đương với là nó chiến đấu tư thái. Không sai. Lâm Phong Cẩn tại đàng xa trạch Long Dư trong tự mình trải qua kinh khủng sát chiêu, quỷ thần đêm khóc, đã bị Tổ Hào Kim cho tu luyện thành công thanh dương tại Khiêu Vũ. Mà khi Tổ Hào Kim lộ sắt thành màu vàng chuẩn chuẩn thời điểm, nó chính là cả người lẫn vật vô hại quay bà bảo, dưới loại tình huống này dưới tình huống, Tổ Hào Kim tiếp tục tu luyện đi xuống có thể hoàn thành làm Lâm Phong Cẩn đuổi trong cơ thể Tam Thi trùng hứa hẹn. Dĩ nhiên, không chỉ là như thế, chuẩn chuẩn tốc độ phi hành cùng kỵ xảo tại côn trùng trong mà nói, cũng là siêu quần mật tụy, mà Lâm Phong Cẩn lúc này cùng Thổ Hạo Kim tâm ý tương thông, nói cách khác, Thổ Hạo Kim tại điều tra phương diện thì tương đương với là Lâm Phong Cẩn thứ 3 kích hoạt hoạt động ánh mắt, có gặp may mắn như thế. 3. Thành công đánh chặn đường chương kinh hồng sau này, Lâm Phong Cẩn tự nhiên cũng là sẽ không tại Thái hậu nhất phương trên địa bàn nhiều hơn lưu lại, mà là bắt đầu nhanh chóng ngược về trấn quận, chờ bọn hắn trở về sau này, lại có một tin tức tốt chuyển tới. Thì ra là gì đại quản sự cũng là người biết chuyện, biết mình đã trở thành hành Vương lưu kiến cái đinh trong mắt đâm trong thị tị sau này, liền quyết đoán đem tự mình biết đích tình báo nhất ngũ nhất thập nói ra. Lý Hổ căn cứ gì đại quản sự tuyên báo? Đồ suất kỳ binh, dùng 13 chiếc khoái thuyền nhanh mạnh mẽ tố 200 dặm, lấy giáp sĩ si đánh bất ngờ, liền chặn lại một chiếc diện mạo không xuất chúng lâu thuyền, lâu này trên thuyền mặc dù cũng là cao thủ tụ tập, tiếc nối chính là, bọn họ đối mặt chính là Vũ Trang đến tận răng, cấm lệnh xâm nghiêm trong quân tinh hụy, cả đám đều chịu khổ loạn đao chém chết, mặc dù trận chiến này Lý Hổ dưới trướng giáp sĩ si cũng tử thương đến gần 200 người. Nhưng là thu mạch được báo thủ cũng là phong hầu. Bởi vì này chiếc diện mạo không xuất chúng lâu trên thuyền chuyên chở, toàn bộ cũng là tương phiền ngân hàng tư nhân bên trong hạng cao đẳng. Hành Vương Lưu Kiến lúc này vì vư vị, liền ngân hàng tư nhân tân thủ nghiêm ngặt mấy trăm năm quy củ cùng chiêu bài cũng không cần, lâu trong thuyền những bảo vật này, toàn bộ cũng là bị thái hậu cùng hành vương hai người liệt vào sổ đen người đang ngân hàng tư nhân bên trong chứa phẩm, rất hiển nhiên lúc này chính là bị cho đi xung làm quân phí. Chẳng qua là loại chuyện này cho dù là Hành Vương Lưu Kiến làm lên tới cũng là không dám minh mục chứng đảm. Ngay cả tại Tương Phiền Ngân hàng tư nhân nội bộ cũng không dám công khai chuyện này, chỉ có thể tìm lén lén lút lút tiến hành, bất quá lại bị gì đại quản sự điều tra chiếm được một chút tin tức, lúc này Lý Hổ đổi quá khứ lúc, liền đúng lúc là đen đan đen, muốn cho Hành Vương Lưu Kiến ăn ngậm bùi hòn rồi hay nói, liền hắn cũng không dám lộ ra. Bởi vì một khi hắn đem việc này vạch trần, như vậy người bên cạnh nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ dò hỏi, tại sao những thứ này vốn nên là hảo hảo sống ở trong mật thất đồ cất giữ hội chạy đến tầm dương trên sông đi. Cuối cùng viên hô đầu tổ kiểm cũng tất nhiên là Lưu Kiến. Nay đánh bất ngờ lâu thuyền sau này Lâm Phong Cẩn đạt được vui mừng chính là, hắn hủy thác gợi lại tại Tương Phiền Ngân Hàng tư nhân bên trong mảnh Long Tinh rõ ràng cũng là ở trên thuyền. Lâm Phong Cẩn hiển nhiên cũng là tại Thái Hậu cùng Hành Vương sổ đen bên trong, kia đồng năm ngoái mới đánh ra tới kinh người thiên giới Long Tinh thì là bị hắn gợi lại ở Tương Phiền Ngân Hàng tư nhân bên trong, mà Long Tinh mỗi cách nửa năm sẽ bị vận chuyển ra ngoài địa luyện khí xí nơi nào đây ra chỉ một lần phương hẳn, nếu không nghe lời, bên trong linh khí hội trôi qua dụng, lần này Hành Vương cũng là nhắm vào đồ chơi này nhân, cho nên mới mượn cơ hội làm có dễ. Kết quả ai biết trên đời này không có không lọt gió tượng. Hoàn toàn bị chọc giận gì đại quản sự bán được ngày xưa đồng đội tới cũng là không chút nào hàm hộ, cùng Lý Hổ Hạ thủ Chí Oan, như Phạm Phất là hung hăng một cước đá vào hành Vương còn đang chạy xuôi theo máu tươi hoa cúc chí sang thượng một loại. Lúc này nếu mọi sự đã chuẩn bị, Lâm Phong Cẩn cũng không còn tính toán tại chướng quận nhiều lưu lại, những thứ không nạo ý khác, riêng là muốn uy ăn no giao dịch cái kia năm sáu đầu cố động không đáy cũng tựa như khẩu vị tự tôn, mỗi ngày giao ra thành bổn chính là cực kỳ kinh ngợi, khoản này sổ sách tinh tế định đứng lên, chính là cực kỳ kinh ngợi a. Đợi đến một ít trước bị dùng để ám toán người ngủ cột buồn đại hạng bị triệt để chữa trị sau này, Lâm Phong cần liền khẩn cấp đi lên thu hoạch lớn phiền mẹ, sau đó hạ lệnh tất cánh, chạy nhanh hướng Nguyên Mông Khôn cùng trong biển rộng. Rất hiển nhiên, kia vài đầu thô to vô cùng hà thần đưa cho thượng mẫu phú hộ thật lớn lòng tin, thậm chí ở nơi này vài đầu yêu mãng bình tơi lựa chọn tạm thời sống ở địa phương cận, đều có không ít người đi tiêu hương lễ bái, tính dâng tế phẩm. Lúc này nghe nói này Chi Viễn hành ra biển hạm đội lại có hà thần đi theo một đường bảo vệ, có thể nói là trên phạm vi lớn tập xuống trên biển nguy hiểm. Vì vậy đi theo Lâm Phong Cẩn phía sau cái mông hải thuyền đều có đến gần 15 16 chiếc. Đối với Bắc Phương Khổng Lô thị trưởng mà nói, Lâm Phong Cẩn là tuyệt đối hoang nên đi theo mình đi làm làm ăn thương nhân càng nhiều càng tốt, cái dạng gì liên minh kiên cố nhất. Đám hỏi, cũng là chó má. Đương nhiên là có cùng chung lợi lợi lên mình. Có một câu tên là, không có vĩnh cửu đồng minh, chỉ có vĩnh cửu lợi ích chính là chỗ này gài ý tứ. Chương 39, chương 51 biển sâu cự quái xuất hiện. Nghe được cái yêu cầu này, Từ Khang mới đột nhiên hiểu được Lâm Phong Cẩn nói câu nói kia là có ý gì. Hắn không nhịn được tại nguyên chỗ chuyển mấy vòng, vui mừng được miệng đều không thể chọn, sau đó vô đầu một cái lớn tiếng nói. Nói cho bọn hắn biết nói, buồn quan tới quá mau, cho nên quan khắc ở nha ở bên trong, chỉ có chờ đến ngày mai mới có thể lái được cụ giấy thông hành. Đến đây thông bẩm sư phụ ra ngạc nhiên một lúc lâu, trên thực tế hắn chính là giúp Từ Khang trông coi quan lớn, biết quan này ấn đang ở tùy thân trong hộ, tại sao sẽ ở trong nha môn. Bất quá đông gia nói như vậy nhất định là có đạo lý của hắn, liền không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài đáp lời. Chờ hết thảy chuyện an bài thỏa đáng sau này, Từ Khang liền hỏa tốc chạy trở về huyện nhà, đem tất cả nha dịch đều triệu tập, mỗi cái nha dịch đều phát lửa sâu tiền tiền thưởng, sau đó để cho bọn họ trừ hỏa nhanh chóng báo cho mỗi cái hương lý mặt nhà giàu thân sĩ, xin bọn họ sáng sớm ngày thứ 2 cần phải đến đây huyện nha nơi này, coi như là bản thân không thể tới, cũng phải phái cái chống đỡ môn hộ. Từ Khang lúc này ở vạn điền huyện trông uy vọng như mặt trời ban trưa, vô luận là hương lão thân sĩ đều đối với hắn hết sức kính phục, dù sao người người đều xem tới được, hắn là đang cố gắng làm hiện thực mà dân sinh cũng quả thật chiếm được nhất định cải thiện, cho nên vừa rạng sáng ngày thứ 2 trong nha môn chính là thân sĩ tụ tập vòng du chi siêu cấp cơ bảo. Từ Khang liền đem răng nam nhất đái cậu kỳ giá tiền nói cho bọn họ, đám người nhất thời sợ ngây người, sau đó còn nói là hải thương nhân ngày mai sẽ hội xuống nông thôn tới thu mua cậu kỳ, này đám người đại náo tựa hồ cũng mất đi vật chuyện, sau một hồi lâu mới một lão đầu tử mới chiến chiến nguy nguy e sợ thảy nói: "Huyện tôn Triệu tập bọn ta có ý tứ là định giá?" Từ Khang vung tay lên, quyết đoán nói: "Chúng ta tốt nhất cậu kỳ mới bán nhất quán tiền ba gánh loại chuyện này." Tuyệt đối không thể nào xảy ra. Triệu tập các ngươi tới, chính là mọi người muốn thương lượng đi ra ngoài một thích hợp giá tiền, thượng phẩm bao nhiêu tiền, trung phẩm bao nhiêu tiền, hạ phẩm bao nhiêu tiền. Sau đó nói cho các hương thân toàn bộ huyện cậu kỳ đồng thống một cái giá này, không mua cốt ngay trứng. Những thứ này thân hảo nông thôn muôn liếc nhau một cái nói. Kia huyện tôn cảm thấy hẳn là làm sao định giá tốt đây. Thứ Khang cũng suy tính một đêm, liền nói: Thượng phẩm sỉ nhục cậu kỳ tại Giang Nam là củ sâu tiền một gánh. Chúng ta ít nhất cũng phải bán cái bốn sâu tiền một gánh sao? Cho bọn hắn lưu lại một lần lợi. Đám người đều ở mảnh liệt lúc đầu, cũng là thất truy bắt thiệt sợ hai nói: "Không được ga chúng ta này nghèo địa phương thật vất vả có người tới thu cậu kỹ, nếu là đem người hù dọa chạy làm sao bây giờ?" Huệ Tôn Thiết Mạc thấy lợi tối mắt ta. "Đúng vậy a, đúng vậy à, nói thật, cho dù là nhất quán tiền bạc gánh, chỉ cần tháng 8 sau này cậu kỹ có người chịu cầm cái giá này thu lão hổ tựu đổi hài lòng a. Không buôn bán không gian dối, chúng ta cũng là thanh bạch vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền, không thể giống như thương nhân giống nhau gian xảo a." Thấy hảo tựu thu là cứng rắn đạo lý a, người khác kiếm tiền bao nhiêu là người khác chuyện. Tham tự chứ, vào đầu không được a. Này nghe những thứ này ở nông thôn thân sĩ lợi mà nói, Từ Khang thực là giận đến cơ hồ là muốn ngất đi thôi, hắn phát giác này ở nông thôn sĩ thân cũng chỉ là một đám thổ bao tử mà thôi, cuối cùng hắn thật sự là không có cách nào. Vỗ bản lấy ra huyệt lệnh uy nghiêm của tới cưỡng gian một lần dẫn ý, cuối cùng rốt cục đem giá bán thống nhất đặt ở hai sâu ngày mồng 1 tháng 5 gánh giá tiền thượng. Nói Từ Khang mặc dù nghiêm lệnh tất cả bán ra giá tiền không được thấp hơn số này, nhưng là vẫn có không ít người thông minh e sợ cho bán không xong, cho nên thật sự là thấy tiền đang ở đại bản phá giá nhất quán tiền hai gánh cũng bán, bán sau còn đang dương dương đắc ý giễu cợt người còn lại. Kết quả hai chiếc thuyền thương gia có thể ăn vào đi bao nhiêu hàng? Cho nên cũng thật sự là trước giá thấp bán phá giá người hàng bị mua hết, kiên trì giá cao ngược lại không có bán đi, hết sức ảo não. Bất quá, một tháng sau, nếm đến ngon ngọt các thương nhân liền quyện thổ trọng lai, like, bởi vì thượng mậu đến vạn Điền nổi Hải Đạo khoảng cách đại khái chỉ có thượng mậu đến Quan Ngoại Thảo Nguyên một nửa, lợi nhuận nhưng cũng là hết sức phong hậu, cho nên khi nhân là dưa như xô vịt. Lần này Đến viện những thứ kia trước giảm giá đại sứ lý người chọn chôn mắt, nhìn cùng thôn người hai sâu ngày mỏng một tháng năm gánh giá tiền bán đi, bán được vui vẻ ra mặt, kia đồng tiền rắc rắc hương cái khay đan bên trong cũng, trong lòng cái kia đau à, phận không thể hùng hăng cho mình hai cái miệng rộng tự. Chân chính côn khéo người, hay là một chút có đầu óc, nhất điển hình đúng là một người tên là Tô đắt tiền người, người này đối với Từ Khang Tử huyện lệnh đó là kính như thần minh, vì vậy trọng đại lượng cậu kỳ, có thể nói là đem tất cả tiền tài đều đầu nhập vào đi vào. Ngay Tân Hảo nông tôn môn trở lại truyền lại huyện Thái Gia lời của sau này liền đem nhà mình cổ kỳ gắt gao nhéo vào trong tay, cho dù là có người mở hai sâu ngày mỏng 1 tháng năm gánh giá tiền cũng là không bán, không. Khỏi đã có người cười hắn là kẻ ngu. Kết quả đợi đến cuối cùng, Nam Phương Hải thương nhân lần thứ 3 đi tới vạn điện, lần này có thể nói liền có thể đem vạn điện tất cả cổ kỳ đều ăn đi, tố quý vào lúc này rốt cục tiêu giá đi ra ngoài, bốn sâu một đánh. Yêu có mua hay không? Lúc này mặc dù thượng mẫu cổ kỳ giá tiền đã hơi có hạ lạc, tung tích đến tám sâu, nhưng là một nửa lợi nhuận nhưng cũng là đầy đủ phong hậu cho nên cũng là đem tô đắt tiền hàng đều nốt vào. Lúc này, những thứ kia lúc ban đầu nhất quán tiền hai gánh bán đi người hoàn toàn hay là tại kêu rên, bốn sâu một gánh a bốn sâu xuân tâm nông trưởng. Của ta kia 20 gánh vắc phẩm cổ kỳ lưu lại lời mà nói, chính là 80 sâu tiền a. Kết quả trích bán tập sâu, thiên sắt a. Tô Quý Kiếm tiền sau, vừa vận lại nghe đến huyện tôn tại dựng lên bến tàu tin tức, hắn liền quyết đoán đem mình mới vừa kiếm tiền 80 sâu đi bến tàu bên mua một mảnh đất, sau đó dựng lên phong ốc mở cửa tiệm buôn bán. Còn có người tại cười nhạo hắn đi kia địa phương cất chim cũng không có mở cửa tiệm, chẳng phải là muốn đem tiền không công ném ở trong nước biển sao? Kết quả 5 năm sau này, Tô Quý đã thăng thoảng là Vạn Điền huyện thủ phủ. 3. Lâm Phong dẫn đoàn người tại Vạn Điền dừng lại 3 ngày, thật ra thì đối với đại đa số người mà nói, chỉ cần bổ sung một chút đồ ăn nước uống, tốt nhất bờ hoạt động một chút là tốt, cao nữa là cũng là hao phí thời gian một ngày. Nhưng mà mở đường mấy cái yêu mang thể lực hao phí chính là khổng lồ, không ngủ không nghỉ không ăn du động mấy ngàn dặm lại tới đây, còn muốn dọc theo đường đi tránh ra các loại nguy hiểm, thật sự là tương đối mệt nhọc. Cho nên thêm vào nhiều ra tới thời gian, liền để cho những thứ này yêu mãng tổ tông ăn cơm, nghỉ ngơi, Lâm Phong cần hiện tại phát giác này vài đầu yêu mãng khẩu vị cũng là càng ngày càng điều toán, lúc ban đầu thời điểm, là chỉ cầu ăn no, hiểu được đồ ăn tiểu hài lòng, tiếp theo đó là yêu cầu đem thức ăn rửa sạch sẽ, ở trên cao mậu thời điểm bị đương thành thần linh tới cúng phụng, liền bắt đầu có chút kiên ăn, nhất định phải nướng chín mới được. Mà bây giờ đây, thì lại được yêu cầu hỏa hầu ngũ thành thục, vừa đem mỡ nùi thơm nướng đi ra ngoài, vừa bảo đảm thức ăn tới mới, hơn nữa còn muốn uống rượu. Này con mẹ nó thật sự là từ đầy tớ đến lớn ra a, biến chuyển được nhanh như vậy. Đợi đến này vài đầu đại gia ăn uống no đủ, cuối cùng bắt đầu lên đường, tiếp tục đảm nhiệm hướng đạo cái này rất có tiềm độ nhân vật. Bởi vì kế hoạch trong phía trước trừ phi là đạt tới mục đích, liền sẽ không dừng lại tiếp liệu, cho nên mỗi con thuyền thượng đều đeo 7 8 đầu đại gia súc, chính là chuẩn bị hạ thần gia gia đói bụng thời điểm kế bộ. Trên thực tế mọi người thường thường phán đoán yêu quái đích tốt xấu chính là thấy bọn nó có ăn hay không ngợi, mà thương nhân loại sinh vật này thì là hơn trực tiếp hiệu quả và lợi ích bảy không ăn của mình yêu quái chính là tốt yêu quái mà không ăn mình còn có thể hỗ trợ kiếm tiền, đó chính là thần linh ra ra sáu cho nên bọn họ mua những thứ này ra xúc thời điểm hay là tương đối rũ rượi. Lại là một đoạn dài dòng hàng hải quá trình, nguy hiểm nhất tình huống rốt cục xảy ra, tại một đá ngầm như lang nha loại lần lượt thay đổi vịnh bên cạnh, năm đầu yêu mãng đồng loạt bơi đi ra ngoài, chấn đội tàu phía trước không để cho đi tới, nhưng là phía trước hải miên gió êm sóng lặng, thậm chí là ba quang lân tan, còn làm đẹp khối lớn băng nổi, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ vấn đề. Lâm Phong cẩn sắc mặt cũng là nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm giác được phía trước 7 8 dặm ngoài ở giữa hải dương cuột cổ phô thiên cái địa hơi thở trực tiếp bao trùm tới đây, được không phóng túng khí phách. Đi, đi qua xem một chút. Lâm Phong cẩn để cho đội tàu dừng lại đi tới, kiên quyết không thể nhích tới gần, hơn nữa quay đầu trước lái 20 dặm rồi hay nói, dù sao tư sự thể lớn, mà chính hắn nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, sau đó cùng năm đầu yêu mãng cùng nhau hướng phía trước chạy đi qua, vòng qua bên cảnh hải giặc, nhất thời liền gặp được phía trước thủy vực bên trong, một đoàn ít nhất phương viên mấy cây số quái vật lớn đang gián thủy ra thản nhiên nội lỡ lửng, như phảng phất là mây đen cũng dường như trong nước. Vất năng, cũng thấy không rõ lắm nó bản thể là cái gì. Làm cho người ta ấn tượng cũng là tùy ý, khí phách, bình tĩnh, thong dong. Ma ngu chính là vài đầu yêu mãng trong chủ sự, dẫn đầu bơi lên đi trước giao thiệp, cũng là thoáng cái phảng phất là đụng phải một tầng vô hình vòng bảo hộ, giai đến hơn 10 trượng thân thể hẳn là thoáng cái từ trong nước bị tung bay ra 2-3 thước cao, sau đó lăn lộn nhập vào trong nước, ích khởi ngập trời bọt sóng. Trước mặt này kinh khủng tồn tại, thế nhưng ngạo mạn được liền nói chuyện với nhau đều khinh thường hơi bị. Còn lại mấy cái yêu mãng thoáng cái đã bị chọc giận, đột nhiên hướng trước, cái đuôi kịch liệt vuốt mặt nước. Tổ vẽ ra vánh liệt địch ý một con quỷ lổ mà thanh âm lạnh lùng từ biển trung truyền lại tới đây. "Dạ, người nào dám quấy rầy ta, của ta nghĩ ngươi." Các ngươi, những thứ này, huyết mạch mỏng manh loại bò sát, nhanh lên, cung này, thừa dịp ta bụng tử, còn ăn no, thời điểm. Lâm Phong cần hay là lần đầu tiên gặp phải thế, nhưng không bán giao thị nhất tộc sổ sách quái vật, thoạt nhìn đây là từ biển sâu trong đến đây kinh khủng tồn tại, căn cứ giao dịch miêu tả, những thứ này quái vật hẳn là những thứ kia thượng cổ tiền sử hồng hoàng di loại, bởi vì trên đất bằng cơ hồ bị đuổi tận giết tuyệt. Cho nên liền chỉ có thể bị buộc hướng biển rộng chỗ sâu di chuyển tiền quân. Lúc ban đầu thời điểm, những thứ này hồng hoàng di loại vì thích hướng biển sâu của sống, không thể làm gì khác hơn là dụng thần thông cưỡng chế cải biến thân thể kết cấu cùng hình thể lấy kéo dài hơi tàn, bất quá theo những thứ này hồng hoàng di loại nhất đại nhất đại truyền thừa xuống tới sau này, loại này lợi dụng thần thông cải tạo thân thể cưỡng chế hành động ngược lại biến thành bản năng, di truyền cho bọn họ đời sau, hình thể và vân vân cũng trở nên càng thêm thích hướng đại dương của sống. Đây chính là lúc này biển sâu trong kinh khủng tồn tại từ đâu tới. Chương 40, chương 53 hư hợ Ngạo Chỉ lại bắt đầu ở trên mặt biển lấy kỳ lạn lệnh bước đi lại, hắn chố đi qua địa phương, đều để lại rõ ràng dấu chân, mặc cho kia nước gợn như thế nào nhộn nhạo, Ngạo Chỉ lưu lại buồn tắm lớn nhỏ dấu chân ngược lại càng thêm tiên minh khắp sâu. Hơn nữa theo hắn đi lại, tiếng gió bắt đầu gào thét, Hắc Vân bắt đầu răng đầy, đến phía sau, Lâm Phong cẩn đều nhìn ra việc này phạt huyền nào, không nhịn được thất thanh nói: "Đây chẳng lẽ là Hà Đồ Lạc Thư trong ghi lại hư bộ?" Cái gọi là hư bộ, chính là không nên tồn tại ở nhân gian lệnh bước, thượng thư ghi lại, Đạp Hư Bộ, Bố Lôi Cường, Hưng Phong Vũ, Định Bà Đạo. Theo Ngạo Chỉ đi lại, Hàn Toản Tân lại bắt đầu xuất hiện xèo xèo rung động điện tích, từng đạo điện quang thô bạo ở bên cạnh hắn vây quanh, phản phất là kia vật phẩm trang sức, vừa phản phất là kia vũ khí. Lúc này mặc dù kia biển sâu viễn cổ sứ bên cạnh Long quyển phong đã đạt đến năm đạo, lại càng cao gần 50 60 trượng, nhưng là rõ ràng khí thế của nó đã hoàn toàn bị áp chế. Bởi vì này loại có thượng cổ huyết mạch biển sâu viễn cổ sứ kiêng kỵ nhất, chính là lôi điện. Bởi vì lôi tiếp đối với chúng mà nói, hoàn toàn chính là bất chết bất khấu quỷ môn quân a. Nó cũng trăm triệu không nghĩ tới, trước mặt này đầu đạo hạnh liền ngàn năm cũng không có đạt tới nho nhỏ giao long lại là lấy yêu thân thành tựu đại đạo hiếm thấy lôi con thuần luồng thân thể đấu chiến tam quốc độc đầy đủ. Ngạo Chỉ ha hả cười to, tiếng cười tựa như tiếng sấm liên tục một loại ở trên mặt biển bất quá, người của hắn hình hiện tượng dần dần trở thanh nhạt, một đầu cả người quấn quanh lấy lôi điện giao long gầm thét từ biển trung bay lên, thư vân dơ rướt, phun ra càng lôi quang cầu rầm rầm dập bắn về phía đối diện biển sâu viễn cổ sữa. Này lôi quang cầu phi hành tốc độ cũng không nhanh, chẳng qua là lộ ra vẻ ngay lập tức phi hốt, chợt vào chợt lui, thỉnh thoảng bên trái thỉnh thoảng bên phải Phản phất căn bản là không cách nào tiến hành chính xác bắt, này biển sâu viễn cổ xưa phát ra một tiếng phản phất con vịt loại quái thiếu, khắc sâu tại cốt tủy trong rất đúng lôi điện sợ hãi khiến cho nó bỏ qua tiến công. Trế tạo ra tới 5 long quyển phong thoáng cái tiểu tan thành mấy khối, trải tại mặt biển đạt đến 1 km diện tích lam tử sắc xúc tu đồng thời đầy máu, như cây tối một loại lâm lập. Cùng lúc đó, kia trước mặt nước biển điền cuộn cuốn tuân, tạo thành lớp kiến cao gần vài trăm thước trong suốt nước biển thủy tường. Chẳng trước mặt của nó, thoạt nhìn có thể đem kia điện cầu hoàn toàn cản lại. Chẳng qua là vừa lúc đó, Lẽ tới kia nước biển thủy trên tường điện cầu thoáng cái tựu trở thành nhạt biến mất, này rõ ràng là một hiện tượng. Chẳng qua là kia biển sâu viễn cổ xưa cảm ứng được lôi điện khủng lồ uy hiếp là từ gì mà đến đây này. Lâm Phong Cận cũng là thấy vậy rất rõ ràng, bởi vì hắn ngũ giác hết sức nhạy cảm, lại có Vương Dương Minh nhất mạch truy nguyên thần thông, cho nên rất rõ ràng nhìn đến. Tại mịt mờ hơi nước bên trong, ngao chỉ mượn hương khói nguyện lực lộ vẻ hóa ra tới người thật vẫn đều ở tại chỗ không có hoạt động quá. Hắn dường như đôi môi nhắm, nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy, kia lưng không biết lúc nào nhều ra tới gần mặt. Gương mặt này Ngũ Quan và Vân Vân cùng ngao chỉ hoàn toàn bất động, quỷ dị hơn chính là, gương mặt này hai mắt lại là bị rất hung tàn dùng thô to thú gân cho gắt gao vá lại lên, kiên quyết không chịu muốn nó mở ra, mà thú gân lại còn là chảy xuôi theo máu tươi. Từ nơi này khuôn mặt thượng, không biết tại sao, Lâm Phong Cẩn cảm thấy một tia quen thuộc quỷ dị mùi vị. Đúng vậy, Lâm Phong Cẩn có thể khẳng định, đây là nam chủng không thể buông tha cự hủy hơi thở, không biết tại sao lại xuất hiện ở ngao chỉ trên người. Đúng rồi, chính là một ít mặt màu vàng lẫn phiến giáp lá trắng hơi thở. Xem ra đã bị đưa đến ngao chỉ nơi này. Hoàn nữa bị hắn thu nạp. Mà ngao chỉ này trưng bày sau lưng mặt môi thì là ở điên cuồng ngoạng mậy, niệm chú. Lam kia lôi quang cầu bị chặn lại rơi xuống sau này, này trưng bày sau lưng mặt niệm chú cũng là kết nhân nhi chỉ. Mặt biển thoáng cái tụ ba đảo mấy liệt, xoay mình chắp lên tới một ngọn sóng lớn tạo thành dãy núi. Ngao chỉ đích thực thân liền tại đỉnh núi, tóc dài hô to. Một đạo thế lương vô cùng điện quang từ phía trên lỗ hổng trung thẳng đánh xuống, hung hăng đánh vào đầu kia biển sâu viễn cổ sứ bạn thể thượng. Điện quang lượn lờ vang khắp nơi, thậm chí liên lụy chạy dài ra 7800 thước xa, trong nháy mắt tạo thành một đạo kinh người hàng rào điện. Đối với Lâm Phong cần mà nói, loại trình độ này uy lực kia chớp đã là không thế nào để vào trong mắt, hắn thân là yêu mệ người, lẫn loạn thiên, cơ chính là bản năng, rồi cùng ăn cơm uống nước hô hấp đơn giản như vậy, nếu ứng nghiệm giao loại trình độ này, kia chớp chính là trong nháy mắt trong lúc. Nhưng là, này đầu khổng lồ biển sâu viễn cổ sứa cũng là lập tức phát ra một tiếng thê lương thảm hiệu, thanh âm này là như thế đau đớn, thế cho nên trên mặt biển cũng là tùy theo nhộn nhạo một tầng một tầng sóng gợn. Trong không khí cũng chợt truyền đến một cổ không cách nào hình dung mùi khét lạ nói, làm người ta nghe thấy đều cảm thấy nghĩ muốn muốn mưa. Dưới tình huống như vậy, Loại này ở biển sâu viễn cổ xưa lại còn phải phản kích, như thủy mẫu một loại xúc tu lâm lập từ biển trên mặt đưa ra ngoài, đồng loạt chỉ hướng neo chỉ. Nếu là có dày đặc sợ hai chứng người nhìn lời mà nói, nhất định cũng sẽ sinh ra nôn mửa cảm giác, trên thực tế ngay cả bị chỉ vào neo chỉ, cũng lập tức từ sâu trong đáy lòng phát ra một loại không cách nào hình dung mãnh liệt uy hiếp. Cùng may trước neo chỉ đạp cương bố chi đấu chủ bị không ổn, hắn ở lại trên mặt biển dấu chân đã là hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, một có thể ở lại trên mặt biển dấu chân cũng chỉ là dấu chân mà thôi, nhưng là, mười ba như vậy dấu chân tăng lên, cũng đã có thể được gọi là là trận thế. Cái này trận thế tên, tên là Tứ Phương Lôi Linh trận, chỉ có đạt được Lôi Điện Đồng Ý đích thực linh mới có tư cách bố trí cái này trận thế, nếu không nghe lời, trên hạ xuống tới cuồng lôi đầu tiên sẽ rách đúng là cái này có can đảm khinh nhẫn lôi đỉnh uy nghiêm mù xuân. Muốn Tứ Phương Lôi Linh trận trợ giúp, Ngạo Chỉ tóc dài ngựa mặt lên trời hô to, thương khung trong lôi quang chợt lóe, đạm thứ hai điện quang lại là vô tình bổ xuống tới, này một điện đánh xuống tới sau này, trực tiếp tại trên mặt nước xèo xèo rung động, cửa hàng đi ra một mảng lớn lam tử sắc hàng giao điện, biển sâu viễn cổ sứ lâm lập xúc tua lập tức đã bị đốt cháy được sạch sẽ. Ngay sau đó, thân thể cao lớn thượng liền có điện quang lượn lờ ma pháp cuộc sống tốt đẹp tê lixì tđạc loạn. Làm thứ 3 lôi phát ra tới sau này, liền hoàn toàn đánh tan này đầu biển sâu viễn cổ sứ ý chí chiến đấu, đáng thương nó cũng mới chẳng qua là vượt qua một lần lôi kiếp mà thôi, cũng đã cũng bị quấy đến chết đi sống lại, lúc này bị đánh này ba cái, kia sống không bằng chết kinh khủng nhớ lại thoáng cái liền trở về trên người của nó. Người này cái gì là gan cái gì tôn nghiêm đều đành phải vậy, đã là loại cho bề mật gần chết, không chút lựa chọn hoạt động cổng kèn mà khét lẹt thân thể, xoay người liền hướng biển sâu bơi đi qua. Này biển sâu viễn cổ xưa thật sự là khổng lồ chí cực, nó chỉ cần vừa động, như phảng phất là một chiếc đà thuốc đẩy lên dáng vóc to cề cất cơ giới, mặc dù nhìn như chậm chạp, khổng lồ, nhưng là động sau này tiểu tiên quyết ma điên cuồng, làm cho người ta lấy không thể ngăn cản xu thế, ầm ầm nghiến áp. Ba lôi phát ra, ngay chỉ cũng là lão đạo muốn ngã, cũng là bỗng nhiên thấy trên bầu trời có thanh khuế đại thịnh, mãnh liệt đầy trời, lập tức cũng biết là lão tổ tông giao dịch cũng tới, lập tức mừng rỡ, nhắm ngay bên cạnh nhìn ngây người mấy con cháu nghiêm nghị nói: "Địch nhân đã là chó rơi xuống nước, các ngươi còn sống ở chỗ này làm cái gì?" Xem náo như sao? Nay Ngũ con yêu mãng đến nơi này vốn là hết sức mệt mỏi, bị ناو chỉ như vậy một quát lớn, nhất thời dãy rủa thân thể lao thẳng tới đi tới, Lâm Phong cẩn thấy cách đó không xa trên mặt biển xuất hiện điểm một cái thương màu xanh quang mang cùng màu trắng sương mù, sau đó xuất hiện đại lượng sáng lên tiến điểu, giằng khắp nơi. Ngay sau đó liền gặp được trận trong lúc, kia biển sâu viễn cổ sứa phảng phất là một đầu đụng vào đến vũng bùn trong, chuyển động mất linh, mà dưới nước lại xuất hiện vô số linh động ngón cong nhưng có khí thế bóng đen, điên cuồng tấn công đi tới, hung hăng xé rách biển sâu viễn cổ sứa thân thể. Mỗi một con bóng đen cũng sẽ hung hăng xé rách dựng một khối huyết đục. Không biết tại sao, Lâm Phong Cẩn luôn là cảm thấy một màn này có cảm giác đã từng có biết, hắn cau mày nhìn một lát, bỗng nhiên nói: "Cái này trận thế ta trước cũng không có nhìn thấy các ngươi ngạo giả sử dụng quá. Là lão giả kia mới chế." Ngạo chỉ lúc này đã là dễ dàng ở trong nước nổi lơ lửng, ha hả cười to nói: "Còn đây là Vạn Long đại trận, bị vây trong đó, ngũ giác bị hoàn toàn điên đảo mông thế, chịu lấy Vạn Long thôn phệ nỗi khổ." Lâm Phong Cẩn nhìn kỹ lại, phát giác kia biển sâu viễn cổ sứ quả nhiên là tại như không có đầu con rồi như vậy đi loạn. Trứng hộ của thiếu, nhưng vẫn là lộ ra ba cái sự mềm dẻo to và dài chủ xúc vua, huy động lên đến từ hắc sắc quang mang điên cuồng vung dậy, có không ít nhào tới bóng đen bị người này xúc tua cho đụng phải, nhất thời Tiểu Mai một không thấy, đây rõ ràng là hiện tượng, nhưng là cũng có không ít nhào tới bóng đen bị dính vào sau nải tự bảo vệ huyết vụ, đây chính là thực. Thế. Tưu tính huống bây giờ mà nói, này biển sâu viễn cổ sứ phản kháng cũng thật sự là như bọ ngựa đầu xe, này trận thế quả nhiên là tại lấy chiến nuôi chiến, lợi dụng sẽ rách xuống tới biển sâu viễn cổ sứ tinh hoa huyết độc tới làm trận thế khu độc lực. Nó nếu là có thể phá không được này hiện tượng, như vậy hôm nay tiểu hữu nhiều là nghĩ, hơn phân nửa phải chết ở chỗ này. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, biết rồi ngao nhà đích này vạn long đại trận xuất xứ, nhất thời trầm giọng nói: "Ta biết rồi, các ngươi ngao gia thì ra là vẫn hay là đều đối với đằng xạ Trạch Long dư không có chết tâm a." Ngài bao phủ mặt biển sương mù, rõ ràng thì mấy phần bên trong vụ ẩn sơn hà trận mùi vị đây. Thật là kỳ quái, nếu đằng xạ Trạch Long dư thiên hạ này độc nhất vô nhị phong thủy đại cục cũng bị phá, tại sao cái kia quỷ trận thế cũng còn không có mai một? Ngao Chỉ nói: "Công tử Minh Giám, Vạn Long đại trận chứng nhãn pháp cùng ngạo thuật, đúng là tham khảo Vũ ẩn sơn hạ trận. Bất quá đại khái công tử có một việc ngươi nghĩ sai rồi." Lâm Phong cẩn tỏ mò nói: "Nga? Chuyện gì?" Ngao Chỉ nói: "La tiên có Vũ ẩn sơn hạ trận, phía sau mới là có cổ tây tần xây dựng Đằng Sả Trạch Long dư, trên thực tế, nơi đó vốn chính là một chỗ gặp may mắn phong thủy phúc địa, vì vậy Đằng Sả Trạch Long dư chính là xây dựng lúc trước phế tích thượng, mà khác, Đằng Sả Trạch Long dư từ loại nào trình độ thượng mà nói, là trở ngại một chút nguyên phế tích thượng tàn phá trận thế cùng bí mật." Bởi vì nó hội dành trước hấp thu dụng nơi đó thiên địa linh khí tới chuyển hóa long khí, trên thực tế lúc này, đàng sa trạch long dư bị phá, mất đi nó cái chấn động vận chuyển áp chế, ngược lại nơi nào còn tỏa sáng đi ra trước nay chưa có sức sống. Chương 41, chương 55 lại thấy Tam Lý Bộ. Bất quá giao dịch muốn đi, Lâm Phong Cận cũng là không chịu đệ, hiện tại hắn bỗng nhiên phát giác mình đối với đàng sa trạch long dư chỗ này đã phá lệ rất hiếu kỳ lên, cho nên tiểu nữ lấy lão già kia không phải hỏi cái cha già manh mối không thể, giao dịch cũng là cầm Lâm Phong Cận không có cái nào, liền chỉ có thể chi tiết cho biết. Thì ra là hiện tại suy quái tính công kích giảm đi, bọn họ tiểu thừa dịp hàng năm hoa sen đen chỉ trong quái vật kia hôn mê thời điểm đi trước thăm dò Mộc Phen, cũng là phát giác Vũ ẩn Sơn Hà trận tại Đằng Sa Trạch Long dư tồn hay sao, vốn là bị giữ lại dụng thiên địa nguyên khí liền nhanh chóng tràn vào, vì vậy lại bắt đầu tự hành hoàn thiện lên, này trận thế diện tích bắt đầu nhanh chóng quy tán, bọn họ đã bắt ở cơ hội đánh tan một gã Vũ ẩn Sơn Hà trận trận linh, từ đó đạt được một chút. Thượng cổ huyền bí gia long, do đó thành lập vạn long đại trận mùi hoa điền viễn tê xì tê lạp lạp. Này nghe có chút làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chư vụ ẩn sơn hà trận ngày càng suy yếu thời điểm, Lục Cửu Uyên cùng Dương Minh Tiên sinh bực này kinh tài diễm diễm chính là nhân vật đều cơ hồ bị vây được khó có thể thoát thân. Tại sao hiện tại này trận thế hoàn thiện lớn mạnh sau này, cũng là sẽ bị giao dịch đám người thì ngược lại theo dõi đến trong đó huyền bí? Thì ra là lúc này vụ ẩn sơn hà trận lúc này không phải là nội bộ đã bị chữa trị xong, ngay cả bên ngoài cũng bắt đầu chậm chạp quét tán đi ra ngoài, nhất điển hình ví dụ chính là phía bên ngoài nhích tới gần hoa sen đen hoa chỉ địa phương, lại cũng bị chia làm vụ ẩn sơn hà trận địa bàn, có trận linh bắt đầu tuần tra. Ngoại dịch bọn họ cũng không có xâm nhập trận thế vùng đất trung ương, mà là đang ở bên ngoài hoạt động, nghĩ hết biện pháp đánh tan một đầu tuần tra trận linh, lấy được kia trọng yếu mảnh nhỏ, sau đó ngồi trận thế không hoàn thiện, tuần tra phòng hộ làm bằng máy không có bị hoàn toàn chữa trị mà chạy chi yêu yêu, bọn họ hay là tại bên ngoài tiểu đả tiểu nhá mà thôi, cho nên có thể an nhiên trở về. Trên thực tế ngoại dịch cũng rất rõ ràng bọn họ lần này chính là vận khí tốt mà thôi, đoán chừng chỉ cần buổi tối một tuần đi, rất có thể đồng thời tuần tra trận linh sẽ biến thành là hai đầu, khi đó chính là liệu cái mạng già cũng không thể có thể đạt thành mục tiêu. Lâm Phong Cận muốn tới trận linh trọng yếu manh nhỏ, phát giác đây chính là một quyển đầu lớn nhỏ viên cầu. Bay biện ra xanh đen sắc, này viên cầu chính là rất bình thường đá xanh bằng đá, bất quá mặt ngoài đã tuyên có khắc rất nhiều huyền ảo vô cùng hoa văn. Bên trong lại càng thông qua chạm rỗng điêu khắc đích thủ pháp, làm ra tới không ít tinh xảo vô cùng đồ ở bên trong. Hẳn là hơi có chút tương tự với linh kiện pháp y. Tiếc nối chính là, cái này viên cầu chính là bị đánh nát sau này nặng hơn nửa mới hợp lại đó lên, cho nên Lâm Phong Cận không có cách nào thấy nó vận chuyển bộ dạng, bất quá nếu là Lâm Phong Cận không có đoán sai. Dưới tình huống bình thường trận linh trọng yếu bắt đầu vận chuyển bộ dáng, hẳn là tương tự với cựu đại hành tinh vây quanh Thái Dương chuyển tư thái. Thưởng thức trong chốc lát sau, Lâm Phong Cẩn Tâm Tư đúng là vẫn còn không có ở đây phía trên này. Liên lại cùng giao dịch thảo luận một lát ngày sau tương quan sự nghi, bởi vì đánh chết này đầu biển sâu viễn cổ sứ đã nguyên vẹn phơi bày bọn họ này nhất phương uy thế cùng lo lắng, kế tiếp cũng có thể là nói thời điểm. Căn cứ Lâm Phong Cẩn tự tay viết ghi lại, đoạn đường này đi tới tới đây, Mên ngông vài lần rặn, ít nhất phải trải qua lục sử hết sức nguy hiểm khu vực, này lục sử khu vực hẳn là cũng là ở vào trong biển hồng hoang dị loại cự thú cho mình phân chia phạm vi thế lực trong, nói cách khác, nếu không phải làm những thứ gì chuyện lời của, hàng năm ít nhất sẽ đến qua lại trở về trải qua những thứ này hải đạo tám lần đội tàu, sẽ có cực cao xác suất tới trực diện bọn họ nhanh cùng máu nhỏ. Lâm Phong cần bọn họ lần này sở dĩ có thể thuận lợi thông qua nảy mấy chỗ khu vực, thứ nhất là bởi vì vận khí tốt, thứ hai là bởi vì có mãng yêu dẫn đầu có thể lén lén lút lút ngồi bọn họ lúc ngủ lèn qua đi. Lâm Phong Cẩn trên thực tế vẫn đều cảm giác mình vận khí không tệ, nhưng là cũng rất rõ ràng lao thẳng đến hy vọng ký thác vào vận khí thượng ý nghĩ là cờ nào ngu xuẩn một chuyện. May mắn chính là, trong biển những thứ này kinh khủng cự thú chính là hồng hoang dị loại, có tá bảo, nhưng là cũng có lý trí, nói riêng về trí lực mà nói, bọn họ sẽ không so sánh người xài quá nhiều. Mới vừa thì dịch gãy đạo lý Lâm Phong Cẩn cũng đã sớm nghe qua rất nhiều lần, biện pháp tốt nhất vẫn có thể đủ cùng bọn họ tiến hành trao đổi, khiến cái này các người hiểu, trải qua bọn họ lãnh địa đội tàu chẳng những không có bất kỳ uy hiếp, lại càng có thể cho chúng nó mang đến điểm rất tốt. Tất cả mọi người cắt nhường một bước đó là không còn gì tốt hơn nhờ ẩt. Dĩ nhiên, trước Lâm Phong cần bọn họ đi trao đổi không chừng có biện pháp nói, giống như là người sẽ không cùng con kiến thỏa hiệp giống nhau, chỉ có lúc này dắt đánh chết bọn họ đồng loại vai đi trước, có lẽ mới có thể nhận được một chút công bình đánh ngộ. Trên thực tế, chỉ cần bọn người kia chịu lược thuật trọng điểm cầu, và xin, Lâm Phong cần tiểu tin tưởng mình có thể thỏa mãn bọn họ. Bởi vì cả kia chút ít trấn thủ trạm kiểm soát tướng lãnh cũng bị Lâm Phong Cẩn làm xong, mà Lâm Phong Cẩn không cho là có bất kỳ sinh vật có thể cùng trấn thủ trạm kiểm soát tướng lãnh tại Tam Lam phương diện này đánh năm đồng hơn nữa càng không may chính là, từ thượng mậu đến tái ngoại nếu là đi đường bộ lợi mà nói, ít nhất đều cần cùng hơn 10 vị trấn. Thủ trạm kiểm soát tướng quân giao tiếp với A, cùng Ngạo Dịch cẩn thận thương nghị một phen sau, Lâm Phong Cẩn cũng là thực tại cảm thấy dị thường mệt mỏi, liền đánh cái thật to ngáp, lười biếng cùng Ngạo Dịch phất tay nói đừng, bất quá trước khi đi hở, Ngạo Dịch dỗng nhiên hướng về phía Lâm Phong Cẩn ý vị thâm trường nói: Lâm công tử ngươi chính là có đại trí tuệ người, nên biết trên đời vạn vật đến đều có vinh khô cái kia một ngày sao?" Lâm Phong Cẩn nghe Ngạo Dịch cái kia một câu nói, trong lòng xoay mình hiện lên đi ra một loại dự cảm bất tưởng, trầm giọng nói: "Ngươi nghĩ nói gì?" Ngạo Dịch cười cười, cũng là không nói lời nào, hóa thành một đạo thanh quang phiêu nhiên nhi khứ cùng lão sư ở chung, phong lưu học sinh trường mười nhất. 3. Một đêm này Lâm Phong Cẩn ngủ không được ngon giấc, trong đầu cũng là Ngạo Dịch nói câu nói kia, cũng là đến phần sâu đêm mới bắt buộc mình hợp trong chốc lấp mắt, tại nửa đêm ngủ không được thời điểm, Lâm Phong Cẩnwidetilde cau mày bấm chỉ tính toán một phen bởi vì phía trước hứa thủ cùng sở hộ đi trước, Lâm Phong Cẩn rồi cùng Tam Lý Bộ lấy được quá liên lạc, nói bọn họ có nắm chắc tại năm bên trong đạt thông ra biển miệng, như vậy cho tới bây giờ vô luận như thế nào cũng là hẳn là thành công. Lâm Phong Cẩn cùng Tam Lý Bộ cũng đã sớm phái người nhiều lần đi thăm dò quá cần chiếm cứ bờ biển Thảo Nguyên, hơn nữa liền vị trí cũng tuyển định tốt lắm, đó là một chỗ hết sức phỉ nhiêu mỹ lệ địa phương. Tại Hạ Thiên thời điểm, gió biển từ cây sa cốc, lang độc hoa, đại châm mâu cũng sẽ nở rộ ra mỹ lệ đóa hoa, tránh kiện ong bắt cải loạn trạng mập quần quần thân thể tham lang hái mật hoa. Thảo Nguyên Nhung lục tựa như thảm một loại thảm cửa hàng hướng chân trời. Lại càng cửa thải hoàng hoa, thông khí, Hoàng Cẩm, Biết Mẫu, bác Sài Hồ, xa xăm chờ một chút dữ liệu. Tại Thảo Nguyên phía Tây 23 dặm địa phương, liền có thượng hạng trùng điệp núi đá đứng sừng ở đường ven biển thượng, xây công sự vật liệu đá cùng xây dựng bến tàu vật liệu đá liền có tin tức. Tại 20 dặm ở ngoài còn có phong phú nham thạch voi tài nguyên, 40 dặm ở ngoài lại càng có than đá, sau lưng chính là một phá lệ hiếm thấy thiên nhiên nước sâu lương cảng, có một tòa vách đá hung hăng cắm vào trong biển, bảy biển ra xe hình chữ hình dáng hình cung hình dáng đem chọn tòa cảng. Bảo vệ, này đã chỉ có thể dùng thiên tứ đất để hình dung. Trên thực tế, chỗ này tên chính là Tam Lý Bộ thành viên trọng yếu trải qua một phen kịch liệt cải cọ sau này mới định ra tới, tên là Ngô Lãm Thành, mà Ngô Lãm hai chữ khi bọn hắn tiếng mẹ đẻ trong ý tứ, tiểu lại biểu thiên tứ cùng hy vọng ý tứ. Ngày thứ 2 cũng có thể nói là lao thiên tốt, sáng sớm chính là bạch vân đầy trời, ánh nắng tươi sáng, gió biển từ, còn có hải âu quanh quẩn tại không trung trong, làm người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái, đợi đến đi tới đến trưa thời điểm, Lâm Phong cẩn liền gặp được phía trước nhất mở đường truyền bè người ra mặt sôi chào lên. Mặc dù cách được quá xa không biết tại sao, nhưng là, kể cả bong tàu hạ tầng mái chèo tay đều cùng nhau xông lên bong tàu, hô to kêu to, khóc lớn cười to, lúc này mặc dù là ánh nắng tươi sáng, nhưng đoán chừng cũng là tương đối rất lạnh, nhưng là những người này thậm chí liều lĩnh giống như là điên cuồng dường như, đem của mình cái mũ, y phục và vân vân đều rơi khỏi hướng trong nước vước. Loại này hưng phấn giống như là hội lây bệnh dường như, rất nhanh liền từ đệ nhất con thuyền nhanh chóng lan tràn tới đây, sau đó phủ xuống đến Lâm Phong cẩn ngồi này chiếc ngỗ cột bồm đại hạm thượng, bởi vì theo thuyền bè từ từ đi tới, vòng qua cái này rồi Phía trước xuất hiện đúng là một mảnh mịt mờ mà bắt ngát khô vàng thảo nguyên. Mà khô vàng trên thảo nguyên, rõ ràng đã xuất hiện màu sắc rực rỡ kinh người số lượng trên bao, cũng là lộ ra vẻ cũng không hỗn độn, mà là ngay ngắn rõ ràng, trên bao phủ cận ngừng lại xe ngựa lại càng có thể dùng lấy ngàn mã tính để hình dung, những thứ kia ra xúc số lượng lại càng dường như muốn trùng điệp đến chân trời đi dường như, hơn khoa trương chính là, tại bờ biển bến tàu mặc dù thô ráp vô cùng, cũng đã là rất có kích thước, ở nơi này bến tàu phía trước đã có mấy ngàn người tại lao. Mồ hôi như mưa môn tụ công lên, Bọn họ thậm chí không để ý mùa đông kia cứng rắn vùng đất lạnh tẩm, lạnh xanh xanh đích tại cả vùng đất gặm đi ra một mảnh dài hẹp trên hảo. Thuyền bè người trên xôi chào lên nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước Lâm Phong Cẩn chính là miêu tại được khá hơn nữa, cũng có thể nói là nói miệng không bằng chứng, ảo ảnh một loại hư vô mờ mịt, hơn nữa giới người còn căn bản tiếp xúc không tới Lâm Phong Cẩn, bọn họ đều chỉ có thể ở mê vòng trong mờ mịt đi về phía trước, dọc theo đường đi thần kinh lại càng căng thẳng, lúc này thấy đến hết thảy thậm chí so sánh Lâm Phong Cẩn nói tốt hơn, thậm chí không ít người đều ở quỳ xuống đất che. Mặt khóc rống Lúc này hiện nguyên tam lý bộ cũng là lưu ý đến trên mặt biển động tĩnh, o o o sừng châu hiệu thanh bị thổi lên, đại lượng dũng sĩ nhanh chóng từ trên bao trong bừng lên, tại trong khi chạy trốn phát ra bén nhọn tiếng cười, liền có một con ngựa nhân từ mã bảy trong đứng hàng chúng vật ra, tên này dũng sĩ tiểu phiên thân lên ngựa, cơ hồ là tại trong khoảng thời gian ngắn tiểu hội tụ thành một cái hạo hạo đãng đãng nước lũ. Du Dương sừng châu hiệu thanh mới bị thổi lên không tới nửa túi yên công phù, thời gian, kia kỵ binh nước lũ tiền phòng cũng đã chạy xuôi đến bờ biển, sau đó nhanh chóng thắng ngựa bất động, sắp hàng được thật chỉnh tề như phương trận. Lệnh những thứ kia thương nhân người trên thuyền thấy vậy cũng là kinh hồn táng đảm, mạnh mẽ như vậy Kỵ binh, có thể nói là một nước trong tinh nhuệ cũng bất quá như thế, nhưng nếu nếu là lên bờ đối phương nghĩ muốn đen hàng hóa của mình, nhà mình trên thuyền cũng kia chính là mười mấy tên hộ vệ căn bản là không đủ nhìn a, nói khó nghe điểm, đối phương đem mã bẩy xua đổi tới đây cũng giống chết ngươi. Chương 42, chương 57 cầu nhân đáp nhân. Trong chuyện này Địch Ca Nguyên hay là đang ở tại lần trước đi theo Lâm Phong cẩn đi ra ngoài trình chiến cái kia nhóm người trên người. Bọn họ mặc dù trích trở lại lẻ que ba bốn mươi cái Nhưng làn này 3 40 người hoàn toàn giống như là bị thiên truy bách luyện trôi qua sắt cứng giống nhau, đả thương càng sau thoáng cái tiểu tỏa sáng đi ra kinh người năng lượng, thoáng cái đã còn lại tộc nhân rõ ràng so đi xuống, bọn họ ở bên ngoài chống trại nhang dưới, lại đang một cuộc một cuộc gian khổ trong khi thực chiến nhanh chóng trưởng thành, có thể nói là tại nhang dưới, nhu lực, chiến thuật, võ lực phương diện cũng là thoáng cái. Tửu sa xa, xa vượt ra khỏi đồng tộc người. Trên thực tế, những người này tiến bộ to lớn, thậm chí là đạt đến bậc tệ trong quân cái loại lợi nhất đẳng tinh nhuệ trình độ. Bởi vì bọn họ cũng là cuồng tín đồ, tại tiến niệm chống đỡ dưới, hoàn toàn là có thể làm được không sợ hãi, tâm công có không chuyến tâm, thậm chí lang đột cùng xích tất lê hai người đều vào Lư Vũ pháp nhãn, nghĩ muốn điều bọn họ đến gợi dựng lại thôn xã quân trong làm hiệp ý. Dĩ nhiên, Lâm Phong cẩn quyết đoán cự tuyệt đề nghị này. Chính là bởi vì như thế, này 3 40 người sau khi trở về, liền phóng cái trở lên học giữa bảy gà lên, hiệu quả cũng là rất rõ ràng, đi theo người của bọn họ chết hơn ít, cướp đoạt đến tài vật nhiều hơn, lập hạ đích chiến công cũng lớn hơn, cầm một ít lão nhân lời của mà nói, trước bọn họ tiểu phảng phát mảnh hổ một loại dũng cảm. Nhưng bây giờ càng nhiều trốn hoang một loại giảo hoạt ta là thây ma, zombie, tại sao T-Rex xì tặc loạn? Chiến vô bất thắng vốn là rất dễ dàng nhận được người bên cạnh tôn kính cùng bội phục, hơn mấu chốt chính là, chiến vô bất thắng đồng thời còn có thể tướng địch người tính toán phải cùng kẻ ngu giống nhau, vậy thì hoàn toàn là làm người ta nghĩ không bội phục cũng không được, cho nên, trở lại này hơn 30 người rất nhanh thì có rất lớn một nhóm người ủng hộ cùng người hâm mộ, mà chút ít người ủng hộ cùng người hâm mộ bị đẩy nao lên tốc độ thì là gấp bội mau. Cho nên, Lâm Phong cẩn mặc dù đang trên chiến trường tổn thất hơn 200 tên quỷ tín đồ, nhưng là hiện tại Hắn cuồng tín đồ bậy xin chú ý cái kia cùng tự, chứ, chính là chỉ cái loại nảy ra lệnh một tiếng có thể vì ngươi đi chết, thậm chí đem vợ con đều cùng phụng ra tới điên cuồng người năm đã là lật ra gấp 10 lần, đạt đến hơn 2000 người, mà bây giờ tất cả tam lý bộ cũng mới chỉ có 26700 người mà thôi. 3. Suốt 16 chiếc thương thuyền bố xếp và vận chuyển lượng là hết sức kinh người, cộng thêm nơi này bến tàu thật sự là xây dựng được hết sức quá loa. Cho nên đoán chừng riêng là đem phía trên hàng hóa tháo xuống cũng là cần một hai ngày thời gian. Đang nhìn đến tam lý bộ khổng lồ như vậy bộ lạc sau này Đám thương nhân cũng là thoáng cái định ra rồi tâm. Bởi vì này chính là hình thức mạnh mẽ bộ tộc hoàn toàn có thể nuốt trôi bọn họ mang đến tất cả hàng hóa, mặc dù thoạt nhìn cái này bộ tộc cùng Lâm Phong cẩn quan hệ không phải là nông cạn, đoán chừng tại giao dịch phương diện không thể nào tùy ý lừa lọc gạt, nhưng là có một khổng lồ chỗ tốt, đó chính là không cần lo lắng bị những thứ này thảo nguyên man tử trở mặt cướp bóc. Thương đội trong lão nhân cũng biết, trên đời này chỉ có lưu làm ăn mới là có thể làm lâu dài, cũng là có thể làm thành là gia tộc căn cơ tới kinh doanh. Là trọng yếu hơn dạ, mỗi cái thương đội người chủ sự đều cẩn thận tính toán quá chỉ sợ cứ dựa theo nhất công đạo giá tiền, dùng bố xếp và vận chuyển tới hàng hóa thay trên thảo nguyên đặc sản. Lại, lần nữa, bố xếp và vận chuyển trở lại Giang Nam sau này. Nay lợi nhuận đã có thể chống đỡ qua được gia tộc Dĩ vãng cả năm đã có tiền đủ. Mà coi như là cộng thêm qua lại đi tới đi lui thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng là mới 1 tháng sau. Về phân dọc theo đường đi mạo phong xương hiểm ác, trời thấy, chẳng lẽ làm những thứ khác làm ăn sẽ kiếm vất vả chịu khổ đấy sao? Rồi hãy nói hích lợi càng lớn nguy hiểm càng lớn loại chuyện này ai cũng hiểu. Có lòng dạ sâu đích một chút thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ sự tình từ nay về sau. Không nghi ngờ chút nào, lần này thành công chuyến về sau này, phong hậu vô cùng lợi nhuận tất nhiên hội hoành động thượng mẫu thậm chí tất cả giang nam. Đại lượng chất lượng tốt gia châu vô luận là dân sự hoặc là trên quân sự, cũng là cực kỳ hút hàng hoa sắc, tiệm thuốc bên trong như hoàng giá tiền thậm chí có thể so với kim ngân, khô bỏ bị không nỡ ăn nhà giàu người ta dùng để làm thành đại khách món ngon. Nay mười mấy truyền hàng hóa dốc vào giang nam kia tham lam động không đáy bên trong, thậm chí liền nghe cái tiếng động thanh âm đều làm không được. Rất hiển nhiên, nay chi thương đội sau này trở về Lần thứ 2 xây dựng rất nhanh cũng sẽ bị đăng lên địa báo. Nhưng mà đến lúc đó muốn đi vào đến cái này thương đội trong lời mà nói, cũng chưa có hiện tại dễ dàng như vậy, như vậy bây giờ là hay không hẳn là cùng vị này Lâm công tử nói trước một bước đánh tốt quan hệ đây. Đang ở mỗi người đều ở khẩn trương tính toán thời điểm, Lâm Phong cần lúc này lại là tới đến Lâm Đức trên bao trong, ngồi ở thượng thủ. Trong tim của hắn vẫn đều có một điều bí ẩn đoạn, mình lúc rời đi Lâm Đức thân thể hay là tương đối khỏe mạnh, nhưng là tại sao ngắn ngủn 1 năm chừng, chính là trời người vĩnh quyết. Cho nên hiện tại trên bên trong bọc ngồi chính là 3 người, Thác Bạch Chân, Liêu Nương, còn có lang đột, ba người này trong một người là thác bạn đức huyết mạch chí thân, một người là cho hắn sinh con dưỡng cái nữ nhân, một người khác là đúng hắn trung thành cảnh cảnh thị vệ thống lĩnh. Lâm Phong cặn tín tưởng, bị ba người này đồng thời đồng ý chết đi bởi vì phải là sự thật đích tự tướng. Hắn thật ra thì vẫn đã cảm thấy có chút không ổn, buổi tối ngủ không yên, tâm tình phiền não, thường thường mỗi ngày buổi tối cũng muốn bốn năm nữ nhân hầu hạ. Các ca vẫn đều ở nói trong lòng phảng phất có đoàn hỏa dương như, chúng ta mời người nhìn, liền chúng nguyên bác sĩ thanh tâm trừ hỏa chén thuốc cũng uống cũng không lộ vẻ hiệu. Người kiên tính cách càng ngày càng táo bạo. Giết bắt được thời điểm cũng nhiều chút ít, ở trên chiến trường thường thường cũng là gương cho binh sĩ, ta có một lần thậm chí nhìn thấy hắn cho mình lấy máu. Sau đó, nửa năm trước, ta thấy đến Ngụy Kiên lần đầu tiên bắt đầu nôn ra máu, hắn bắt đầu nhanh chóng suy yếu dưới đi. Có một lần ở trên chiến trường, Ngụy Kiên Dĩ thân làm muội nữ Lâm vào ôm chặt, tại cận cấp thời điểm thi triển ra hộ thân thần thuật, nhưng là ta lúc ấy nhìn thấy hắn quanh người tạo thành đỉnh đắp đều biến thành màu đỏ như máu. Hắn vẫn đều ở gầy gò, cũng không cho chúng ta nói thêm cái gì, chỉ nói là đây là số mệnh cầu tiên chương mới nhất. Nghe được những tin tức này sau này Lâm Phong cẩn liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, nói cho cùng, hay là Lâm Đức tự thân bắt tự mệnh cách quá mức đơn bạc trôi đưa đến. Mình cho nghịch thiên cải mệnh, đổi thành hoa cái chân mệnh mệnh cách, nhưng là này hoa cái mệnh cách vốn chính là cắt hung nửa nọ lựa kia. Nói như thế nào đây, chính là mặc dù có thể nghịch chuyển ngươi vận thế, để trở nên hết sức may mắn, nhưng là, ngươi nhưng muốn giao ra khỏe mạnh thật nhiều, huống chi Lâm Đức tự thân bắt tự mệnh cách quá yếu, chịu không nổi hoa cái chân mệnh, nhiều phương diện kết hợp lại, liền tạo thành tiêu hao sinh mệnh cách cục. Lâm Đức đoán chừng trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng điểm này. Cho nên mới không cho người khác lộ ra. Tại sao? Bởi vì phải cứu tánh mạng của hắn cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là lần nữa nghịch thiên cải mệnh, đưa hoa cái chân mệnh mệnh cách cho trừ đi. Nhưng lại đã là hưởng thụ nghỉ mát hoa một loại ánh sáng ngọc nhân sinh lâm nước, vẫn thế nào có thể lại lần nữa cam chịu tầm thường của sống? Làm sao có thể buông tha lý tưởng của mình? Hắn thỉnh nguyện như lưu tinh một loại thiêu đốt lên xẹt qua vòng trời, đổi lấy sát na huy hoàng, cũng không nguyện ý trên đời này kéo dài hơi tàn. Vốn là Lý Hổ cũng có phương diện này thai hoàng ẩm. Nhưng là người này khước thị oai đã tránh chớ cớ đã đến gần suy tàn nhà giàu có đại tộc nữ nhi Tô thị, lấy này nhà giàu có còn sót lại nội tình tới giữa thế trợ lực, đền bù mình vốn sinh ra đã kém cỏi hoàn cảnh xấu, sau đó đã lại đã chi trừ khử mà vô hình. Hiểu được đây hết thảy sau, Lâm Phong Cẩn cũng là mặc nhiên không nói gì, bởi vì này hết thảy cũng là Lâm Đức lựa chọn của mình, hắn cầu, van xin nhân được nhân, giải quyết xong tự thân tâm nguyện không tiếp đi, người bên cạnh còn có thể có lời gì nói sao? Chỉ có thể nguyện hắn kiếp sau hạnh phúc an khang. Vệ tiếp Lâm Phong cẩn trầm tư một chút nhân, liền đem lúc này bộ tộc trong có uy tín danh dự chính là nhân vật cho mời tới đây, nhiều vô số ít nhất cũng có 7, 8 chục người, hắn mang theo Thác bạn Phong một tạ một hữu ngồi ở thượng thủ, sau đó phía dưới có 10 trắng loán sơn dựng ra cái đệm, thật chỉnh tề bày đặt ở ngay trung ương. Lâm Phong cẩn hướng về phía chúng nhân nói: "Hôm nay bộ tộc đầy đàn lớn mạnh, sự tình các loại cũng là phồn đa, ngày sau xây công sự thành công sau này, tâm lý bộ thế lực tất nhiên là sẽ tiếp tục bành trướng, mà bây giờ Thác bạn Phong tuổi quá nhỏ, ta lại không thể tùy thời sống ở trên thảm nguyên, cho nên, tại Thác bạn Phong 16 tuổi trước" Bộ tộc lớn nhỏ chuyện nhưng phàm là có điều trên cãi, sẽ chọn lựa thương lượng chế độ. Lâm Phong cẩn ánh mắt chậm rãi quét qua dưới phương mọi người, sau đó nói: "Hoát Cách mặc dù vung bất động cương đao, kéo không ra cường cùng, nhưng là hắn nhưng thiện có thể mưu kế, tổ chức đưa vào hoạt động, sự sự công chính. Như phảng vật là ổn định trên bao cái của gỗ, mã nhi, con ngựa móng ngựa, chính là tam lý bộ cơ thạch, hắn thứ nhất tới ngồi ta phía dưới vị trí, có người có ý kiến gì không?" Hoát Cách vẫn luôn là không có tiếng tam gì, ít nói chuyện, làm nhiều chuyện người, cũng là tại bộ tộc trong vô hình hy vọng cao. Lâm Phong cẩn đưa nói ra: Tự nhiên là không, có ai phản đối, cũng là chính hắn sợ hết hồn, liên tục khoắt tay, nhưng vẫn là được tôn sùng chọn ngồi lên. Kế tiếp Lâm Phong cẩn vừa liên tiếp để danh bảy tám người, rối rít nói rõ chiến công của bọn hắn, có người đi ra ngoài chất vấn lời mà nói, như vậy bị để danh người nhất định phải làm ra trả lời, chỉ cần người ở chỗ này nhiều hơn phân nửa đều cảm thấy trả lời được hợp lý coi như là vượt qua kiểm tra. Cuối cùng, Lang Đột, Sitterle, Kaso sánh có thể, Hoa Nhĩ, Da Đắc năm người này bị tộc nhân đồng ý thông qua, cũng là nhất nhất ngồi ở trắng đoán dê con già trên đệm, vị trí gần với Lâm Phong cẩn cùng Thác Bạch Phong đáng nhắc tới chính là, năm người này trong Sích Tất Lê Hòa đa đặc biệt hai người kia vốn là lập trưởng cũng là đệ nhân, cũng là phía sau mới đầu nhập vào tới được, Sích Tất Lê trước đầu nhập vào, mà đa đặc thì là sau đầu nhập vào, bất quá cũng là trung thành cảnh cảnh, lập nhiều tới công lao hắn mã. Hai người kia trên thực tế cũng chính là đại biểu sau lại quy phụ người, cũng là tại nói cho những thứ kia sau gia nhập người, chỉ cần trung thành cố gắng, tam lý bộ cũng không biết đoán ý các người, cũng sẽ đem các người hấp thu vào tầng cao nhất trọng yếu trong. Lâm Phong cẩn điểm tuyển 6 người này sau này, liền quy định ngày sau mỗi cách 1 tuần. Sáu người này liền muốn triệu khai một lần trên bao đại hội, xử lý trong tộc lớn nhỏ sự vụ, nếu là có cái gì tranh cãi lời mà nói, giơ tay biểu quyết, số ít phục tổng đa số. Kế tiếp Lâm Phong cần lại đem liễu nương xin đến của mình bên cạnh sau đó ngồi xuống, ôm lấy con mình Thác Bạt Phong. Chương 43, chương 59 Lâm thị pháp hội. Mà trực tiếp cùng ngoại giới tiến hành giao dịch thì là do trên bao đại hội tới cùng đề cử cho người, phải là đều cho rằng trung thành cẩn cụ và thật thà, làm người tránh trừ. Những người này thì là trở thành tam lý bục thờ, tại giao dịch thời điểm vì đền bù kia kinh nghiệm chưa đầy bên cạnh sẽ phối hợp thượng một gã mục nô trong Lộc Thở, hơn nữa loại này hợp tác tổ hợp là mỗi cách 1 2 ngày tiểu thay phiên một lần ngạo thế lôi hồn chương mới nhất. Cứ như vậy lời mà nói, muốn tạo thành tham ô lời mà nói, thành buồn cũng rất cao, một cuộc giao dịch sau này, hai người sẽ dò xét lẫn nhau, Lộc Thở thu vào cùng lợi nhuận có liên quan, hắn dĩ nhiên là hội tận tâm tranh thủ tối ưu hóa giao dịch giá tiền. Tâm lý bộ chọn lựa tới những thứ này, tờ mặc dù là thường dân, cũng là có lão nhân chỉ điểm, không sợ hội thượng đường. Hơn nữa Lâm Phong cẩn đề nghị là đối với tham ô loại chuyện này nhất định phải từ nghiêm xử trí. Một khi phát hiện cũng chỉ có một chữ chết. Cứ như vậy lời của mặc dù không thể nói là tuyệt đối ngăn chặn tham ô, nhưng là cũng có thể giảm bớt thật nhiều tỉ lệ. Lâm Phong gần tin tưởng, theo nơi này bị chuyển vận tới hàng hóa ngoại lai càng ngày càng nhiều, tam lý bộ là nhất định tiêu hóa không được khổng lồ như thế số lượng hàng hóa, khẳng định như vậy sẽ nghĩ biện pháp ra bên ngoài địa bán đổi bàn thảo đi ra ngoài, chỗ khác nghe nói nơi này có giá rẻ vật sinh đẹp đặc sản, cũng sẽ rối rít đến đây mua. Trên thảo nguyên bộ lạc nhưng cùng hán tộc người bất đồng, lực cơ động cực mạnh, nói như vậy, tam lý bộ trong buôn bán sẽ càng ngày càng hưng vọng phát đạt. Sau này chờ đến thành thị một chút tốt, như vậy tựu nhất định sẽ xuất hiện cửa hàng, Lâm Phong Cẩn thậm chí có thể tưởng tượng ra được, tâm lý bộ tộc nhân tại thành thị trong làm ăn, mà còn lại bộ tộc người thì sẽ ở phía ngoài bày quay làm nhị bữa lậu, một vui sướng hướng vinh thành thị lúc đó xuất hiện. Về phần thành thị phòng vệ, Lâm Phong Cẩn tại lúc ấy khảo sát thời điểm cũng đã đối với địa hình có rất nghiêm khắc yêu cầu, mà bây giờ lời của tận mắt thấy, đã có chỗ phương án suy tính, tòa thành thị này vốn là sẽ xây dựng tại một chỗ mấy hình chữ hình dáng trên bán đảo, ba mặt ven biển, một mặt thông hướng lục địa, hơn nữa chung quanh hay là khó được nước sâu lưng cảng. Đồng thời sẽ ở thành thị bên ngoài thiết trí thị trưởng cùng vệ tỉnh thành. Làm hết sức đem râu dĩa phương tiện ra bên ngoài rời đi. Đợi đến thành thị kiến thành sau này, sẽ đem đi thông lục địa cầu nối tiếp tục đào hẹp làm mạnh, một khi địch nhân công thành lợi mà nói, cầu nối hai bên trái phải cũng có thể bại biện hạ mấy chiếc ngũ cột bườm đại hạm tới tiến hành giáp công phòng thủ, hiện tại thuyền thượng mặc dù không có phối trí hỏa pháo, bất quá sảng nọ liên nổ. Đồ vật cũng tuyệt đối không phải ít. Cứ như vậy lời mà nói, chính là mười vạn đại quân cũng mơ tưởng đánh hạ. Cái gì? Ngươi nói quân sự cơ mật, cũng không nên quên mất. Lấy cơ quan khí giới thủ thành lập quốc Nam Trịnh chồng, Lý Hổ đã là một quận đứng đầu. Lâm Phong Cẩn tìm hắn muốn thủ thành khí giới. Đoán chừng không trả tiền lấy không cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Lâm Phong Cẩn lần trước trao đổi đi ra ngoài áo giáp thần thú hài cốt đã nở hoa kết quả. Nam Trịnh hiện tại quốc nội mặc dù một mảnh lung tung, Song Phương đúng là vẫn còn có chút cái nhìn đại cục, biết một nội chiến rất có thể chính là mất nước kết quả, cho nên mặc dù Song Phương cũng là kiếm bạc nỗ trương, nhưng cũng là vẫn đều mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tại ngoại sáng thượng nhưng không có vẻ mặt. Mà Lâm Phong Cẩn trước khi đi hậu đã nghe nói một loại mới nhất tên là tám bò nọ đồ vật tại nửa năm trước cũng đã bắt đầu từ từ lắp ráp quân đội. Đồ chơi này nhân chỉ cần hai người thao túng, vừa xưng nhất thương ba kiếm tiến, sang nọ cũng có thể bắn đạn quyết tiến, bắn thời điểm có thể chằng quang, tiến chi giống như tiêu thương, khoảng cách gần bắn có thể trực tiếp đinh vào đến thành tường bên trong, uy lực có thể nghĩ. Mà bắn một lượt thời điểm, thành xếp thành hành đạn quyết tiến vững vàng địa đinh vào thành tường, công thành binh sĩ có thể tạ lần này leo lên mà lên. Đồ chơi này nhân uy lực đích căn nguyên chính là đem ba tờ đại cung thống nhất, nếu là mạnh mẽ cứng rắn kéo lợi mà nói, nhất định phải 30 người đồng loạt thượng huyền bất quá tại vận dụng lão giáp thần thú thượng kỹ thuật sau, một người có thể thượng huyền. Song thành cũng chết, ma bại cũng chết, vận dụng lão giáp thần thú thượng kỹ thuật sau này, Khổng Lồ Sức Giật liền quyết định nó nhất định phải bị cố định tại một loại nơi, vì vậy vẫn là phòng thủ đắc ý nghĩa quá nhiều tiến công, bất quá Lâm Phong cẩn cũng là chỉ cần nó kia vô cùng cường đại phòng ngự năng lực là đủ rồi. Trước mắt chế ước đồ chơi này, nhân sản lượng đúng là thiếu hụt đầy đủ ra châu a, thú cân a, sừng châu a. Đồ vật, nói đến đây một chút, tam lý bộ tất cả mọi người nếp môi lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Dĩ kia Truy thảo nguyên không nhất thiếu đúng là những đồ chơi này con a. Ba. Lần này đến đây Tam Lý Bộ sau này, chứa nhiều chuyện cũng là thoáng cái đều đặt ở Lâm Phong Cẩn trên đầu, mà hắn còn muốn đối mặt Lâm Đức qua đời thường tâm cùng cơn cảnh, vì vậy buổi tối hôm đó hắn trên bên trong bọc đèn đều vẫn không có giấc cát, cũng may là ngồi thuyền tới được, đi chung đường trong cũng không mất vạ cực nhọc, hết thảy trên sự tình quỷ đạo sau này liền tự nhiên có người thôi động đi làm, vì vậy nằm ngủ đi sau này cũng là không có ai tới quấy rầy. Đợi đến Lâm Phong Cẩn đã tỉnh sau này, dĩ nhiên là có người ở bên cạnh hầu hạ, hắn sùng sục sùng sụ uống một chén lớn trà sữa. Sau đó ăn mấy khối thịt dê đã đi đi ra ngoài, thấy phía ngoài cũng là ánh nắng tươi sáng, trên bến tàu tháo xuống hàng hóa đã là chồng chất như núi. Lâm Phong Cẩn hôm qua mới làm ra tới thương hội đã là bắt đầu hữu liệu vật chuyện, Lạc thở tại lôi kéo thương hội trưởng Quý không ngừng chỉ điểm phân trần cái gì, bất quá tại song phương cũng là biết gốc biết rễ dưới. Tình huống, Đoan Trừng cũng chính là một chút tiểu khác nhau mà thôi trọng sinh làm nửa xứng lịch tập chương mới nhất. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn đi trước cùng Lâm Đức Hữu cho cốt một mình chung sống một lát, yên lặng cùng Lâm Đức nói chuyện với nhau, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút hắn ngay lúc đó lựa chọn khó khăn. Cũng chính là lúc này, Lâm Phong Cẩn mới có thời gian tới Bích Đường, tới thương tiếc vị này Diệp Bộc Diệp lưu hắn tử. Hắn đại khái ở nơi này trên bên trong bọc lưu lại một cách giờ, đi ra ngoài sau này liền thấy một nhóm người quý gôi trên mặt đất, Lâm Phong Cẩn một cái nhìn đi qua, cầm đầu chính là Sích Tất Lệ cùng Lam Đột, còn thừa lại xuống tới người thật tốt, cũng là lần trước đi theo hắn xuất chiến sống sót cái kia hơn 30 tên tử sĩ, toàn bộ trình diện, đều không ngoại lệ. Trừ lần đó ra, còn có 6 7 tên Lạt Ma cũng cùng nhau đến đây, cầm đầu chính là Thưởng Thanh Hòa Đa Các, mà Lâm Phong Cẩn vừa nhìn hai người phần sống trang phục cũng là mãnh liệt lấy làm kinh hãi. Trăm triệu không ngờ rằng hai người tu vi hẳn là tăng lên được nhanh như vậy. Thấy Lâm Phong Cẩn đi ra sau này, những người này đều bò lồm lồm trên mặt đất, cái trán dính vào bụi đất, dùng cao nhất lễ tiết tới đón tiếp hắn, mà thường thanh hỏa đa cắt hai người thì cũng là đối với Lâm Phong Cẩn được rồi quỳ bái đại lễ, miệng nói minh vương. Lâm Phong Cẩn lúc này, nhưng cũng không có thối lui bảy hẳn, dĩ nhiên biết có như vậy một đám vừa là quần tín đồ lại là tử sĩ lực lượng ở trên tay chỗ dùng có bao nhiêu. Lúc này Lâm Phong Cẩn mới hỏi hiểu bọn họ lai ý, thì ra là Sích Tất Lê cùng Lang Đột là đại biểu tất cả quần tín đồ cái này quần thể tới. Mọi người buổi tối tụ tập họp ở chung một chỗ tiến hành pháp hội, bình thời là từ đại Lạt Ma chủ trì, lần này thì là hy vọng Lâm Phong Cẩn có thể đích thân tới vì bọn họ cầu phúc. Mà thường thanh hòa đa cắt đám người thì là gặp được tu vi tăng trưởng quá nhanh vấn đề, Lâm Phong Cẩn lúc ấy tại Long cư cùng trong Long dịch đáy hồ độ ngủ mê man thời điểm, trên thảo nguyên liền có thượng sư vì hắn mà đồng thời tụng kinh cầu phúc, lần này đến đây mấy vị Lạt Ma đều ở trong đó, bọn họ đại nạn không chết sau này, tu vi chính là nhanh chóng gia tăng, hiện tại tiểu gặp được tâm ma trùng sinh trở vấn đề. Lâm Phong Cẩn nghe được yêu cầu của bọn họ sau này cũng là tác khó khăn. Để trước pháp hội hoàn hảo, nhiều lắm là tìm được giao đạo sĩ thương nghị một phen làm túi hạ xuống, nhân tiện giả thần giả quỷ mấy cái là được rồi, nhưng thường thành hòa đa cắt đám người vấn đề cũng là lệnh Lâm Phong Cẩn tác khó khăn, hắn là biết mình lai lịch, cái gì bổ tất chư thế, cũng là hư vô mở mịt độ, gọi Lâm Phong Cẩn làm sao giúp, liền từ chỗ nào hạ thủ cũng không biết ta. Bất quá Lâm Phong Cẩn tùy cơ ứng biến khả năng cũng là hết sức nhanh và tiện, hắn lập tức trước hết nghĩ đến đem có thể chuyện đã đáp ứng đáp ứng rồi hay nói, về thường thành đám người chuyện tình thì là có thể trước gác lại nha, kéo thêm khẽ kéo thời gian. Thật sự không được đi tìm giao dịch lão già này đổi điểm thành tâm ngưng khí dược vật đưa cho bọn hắn ha ha cũng chính là, chỉ cần có thể có chút hiệu quả thì không thể nói là ta vô năng. Tại ứng phó xong đám người này sau này, Lâm Phong Cẩn gấp bội tưởng niệm nổi lên Lam công tử, liền hỏi thăm trong bộ tộc người người này hạ lạc, tung tích, tiết mối chính là, ngay bọn hắn nói Lam công tử trở về bộ tộc sau này đại khái cũng chỉ ở một tháng, đã nói nơi này chọc khí cùng huyết tinh khí nhiều lắm, được đổi lại địa phương tính tu, sau đó liền nhẹ lướt đi, cũng không người nào biết tung tích của nó. Đáp án này cũng là lệnh Lâm Phong Cẩn có buồn bã cảm giác mất mát. Cũng may hắn cũng tin tưởng, tại xã hội loài người đoạn này, kinh nghiệm đối với Lam công tử mà nói, đoán chừng cũng là sinh mệnh trong không thể phân cách một phần, đoán chừng Lam công tử cũng là bị bất đắc dĩ mới có thể tiệm tu a, nó một khi có thể xuất thế, hẳn là sẽ thứ nhất đến tìm kiếm mình. 3. Sắt trời dần dần tụ lại trễ xuống, Lâm Phong cận cùng giao đạo sĩ đây đối với cấu kết với nhau làm việc xấu tổ hợp đã thương lượng thỏa đáng tốt lắm, lần này nghe nói muốn tốc tốc tới 2000 người chừng, muốn cho này 2000 người đều khang khang một mực, chỉ một là chơi điểm trống rỗng quang ảnh hiệu quả nhất định là không được, nhất định phải chơi đùa điểm thật sự. Nếu không không lớn ra máu nhất định là không thể nào. Vì vậy, từ giao dịch lão giả kia nơi làm tới kia đồng biển sâu viễn cổ sứa hoàng kim thịt khẳng định thì phải lấy ra, trước mắt cũng chỉ còn thừa lại chừng 10 cân, bất quá kia cách dùng không phải là dùng để ăn mà tôi, mà là đem hơ khô, làm thành là long tiên hương như vậy tới dùng, nhưng nếu là cộng thêm những thứ kia trân quý vô cùng phụ liệu giá trị lời mà nói, giao đạo sĩ si đã đau lòng được sắp co quắp lên, cũng là Lâm Phong cẩn hứa hẹn lần này chuyến về cho hắn kết sủ chia hoa hồng. Giao chân nhân bị thương tâm linh mới miễn cưỡng chiếm được gan mũi. Rất nhanh, đống lửa hùng hực trong Lâm Phong Cẩnwidetilde đứng ở hơn 2000 tên của mình cuồng tín đồ trước mặt, làm đã có thêm vào cả đời trí nhớ hắn mà nói, nếu ứng nghiệm giao lên bậc này, chẳng diện mà nói lộ ra vẻ cũng không có hẳn, mà Lâm Phong Cẩn cũng không có nói gì hư vô mờ mịt tương tự với Tín Xuân ca được vĩnh sinh lời mà nói, mà là chọn dùng nhớ lại khổ tư Ngọa Phong Thước, đem của mình những thứ này cuồng tín đồ chủ động tham dự đến thảo luận, tham dự đến lời của mình để bên. Trong, mình chẳng qua là ở bên cạnh đưa đến nhất định thôi động tác dụng. Chương 44, chương 61 kế hoạch thành mới. Lần này pháp hội nhất định là nếu bị nói chuyện say sưa thật lâu thật lâu, Bởi vì này cuối cùng ảo cảnh khuynh tình diễn xuất thật sự là cũ bị hết thảy đặc khách chiếu bóng đạt tù, chàng diện bốc lửa, chế luyện hoàn mỹ, đạt hiệu toàn bộ khai hỏa, dĩ nhiên, là tối trọng yếu sắc tình bạo lực đoạn ngắn giống nhau không thiếu, mặc dù bên trong không có rõ xương ống tính, nhưng là cũng biết, như ẩn như hiện mới là nhất bên người, tự nhiên làm người ta như si như say. Cho nên, làm Lâm Phong cẩn tuyên bố trận này pháp hội đến đây là kết thúc, sau đó phiêu nhân nhi khứ thời điểm, tham dự hội nghị mọi người trong lòng đều sinh ra một chút cũng không có hạn tiền muộn cảm giác, Tiêu Phảng phất trong nháy mắt nhất chân quý đồ sứ bị triệt để đánh nát tiêu diệt. Có không ít người thậm chí đều ở che mặt khóc rống, cảm giác mình tại sao hiện tại mới hoàn toàn tín ngưỡng Pháp Vương, chứ hẳn là bỏ lỡ bao nhiêu như vậy pháp hội a. 3. Ngày thứ 2, ở nơi này chẳng pháp hội còn chưa kịp dâm gian mở đích lúc, Lâm Phong Cẩn liền bắt đầu gọi tới Tam Lý Bộ trọng yếu nhân sĩ, đối chiếu mình vẽ ra tới kế hoạch mưu đồ cho bọn hắn giảng giải mình đối với thành mới kế hoạch xây dựng. Bất quá rất nhanh Lâm Phong Cẩn tựu phát giác mình là tại lãng phí thời gian, bởi vì Tam Lý Bộ người vấn đề thật sự quá nhiều, người một lời ta một câu lệnh Lâm Phong Cẩn đầu đều có chút lớn. Trọng điểm ngay tại ở bọn họ có vấn đề là Lâm Phong cận đều căn bản không biết không cách nào trả lời. "Công tử, nơi này đất trống tại sao muốn chạy ra tới? Chen chúc một chút không tốt sao?" Hạ Tuyết thời điểm trên bao kể cùng một chỗ dễ dàng quét tuyết đây đô thị Tả Vương đọc đầy đủ. "Công tử, đào thoát nước ránh làm cái gì? Ngươi nhìn bản thân ta dưới nước đi không đã bị sân cỏ hút khô rồi sao?" "Công tử, muốn ta nói sẽ chơi đùa cái này ở nhà vệ sinh, tu hai cái nhà vệ sinh tiền cũng có thể dùng để giết 10 đầu dê, gần đây dê nhân mặc dù gây điểm, nhưng là chỉ cần chọn lựa được tốt, giết lần sau này nấu mấy ba thịt đi ra ngoài." Các muội vị ở đây, thảo nguyên lớn như vậy, thải đi tiểu địa phương chẳng lẽ còn tìm không được. Câm miệng. Lâm Phong cẩn bưng kín mặt giống giận lên, cách một lát mới hề phải nói, chờ một chút các ngươi dựa theo ta nói làm là tốt. Người nào mẹ của hắn tiếp tục nhiều chuyện ta liền để cho hắn đi hôn thập hạ bỏ cái mông. Cho nên rất nhanh, một mảnh dài hẹp nhợt nhạt khe rãnh đã bị đào móc đi ra ngoài, tại tất cả trên thảo nguyên như bờ ruộng dọc ngang một loại răng khắp nơi. Bị những thứ này khe rãnh vây quanh cũng là bị khoanh vòng đã dậy tổ địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào chiếm dụng. Trên thực tế Lâm Phong Cẩn hiện tại cũng chỉ có thể làm được đối với tất cả thành thị trước 2-3 kỳ kế hoạch mà tôi, bất quá, này một phần kế hoạch Lâm Phong Cẩn cũng là dùng đợi sau ánh mắt tới tiến hành thiết kế, cho nên lý niệm và vân vân đã là tương đối vượt mức quy định, ít nhất đoán chừng ở nơi này thành thị phát triển đến 10 vạn người trước cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Mà trên thực tế trên thảo nguyên 10 vạn người thành thị đã chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Lâm Phong Cẩn cũng cẩn thận địa bản coi là quá. Nay bờ biển có thể nói là cực kỳ hoang vu, đặc biệt những fẻn, Hàn Phong Còn có Bắc Phương gặp ngành khó đi núi non cũng sẽ gấp bội làm người ta cảm thấy nơi này yếu. Mà bây giờ Tam Lý bộ chiếm cứ cái này trời xa lạnh khủng khiếp địa phương, trong vòng 1 2 năm hẳn là sẽ không khiến cho đông hạ người chú ý, cho nên tại Lâm Phong cẩn dự chủ trong, trước mắt xây dựng trọng điểm hay là đang mục điển địa. Đem chân thả khu vực dùng mục điển phương thức xây dựng, phân chia thành đồng. Sau đó theo thứ tự chân thả, cũng chỉ có Lâm Phong cẩn loại này tại trong bộ tộc nói 102 đích người mới có thể chế định như vậy quy tắc, để cho Kiệt Ngao bất tuẩn Tam Lý bộ tộc nhân nghiêm nghị tôn tử vất quá không có quan hệ, Lâm Phong Cẩn tin tưởng khi bọn hắn dần dần thích thú những lựa du mục cuộc sống, ném đến tương quan ngon ngọt sau này, sẽ gặp phát giác cuộc sống như thế phương thức ưu việt tính. Lại qua 2 3 ngày, Lâm Phong Cẩn đang suy nghĩ chuyến về tương quan chuyện thời điểm, liền nhìn thấy rất xa có người ở đối với mình vẫy tay, sau đó một gã thị vệ dục ngựa bay nhanh tới đây cùng kính nói: "Công tử, có khách tới chơi." Lâm Phong Cẩn trong lòng vừa động, ở cái địa phương này mình có thể có cái gì khách nhân? Nhiều như vậy nửa chính là giao dịch lão già này, ngày đó chém giết đầu kia biển sâu viễn cổ xưa sau. Lâm Phong Cẩn liền xin giao dịch đi cùng chuyến về trên đường phải đi qua cái kia chút nguy hiểm khu vực chúa tể nói chuyện một chút. Tại sao lại xuất phát trước giao dịch cùng Lâm Phong Cẩn không phòng ngừa Chu Đáo làm những chuyện này đây? Thật ra thì đạo lý này cũng rất đơn giản, con cọp có thể hay không cùng cừu đàm phán? Đàm phán loại chuyện này, thực lực của hai bên tiểu nhất định không thể chênh lệch quá lớn, coi như là nhược tiểu nhất vương, cũng phải giống như là hạt tử giết loại vật này, mặc dù khả năng bị con cọp một cước giết chết, nhưng con cọp cũng muốn đoán trường hạt tử giết trước khi chết phản kích sẽ cho mình mang đến thống khổ. Dưới loại tình huống này trên cơ sở Song Vương mới có thể có đàm phán có thể. Trước Lâm Phong cận cùng giao dịch như vậy tổ hợp, tại biển sâu trong viễn cổ tồn tại trong căn bản là không đáng giá nhắc tới, coi là lâu mỹ, chỉ có bọn họ dắt chém giết biển sâu viễn cổ sứa bay đi qua, lúc này mới có thể có bị nhìn thẳng hạ xuống, nếu không ở đây chút ít ngạo mạn viễn cổ tồn tại trước mặt, căn bản là nói liên tục nói tư chất cách cũng không có. Lâm Phong cận rất xa dục ngựa đi qua, liền thấy giao dịch lão già này nghiêng dựa vào của mình ghế nằm thượng, híp mắt liếc trong mắt thư thích phơi thái dương, bên cạnh chính là mấy hầu gái như thả địa bay tán loạn, cười dài ở cho đấm chân nu vai. Lão già này hưởng thụ ân cần hồi hạ, thỉnh thoảng hạp trên nửa miệng trà sữa, lộ ra vẻ phá lệ thích thú, ở bên cạnh người tiếp khách tự nhiên là giao chân nhân, người này thoạt nhìn lập tức cũng muốn ngủ tiếp đi, có một câu không, có một câu cũng. Giao dịch trò chuyện. Xem ngươi vẻ mặt cũng biết không thành vấn đề. Lâm Phong cẩn nhảy xuống ngựa nhân tửu sảng lãng cười một tiếng, vô giao dịch cái không lớn không nhỏ vứt thôi. Giao dịch tự lập nói. Đó là, hôm nay chúng ta ngao thị nhất tộc phát triển không ngừng, hay là rất ra khỏi bao nhiêu nhân tài, nhất là ngao chỉ lôi con thuần luẩn thân đã đơn giản kích thước, ngày sau hóa thành thanh long cũng không phải là không thể được. Đủ tình huống như thế, cho dù là những thứ kia không hỏi thế sự biển sâu viễn cổ tồn tại, cũng giống nhau cấp cho chúng ta mấy phần mặt mũi dị giới ma hoàng." Lâm Phong Cẩn nói. "Như vậy Hải đạo thượng vấn đề hoàn toàn giải quyết sao?" Ngạo Dịch lắc đầu nói. "Nơi đó có đơn giản như vậy, bất quá chờ một chút chúng ta đi thấy một tên, nhưng nếu ngươi có thể làm xong lời của hắn, như vậy Hải đạo phiền toái không sai biệt lắm có thể nói làm xong 7, 8 phần." Lâm Phong Cẩn đang muốn đáp ứng, đương nhiên cảm giác được rất không thích hợp, lập tức cười lạnh nói. "Uy uy uy, không phải là những tên kia cũng là muốn cho các ngươi ngạo ra mấy phần mặt mũi đấy sao?" Tại sao phải bỗng nhiên xé đến muốn ta làm xong loại chuyện này đi lên?" Ngoại dịch ha hả cười một tiếng nói, "Chính là bởi vì cho chúng ta mặt mũi, cho nên mới chịu cùng chúng ta nói a, nhưng là hắn nghĩ đồ ngươi muốn, chúng ta lại đem không ra, cho nên chỉ có thể xuất động." Lâm Phong cẩn thận sâu thở dài, sau đó vô bàn trà giống giận lên, "Người lão giả kia không ra bán ta sẽ chết ta. Loại này lao quái vật nghĩ muốn, các ngươi lại đem không ra đồ, nhất định là muốn ta giúp hắn độ kiếp rồi, ta là biết đến, loại này biển sâu viễn cổ quái vật một khi độ kiếp, vậy hắn mẹ ơi là so sánh thiên yêu huyết mạch còn muốn kinh người nhiều lắm." Ủy, ủy, lão già kia, ngươi đem ta dồn đến tuyệt lộ thượng lời mà nói, các ngươi cao gia chẳng lẽ thì chỗ tốt rồi. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lần này các ngươi cũng phải thật to điểm có tiền, má ngũ cho các ngươi đưa trở về Hủy Sả tinh hoa cho các ngươi được rích lợi không nhỏ, đầu kia biển sâu viễn cổ sứ tinh hoa nội đan và vân vân cũng là cũng bị các ngươi cầm đi. Hừ hừ, có thể dự chủ chính là, kế tiếp rất nhanh sẽ xuất hiện ngươi mạnh khỏe một tí tôn độ lôi kiếp tình huống, tu vi của bọn họ đều không phải là khổ tu mà đến, cơ hồ có thể nói là độ một chết một người, không, có của ta bảo vệ, ngươi chịu đợi đến cho tử tôn nhà xác. Sao? Ngoại dịch sắc mặt cũng là lập tức đại biến, hắn quả thật cũng là trợt điểm này, mặc nhiên trong chốc lát mới nói, "Khụ khụ, lão hủ cũng là không có cách nào à?" Thật vất vả mới dọ tham này vực sâu miệng khủng lỗ hải quân hạ lạc, "Tung tích, nó nhưng là biển sâu viễn cổ sinh vật trong cực kỳ mạnh mẽ một loại tồn tại, ngươi chỉ cần có thể đem này đầu vực sâu miệng khủng lỗ hải quân làm xong, như vậy thật ra thì tụu tương đương với ít nhất đạt thông 3 4 đạo trạm kiểm soát, bởi vì nó là tốt đồ người, sẽ không sống ở một chỗ không truyền oa, một khi ngươi thuyết phục nó, sẽ gặp tại hải đạo trung tâm không. Ngưng đi dạo đi săn." mà còn lại biển sâu viễn cổ sinh vật tất cả đều là sợ hãi kia Huy, một khi cũng là nếu không có đặc thù cần thiết, như vậy bình thường cũng sẽ thuối lui, chính là bởi vì này dạng lớn hấp dẫn, cho nên ta mới có thể giúp ngươi mở điều. "Kiện đi ra." Lâm Phong cần nghe ngao dịch lời của. Thở dài, sau đó không thể làm gì nói. "Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta còn có cái gì tốt từ chối đây này, đi gặp nga, là thế nào đi qua?" Ngao dịch nói. "Hẹn ước là ở 700 rặng ngoài trên biển gặp mặt, cho nên chỉ có thể lão hủ dẫn ngươi đã qua." Tiếp tiếp ngao dịch gọi tới ngao chỉ Phụ tử hai người đến bờ biển Yên Lặng địa điểm sau này, lúc này mới hiện lộ ra tới giao long yêu thân thể, liền dẫn lên Lâm Phong Cận thi triển ra chạy trốn bằng đường thủy thần thông, giao long hành ở trên nước cũng là hết sức mau lẹ, cộng thêm cũng chỉ đeo Lâm Phong Cận một người, cho nên hơn 600 trong lộ trình nghe rất xa rất xa, nhưng là tại Ngao gia phụ tử toàn lực làm, cũng chỉ có chính là hao phí hơn một canh giờ không tới mà thôi. Đạt tới mục đích sau, Ngao gia phụ tử cũng không có lập tức làm việc, mà là ăn mấy viên đan dược, sau đó khôi phục một chút thể năng rồi hay nói Vậy vậy cũng có thể nhìn ra này, biển sâu thượng của huyết mạch quái vật tính cách nhất định là hết sức quái gở táo bạo cái chủng loại kia, không một lời hợp vung tay cũng chưa biết chừng, cho nên Ngao gia phụ tử mới là muốn gắng đạt tới dự vững tốt nhất trạng thái. Kế tiếp giao dịch liền lấy ra một lần phiến, này lần phiến tầng ngoài thoạt nhìn bảy biển ra màu xanh đen, hết sức đá lượm trầm bén nhọn, lại phản phất là một mảng lớn bị gõ rơi xuống đá ngầm một loại, bất quá đem lật qua nhìn, thì là biết thấy được hết sức rõ ràng về cái đối thủ. Lâm Phong cẩn nếm thử đi lấy một chút, sắc mặt nhất thời thay đổi, y theo hắn lúc này lực lượng Lại cầm này, Lân Phiến đều cảm thấy một loại phá lệ cố hết sức cảm giác, cơ hồ là muốn bắt bất động, một mảnh Lân Phiến cũng là kinh người như thế, kia bản thể trầm trọng khổng lồ mạnh mẽ có thể nghĩ. Chương 45, chương 63 kinh khủng thiên phạt. Ngao Chỉ thoáng cái tiểu hiện hiện ra lôi con thùng luồn hóa thân, song trưởng lòng bàn tay trong cũng là để dành một cổ cỡ thùng nước lam màu trắng tia chớp vận sức chờ phát động, này hồ quang xoạt một tiếng mới vừa chạy trốn ra ngoài 2 3 trượng liền cách cách một tiếng ở bị phản kích nghiêng lệch dụng cái kia đạo kiếp lôi thượng, lập tức kịt xảy ra kinh người nổ tung, lúc này trời sắc vốn là hết sức âm u, ngay chỉ trong nháy mắt này, thậm chí liên thể bên trong xương bộ xương đều có. Nếu theo ít quang như vậy biểu hiện được rõ ràng, sau đó mới bị phún huyết bắn bay đi ra ngoài. Mà đạo kiếp lôi vì vậy cũng là lần nữa truyền hướng, thật sâu đánh vào đáy biển, toát ra vô số bọn khí cùng bạch khí, cá chết cũng là điên cuồng quay cuồng đi ra vài thiên con, thậm chí này một mảnh hải vực tại trong nháy mắt cũng là trở nên thông minh, sáng sủa sáng, làm như ban ngày. Hiện nhiên không trung trong hắc vân hẳn là bắt đầu mãnh liệt quay cuồng, mơ hồ muốn tạo thành một nước xoáy, Lâm Phong Cẩn đã điên cuồng quát to lên. "Ngừng! Ngươi mau lặn xuống đi xuống." Cũng may lúc này, Hải Quân cũng là lòng có ưu tư, đột nhiên liền hướng nước biển phía dưới một chủi, kích khởi tới một hổng lồ vô cùng ít nhất cũng là đến gần 1 km đại nước xoáy, nó bản thể liền lặn xuống mấy ngàn thước. Vì vậy đạo kiếp lôi thứ 3 tại thiên địa trong lúc sáng tắt nổi lên, nhưng vẫn là cuối cùng không có phát ra ngoài. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu. Ở trên cao ngài Đích Chí trí trước mặt, một cái bình thường hải ngư là bé nhỏ không đáng kể một cái sinh mệnh, mà tương đối mà nói mạnh mẽ vô cùng hải quân tại trong mắt quả nó mắt, cũng giống như trước chỉ có chỉ là một con bé nhỏ không đáng kể sinh mệnh mà thôi. Lúc này hải quân chưa ứng kiếp, đã tiềm nhập đáy biển, một set đánh, ít nhất phải chết ngàn vạn sinh linh, vì vậy ông trời Đích Chí trí cũng là nếu bị thiên đạo trói buộc, không thể vì trừng phạt một cái bé nhỏ không đáng kể lâu nghĩ, mà liền còn lại hàng trăm hàng ngàn vô tội lâu nghị cũng cùng nhau giết, cho nên liền lúc đó thu tay lại. Đợi một lúc lâu gió êm sóng lặng, Hắc Vân tản đi, thở hừng hực. Chất vật vô cùng Lâm Phong Cẩn mới nổi mặt biển, nhìn cách đó không xa càng thêm chất vật, cơ hồ liền trỏng râu và vân vân đều đốt rủi nao ra phụ tử, khóc không ra nước mắt nói: "Đi một chút đi một chút, chúng ta hay là đổi lại phương pháp sao? Ta liền không tín dụng còn lại phương pháp xử lý đạ động không được những thứ khác biển sâu tồn tại." Lúc này Nao chỉ cũng còn tại miệng rủi bọt mép tiên cảnh đọc đầy đủ. Toàn thân khắp nơi đều thấy được tạng lớn tạng lớn nám đen bóng. Dâm gì đau kêu lên: "Này một điện lúc đầu điện rất hai ta trăm năm đạo hay a. Ôi, xem ra được nói trước lỗ ra." Lâm Phong Cẩn nhanh chóng bơi hướng Nao Dịch. Sau đó bắt được cái đuôi của hắn. Thoạt nhìn Lâm Phong Cẩn cũng là cực không dễ chịu, miệng đều đau đến quất thẳng tới rút ra. "Ai, chúng ta hay là đi trở về, không chừng còn có thể vượt qua cơn tối." Giao dịch còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nâng nhà mình nhi tử cùng Lâm Phong Cẩn nhanh chóng trở về hồ bơi, kết quả mới vừa bơi đi ra ngoài năm sáu dặm, chạm mặt đã bị khổng lồ kia vô cùng hải quân chặn lại đường đi, người này thoạt nhìn đã rất rõ ràng làm sao lận tránh tiên phạt, đem phần lớn thân thể đều núp trong nước, chỉ lộ ra tới hai con khổng lồ như cửa sổ một loại ánh mắt, trong con mắt cũng là long lánh hưng phấn mà quỷ dị quái mang. Các ngươi muốn đi đâu? Lâm Phong Cận đang cho ngau chỉ giải thuốc, thoạt nhìn chính hắn cũng là mình đầy thương tích, động tác thoáng qua một cái đại tiểu đau đến run run lên, nghe vậy không nhịn được nói: "Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Chúng ta đều đã mất nửa cái mạng, đương nhiên là trở về dưỡng thương, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao?" "Tôi, đau chết mất." Hải Quân bị Lâm Phong Cận vừa nói như thế, đương nhiên Tiểu Hơi bị cứng họng, lại chỉ có khả năng cười nói: "Ta đây đưa các ngươi bơi một đoạn." Bất quá bơi một lát, người này cũng là huyền hóa ra tới hình người, không có nói tìm nói nói. Thật ra thì ta cảm thấy cho ngươi hay là rất không sai, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể khiêng hai lôi xuống tới, phải biết rằng, hôm nay tiếp này lôi uy lực có thể sánh bằng bình thời cũng còn muốn lợi hại, coi như là ta cứng rắn ăn này hai lôi, cũng nhất định là hội nguyên khí tổn thương nặng nề. Lâm Phong cẩn không nói lời nào, chẳng qua là cho mình mẫm luyện sức tốt vật. Hải Quân một người tự quyết định, đoán chừng cũng cảm thấy rất không có ý nghĩa, cuối cùng dứt khoát làm tổng kết nói: "Không bằng như vậy, ta hiện tại tin tưởng ngươi vẫn có khả năng, chẳng qua là kháng này lôi mấy lần không khỏi thiếu một chút, dù sao ta còn có hơn 7 năm thời gian." Nhân loại các ngươi tốc độ phát triển là rất kinh người, chờ ngươi có thể nhiều kháng mấy lôi thời điểm chúng ta bản lại như thế nào." Lâm Phong Cẩn ồ một tiếng, cũng là không nói lời nào, bất quá ngồi ở bên cạnh giao chân nhân thấy Lâm Phong Cẩn nháy mắt tốc độ so sánh bình thời nhanh ít nhất gấp đôi nữa, cũng biết nhà mình chủ nhân đoán chừng không có đánh cái gì ý kiến hay, một ít bụng ý nghĩ xấu nhân nhất định là muốn đổ ra hung hăng tính toán người, liền mặc dù không lên tiếng, nhưng vẫn là ở bên cạnh lén lén nở nụ cười lạnh. Tại Hải Quân Hộ Tống, cũng không lâu lắm Tụu thấy được Đường Văn Biện, Lâm Phong Cẩn từ giao dịch đích lưng truy cập, Tụu ngồi phịch ở trên bờ các hồng hồ há mồm thở dốc. Lúc này Hải Quân ngược lại là nói chuyện hết sức ôn hòa, cuối cùng lại còn cho Lâm Phong Cẩn một biển rộng loan nói: "Ngươi nếu là có chuyện tìm ta lợi mà nói, suy cái này ốc biển là được rồi, chờ ngươi tu vi càng thêm lợi hại thời điểm, sẽ tới cùng ta nói chuyện hợp tác vấn đề sao?" Giao dịch phụ tử lúc này cũng là khập khiễng tiêu sái, Lâm Phong Cẩn lão đạo ở trên bờ biển đi vài bước, đột nhiên đem ốc biển vứt trở về biển rộng, sau đó cười khổ nói: "Chuyện này đi ra này là ngừng sao, ta sẽ không sẽ tìm ngươi." Hải Quân thoáng cái ngươi dạy, cách một lát cũng là thấy Lâm Phong Cẩn đã rất dứt khoát càng chạy càng xa. Lúc này mới lo lắng quát to lên. "Uy uy uy, ngươi đi đâu vậy?" Lâm Phong cẩn quay đầu lại, mở ra tay không lại nói, "Ta tài nghệ có hạn, không giúp được ngươi bận rộn a." Hải Quân ngạc nhiên nói, "Nhưng là ngươi bây giờ đã có thể ngăn trở hai cái, ngươi cố gắng nữa một chút không phải có thể sao?" Lâm Phong cẩn cau mày, mặt đen lên giống to quát to lên. "Ta mới vừa thiếu chút nữa cựu không ngăn được, sắp chết khỏe thiên sứ dẫn kính tê lixì tê lao loạn. Ngươi nói đó, thiên kiếp của ngươi thật lợi hại, đệ nhất lôi cựu cơ hồ muốn đem ta phách được hồn phi phách tán, thứ hai lôi ta ngay cả ẩn dấu chiêu số đều lấy ra." Máu huyết đều phun ra thập chén tám chén đi ra ngoài. Ta con mẹ nó có thể cùng các ngươi loại này quái vật so sánh ư? Người là rất yếu đất có hiểu hay không? Hải Quân sắc mặt hoàn cái âm trầm xuống. Ý của ngươi là chính là không giúp rồi. Lâm Phong cẩn tùy ý phất tay một cái. Ta ngại mình mệnh dài a. Ta con mẹ nó vừa không cần độ lôi kiếp, đáng giá đem mệnh liên lụy sao? Hải Quân tính tình vốn là không được tốt, thoáng cái tiểu bạo độ rồi, nước biển đột nhiên kích động đã dậy sóng lớn, hung hăng đập vào bên cạnh trên đá ngầm. Ngươi nghĩ chết là không phải là. Lâm Phong cẩn thở dài, chỉ chỉ trên nói. Lão nhân ra người hay là giảm nhị, ta đã trở lại trên đất bằng, ngươi muốn thu thập ta nhưng không có đơn giản như vậy, là trọng điếu hơn giản, nơi này chính là biệt cạn, mười dặm bên trong, nước sâu cũng sẽ không vượt qua 30 trượng, ngươi nếu là đạo thủ, một khi tại trên người của ta hao phí đầy đủ thời gian, vậy trước tiên nghị kỵ kháng không kháng được theo nhau mà đến kiếp lôi sao? Hải quân động tác nhất thời tựu cứng ngắc lại, đầy ngập tức giận không chỗ phát tiết, điên cuồng hét lên bảy tám thanh âm, sau đó chợt nhớ tới tới một chuyện, giận dữ hét, "Tiểu tử, ngươi mạnh khỏe giống có thuyền nghĩ muốn làm hải vận đúng không?" Trên của ngươi có thể lái được ra 10 dặm ở ngoài, như vậy cho dù ngươi vận khí tốt. Lâm Phong cẩn mãn bất tại hồ nói: "Ngươi cảm thấy một chi đội tàu trọng yếu hay là của chính ta mệnh trọng yếu? Ta chỉ phải giống, như vậy thập chi đội tàu ta cũng vậy có thể lại, lần nữa, làm ra, cùng lắm thì 7 năm sau này chờ ngươi chết không toàn thây, thời điểm ta quyền thủ trọng lai là tốt, ta nếu là đã chết, như vậy liền cái gì cũng không có nhưng, khoản này sổ sách ta còn là bị cho là hết sức rõ ràng." Hải quân nghe được chết không toàn thây này bốn hết sức gác độc tự, chữ lúc ban đầu trong lòng tự nhiên là cuồng nộ ngập trời. Nhưng mỗi suy nghĩ nhiều một lần, trong lòng là hơn một phần sợ sau cùng sợ hãi, Hải quân ngoại hiệu tên là Biển sâu miệng khủng lồ, bình thời tính cách hết sức quái gở, làm việc cũng là tàn nhẫn man dữ rợn. Nhưng lại nói về cũng là kỳ quái, thường thường loại này không đem hơn sinh mệnh để vào trong mắt vô liêm sỉ không tiếp, đối với mình mạng nhỏ cũng là coi trọng rất, Lâm Phong cẩn một câu chết không toàn thây, thậm chí đều làm Hải quân thân hình khổng lồ khẽ rũ lên, liên bo sóng đều tuân rơi bắt đầu khởi động, Tưu Phảng phát sóng biển dâng nói trước đã tới như vậy. Mà Lâm Phong cẩn dừng một chút vừa cười lạnh nói, "Không tệ, thuyền của ta tại trong biển mặt" Lão nhân gia người nghĩ muốn làm sao chơi đùa kia cũng là chuyện của ngươi, ta là không có cách nào, nhưng mà, ta ở chỗ này biểu cái thái, chỉ cần thuyền của ta rất đồng tâm vững gỗ, khoản này sổ sách sẽ phải ghi tạc ngươi trên đầu. Ta không ngại nói cho ngươi biết, hoặc là nhất định hải quân ngươi cũng là sống đến gần 200 năm, có thể có ta này thủ đoạn hỗ trợ ngăn chặn lôi kéo ngươi, hắc hắc, sợ rằng trên đời này cũng không còn mấy, ngươi có thể đủ tìm được mồi đặng, hơn phân nửa cũng chỉ có ta một người. Kia thì thế nào? Hải quân hiển nhiên đã là giận dữ, lại như cũng chỉ có thể nhịn khí tôn thánh nói. Lâm Phong cẩn thận như nói, Chưa ra hình dáng gì, chẳng qua là muốn ngươi hiểu, chuyện này từ đầu tới đuôi đều hẳn là ngươi cầu, van xin ta, mà không phải ta cầu, van xin ngươi mới đúng. Ta nhưng lấy không quan tâm ta đội tàu, ngươi có thể không nhớ ngươi mệnh yêu." Hải Quân giận dữ hét. "Ngươi mới có thể giúp ta đính hai cái, có thể có cái gì cái dám dùng?" Lâm Phong cẩn thận như nói. "Hắc, mới giúp ngươi đính hai cái. Ngươi nói được cũng là nhẹ, có một câu kêu trời không có tuyệt nhiên lượng, thiên đạo sa rồi, nó dùng lôi kiếp phách người, mặc dù là đại kiếp, tuy nhiên nó tuyệt đối không phải là tử kiếp, đại diện số lượng 50 kia dùng 40 có cự, kia bỏ chạy một, chính là sinh cơ, cho nên, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất lôi kiếp thời điểm ngươi còn kém này hai cái có thể kháng đi qua đây. Chương 46, chương 65 tiền dự. Nghe Hải Quân nói những đồ này, Lâm Phong cẩn trong mắt đã lộ ra kính nghệ màu sắc, bởi vì nói thật, Hải Quân nói những đồ này cũng là thật thật tại tại tác dụng ở tại một người trên người, đúng là nếu so với mới ra đời bắt tự loại này hư vô mờ mịt độ phải rượi vào phổ nhiều lắm, mà có thể tưởng tượng nhận được, thông qua những thứ này thật sự đồ vật tiến hành suy tính ra tới kết quả cũng nhất định lại càng chân thật có thể tin. Hải Quân nói tiếp: "Ta suy tính ra tới kết quả là, ngươi nhưng thật ra là hẳn là rất không ổn, vô luận là thân thể còn là một người vật thế, thậm chí tại 15, 16 tuổi thời điểm đều có một lần tự kiếp, nhưng là, trên người của ngươi nhưng có dị vật trấn áp, ngươi lại càng có một loại quỷ dị nước xoáy giống nhau năng lực, loại năng lực này cùng một chút ít nhân loại các ngươi trong tử vi chân mệnh đích nhân loại tựa như, tử vi chân mệnh người thường thường sẽ tự hành tụ tập một chút danh thần manh tướng, mà bên cạnh của ngươi thì là biết tụ tập một chút mệnh số rất kỳ lạ cổ quái người hoặc là đồ vật gia có lời vợ." cũng xin xin vui lòng nhận cho Telexy T lạc lạc. Cho nên vận rủi không có tác dụng biện pháp tại trên người của ngươi, thường thường cũng sẽ cùng ngươi gặp thoáng qua. Lâm Phong cần nghe tin tức kia sau này, lau đem mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc, tuy nhiên nó nghe Hải Quân Thản nhiên nói, nhưng là, ngươi còn không có trừ khử vận rủi năng lực, cho nên nó mặc dù cùng ngươi thất chi giao tí, cũng là đã không cam lòng tác dụng ở thân nhân của ngươi trên người bảy nguyên nếu là mau đi trở về, đoán chừng còn có thể gặp được bọn họ cuối cùng một mặt. Cuối cùng ta muốn nói cho ngươi biết, ta đã nhớ lấy ngươi hồn phách hơi thở, cho nên không nên nghĩ trái. Nếu không nghe lời, ta là sẽ tìm được ngươi." Nghe Hải Quân lời mà nói, vốn là bình tĩnh Lâm Phong cẩn thoáng cái giật nhảy lên, như phảng phất là trên mông đít bị một cây châm ngoan đâm hạ dường như, hắn lập tức cũng cảm giác được quy tâm tự tiến, một loại mảnh liệt sợ hãi bao phủ ở tâm linh của hắn. "Gặp quỷ, ta tình nguyện kia vận rủi phủ xuống tại của chúng ta trên người a." Như thế nào như vậy? Là ai xảy ra chuyện gì? Lúc này Hải Quân cũng là không đáp lời, từ từ biến mất ở biển rộng chỗ sâu. Hắn huyền tượng cũng là tùy theo trở thành nhạt, chẳng qua là tại cuối cùng biến mất cái kia trong nháy mắt chỉ chỉ Lâm Phong cẩn thoát nhìn hay là tại nhắc nhở hắn không nên quên hứa hẹn của mình. Lâm Phong Cẩn lúc này lại là tựa như trảo nóng một loại con kiến như vậy qua lại đi dạo, tản bộ, dống nhiên trong lúc, hắn xông vào đến trong nước biển, đem đầu góc của mình thật sâu chôn vào đi vào, để cho lạnh như băng nước biển kích thích đầu óc, sau đó nín thở mãi cho đến khó có thể chịu được. Lúc này mới rầm một tiếng ngẩng đầu lên, từng ngụm từng ngụm thở hào hận, bất quá Lâm Phong Cẩn ánh mắt đã là trở nên cực kỳ kiên định. Không được, ta nhất định được trở về. 3. Trên thực tế Lâm Phong Cẩn chính là một nghĩ đến liền làm, nói được là làm được người cộng thêm hắn tại tam lý bộ trong nguy vọng, cho nên không tới một túi yên công vụ, thời gian, bộ tộc trông tốt nhất thập con ngựa đã bị dắt tới đây, sau đó đi xa đích lương túi cũng là bị nhét được phỉnh chứng chứng. Đối với Lâm Phong Cẩn cái quyết định này, nhất cảm giác được đột ngột thống khổ hay là những thứ kia đi theo mà đến tương nhân, thậm chí bọn họ đều có một loại thiên đô muốn sập xuống cảm giác, đều có cái thương nhân khóc ôm Lâm Phong Cẩn bắt bu่ย cầu, van xin hắn không nên đi. Đối với cái này loại tình huống, Lâm Phong Cẩn cũng là cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ, còn có một loại vợ khóc vợ cười đắc ý vị ở đâu đâu. Loại chuyện này nói về đúng là tương đối lúng túng, nhưng là hắn lúc này đúng là quy tâm tự tiến, hơn nữa thương đạo thượng đã có hại quân cái này tiền sử viễn cổ quái vật đang giúp bọn lộn, như vậy có thể nói là vạn vô nhất thất. Về phần tam lý bộ bên này xây dựng, đám này tộc nhân mặc dù đang phương diện này lại không thấy cái nhìn đại cục cũng không có cái gì vượt mức quy định ý thức, thậm chí đối với thành thị kế hoạch này một khối hoàn toàn mê võng. Nhưng bọn hắn duy nhất chỗ tốt chính là sẽ không chất vấn, chính là ưu tú nhất người chấp hành, mà Lâm Phong cận rất đúng yêu cầu của bọn họ, bọn họ sẽ đem hết toàn lực đi để làm. Nửa điểm chiết khấu cũng không đánh triệt đầu triệt đuôi để hoàn thành, cái này vậy là đủ rồi. Cho nên Lâm Phong Cẩn có thể yên tâm tiêu xài. Yên tâm đi đến sổ lo, yên tâm một đường chạy như điên không tiếc hết thảy bước lên về nhà con đường. Dĩ nhiên, giao chân nhân cùng Giả Chư cũng là hội đi theo, giao đạo sĩ có cường đại ngũ quỷ vận chuyển thuật, phối hợp lão nhân gia ông ta chột chạy trốn đại pháp, thậm chí có thể so sánh Lâm Phong Cẩn ngày đêm thay ngựa chạy bằng tốc độ nhanh hơn, mà Giả Chư thì là chỉ cần có đầy đủ thức ăn, như vậy giống như là rót đầy ru xe tải nặng, tuyệt đối sẽ không có bị kéo xuống có thể. Đoạn đường này điên cuồng chạy băng băng xuống tới, đợi đến Lâm Phong Cẩn tiến vào 4 tháng quan thời điểm, cho dù là lấy thể chất của hắn tại hạ mã thời điểm, cũng là chất vật vô cùng nặng nhanh nhanh té rất xuống, mà Lâm Phong Cẩn màu da đã là đen, trên mặt lại càng leo một tầng nói uýt cũng là nửa chỉ dày đích dầu trơn, nhưng là thấu xương Hàn Phong nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy ngăn cản, tỉ như Lâm Phong Cẩn ra bị nẻ khoe miệng, khóe mắt cùng môi rắc đang ở nguyên vẹn nói rõ này. Đến từ Tây Bắc Phong dao uy lực, thật là xui xẹo. Lâm Phong Cẩn lẩm bẩm nhỏ giọng mắng, sau đó hung hăng đánh hai chân của mình. Để cho cứng ngắc bảy biện ra cái dây hình dáng hai chân nhanh chóng khôi phục chi giác, sau đó gấp khẽ hướng quan nội đi tới. Lúc này Lâm Gia Trọng Tâm hướng Bắc Tế Nghiên sau, cùng tái ngoại hàng hóa giao dịch cũng đã trở thành ủng hộ gia tộc sản nghiệp một cây khổng lồ cây trụ. Nhất là Tam Lý Bộ đánh đông dẹp tây đạt được cái kia chút ít chiến lợi phẩm, có thể nói là nhanh chóng từ Lâm Gia phân tiêu con đường trong chạy đi ra ngoài, sau đó đổi thành bọn hắn phải cần đao kiếm khôi giáp trọng sinh pháo hôi nông thôn tức trường mới nhất. Cho nên Lâm Gia tại bốn tháng quan nơi này có một thưởng chú cửa hàng là chuyện đương nhiên. Mà Lâm Phong cần hiện tại sẽ phải đi nhà mình cửa hàng trong. Tại nhiều như vậy ngày đích chạy băng băng tròng, Lâm Phong Cẩn cũng muốn rất hiểu, thậm chí hắn cũng còn có một tia may mắn trong lòng, đó chính là Hải Quân người này nhìn lầm rồi. Mà lúc này bước vào cửa hàng thời điểm, là có thể nghiệm chứng Hải Quân loại này văn sở vị văn coi bói biện pháp có hay không chính xác thời điểm. 3. Lâm gia ở nơi này bốn thắng quán trong tổng cộng có hai cái cửa hàng, một cửa hàng tiểu xây dựng được hết sức khí phái huy hoàng, nơi này chính là dùng để nói hàng loạt làm ăn địa phương, một người khác cửa hàng cũng là bình thường, cùng còn lại hàng hóa cửa hàng giống nhau hỗn độn, nơi này thì là thu bán lệ hàng địa phương cũng không nên xem thường lại phân cửa hàng, có một câu nói thật hay, lưu a, hàng loạt làm ăn nơi nào là tốt như vậy gà phải, một tháng có thể có 2 3 lần cũng không tệ rồi, rồi hay nói cho dù gặp được, lâm gia cũng không có thể lấy thú mút voi đem tất cả chuyện tốt đều cho làm xuống tới rất đúng sao? Như vậy đối lập xuống tới lời mà nói, phân trại lên làm ăn cũng là mỗi ngày đều có, có lúc vẫn có thể gặp phải tinh phẩm. Lâm viên ngoại vốn là năm người, đi tới Bắc Phương còn lại hoàn hảo, kia lỗ thay mùa đông thật sự là bị lão đại đắc tội, nước da chi chít tiếp theo dài. Năm nay cũng là mất đi này, phân cửa hàng thu lên tới 1 tờ 50 năm hỏa còn mặt mỡ ra, làm thành cái mũ đem, Tiêu Lô Thai vừa che một đắp, rồi cùng người bình thường không có khác nhau. Lâm Phong Cẩn lần này đi tới phân cửa hàng thượng, nhìn thấy làm ăn làm được khí thế ngất trời, Lâm Phong Cẩn mình cũng là đi được mệt mỏi dị thường, xem chừng hôm nay cũng nửa đuổi bất động, dự định ngồi ở cửa thờ chờ bên trong làm ăn tế sống. Kết quả bên trong làm ầm ĩ cũng là vẫn lấy hơn nửa canh giờ mới yên tĩnh, Lâm Phong Cẩn cuối cùng đi tới lúc, hai ba cái nhà giàu cùng trưởng quý đang vẻ mặt đau khổ đối với sổ sách đâu rồi. Bọn họ khỏe mắt dư quang trước nhìn thấy một lam lũ hèn hạ thậm chí phát ra số khí người dịch đi vào, bất quá vẫn là để cho Hỏa Kế lễ phép tiến lên đi đón đợi, cho đến Hỏa Kế lên tiếng kinh hô nói: "Tiểu Đông gia." Lâm Phong Cẩn lúc này mới phất phất tay, nhìn nơi này có người nói: "Ta là cầm lên trên thảo nguyên trở lại, trong nhà như thế nào?" Lâm Phong Cẩn hỏi ra những lời này sau này, sắc mặt là bình tĩnh, hai mắt cũng là tại nhìn thẳng trước mặt mấy người vẻ mặt, bởi vì hắn thật sự là quá khẩn trương Hải Quân theo như lời nói, xong mấy người nhưng đều là lộ ra Lâm Phong Cẩn không muốn xem đến vẻ mặt, chán hẳn nói Sợ rằng không được tốt, làm ăn cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, chúng ta bây giờ làm ăn thậm chí cũng bắt đầu cấp. Lâm Phong Cẩn cuối cùng là không có nhìn thấy bọn họ khóc giống trôi nước mắt bộ dạng, nói cách khác, trong nhà vẫn chưa có người nào qua đời, đây phải không may mắn trong vận hạnh, chỉ cần người còn đang không có chết, như vậy tiểu tương đương với là hết thảy cũng còn có lưu có thể vãn hồi dư âm điệu, như vậy Lâm Phong Cẩn trong lòng rốt cục một chiều rộng, lập tức ưu phất phất tay nói: "Ta đây không phải là tới rồi sao? Các ngươi còn lo lắng cái gì? Ta đây dọc theo đường đi chạy đã chết ba con ngựa, này cặp chân đều nhanh không phải là của mình." Các ngươi đi nhà tắm tự bên trong cho ta định ba hạng nhất vị trí, ta cuối cùng chi ngày mai mới đi, hôm nay giúp các ngươi đem trong điểm chuyện tình xử lý là được. Rất nhanh, Lâm Phong cẩn toàn thân tựu ngâm ở ấm áp trong nước, thủy còn tản ra gỗ thông mùi thơm, này trong nháy mắt hắn thoải mái được quả muốn diễn gì, gì, cứ ngắt chết lặng các đốt ngón tay lúc này mới truyền đến nhức mỏi dương đau cảm giác. Đợi đến đem trên người cặn dầu đều của tắm sau này, liền gọi một gã lao đấm bóp lưng công dùng tắm đá hung hăng chà sát một hồi lâu, mãi cho đến da đỏ lên lúc này mới cảm thấy cả người đều thoát thai hoàn cốt một loại. Vây tiếp phản thân khoả lên một tịch áo bào trắng Lâm Phong Cẩn liền nằm lì ở trên giường, một mặt làm cho người ta trùng sống gần cốt, một mặt liền nghe lão trưởng Quý giảng thuật chuyện chân tướng. Thì ra là Lâm Phong Cẩn đúng là đem đội rễ của mình trung đường thế lực vương vàng hấp dẫn ở. Ba vị phu nhân là bình an vô sự trở về đến Bắc Đệ, nhưng mà một đã tới Lâm gia tửu ngã bệnh, cuối cùng thời điểm còn tưởng rằng là ở trên đường nhận lấy kinh sợ, nhưng là bệnh tình cũng là dần dần trầm trọng, cơ hồ là ăn cái gì dược vật cũng không có hiệu quả, kỳ lạ là nhất, rơi đổi theo thời gian, kia bệnh tình cũng là xuất hiện quỷ dị biến hóa. Ba vị phu nhân bắt đầu ba ngày hôn mê bất tỉnh. Buổi tối cũng là như thế nào cũng ngủ không được, đồng thời, mỗi ngày ban đêm thời gian âm khí nhất thịnh thời điểm cũng là cảm thấy khốc nhiệt không chịu nổi, nhất định phải uống nước đá nằm bằng rồi mới được, mà mỗi ngày ban ngày dương khí nhất thịnh thời điểm thì là cảm thấy rét lạnh vô cùng, nhất định phải đốt lửa nắp lò thượng 3 năm giường chăn bông mới có thể ngủ. Chương 47, chương 67 nan ngược. Lâm Phong cẩn ra lệnh một tiếng, lập tức thì hỏa kế đi lên, đem dưới ghế mặt tường kép đẩy ra, nhất thời tụ luật ra một phần sổ sách đi ra ngoài, lập tức kia quản sổ sách tụ sắc mặt như cho tàn. Ở nơi này trong đoạn thời gian đã là kinh động được trong những người còn lại, thậm chí có hộ vệ vọt đi vào, đang muốn lớn tiếng quát hỏi, vừa nhìn thấy Lâm Phong Cẩn mặt, lập tức đừng nói nói, Lâm Phong Cẩn cũng là phát hiện lệnh nói, lập tức đem cửa cho ta đóng kín, một con lão thử cũng không cho chạy đi. Lâm Phong Cẩn cầm lên mới một ít phân sổ sách viên liễu phiền, sau đó liền đối với phân cửa hàng Dương trưởng quý nói, ngươi nói ngươi tới vốn cửa hàng cầu việc quá, nhưng vốn cửa hàng nói bên này cũng không còn tiền. Dương trưởng quý gật đầu nói, đúng vậy, cổ trưởng quý lão nhân già ông ta là như vậy nói cho ta biết. Lâm Phong Cẩn cười cười, nhìn cổ trưởng quý nói, Cái này sổ sách phía trên rõ ràng viết trên quầy còn có 113 lượng vàng, 2300 lượng bạc, đồng tiền 130 tám xu, đây chính là cái gọi là không có tiền sao? Cổ trưởng Quý Thoạt nhìn đem cắn răng một cái, tâm một hành đạo. Khoản này khoản tiền là vay cho Tuần Thành Ti Mã tướng quân, cho nên trên chưởng không có nhớ. Ngay cổ trưởng Quý lời vừa ra khỏi miệng, người còn lại ở trong mắt đều có vẻ sợ hãi, Lâm Phong cẩn cười lạnh nói: "Mã tướng quân, Mã tướng quân." Hắc. "Ngươi cầm tên Vương Bắt đản này tới dọa ta. Ta hỏi ngươi, chúng ta là làm hàng ra làm ăn, không làm một tiền." Người nào mẹ hắn để mượn tiền cho cái gì chó má má tướng quân? Nay cổ trưởng quý lại ngẩng đầu lên ngang nhiên nói: "Má tướng quân tìm tới tận cửa rồi mượn tiền, ta chẳng lẽ dám không mượn?" Lâm Phong cẩn ba một cái tát vỗ vào trên bàn. Tâm tình của hắn vốn là cực không tốt, vừa gặp được loại này vô liêm sỉ không kiếp, lập tức tiểu lười cùng hắn nhiều lời, lớn tiếng gầm hét lên: "Đúng a? Bản thân mình nhà đích tiền tài cầm đi cho chó ăn cũng không sỉ nhục chuyện của lão tử tình, nhưng là ngươi con mẹ nó cũng là tại cầm ta Lâm gia tiền tài tới mượn tiền. Ngươi là đầu hóc bị chó ăn chưa? Tốt, ta hỏi ngươi, nếu là mượn tiền, Biên lai like mượn đồ đây. Sự bảo đảm đây. Nay Cổ trưởng Quỷ ngược lại tỉnh táo lại mỹ nữ của ta tồn tại. Cười lạnh nói: "Không có, ngươi phải đi tìm Mã tướng quân đòi." Đối mặt này Lưu Manh cũng rường như người, Lâm Phong cẩn khẽ nở nụ cười, nhưng hắn vẫn cảm giác mình trong lòng đột nhiên có một đoạn hỏa tại điên cuồng liệu, nhất định phải làm những chuyện gì tới phát tiết xuống. Cái này Cổ trưởng Quỷ là lão đầu tử nằm vùng người, cho nên Lâm Phong cẩn đối với hắn hiểu rõ được không phải là rất rõ ràng, nhưng là Lâm Phong cẩn nhưng tin tưởng mình ánh mắt, cho nên hắn lúc này ánh mắt tụu dừng lại ở bên cạnh một gã hộ vệ trên người. Lưu Lập Cổ đại trưởng quý người nhà ngủ ở chỗ nào a? Lưu Lập cũng là Lâm Phong Cẩn năm đó từ trên thảo nguyên cứu ra một gã mục nô. Thân là người Hán tự nhiên không muốn lưu tại trên thảo nguyên, cho nên đổi nghề làm hộ vệ, nghe được Lâm Phong Cẩn lời của sau này, lập tức có chút tàn khốc niết môi nở nụ cười. Liên vết đao trên mặt đều hưng phấn được có chút sưng đỏ, tiến lên một bước nói: "Công tử, lão gia này ra quyến đều ở sau trên đường." Lâm Phong Cẩn phung xuống ánh mắt, thản nhiên nói: "Đưa toàn gia chụp tới." Bất quá nói xong câu đó sau này, Lâm Phong Cẩn cầm lên một con bình trà, đem bên trong đã là lạnh rất nước trà rầm rầm uống vào. Cuối cùng răng rắc một tiếng đem bình trà miệng cạn nước, răng rắc kết sức chớ tức liếu vài hớp, sau đó phi một ngụm hói ở trên mặt đất, hướng về phía kia cổ đại trưởng quý nghe răng cười nói: "Bọn ngươi hội nhi nếu là còn có thể như vậy mạnh miệng lời mà nói, như vậy chuyện này ta liền làm không có phát suy quá." Lưu Lập nghe Lâm Phong cẩn lời của, lập tức lặng lẽ lên tiếng, hưng phấn nói: "Tuất, ta phải chọn mấy người." Lâm Phong cẩn thận như nói: "Bị ngươi chọn lựa trong người nếu không phải dám đi, cũng có thể trực tiếp cứ đi, chúng ta thương hành không cần bọn hẹn nhát." Có người dám phản kháng lợi mà nói chém chết lời của thi thể thuận tiện thì lấy đi cho chó ăn. Lưu Lập liền kêu mấy người tên, những người này cũng là đứng lên, bước đi đi ra ngoài. Lúc này Cổ đại trưởng Quý sắc mặt mới thoáng cái trở nên trắng bệnh, hét lớn. Họ Lâm, ngươi không nên làm được quá phận. Lâm Phong cẩn thờ giải một hơi nói. Cổ tiên sinh, ngươi rõ ràng là nhà ta đại trưởng Quý, cầm lấy nhà ta tiền lương, cũng là tại ăn cây táo, rào cây sung, làm cho ta đây cái chủ nhà mặt cũng như lần này lơ lối, nước miếng cơ hồ cũng muốn phun đến trên mặt của ta, ngươi lại còn nói muốn ta làm được không nên quá mức phân. Lúc này Lâm Phong cẩn hơi bình tĩnh lại, cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận những chuyện này tiền căn hậu quả, không nhịn được có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hiện tại Lâm gia gia sản, đúng là cũng đến muốn vời người mơ ước địa bộ liêu sao, cho nên Dương Minh tiên sinh cùng Cửu Uyển tiên sinh danh tiếng, cũng dần dần mất đi uy hiếp lực. Mà ta làm rất nhiều chuyện, cũng là bị chính mình vận dụng thủ đoạn cường tự đè ép xuống tới. Hắc. Xem ra thật sự là đều tại ta quá vô danh a. Đúng vậy, Lâm Phong cẩn thật sự là quá vô danh. Hắn thật ra thì những năm này làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, tuy tiện cầm một đi ra ngoài nói, cũng là rung động thiên hạ. Nói thí dụ như trợ giúp Lữ Vũ đại phá đàng xà trạch long dư, vừa nói thí dụ như là ở tương đều phát mại hội thượng ném một cái hàng tỷ kim, vừa nói thí dụ như là trợ giúp Lữ Vũ tại tuyệt cảnh trong tử thủ thoát khốn, hoặc là nói là chiêu hàng dành trấn thiên hạ cuồng phong tướng quân thân tán. Nhưng là, những chuyện này Lâm Phong Cẩn cũng là tìm lặng lẽ che giấu xuống tới, bởi vì hắn hiểu thụ đại chiêu phong đạo lý, Lâm Phong Cẩn thích hơn đê điều một chút cuộc sống. Nhưng là Lâm Phong Cẩn đê điều, cũng là vô hình trong dung túng có chút ngu xuẩn lớn mật, đưa cùng Lâm gia nhìn thành một đầu đã là mập dụng có thể làm thịt dụng heo. Vương Dương Minh cùng Lục Cửu Uyên mặc dù danh tiếng thật lớn, nhưng là đối với quân đội trong người mà nói, nhưng vẫn là không có quá lớn uy hiếp lực. Bởi vì quân đội vốn chính là tu luyện thần thông người lớn nhất khắp Tinh. Cộng thêm lúc này đóng ở 4 thắng quan thủ tướng đội chủ, bởi vì cái gọi là vua nào triều thần ấy, tới mới tướng lãnh, kia tất nhiên là muốn nằm vùng thân tín của mình mới được, cho nên Lâm Phong cận dĩ nhiên là gặp được như vậy một việc chuyện minh đế nguông triều đọc đầy đủ. Hết lần này tới lần khác cái này cổ trưởng quý lại là hòa hợp viêm thấm Lâm lão gia để cho hắn cửa vị, mà Lâm lão gia tự thân thì là cũng bất quá tình cảm mới an trí người này. Trường xuyên qua lại, tiểu gia phát hiện ra hôm nay tình huống này. Lâm Phong Cẩn đang đợi Lưu Lập đi bắt người thời điểm, cũng là tập giọng phát ra mấy cái mệnh lệnh, không ngừng có người đi ra ngoài trở lại, rất nhanh, phía ngoài truyền đến huyên náo có tiếng, nếu là cẩn thận phân rõ lời mà nói, đó chính là từ tiếng khóc, tiếng tê, thấng mạ thanh trở một chút hỗn hợp ở chung một chỗ, sau đó Lưu Lập liền đi đi vào, trên người rõ ràng có máu tươi, trên bả vai có một đạo vết thương ồ ồ trôi huyết, hướng về phía Lâm Phong Cẩn có chút xấu hổ nói: "Công tử, chạy mất một, những nha hoàn kia, người hầu không có làng có, bất quá còn lại mọi người chụp tới." Lâm Phong Cẩn gật gật đầu nói: "Ngươi cực khổ, cổ tiên sinh ra sản ngươi cầm bà thành sao?" Lưu Lập vui vẻ nói: "Ta công tử." Bất quá hắn nhưng ngay sau đó đến gần một chút, tại Lâm Phong Cẩn bên tai thấp giọng nói: "Công tử, này lao cẩu cùng biên quân đúng là có cấu kết, chạy trốn cái kia người chính là của hắn con đơn rể, hẳn là biên quân trong một ngũ trưởng, sợ rằng rất nhanh đã có người tới cửa." Lâm Phong Cẩn bất động thanh sắc gật đầu. Lúc này, Lâm gia hộ vệ đã áp hai nam tam nữ đi đến, này nam nữ cũng là tại trời ầm lên, cổ đại trưởng quý thấy cơ hội cũng là nhảy lên, gầm hét lên: Ngươi con chó nhỏ này, sỉ nhục mẹ ngươi, trong mắt ngươi mặt có còn vương pháp hay không? Ta cho ngươi biết, bây giờ lập tức quỳ xuống đệ xin tha, nếu không nghe lời đợi đến quan phủ tới cửa, liền ngươi kia heo mập lão tử cũng bảo vệ không được ngươi." Lâm Phong Cẩn trong mắt đã có một tia hàn quang hiện lên, hắn thấy người này lại cho tới bây giờ còn như thế lơ lối, rất dứt khoát chỉ vào bị áp tiến vào một thiếu niên nói: "Cắt đứt tay trái của hắn." Bị Lưu Lập chọn lựa ra tới hộ vệ, đều cùng hắn là giống nhau xuất thân, tại trên thảo nguyên giết người phóng hỏa cũng là không nháy mắt, nghe Lâm Phong Cẩn lời mà nói, một cước thủ đá vào thiếu niên này con gối thượng, Thiếu niên này cũng là tại trời ẩm lên nói gì nếu không thả ngươi chết chết cả nhà ngươi ngoan thoại, kết quả thằng cái bị đau tụu nửa quỳ dưới đi, sau đó hộ vệ kia rất dứt khoát dương lên vào đao, hung hăng tụ đập vào thiếu niên này trong tay trái. Thiếu niên này ngẩn ngơ, sau đó tụu lớn tiếng kêu thảm thiết lên, bưng kiếm tay trái của mình trên mặt đất loạn cút. Nhưng là hộ vệ này cũng là một cước giẫm ở trên lưng của hắn, tiếp theo sau đó dương lên trầm trọng đồng thao vào đao, hắn hào phóng trên mặt lộ ra vẻ tàn khốc nghe răng cười nói: "Thực xin lỗi, gần đây chơi núi nhi nhiều lắm, lực tay tiêu mệt mọi điểm." mới vừa một ít hạ không cũng có đánh gậy tay của ngươi, nhưng là công tử ý tứ ngươi cũng nghe hiểu, cho nên còn phải đấu lại xuống. Thấy loại chuyện này, cổ gia người nơi nào còn nhịn được, nhất thời há mồm cắn, hung hăng đánh lẫn nhau phản kháng và vân vân đều tới, nhưng là những hộ vệ này trong, cũng là có ít nhất hơn phân nửa cũng là Lâm Phong cận năm đó từ trên thảo nguyên mang đi ra hán tộc Mục nô, những người này người thuộc hạ không có mấy cái nhân mạng, mặc dù không dám giết người, nhưng là từ Lâm Phong cận trước thủ đã gậy ra lệnh trong sẽ hiểu điểm mấu chốt, lập tức tiểu không nói hai lời, giơ đao lên sao tiểu độ. Ập xuống đập phá đi qua lập tức đầy đất quay cuồng, kêu thảm thiết liên tục. "Đủ rồi." Cổ trưởng Quý gầm lên, hắn hổng hộc thở hào hẹn, thoạt nhìn hết sức tức giận, "Tốt, tốt, tốt, coi như ngươi lợi hại, ta nhận, ngươi muốn như thế nào?" Lâm Phong Cận cũng là không để ý tới hắn, chẳng qua là lấy tay nâng cằm lên, An Tính nhìn cái kia hộ vệ, hộ vệ này nhất thời ngẩn người, đương nhiên ý thức được nhiệm vụ của mình vẫn chưa hết thành, hắn cũng là được chứng kiến Lâm Phong Cận thực lực cùng tại trên thảo nguyên tiểu lực, lập tức sẽ tiếp tục giơ lên cao cao lưỡi đao, tung hăng đện xuống đi. "Đủ rồi, dừng tay, dừng tay a!" Lần này cổ trưởng Quỷ rốt cục bắt đầu điên cuồng kêu thảm thiết lên, nhưng là không có ai nghe hắn lời của, cho đến đánh người cái kia tên hộ vệ bắt đầu hở hổ kịch liệt thở dốc, cho đến Tiêu Nhiên kia hoàn toàn hôn mê, tay trái cánh tay đã bị hoàn toàn nện đến huyết nhục mơ hồ thay đổi dẹp, hộ vệ này mới dừng tay, lau một cái mồ hôi hướng về phía Lâm Phong cẩn lấy lòng cười nói: "Tiểu gia, hình như là cát đức." Chương 48, chương 69 Ngộ Đáo Quang Quân Liễu ngã nhợ tài. Thấy có đồng chí nói ta đoạn ở nơi đâu không hiện hậu, tốt, ta cuốn thổ hay là tiếp nhận phê bình, lập tức vừa viết chương một đi ra ngoài, đạt đến một trình độ nào đó đi. Khụ khụ, nguyện phiếu chuyện tình mọi người có phải hay không có thể thương lượng ạ? Nay một người một con ngựa té bay ra một chỗ sau, vừa mang ngã phía sau một gã kỵ binh, hai người hai mã một đầu đâm vào đến bên cạnh tiệm tạp hóa bên trong, bình bình lọ lọ một trận kịch liệt vô cùng tiếng động, sau đó liền nồng đậm đấu kỵ đạo truyền đến, này Tương Du cùng giẫm ngâm vào thất ngựa bên trong đôi mắt, Ma Nhi, con ngựa bị đau bốn điều chân đều ở điên cuồng đặng đạc, xui xẻo mã tướng quân cũng là năm xưa bất lợi, bị một cước đặng ở trên đùi, lập tức kỵu lăn lộn kịch liệt kêu thảm. Thất, bất quá đoán trường này bắp đùi là phải đã rồi. Dã Trư này va chạm sau thân hình vừa chậm, cũng là kiệt kiệt của thiếu, hôm lấy lang trụ chính là vững mạnh, những thứ kia bên cạnh kỵ binh vừa mới đem yêu dao rút, thình lình nhìn thấy dã trư này cậy mạnh vô cùng đã qua, đây cũng là cái cỡ trụ giữa mặt, hai ba trượng dài trụ lớn quét ngang a, trên không trung thậm chí cũng còn phát ra hô long như vậy trầm muộn thanh âm, ở nơi này dạng kinh khủng kỵ binh, cái dạng gì vũ khí đều lộ ra vẻ có chút tái nhợt, cho nên không cầm quyển heo này một. Cái quét ngang trước mặt, Phạm là có cảm giác đến mình là tại quét ngang trong phạm vi, cũng là tệ ra quần kinh hô sau đó nhảy xuống ngựa chạy trốn. 37 tên kỵ binh không cầm quyền heo này vừa xông đảo qua uy thế dưới, lưu suất có 7, 8 người chạy trốn. Hơn nữa còn là tiên phong. Hơn nữa bọn họ trong chủ tướng căn bản là không phải là hợp lại chi kẻ địch, bị đánh bay dưới ngựa, sinh tử không biết. Như vậy đánh một trận, rất nhiều người căn bản liền dao cũng không ra khỏi vỏ, khí thế tiểu hơi bị lấy đoạt, mỗi người nhìn về phía Dã Trư ánh mắt hoàn toàn như phảng phất là đang nhìn quái vật một loại. Quân đội như vậy có thể nói tự nhiên là năm bè bảy mảng. Làm Dã Trư phát lực, dùng kia đứt rợi lang trụ hung hăng đem còn có ý chí chiến đấu hai người đập phi sau, liền có người bắt đầu hoảng sợ quát to một tiếng xoay người chạy trốn. Bất quá này dù sao vẫn là biên quân, đầu đau uống máu hán tử vẫn phải có, vì vậy mặc dù có người chạy trốn, còn có có người đánh tụ tập ở chung một chỗ, kéo ra khoảng cách cầm cung tên đối phó dã trừ tâm tư. Chẳng qua là nãy lúc này, dã trừ cũng là tiện tay bỏ xuống lang trụ, như hổ vào bầy dê một loại lao vào còn dám tụ tập trong đám người, lại từ trong cổ họng phát ra liên tiếp tiếng gầm gừ, rất là tùy ý quyền đấm cước đá, nhưng là bị hắn quyền cước dính vào vô luận là mã hoặc là người, cũng là ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi, cho nên những người này cuối cùng chiến trí cũng là bị triệt để giáp. Hoàng Sở Nhiên như chó nhà có tăng một loại đang kẹp cái đuôi đảo đầu, quả thực là gần đây thời điểm chậm hơn mau gấp 10. Lần võng du chi siêu cấp quốc bảo chương mới nhất. Dã Trư lúc này mới đi vào rối tinh rối mù du mới tiệm tạm hóa tử bên trong. Đem sắc mặt trắng bệch đã đi không được đường đích mã phó tướng một thanh nữu lấy cổ ông đi ra ngoài, sau đó mang theo hắn đi tới Lâm Phong cận trước mặt, đem bỏ xuống. Giống như là tiện tay bỏ xuống một đoàn tựa như rác rưởi. Lâm Phong cận nhìn cái này mã tướng quân, thản nhiên nói: "Mã tướng quân, ngượng ngộ đã lâu." Cái này mã tướng quân thoạt nhìn cũng là hết sức quan côn. Nhìn một chút bên cạnh cổ trưởng quý lắm người, cố nén trên đùi đau lớn, ngang nhiên nói: "Không sai, là lao tử tại Mưu đồ nhà ngươi cửa hàng, rơi vào trong tay ngươi coi là bản thân ta nợ mục. Ngươi muốn như thế nào?" Lâm Phong cẩn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, từ từ nói: "Y theo quốc pháp, nưu tài người phạt, ngươi cầm nhà ta trên quẩy 113 lượng vàng, 2300 lượng bạc. Đồng tiền 138 xu, còn muốn mưu đồ tiệm nhà ta cửa hàng. Ngươi cầm 500 lượng vàng đi ra ngoài, hôm nay chuyện này đi ra này là ngừng, nhưng là Trước ta nói rồi muốn đánh dựng cổ trưởng quý toàn gia hầm răng, còn muốn đầu lưỡi của hắn cũng là vẫn hữu hiệu. Mã tướng quân hét lớn, muốn tiền không có, muốn chết một cái. Ngươi biết lão tử tiền là dùng để cho ai sao? Lâm Phong cẩn lắc đầu, rất dứt khoát nói, tiền của ngươi coi như là cho Tiên Vương lão tử, cũng phải cho ta phun ra. Ngựa này tướng quân cười lạnh nói, mạnh miệng. Có loại ngươi sẽ giết ta. Lâm Phong cẩn cười lạnh nói, có phải hay không mạnh miệng, ngươi rất nhanh sẽ biết, giết ngươi như giết một con chó, chẳng qua là ngươi cảm thấy ngươi nổi tiện mệnh có thể đáng 500 lượng vàng. Xem các người đám người này, bọn hèn nhát bộ dáng, cũng biết khẳng định không có can đảm tự mang ra quyến tiền nhiệm, bất quá muốn ép trảm nợ lời mà nói, ta còn là có chút thủ đoạn nhỏ, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Mã tướng quân bỗng nhiên cuồng tiếng lên. "Thủ hạ ngươi cái kia người quả thật lợi hại, nhưng là ta con mẹ nó là đại tể võ tướng, nơi này là đại tể biên quan, ngươi đánh ngã chúng ta mấy chục người, lập tức thì mấy trăm người đến, ngươi cho dù đánh bại mấy trăm người, còn có mấy ngàn người đến, ngươi có thể giết bao nhiêu ít? Ta bị ngươi bắt ở, tiếp theo tới chính là Trần Phó Tùng Minh." Ngươi có thể trôi qua hắn này qua rồi hay nói?" Bên cạnh cổ trưởng quý cũng là cuồng thiếu lên. Người này đại nghịch bất đạo, nghĩ muốn mưu nghịch à? Nhà hắn tại kinh sư bên trong được sưng lầm trăm vạn, gia sản bạc vạn, toàn bộ cũng là mồ hôi nước mắt nhân dân, kia phụ béo ở Titt Milio chính là dựa vào dân chúng mồ hôi và máu phù lên. Hắn con lớn nhất cũng là quát to lên nói: "Không sai, nhà này bởi vì phú bất nhân, chuyện thương thiên hại lý làm nhiều, cho nên hiện tại mới được rồi thiên phạt, thần tang quỷ chẳng ghét, trong nhà nữ nhân đều mắc phải quái bệnh, ít ngày nữa sẽ phải toàn gia chết sạch." Nay cổ trưởng quý hơi hồi kích động Toàn cái tiểu lợi dụng người thủ phú trong lòng, người chung quanh đều dao đầu tiếp nhĩ, ông ông tất hưởng, ánh mắt đều khắc thường lên, thậm chí có người đang la thả người khẩu hiệu. Lâm Phong cẩn thoáng cái liền đứng lên, ánh mắt trong có khốc liệt quan mang, đi tới cổ trưởng quý trước mặt, thở dài một hơi nói: "Ngươi người này năm đó cùng đường, phụ thân ta thương hại ngươi, để làm người trưởng quý, ai biết ngươi này ăn cây táo, rào cây sung, cậu vật lại muốn cấu kết họ nhân, nu ổ nhà ta gia sản, hiện tại lại càng ngậm máu phương người, tốt, rất tốt." Cổ trưởng quý lúc này thấy có người hát đệm, lập tức kêu hét lớn. Mặt trời sa xôi, Nhà ngươi chuyện xấu làm tuyệt, ta đây là lương tâm phát hiện. Ngươi muốn làm gì? Thì ra là lúc này còn lại hộ vệ tại Lâm Phong Cẩn ý bảo, đã tìm một cái lại bị cẩu tới đây, nơi lại bị cẩu trên người mao, lông cũng bị mất hơn phân nữa, toàn bộ đều mọc lên chạy mù nát đau nhức, gầy go trên bụng băng bó đi ra một cây rõ ràng gầy cho sương, thoắt nhìn đang kẹp cái đuôi hết sức khi đạm, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét siêu cấp trò chơi đế quốc trường mới nhất. Lâm Phong Cẩn đi trước đến cổ trưởng Quý Nhi tử trước mặt, thản nhiên nói, có một câu tên là ngọa không kịp người nhà, nhưng là ngươi cùng ngươi lão tử miệng giống nhau tiệt. Lục Mâu thân của ta, như vậy thì trách không được lòng ta ngoan thủ lạn. Người này cũng chỉ là thói quen hội kiến gió khiến cho đả, thấy Lâm Phong cẩn bình tĩnh ánh mắt, ngược lại gấp bội cảm thấy tim đập nhanh, tê thảm thiết lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Lâm Phong cẩn kia chớp cũng dường như xuất thủ, bắt được lỗ tai của hắn hung hăng một xé, dĩ nhiên là đưa lỗ tai máu chảy đầm đìa kéo xuống, sau đó bỏ vào trước mặt của hắn, người chung quanh đồng thời phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, cổ trưởng quý nhi tử lại càng điên cuồng thống khổ quát to lên, hai tay cũng la mãnh liệt ở không trung quơ, hết sức nghĩ muốn lấy trở về lỗ tai của mình. Nhưng là hắn dù thế nào cố gắng, cũng là bị Lâm Phong Cẩn một cước gạt ngã ở trên mặt đất. Mà Lâm Phong Cẩn kế tiếp đổ cũng là đưa lỗ tai vứt xuống cái kia lại bị cẩu trước mặt, ngây lại bị cẩu cũng là đói bụng đến phành oăn, một ngụm tử há miệng này, lỗ tai lang thôn hổ hét lên, này cổ trưởng quý nhi tử nội điện kêu thảm thiết lên, muốn từ miệng chó hạ đoạt lại lỗ tai của mình, nhưng là bị Lâm Phong Cẩn giẫm ở trên lưng không thể động đậy. Ngay sau đó, Lâm Phong Cẩn vừa đi tới cổ trưởng quý trước mặt, cổ trưởng quý lúc này đã mồ hôi lạnh lâm ly, nói không ra lời nửa câu, Lâm Phong Cẩn cũng là thản nhiên nói, ta không phải là một nhẫn nhục chịu đựng người cũng không phải là một nhẫn mại lực người rất tốt, ngươi tại sao vẫn cũng muốn ép ta? Cổ trưởng quý đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bên trái gương mặt truyền đến đau nhức, hắn đột nhiên biết mình sợ hại nhất chuyện tình xảy ra, cũng là điên cuồng quát to lên, nhưng là bị gắt gao chói chặt, chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể trợn mắt nhìn lỗ hôi của mình bị chó hoang ăn hết. Xung quanh cái kia những người này đã sớm chạy cái tinh quăng, có như là còn tựa lại xuống tới, cũng là dùng một loại ánh mắt sợ hại rất xa lén lén nhìn sang, Lâm Phong Cẩn cũng là chút nào cũng không để ý người khác ánh mắt, mà là đối với đau nhức cùng sợ hại trong Cổ trưởng quý ôn nhu nói. Ngụy Ngơi thật tốt một chút đi, bởi vì các dụng đầu lưới nhất định so sánh xé toang lỗ tai hơn đâu, để cho ngươi nhưng ngàn vạn muốn chịu đựng, ngươi nhìn, con chó này còn không có ăn no đây. Cổ trưởng Quý lúc này mới là thoáng cái như rơi vào hầm băng, lúc trước hắn một bụng nghĩ, tiền tài không để ra ngoài, những thứ này phú quý người làm ăn là không dám không tuân theo vương pháp, bọn họ là sợ quan trên mặt chuyện tình, bọn họ cũng chỉ dám nói nói mà thôi, nhưng là hiện tại, Cổ trưởng Quý mới biết được mình trước suy đoán hoàn toàn cũng là sai. Lâm ra cái này lại thiếu ra, hoàn toàn chính là cái bọ mạng đồ. Nhìn lén khốc bộ dáng, Hoàn toàn rồi cùng cái loại lợi tinh nguyệt nhất, tại núi Thây Biển Máu bên trong lăn lộn trôi qua, lão binh không có quá lớn khác nhau. Hơn nữa người này tâm trí hết sức cứng rắn, hắn nói từng cái tự, chữ, chính hắn đều nhớ được rõ ràng, Tưu Phàm phất hắn nói ra được mỗi một câu, cũng là tuyên khắc vào trong không khí, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cổ trưởng Quý đột nhiên bắt đầu tê khóc cầu xin tha thứ, đáng tiếc hắn tỉnh ngộ đến điểm này thời điểm quá muộn chút ít. Lâm Phong cẩn lúc này đi tới vị kia mã tướng quân trước mặt, ngựa này tướng quân đã không dám cùng hắn nhìn nhau, khó khăn nói: "Tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại." Ta Mã Dung hôm nay gặp phải quầng côn nhận thức tài liệu, 500 lượng vàng đúng không? Ta táng ra bại sản cũng cho ngươi đấu." Lời của hắn mới vừa nói một nửa, đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vui mừng qua mang, bởi vì mặt đất tại khẽ chấn động, bởi vì nơi xa truyền đến tiếng chân, lần này tuyệt đối không phải là bình thường tiểu đả tiểu nháo, mà là ít nhất mấy trăm cưỡi một lên tức giận chạy băng băng tiếng chân. Chuyện rốt cục nào lớn? Ngựa này tướng quân biết mình việc làm má muội, nhưng là trong quân đội cũng là có một truyền thống, đó chính là bao che cho con, người mình cũng chỉ có thể người mình xử phạt, ngoại nhân không thể mò qua giới. Lần này mình khẳng định mò đến tiền tài nhất ngũ nhất thập muốn vươn ra, hơn nữa xuống chức cũng có nói, nhưng là, trước mặt người này kết quả cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào, nếu là tổng bình tâm tình không tốt lời mà nói, nhất định là bị buộc tại mã phía sau sống sờ sờ. Tha chết. Chương 49, chương 71 lại làm món bảo vật. Lưu Gia Úy cũng không đi xem bên quần, mà là tiếp tục đứng ở bên cạnh cung kính nói: "Xin hỏi vị công tử này còn có cái gì phân phó?" Lâm Phong cẩn từ trên ghế đứng đứng dậy, có chút hứng thú dã rời nói: "Ta nói muốn đánh dụng hạ trưởng quý toàn gia miệng đợi nha." Như vậy tiểu một viên cũng không có thể lưu, còn có, hạ trưởng Quý Đầu lươi thật là độc, cũng không còn cần thiết giữ lại, còn không bằng cho con chó kia điền điện đụ. Chư lần đó ra, giúp ta chuẩn bị xong dọc theo đường đi dịch mã, ta ngày mai sáng sớm muốn đi đường suốt đêm trở về nghiệp đế được. Dạ. Lưu Gia Úy rất dứt khoát nói, sau đó đối với người phía dưới phân phó mấy câu, dĩ nhiên là có người đi tổ chức, kế tiếp Lâm Phong Cẩn cũng lười đi xem chuyện còn lại, mà là có chút hăng hái nói, "Ngươi là họ Lưu, Lưu lão thất." Lưu Gia Úy gật gật đầu nói, "Chính là tại hạ." Lâm Phong Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn hắn một lát nói, Ta cầm lên trên thảo nguyên trở lại, có một hán tử bày ta hướng ngươi Vân An. Vừa nói Lâm Phong cẩn liền vây vây tay, rất nhanh, giao đạo sĩ cầm một áo da tới đây, này áo da thủ công tương đối thô ráp, tùy ý dùng thô tuyến may mấy cái, nhưng là tất cả áo da chất liệu gỗ cũng là không phải chuyện đùa, chính là dùng 78 chưng bảy tương đối danh quý đích con cừu nhỏ da dê con khâu ở trùng một chỗ, có thể nói mặc vào sau này Hàn Phong căn bản là thấu không bảo đi. Nay Lưu Dao ý thấy, nhất thời hít một hơi thật sâu, nhìn dáng dấp thật là có chút động dung bộ dáng. Thì ra là này Lưu Giáo Úy cũng là tham gia diều thành đánh một trận người còn sống sót, hắn cái tay này chính là đánh một trận trong đứt rồi. Ở đây khó khăn vô cùng đánh một trận trong, hắn và Lâm Phong Cẩn Dưới chướng một gã tử sĩ cũng là kết thâm hậu vô cùng tình nghĩa. Tại loại này chỉ có lương tựa lương ngôi có thể sống đi xuống trong hoàn cảnh, bọn họ đều là đem cái mạng phó thác cho đối phương, hơn nữa may mắn còn sống. Lưu Giáo Úy tay trái chính là vì che chở Lâm Phong Cẩn Dưới chướng tên này tiễn thủ cổ lý mà đoạn, hắn làm như vậy duy nhất nguyên nhân chính là muốn giữ được cổ lý hai tay hoàn hảo. Bởi vì chỉ có một cái tay là không có biện pháp dẫn cùng bán tên, mà Cố Lý hồi báo thì chỉ dùng của mình thần chuẩn vô cùng mưa tên cứu Liêu Gia Úy 3 lần. Cuối cùng chia ra thời điểm, hai người tiếng nói mặc dù không thông, nhưng cùng nhau cười vui, cùng nhau uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự, sau đó dùng hai tay khoe tay múa chân phương thức hai người nộ tâm, ước chừng là huynh đệ, loại này trải qua sinh tử huyết hỏa khảo nghiệm tình nghĩa, có thể nói là không phải là thân huynh đệ, nhưng hơn hẳn thân huynh đệ. Lâm Phong cận Vũ vô bờ vai của hắn, mỏi mệt nói: "Cố Lý đầu mùa xuân xe đưa một nhóm mã tới đây." Đến lúc đó, ngươi lại dùng rượu hảo hảo rót hắn một mạch sao vô hạn ngày cuối cùng đọc đầy đủ. Lâm Phong Cẩn nói xong những lời này, sau đó quay đầu đối với Dương Trưởng Quý nói: "Sau này ngươi chính là bốn tháng quan đại trưởng quỹ." Sau đó đem xem ra 5000 lượng ngân phiếu đổ cho hắn. Hiện tại trên quẩy tư chất kim hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đi. Nói xong sau, Lâm Phong Cẩn liền quay đầu lại nghĩ muốn đi nghỉ ngơi. Hiện tại cũng là xế chiều hơn 6 giờ. Sáng sớm ngày mai 4-5 hơn phải xuất phát, nếu không phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, làm bằng sắt người cũng là nhịn không được. Nhưng là vừa lúc đó, Thấy Lâm Phong Cẩn muốn đi sao? Kia cổ trưởng quý phát ra liên tiếp thê lương vô cùng quỷ khốc thần gào thét thanh âm, buộc phát ra lực lượng kinh người thoảng cái liền vọt tới Lâm Phong Cẩn trước mặt quát hô: "Công tử tha ta đem, công tử tha cho ta đi." Lâm Phong Cẩn nơi nào sẽ quản hắn kỹ gió, nay cổ trưởng quý thấy Lâm Phong Cẩn tâm như thiết thạch, biết đây cũng là cái không thấy thỏ tự không tha ưng ngôn nhân, rốt cục hét to đi ra ngoài: "Công tử ngươi tha ta đây một lần, ta lấy một hiếm thế bảo vật để đổi." Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên xoay người, điểm nhiên nói: "Ngươi tạm thời cho ta đùa giỡn loại này hoa chiêu, ta cho ngươi biết" Nếu là ta phát giác ngươi đang ở đây đùa giỡn lời của ta, bị cắt dụng sẽ chẳng qua là đổ lưỡi, còn muốn giúp đỡ một đôi ánh mắt, ngươi phải nhớ rõ ràng." Cổ trưởng Quý trên mặt da thịt không ngừng co quắp, cắn răng nói, "Tốt, ta lấy ra tới bảo vật nếu là ngươi không hài lòng, ngươi đảo ta đây đối nhãn con ngươi đi." Lâm Phong Cẩn hơi có chút kinh ngạc, bỗng nhiên sinh ra hứng thú nói, "Tốt, ta liền xem một chút ngươi kiện bảo bối này." Nói xong Lâm Phong Cẩn tỉ úy bảo làm cho người ta thả cổ trưởng Quý, đưa người nhà cho lưu tại nơi này, để cho người này thứ thủ bảo vật, người này cũng là tương đối khôn khéo đem bảo vật chính là dấu ở nhà mình sân giếng nước trong, người được ngồi trước tại thùng treo bên trong giáng xuống đi, sau đó xé ra mấy khối giếng trên vách vung lòng gạch đem chi lấy ra, bất quá đồ chơi này nhân còn đặt ở một đầu gỗ trong hộp, người bên cạnh cũng không biết bên trong thứ gì. Cổ trưởng Quý nhìn một chút xung quanh, Tần Lâm Phong cẩn một mình đi vào, cô ý tướng môn cửa sổ quan trọng, rèm cửa sổ lôi kéo, sau đó đem này đầu gỗ cái hộp mở ra sau hiến vật quý cũng dường như nói. "Xin công tử minh dám, còn đây là bảo bức tranh một tờ, tại ban đêm cũng có thể phát ra tia sáng." Lâm Phong cẩn nhìn đầu gỗ trong hộp đồ, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Tiểu Lâm Phong Cận hiện tại ánh mắt mà nói, hắn không nói cái gì kiến thức rộng rãi, nhưng đoán chừng thần khí cấp bậc trở xuống đích độ vật hay là không đến nỗi thất thố, mà đầu gỗ trong hộp đến tọt cùng là đựng gì thế đồ vật, lại có thể làm cho hắn đột nhiên động dung đây này. Đó là một tờ quyển trục. Lúc này đang trong bóng tối phát ra nhàn nhạt ánh sáng quyển trục. Mấu chốt nhất chính là, này quyển trục Lâm Phong Cận thì là cực kỳ quen thuộc, bởi vì này quyển trục từng tại trong lực của hắn suy đoán thả ở ít nhất hơn 1 năm, mà trên quyển trục nội dung tại mỗi đoạn thời gian trong lại càng quan hệ lấy hắn sống và chết, vì vậy Lâm Phong Cận sao có thể có thể không quen thuộc. Sao có thể có thể hội quên mất? Nay mở quần trụ, chính là hắn từ Đồ Trương Lang Thanh nơi đạt được trọng bảo, đang xả trạch Long dư bản đồ. Nhưng là, tấm bản đồ này rõ ràng là bị Lâm Phong Cẩn giao dịch cho Cổ Tây Thần quốc hậu nhân đàn lực oa cùng A Cổ Đức, tại sao lại xuất hiện ở này cáo giả Cổ trưởng Quý trong tay đây? Nay Cổ trưởng Quý nhìn thấy Lâm Phong Cẩn hướng về phía này trưng bày bảo bức tranh trầm ngâm không nói, cuối cùng là ra khỏi một ngụm thở dài, thầm nghĩ đầu lưỡi của mình là bảo vệ. Thinh lình Lâm Phong Cẩn cũng là quay đầu lại, nhận chân dò hỏi: "Đồ chơi này nhân là từ đâu tới?" Cổ trưởng Quý trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói: là tư một người bạn nơi đó thu lại lão binh đọc đầy đủ. Lâm Phong cẩn thận như nói: "Ngươi cho ta không nhận ra vật này sao? Đem ngươi đồ chơi này, nhận tương quan hết thảy đồ vật đều đầu đuôi nói cho ta biết, hôm nay chuyện này đi ra này là ngừng." Cổ trưởng quý con ngươi loạn chuyện, thoạt nhìn hay là lòng có may mắn bộ dạng, bất quá Lâm Phong cẩn kế tiếp làm cái động tác, cũng là làm hắn liền con ngươi cũng muốn cổ đi ra ngoài, bởi vì Lâm Phong cẩn lại cầm này bức bảo bức tranh hai đoạn, hơi dùng sức, liền soạt một tiếng đem này bức bức tranh cho triển lộ ra. Phải biết rằng, ở chỗ này trước thời điểm Cổ trưởng quý có thể nói là nghĩ hết hết thảy phương pháp xử lý, cũng không thể đem đồ chơi này nhân mở ra a. Lâm Phong Cẩn cũng không để cho cổ trưởng quý thấy phía trên nội dung, chẳng qua là hướng về phía hắn nói: "Ngươi bây giờ vốn hẳn là tin tưởng, ta đối với đồ chơi này nhận hiểu rõ so sánh ngươi muốn hơn rất nhiều đi. Cho nên ngươi nếu là không muốn nửa đời sau biến thành người căm lợi mà nói." Tưu Đang hoàng đem hết thảy biết đến đồ vật đều nhất ngũ nhất thập nói ra: "Nếu không nghe lời, thủ đoạn của ta, ngươi bây giờ hẳn là rất rõ ràng." Trên thực tế đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, gần đây mấy năm qua này buôn bán hành hạ Có thể nói chính là từ nơi này, bức bản đồ bị trao đổi đi ra ngoài bắt đầu. Kia đàn Lực Oa nói cho Lâm Phong Cẩn năm đó vệ liệt đế một loạt bí ẩn, cũng chính là người này, đối với Lâm Phong Cẩn tiết lộ cùng xấu hổ đi này đôi chuẩn thần khí đầu núi, nhưng là, Lâm Phong Cẩn cũng rất rõ ràng biết, này thật ra thì cũng là mình bị đương thành là một viên bị lợi dụng con cờ khai đoàn a. Sau Lâm Phong Cẩn từng trải qua suy nghĩ sâu xa quá, đàn Lực Oa người này có rất lớn có thể, chính là một cổ đại vệ chiêu còn thừa lại xuống tới thần bí thế lực lưu lại con cờ. Bất quá hắn cũng có một phần nhỏ có thể cũng là bị che tại cổ bên trong bị người lợi dụng người đang thương. Dĩ nhiên, đây hết Thụy Lâm Phong Cẩn cũng là không muốn truy cứu. Chủ yếu là đàn lực oa người này biết đến bí ẩn cũng là rất nhiều, mà Lâm Phong Cẩn coi như là tìm được rồi hắn cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Nói cho cùng, Lâm Phong Cẩn cũng chỉ là muốn biết chân tướng sự tình đến tột cùng là như thế nào mà thôi, cũng là vận dụng hơn người lực vật lực đặc biệt truy xét qua hắn, tiếc nối chính là, người này hoàn toàn giống như là nhân gian bốc hơi lên như vậy biến mất ở nhân gian. Mà bây giờ, cổ trưởng quý cũng là lấy gian này sắp xếp trước tới hẳn là tại đàn lực oa trên tay bản đồ. Như vậy Lâm Phong Cẩn dĩ nhiên là nổi lên tìm hiểu nguồn gốc tâm tư, đương nhiên là muốn bảo căn vấn đề, hỏi tới không nghỉ. Đan lực qua trên người bí ẩn nhưng nếu có thể giải khai lời mà nói, như vậy Lâm Phong Cẩn trong lòng nghi ngờ là có thể tiêu dụng hơn phân nữa. Đối mặt Lâm Phong Cẩn chất vấn, lúc này dù là cổ trưởng quý người này mặt lênh tâm đen, gian xảo vô cùng, nhưng cũng là bị Lâm Phong Cẩn thu thập được phục phục tiếp tiếp, không nhịn được nhìn Lâm Phong Cẩn một cái nói: "Khô khụ, vật này lai lịch không lớn sạch sẽ." Lâm Phong Cẩn cười lạnh nói: "Y gì theo tính cách của ngươi, có khả năng sạch mới là lạ, yên tâm, ngươi cứ việc nói." Ta chỉ là muốn biết tình huống cụ thể, ngươi đã làm gì chuyện hư hỏng tự nhiên có báo ứng thời điểm, ta không rảnh tới thay trời hành đạo, bất quá nếu là ngươi chẻ dấu nữa không. Hừ hừ. Cổ trưởng Quý bị Lâm Phong Cận hừ lạnh cho bị làm cho sợ đến cả người run lên, chỉ có thể cười khổ nói: "Ta tự nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, hy vọng thiếu gia nói chuyện với ngươi giữ lời." Lâm Phong Cận không nhịn được phất tay một cái: "Ngươi cho ta là ngươi, nói chuyện cùng túi lắm giống nhau." Cổ trưởng Quý nhìn Lâm Phong Cận trong tay triển khai bảo bức tranh, trầm ngâm nói: "Chuyện này đại khái là phát sinh ở hơn nửa năm trước." Khi đó Lệ Thảo trưởng oanh bay, chính là trên thảo nguyên châu ngựa ra súc bỏ đi lắm mau, thay mới mau, lùng, thời điểm. Cho nên cũng không còn người hội vội vàng đại lượng đô tệ gia súc, vì vậy, tại cái đó lúc đoạn gia thật không tốt thu, coi như là thu đi lên lời mà nói, những thứ kia gia cũng là lộ ra vẻ đông nóc một khối, tây thiếu một khối, chợt nhìn bán tướng cũng rất không tốt, cho nên, thằng kỳ ạ thu đi lên ra thật sự là có ít, tại vốn hiệu trước mặt không tốt khai báo, liên đối ta cũng vậy không có gì mà mũi, cho nên vì đền bù chút ít thiếu hụt, dù cũng phái người tạo thành thương đội đi chưa đến. Trên thảo nguyên đi thu chút ít gia Chương 50, chương 73 về nhà. Lâm Phong cẩn lần này, nhưng là bị trấn h ám được không nhẹ, trên bản đồ này dấu hiệu lại sẽ dính dắp đến truyền quốc ngọc tỷ, nhưng là do Lǐn Phong cẩn nhớ không lầm, đồ chơi này nhân rõ ràng là tại Âm Dương gia học phái người trong tay a, hắn lúc này cẩn thận nhớ lại ngày đó cùng đàn lực oa rất đúng nói, trong lòng không nhịn được vừa động. Ngày đó đàn lực oa nói, tấm bản đồ này mặt trên còn có cổ Tây thần quốc để lại cho bọn họ những thứ này, gia tộc của người chết đừng lui, một khi đằng xà Trạch Long dư bị phá, như vậy cũng có thể để cho Tây thần gia tộc của người chết không đến nỗi lang bạc kỳ hồ chẳng lẽ lúc này tấm bản đồ này trượng Trô vẽ ra tới lộ tuyến nhu đồ, chính là cổ Tây Tần quốc cuối cùng bị dấu. Nhưng nếu như vậy giải thích lời mà nói, liền hợp tình hợp lý, chẳng qua là nơi này lại có ngọc tỷ rồi lại nói không được a. Lúc này Lâm Phong cẩn càng phát ra có hứng thú, liền tiếp theo cẩn thận tham quan học tập thưởng thức, nhất thời tiểu phát giác này đằng xa Trạch Long dư bản đồ quả nhiên là có chút ít thay đổi, đại khái là thay đổi mỏng hai tờ giấy dày độ, thoạt nhìn hẳn là mặt ngoài có một tầng đồ vật bị triệt để vạch trần rất dường như, vì vậy tiểu gia phát hiện ra biến hóa cực lớn dị giới không có miện tả hoàng độc đầy đủ. Lúc này hắn loáng thoáng cảm giác được, nhưng nếu tiếp tục hướng trong đó rất vào tây tần vương tộc máu huyết lời mà nói, lúc này tấm bản đồ này hẳn là còn sẽ có càng thêm cặn kẽ biến hóa. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, Lâm Phong Cẩn đạt được cung ca máu huyết cũng là không nhiều lắm, đoán chừng cũng là chỉ còn lại hạ kích hoạt một lần mà thôi, mà bây giờ Lâm Phong Cẩn cũng căn bản không có bất kỳ tâm sự tới bận rộn này việc chuyện, cho nên đã kia một lần nữa thu vào. Rất nhanh, kia cổ trưởng quỹ sẽ trở lại, vẻ mặt đau khổ nói, bọn họ từ lão đầu tử lục soát tới mấy bộ y phục cùng tài vật đã bán, bất quá công tử thật nói muốn Đại khái cách cái 2 3 ngày là có thể cầm về. Đây là lão nhân kia tự trên tay cởi xuống tới bàn chỉ, còn có ra gấu cái mũ. Lâm Phong cẩn ngây cả người nói, lão nhân kia tử cùng cùng tiến đây, cũng không còn người cầm. Còn có nữ nhân kia đâu? Cổ trưởng quý lắc đầu nói, ta không biết, nhưng căn cứ bọn họ theo lời, là thấy kia nữ nhân cùng lão đầu tử cũng là hết sức suy yếu, tướng mạo cũng tương đối kinh khủng, cho nên hẳn là e sợ cho bọn họ có bệnh hiểm nghèo, chỉ cần thoạt nhìn không đáng giá tiền đồ vật cũng không đụng, một mồi lửa đốt. Lâm Phong cẩn thở dài, phất tay để cho cổ trưởng quý rời đi. Hắn vuốt vuốt một ít viên bị ma sát được hết sức ánh sáng ban chỉ, đã xác nhận chết cái kia người đúng là A Cổ Đức. Hắn lắc đầu, thở dài, bởi vì cái gọi là Thiên đạo Thương mang, ai biết tung hoành thảo nguyên thần tiên á Cổ Đức, cuối cùng hẳn là táng thân tại mấy bé nhỏ không đáng kể đạo phỉ trên tay. Mà mấy cầu tài đạo phỉ cũng là lấy gùi bảo ngọc, A Cổ Đức chỗ đeo cái kia một thanh tùy thân trường cung, mặc dù nhất định là so ra kém Lâm Đức cái kia một thanh gió khá hãn, nhưng là hẳn là khó được chân phẩm, lúc đầu cũng đáng vài vạn lượng bạc, cuối cùng nhưng là bị một mồi lửa đốt. Dĩ nhiên, trong chuyện này cũng là ẩn chứa không biết bao nhiêu bí ẩn. Tử Như đàn Lực Oa đi nơi nào? Y theo A Cổ Đức thủ hộ hắn mấy thập niên cũng không cách không che tình huống mà nói, người này hơn phân nửa là giữ nhiều lạnh ít, mà kể từ khi chia ra sau, bọn họ đến tột cùng vừa gặp được chuyện gì? Ngày đó chia ra, chịu theo đuổi đàn Lực Oa vẫn có mấy trăm tên tộc nhân, những người này vừa đi nơi nào? A Cổ Đức trọng thương thành như vậy, bên cạnh hắn hầu hạ cô gái là ai? Từ hắn đem bản đồ này vẫn đeo ở bên người, để đặt tại chính mình coi trọng nhất địa phương điểm này thượng cũng có thể nhìn ra, A Cổ Đức vẫn là không có buông tha, còn có tiếp tục theo bản đồ điều tra tâm tư kia địa phương quỷ quái đến tụt cũng có cái gì, để cho hắn như thế nhớ thương nhớ mãi không quên. Nay lần lượt nghi vấn xông lên Lâm Phong cẩn trong lòng, có thể nói là như từng đợt tiếp theo từng đợt dường như cho đến khín ý đánh tới. Hắn ngáp một cái, lúc này mới tỉnh ngủ đứng lên ngày mai còn muốn lên đường trở về nghiệp đều, trong nhà còn có bệnh nhân chờ muốn chiếu cố, nhất thời đem nải một tấm bản đồ cho thu vào, sau đó gọi tới giá Trư để cho hắn đem ra gấu cái mũ thu vào, liền thổi đèn ngủ yên, đem hết thảy chuyện tỉnh đều ném ra, đến sau 3. Xanh thẳm sắc lạ bầu trời bao la. Có một nhóm đang trên quan đạo bay nhanh nhân mã, bởi vì đã gần nửa tháng không có trời mưa, cho nên mã nhi, con ngựa phía sau kích động đi ra liền tiếp trận điên, thoắt nhìn có một loại trận yên quần cuận cẩm giác. Lâm Phong cẩn dự vào thôn xã quân cung cấp có thể hợp, dọc theo đường đi cũng là dùng dịch cưỡi ngựa ngồi, vì tránh khỏi một chút không liên hệ nhau phiền toái, hắn lại càng mặc thôn xã quân áo giáp. Bắp tê dự ở lưng vào đại thảo nguyên, tuyển dụng dịch mã cũng là thượng thừa, cho nên hắn ngày đêm không ngừng kiên trì lên đường, lúc này đã có thể xa xa nhìn nhìn thấy nghiệp đều thành tựu. Thủ Hào Kim khi hắn trên đỉnh đầu chân đi siêu vẹo bay múa. Nại Trích vẻ ngoài tựa như nho nhỏ chuẩn chuẩn cường hãn dị trùng nhưng thật ra là tại lên cảnh giới tác dụng, có nó phi ở hơn 10 thước trời cao, khắp mọi nơi có cái gì nghĩ sẽ đối Lâm Phong cận không cũng có hảo ý tiến hành mai phục mọi người là không chỗ nào che giấu. Một đường đi tới, nghiệp đều thoạt nhìn cũng là tương đối ổn định bình tĩnh, cũng không có cái gì quân vương băng hà dấu hiệu. Thật ra thì nói thật, đương kim ngũ quốc trong, quốc quân một khi băng hà, ảnh hưởng nhỏ nhất chính là Bắc Đế, bởi vì lực vũ quá mức cường thế nguyên nhân, cho nên hắn lúc này ở quốc nội cơ hồ là không có cạnh tranh đối thủ, coi như là lư khang chết bất đắc kỳ tử. Ít nhất 8 phần trở lên thần tử liền tất nhiên là ủng hắn đăng vị, người còn lại đã hoàn toàn lật không nổi sóng gió, trên căn bản không thể nào xuất hiện hao tổn máy móc trọng sinh hồng hoàng chi tàn sát thánh diệt đạo chương mới. Nhất. Lâm Phong cẩn một đường bay nhanh, chẳng qua là đến cửa thành sau mới xuống ngựa, chẳng qua là hai chân tại rơi xuống đất thời điểm cũng là không ngừng run lên dậy, hoàn toàn không thể chịu được lực cơ hồ muốn té xuống, hắn như vậy ngày đêm chạy băng băng, bên đùi đều sớm đã bị mài rách ra, huyết nhục mơ hồ, hơn nữa bởi vì da thịt cùng yên ngựa lâu dài ma sát, cho nên cho dù là mùa đông, nhiệt độ cũng là cực cao. Vết thương cũng là nhanh trong tối giữa rừng. Mặc dù như thế, Lâm Phong cẩn rời đi cửa thành sau này, vẫn là tung mình cắn răng lên ngựa, nhắm ngay nhà mình quý phủ chạy băng băng tới, này một thân thôn xả quân áo giáp giúp hắn đại mang, dùng ngựa tại đầu đường chạy băng băng chính là kinh sư tối kỵ, không ít nha dịch cũng phải đi khóa cầm hắn, nhưng thấy đến Lâm Phong cẩn thuật tới ngựa ký cảng, không có thương tổn người tiểu cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, một khi người này trên người có trọng yếu có tỉnh, như vậy chỉ không. Nội hay là mình. Lâm phủ trong tự nhiên là đóng cửa từ chối tiếp khách, lâm viên ngoại tự nhiên là hết sức thống khổ. Mỗi ngày cũng là thở dài thở ngắn, thứ nhất là muốn lo lắng cho mình lão bà bệnh, càng nhiều là hay là lo lắng con trai độc nhất An Uy, hắn mặc dù mập, cũng tuyệt đối không ngu ngốc, biết trung đường quốc nội lý kiên bà bệnh, thái tử thượng vị sau này tình thế hiểm ác, con của mình vì mưu thân muốn dẫn dắt rời đi truy binh còn phải giữ vững một thời gian ngắn như gần như xa cục diện, kiếp cục. Diện thật sự là suy nghĩ một chút cũng là cẩn thận a. Lúc này Lâm Phong Cẩn cũng là tại cửa phủ tiểu nhảy xuống ngựa, sau đó sải bước tiêu sái đi vào, rất nhanh, liên tiếp thiếu gia trở về phủ thanh âm liền vui mừng vô cùng lan truyền ra. Mà Lâm lão gia mới vừa nghe được thanh âm này, cũng đã nhìn thấy thư phòng của mình cửa bị đẩy ra, nha minh nhớ thương không dứt nhi tử đã bước đi đi vào, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt nước lợ nói: "Hai nhi, con bất hiểu, để cho mẫu thân phụ thân ăn nhiều như vậy lo lắng." Lâm lão gia như đang ở trong động, ngạc nhiên một hồi lâu, nhưng trong lòng thì một cỗ khí thẳng dâng lên, chỉ vào Lâm Phong cần giận dữ hét: "Ngươi này nửa trưởng, vì sao phải mạo cái loại lợi hiểm? Ngươi là muốn đem ta tức chết không được. Ngươi nếu cái gì tam trường lưỡng đoạn, làm sao không làm thất vọng nhà ta liệt tổ liệt tông?" Vừa nói sẽ phải nói trên chân đi trước mãnh liệt đạo, kết quả chân cũng là nhấc tới, cũng là nhẹ nhàng rơi xuống, tại Lâm Phong cận trên đầu vai cũng chỉ rơi xuống cái hơi bị từ xuống tới, sau đó Lâm lão gia tựu ngẩng lên đầu, đoán chừng là muốn giữ vững lão đầu tử uy nghiêm của, không thể tại Lâm Phong cận trước mặt yếu thế rơi lệ, cách một lát mới ra vẻ bình tĩnh nói: "Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi, ngươi tam nương, ngũ nương lục nương gần đây mỗi ngày cũng là tại tự trách, trà phạn bất tư, ngươi đi xem một chút các nàng cũng tốt." Lâm Phong cận nước nở nói: "Hai nhi, con thật sự là bất hiểu, một hứng đôi không làm." lại để cho ba vị mẫu thân bị vây như thế hiểm địa. Lâm Viên Ngoại cũng là cau mày nói, "Cái này cũng không có gì, người ba vị di nương nếu vào nhà ta cửa, có thể vì nhà ta xuất lực là thuộc bổn phận truyền tình, chuyện này ta cũng vậy có chút đầu, cũng không có cái gì hiểu bất hiểu, cũng là người, hôn cũng không có cưới, sau cũng không có lưu, tùy tiện tiến vào hiểm địa, nếu là ngươi có một tam trưởng lưỡng đoạn, các nàng cũng là sống không nổi, đã chết cũng không có thể theo ta vào phần mộ tổ tiên." Lâm Phong cẩn biết lão đầu tử quan niệm không giống với xã hội phong khí chính là như thế, tại đại gia tộc trong Tiểu thiếp địa vị tiểu so sánh ca kĩ lớp 10 điểm, tại trên yến hội lấy thị thiếp đem tặng được gọi là là phong lưu chuyên tốt. Tỷ Như Lâm Phong cần đã nghe dã chư nhắc tới quá Đàm Phụng Sa chuyện tình, hắn sợ dĩ có thể từ năm đó thay đổi triều đại nghiêm khắc vô cùng tiêu sát hạ sống sót, chính là bởi vì mẹ hắn hôn suất thân chính là hết sức đê tiện, tại một lần ăn uống tiệc rượu thượng bị ban thưởng đi ra ngoài cho người khác, kết quả mẹ hắn tại bị ban thưởng đi ra ngoài thời điểm, cũng đã mang bầu hắn, sau đó sinh hạ hắn thời điểm, coi là coi là nhật kỳ là tám tháng. Người bên cạnh cho là sinh non, chỉ có mẹ hắn biết Đàm Phụng Sa nhưng thật ra là đủ tháng sản xuất chính là bị suy trở lại loại, cũng chính là như thế, Đàm Phụng Sa mới có thể tránh được phía sau vô cùng bất nhập đội giết. Dĩ nhiên, sau Đàm Phụng Sa như thế nào ra vẻ vương tộc đặc thu huyết mạch lực lượng lại là một chuyện khác, này thật ra thì hay là tại nói, tại Lâm lão gia trong mắt, con mình phân lượng là so sánh ba giờ tiếp muốn nặng nhiều lắm, xã hội phong khí như thế, cho nên mới có phía trên lời của. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong cần sẽ phải đi xem ba vị mẫu thân, đối với hắn mà nói, ở nơi này ba vị mẫu thân trên người lấy được tình thương của mẹ cũng là bất chết bất xấu, mặc dù hắn phong trần mệt mỏi, hai chân bên cạnh còn có thương thế Nhưng là loại này sốt ruột cảm giác cũng là áp chế không nổi, lão đầu tử đau lòng nhìn mình mỏi mệt nhi tử một cái, cũng là cảm thấy hắn là tự hiếu thuận lên đường, để cho hắn nghỉ ngơi lời của cũng là không nói ra. Chương 51, chương 75 bản bán lưu kế. Nhìn thấy Tạ Nhã Tư lộ ra vẻ có chút mệt mịt, Lâm Phong cẩn liền vào một bước giải thích nói, thật ra thì cái này phương thức chính là đến từ chính đế vương quy củ, người nên biết, ta từng trải qua đối với đại vệ triều từng có rất thấu triệt nghiên cứu, vệ triều đế vương trước khi ăn cơm, trừ phi là có chút lúc đặc thủ tâm huyết dâng trào, chắc là không biết suy nghĩ buổi tối ăn cái gì hiểu rõ. Cho nên sẽ là thượng tiện giam thái giám tới phối hợp thực đơn, này phối hợp đứng lên cũng là rất có quý cũ. Tỷ như chúng ta đệ nhất thiên hạ lâu nổi đầy nướng lường trước chủ đánh, nhưng là thịt nướng ăn nhiều sẽ cảm thấy dầu mỡ, lúc này, rau xanh xảo mới mẻ rau dưa, còn có giải trừ dầu mỡ nước trái cây có thể suy nghĩ tiến vào sừng món ăn, tỷ như là một đám thư sinh ở chung một chỗ, muốn vừa lai like ca kĩ bình thường kéo dài thời gian rõ dài thực rượu, chỉ cần là mùa cho phép, vị giữ vững thức ăn sắc hương vị, như vậy tiểu ứng thai thị lấy rau trộn làm chủ, cũng sẽ không dời đổi theo thời gian mà mất ôn. Cuối cùng tất nhiên còn muốn thượng một đạo giải rượu hồ la sút, để cho say rượu khách nhân uống sướng miệng. Trừ lần đó ra, còn muốn dạy lượng phối hợp, chất phối hợp, sắp phối hợp, vị phối hợp cùng hình dạng phối hợp, này chủng chủng phương diện lấy xu. Ống, chỉ là thức ăn phối hợp, vậy còn thật sự là một môn thật lớn học vấn. Nói tới đây, Lâm Phong cẩn lại càng cười cười nói, dĩ nhiên, làm như vậy chỗ tốt còn có một chút, đó chính là bình thời trong điểm tổng hội lãng phí dụng rất nhiều tài liệu, tỉ như đại đa số khách nhân không thích ăn, rồi lại có một số nhỏ nhất định sẽ điểm. Chúng ta có thể tại xứng món ăn thời điểm đem loại này muốn lãng phí dụng nguyên liệu nấu ăn cho bán đi." Tạ Nhã Thương nghi ngờ nói, "Giống như vậy như ngươi vậy nói, khách nhân không thể mình gọi tức ăn lời mà nói, chẳng phải là không có lựa chọn." Lâm Phong cẩn cười một tiếng nói, "Làm sao có thể đây? Chúng ta có thể đẩy ra anh hùng yến cùng thuộc nữ yến vũ thần bồi dưỡng hệ thống chương mới nhất. Anh hùng yến chính là 10 người chương nửa tiệp, thuộc nữ yến chính là 4 người trở xuống đích nửa tiệp, thậm chí còn có nhắm vào một người khách nhân tới đối với anh yến, đây chính là cho đến đây nhân số không đợi khách nhân lựa chọn, kế tiếp chúng ta cũng có thể tại giá tiền thượng luyện tập a." Nói thí dụ như là phú quý anh hùng yến sẽ phải 20 lượng bạc một bản, vừa nói thí dụ như vô song anh hùng đỗ tiệc sẽ phải 30 lượng bạc một bản, dùng cái này loại suy. Tạ muội tử lần nữa bị Lâm Phong Cẩn cho kinh hãi. Nàng vốn đang là tương đối tự phụ, nhưng là không nghĩ tới bị Lâm Phong Cẩn như vậy suy một ra ba vừa nói, phát giác mình thật hay là tương đối nông cạn, cho nên nhìn Lâm Phong Cẩn ánh mắt cũng là lộ ra không che giấu chút nào hái mộ. Đây cũng không phải là tạ muội tử ra mặt dày, mà là hai người bốn là đều có hôn nhân ước hẹn, tại ngay lúc đó dưới tình huống này, Hai người cơ hồ là nhất định ở chung một chỗ lập gia đình kết hợp, cho nên tạm mượn tử cũng là lớn mật chút ít. Lúc này Lâm Phong cẩn trên hai chân vết thương đã là không sai biệt lắm bị co tang. Nước muối rọi lên đi đã là cảm thấy hoàn toàn chết lặng, cho nên là lúc đem những thứ kia rách nát vải vóc từ trên vết thương tách ra tới lúc, Lưu lại hầu gái hiển nhiên rất thành thạo đạo này. Trực tiếp tìm tới một thùng gỗ lớn, để cho Lâm Phong cẩn ngồi xuống, tại nước gấm ngâm chòng, từ từ xoa nắn vết thương, là có thể đem những thứ kia dính vào phía trên vải rách chia liệu, vì vậy Lâm Phong cẩn cơ hồ là không có bất kỳ cảm giác đau vết thương đã bị dọn dẹp xong. Lúc này Tạ Nhã Tư mới phát giác thời gian hơi trễ, liền đứng dậy bảo là muốn đi. Lâm Phong Cẩn chào hỏi một tiếng, sau đó đi hỏi thăm một chút Dã Trư đã trở lại, liền từ Dã Trư đeo trở lại hàng hóa bên trong lấy hai tờ thượng đẳng hàng da, còn có một chuỗi chân châu dây chuyền. Nay chân châu dây chuyền cái đầu cân xứng, trắng loáng không tì vết, lại càng loáng thoáng phát ra châu quang, chính là hợp phụ châu trong thượng phẩm. Cũng là lý hổ đen đăng đen tại trên sông cấp box tương phiền ngân hàng tư nhân truyền hàng thuận trở lại, có thể nói là hiếm thế kỳ trân. Lâm Phong Cẩn đem hai tờ hàng da bao hết, Sau đó đem chân châu dây chuyền giao cho Tạ Nhã Tư tay thượng cười nói, "Ta đây một đường bốn ba, cũng không còn mang cái gì lễ vật trở lại, chỉ có này chuỗi đồ trang sức đeo tay miễn cưỡng có thể được cho cảm tạ của ta, đã tạ ngươi trong khoảng thời gian này đến bạn mẫu thân của ta." Tạ Nhã Tư gương mặtửng đỏ, thấp giọng nói, "Đây là ta phải làm." Nàng xem thấy nải chân châu dây chuyền, cũng là càng xem càng thích, cô bé cũng là nghiệp dư nhà, huống chi Lâm Phong cần lấy ra đồ chơi này, nhân cũng đúng là khó được tính phẩm, rất là có thể đòi cô bé hoàn thông. Hai người mặc nhiên trong chốc lát, Tạ Nhã Tư liền thấp giọng nói, Ngươi trước đi tắm rửa thuốc đi ngủ sao, nghĩ đến dọc theo đường đi cũng là mệt mỏi, ta đi trước." Lâm Phong Cẩn gật đầu, nhìn này muội tử chậm chần sinh tư bóng lưng, không nhịn được trong lòng cũng là nóng lên, dù sao hiện tại Lâm Phong Cẩn lớn nhất lo lắng đã giải trừ, của mình ba vị mẫu thân cũng còn là thuộc về có biện pháp có thể tưởng tượng cái chủng loại kia bốn. Đang ở Lâm Phong Cẩn trầm ngâm có muốn hay không buổi tối tìm thông phòng nha đầu tới thị tầm thời điểm, tả nhã tư cũng là bỗng nhiên chân đi siêu vẹo trở lại, bên trong đôi mắt thoáng hiện giảo hoạt quăng mang, rồi hướng Lâm Phong Cẩn tự tiếu phi thiếu nói: "Ngươi có phải hay không đã thứ gì a?" Lâm Phong Cẩn Ngạc nhiên nói: "Đã thứ gì?" Tạ Nhã Tư cười đến cùng một cái nhỏ hồ ly rườm như nói: "Ta vậy mới không tin ngươi chỉ cấp ta đeo lễ vật đâu rồi, đang muốn ta ngày mai cũng muốn thư viện, tiểu nhân tiện giúp ngươi chuyển giao chứ sao?" Lâm Phong Cẩn Ngạc nhiên nói: "Ngươi cũng đi thư viện, ta nhớ được cha ngươi không phải là tại ngoại địa làm chi phụ sao?" Tạ Nhã Tư cười dài nói: "Tỷ tỷ ta chính là Tạ Nhã Dung a, nàng hỗ trợ để cho ta vào cái thư viện hay là rất đơn giản, rồi hay nói buồn cô nương thoạt nhìn rất đần sao, liền thư viện cuộc thi cũng ứng phó không được thẩm hãi minh muội chương người nhất." Lâm Phong Cẩn nhất thời cũng cảm giác được đầu đại, lại nghe Tả Nhã Tư tiếp tục tự tiếu phi tiểu nói, "Không cần ta hỗ trợ mang cho phủ Mẫn Nhi sao? Là muốn tự mình cho nàng." Lâm Phong Cẩn thở dài một tiếng, xác xác thật thật có một cái đầu hai cái lớn cảm giác, lao đầu tử này cũng quá không khá phổ, làm sao loạn điểm yên ương phủ đây? Hiện tại làm cho khét ngược, bất quá bây giờ đều náo thành như vậy, cả ngày thiên hạ đệ nhất lâu cũng làm thành lễ hỏi đưa ra ngoài, đoán chừng y theo phủ Mẫn Nhi kia hơi điêu ngoa tính cách, biết rồi chuyện này cũng có thể hết hy vọng đi, mình mặc dù chiếm nàng không ít tiện nghi, Tóm lại hay là không, có muốn người của nàng, cũng không trở thành đối với nàng tương lai lựa chọn trượng phu tạo thành ảnh hưởng gì. Tạ Nhã Tư cũng là hết sức thông tuệ của bé, thấy Lâm Phong cẩn vẻ mặt lộ ra vẻ hết sức quyết uý, liền biết đạo thích khả nhi chỉ, dù sao hiện tại đại hoàn cảnh còn nhiều má tê thiếp một đoạn, bất quá nàng lúc này không nhịn được cũng có mấy phần kiêu ngạo ở trong lòng nghĩ đến, ngươi phủ Mẫn Nhi càng lợi hại, cũng đoạt bất quá ta đi, trừ phi ngươi trị uy khuất làm tiếp. Mà y theo phủ Mẫn Nhi thân phận, cái này tỉ lệ cơ hội là có thể nhỏ đến bất kể. Vì vậy Tạ Nhã Tư lúc này liền hé miệng cười một tiếng nói: "Được rồi, Ta và ngươi nói với tôi, ngươi hảo hảo bảo trọng, tu dưỡng tốt thân thể nha." Lâm Phong Cẩn gật đầu, lúc này Tạ Nhã Tư vừa đi ra ngoài sau, liền làm cho người ta thay đựng nước nóng rót lũ thùng gỗ, cả người đều nằm đi vào, nhất thời thoải mái được cơ hồ muốn dิ้น rỉ, lập tức đã cảm thấy khốn ý đánh tới, trực tiếp nghiêng đầu rất nhanh cựu phát ra đều đều tiếng ngáy, lúc nào bị dở đi tắm thùng hiểu rõ điều quên. Chẳng qua là Lâm Phong Cẩn tại ngủ mơ trong đều nhớ mang máng, mình hai bên vết thương trên đùi bị trước lau khô, cái loại nề khẽ đau nhói bởi vì mệt mỏi quan hệ, cho nên đều lộ ra vẻ cũng không rõ ràng. Sau đó đã bị thoa lên một tầng khô giáo phấn vụn dự vận, vết thương nhất thời thì một cộ lạnh ngào ngào cảm giác truyền đến, đồng thời lại có người dùng tới tốt cứu con tới hướng về phía vết thương quay, để cho chảy ra chất lỏng nhanh chóng khô, tạo thành vết sẹo, nói như vậy, coi như là tung, mình cũng sẽ không đụng đau vết thương. 3. Lâm Phong cần ngủ một cái chính là trời đen kịt, cho đến ngày thứ 2 xế chiều mới tỉnh dậy, hắn tại ngủ mơ trong cũng cảm giác được bắp đùi của mình hai bên vết thương cũng bị người phản phục quay quá hai lần, vì vậy rời giường thời điểm bị tịch liệt ma sát mà bị thương địa phương đã hỗn hợp thuốc mạt kết xuất tới một tầng sỉ nhục cứng rắn xác, nói như vậy cũng đã rất khó ảnh hưởng bất đi, chẳng qua là toàn thân đau nhức là tránh không khỏi. Hắn rời giường sau này tự nhiên là có người hầu hạ, hú một chén ngân nhĩ tổ yến canh sau, liền nghe được hậu viện có chút ồn náo, không nhịn được liền hỏi thăm xảy ra chuyện gì, hậu hạ Lâm Phong cẩn nha hoàn đã nói, hẳn là vị kia giao chân nhân tại vì mấy vị thái thái chữa bệnh, hắn này chữa bệnh phương pháp xử lý cũng là ly kỳ, đem người đặt ở nồi bên trong chưng, cơ hội là cho tới bây giờ cũng không có người ra mắt, cho nên lại đa số mọi người đi vây xem. Lâm Phong cẩn nghe sau này trong lòng cả kinh. Của mình ba vị mẫu thân bị tật bệnh hành hạ lâu như vậy, có thể nói thân thể đã là cực trừng rỗng, thuốc này trên sách mặc dù nói là thời cổ truyền thừa xuống tới Trừng Pháp, nhưng là chương song sau, cũng là thế tất muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng là các nàng ba người này làm sao chống lại hành hạ như thế? Lập tức hữu chạy đi qua. Lúc này Lâm Phong cẩn mới vừa đi qua, liền gặp được Sảng khoái viện đã lui đã dậy một khổng lồ thổ thai, thổ thai trong đảo một ngụm đại táo, phía trên chính là ngồi một ngụm kinh người bắt tô, đoán chừng chính là trong tiểu lâm tự cái chủng loại kia. Nấu cơm bắt tô Nấu ra tới cơm đều cú hảo mấy trăm người ăn. Nay bát tô bên trong bốc hơi nóng, phía trên cũng là một đặc chế ra tới thùng gỗ, phía dưới thì là bị đun nóng tối như mực dược chất, phát ra một cổ nói không ra lời mùi vị, Tam Di nương mặc một tịch đơn bạc quần áo ngồi ở bên trong, chích lộ liếu cái đầu đi ra ngoài, thoạt nhìn phải là tương đối nguyên thủy nhà tắm hơi. Làm người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là, nàng xem đứng lên trạng thái tinh thần rất tốt, còn mỉm cười cùng những người bên cạnh vừa nói chuyện, hoàn toàn nhìn chưa gian nửa điểm trùng khí chưa đầy bộ dạng, tiếng nói cũng là có chút vang dội. Giao đạo sĩ lúc này cũng là đang vênh vào tự đắc gọi hướng trong nỗi trầm tủi lâu rồi, Lâm Phong cẩn đi tới tựu thấp giọng lo lắng nói: "Ngươi này Trưng pháp tốt thì tốt, có thể từ toàn bộ phương vị đem ngược sâu độc bước đi ra, nhưng là mẫu thân của ta môn cũng là bệnh lâu người, nơi nào chống lại như vậy hành hạ?" Giao đạo sĩ lộ ra chiêu bài kiểu cờ gian, từ bên cạnh sẽ đi ra một đồ vật nói: "Chủ nhân ngươi nhìn đây là cái gì?" Chương 52, chương 77 Thương Hải Nguyệt Minh Châu. Lâm Phong cẩn lại cười nói: "Thích là tốt rồi, ta đầu tiên nhìn thấy này chuỗi hạt tự" đã cảm thấy nó cùng khí chất của ngươi phá lệ xứng đôi bảy cẩm sắt tự dưng 50 huyền, một huyền một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu ngộng mê hồ điệp, ngắm đế xuân tâm bảy chi quyên, thương hải nguyệt minh châu có nước mắt, lam điền nhật ngọc cấm buốc khói 8 này một trôi thương hải nguyệt minh châu, như phảng phất là vì ngươi lượng thân chế tạo một loại. Lâm Phong cẩn dụ dỗ cô bé há mồm sẽ tới, nhưng không ngờ Tạ Nhã Tư nghe đều thoáng cái bị kinh hãi, đôi mắt đẹp trong tia sáng kỳ dị liên tiễm, không nhịn được túi đầu xuống đi, nhớ lại thấp giọng nói: Cẩm sắt tự dưng 50 huyền, một huyền một trụ nghĩ hoa năm, trang sinh hiểu ngộng mê hồ điệp, ngắm đế xuân tâm bảy chi quyên, Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt, lam điền nhặt ngọc gấm khói. Thật là tốt duyên giang câu, ta làm sao trước cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Chẳng lẽ là công tử ngươi viết đấy sao? Lâm Phong cẩn nhất thời ngạc nhiên một chút, bất quá hắn phản ứng hay là kỳ khoái, cười cười nói: "Làm sao, không thể là ta viết." Tả Nhã Tư nhìn Lâm Phong cẩn, trong con ngươi rõ ràng đều có được tràn đầy tình ý, cắn môi bỗng nhiên mỉm cười nói: "Ta tại sao có thể không tin đây? Biết Lâm Lang đại tài, chúng ta thư viện trong Lịch Thiên Hạ đệ nhất liên cũng là ngươi đại tác phẩm." Viết một bài thơ đi ra ngoài lại có cái dị kỳ quá em Như Phi giữa đường. Bất quá Tạ Nhã Tư cũng là tài nữ, tuyệt đối là thuộc về ngực không nhỏ cũng là cực thông minh cái loại này, phản phục thì tầm hai câu sau ngạc nhiên nói. Lâm Lang chẳng lẽ lúc ấy viết bài thơ này thời điểm trong lòng có chút không nhanh. Ta đọc sau này luôn là cảm thấy có chút nhàn nhạt phiền muộn đâu rồi, hơn nữa tựa hồ cảm giác, cảm thấy cô ý vẫn còn chưa hết mùi vị ở bên trong, tựa hồ là một thủ vẫn chưa xong tà lạm. Lâm Phong cẩn nhất thời ngốc trợn. Nay muội tử cảm giác cũng quá nhạy cảm đi. Không tệ, nay thủ cầm sắt đúng là còn có cuối cùng hai câu. Tình này đáng đợi thành ngôi ức, chẳng qua là khi lúc cũng ngơ ngẩn. Nhưng hai câu này có thể niệm đi ra sao? Niệm đi ra cựu rõ ràng là ám hiệu viết cho phủ Mẫn Nhi. Vậy cũng lấy nói là tiểu chân chân chính chính lộng xạo thành chuyên nữa à? Trước mặt tức giận cái gì không khí cũng là phá hư sạch sẽ. Vì vậy Lâm Phong cẩn chỉ có thể cười nói, lúc ấy viết bài thơ này thời điểm, có một lão bằng hữu bất tri bất giác phải đi, cho nên nói trong lòng mang theo hoài niệm ý tứ. Tạ Nhã Tư liếc Lâm Phong cẩn một cái nói, tiểu nữ tử mới bất kể ngươi này thì viết cho ai đây này? Ngươi muốn đưa cái gì lễ vật ta? Ta cũng vậy không xem vào, tóm lại ngươi phải đáp ứng ta. Không thể so sánh tặng cho ta này chối hạt tử quý. Lâm Phong cẩn không nhịn được cười khổ nói, "Này chối thương Hải Nguyệt Minh châu Lai Lịch ngươi biết không? Kia quả nhiên là không như bình thường a, nghe nói tại Nam Hải cuối có một nơi kỳ dị cung tự, đảo này phía trên sinh trưởng đầy khắp núi đổi trùng che hoa, liền có dã phong theo thứ tự hút mật mã sống. Mà bên bờ sinh trưởng có cự cáp, tự ý có thể phun ra cột nước bắn rơi dã phong nuốt ăn trì, vì vậy, này cự cáp dựng dục ra tới Hà Châu, đều mang theo một loại nhàn nhạt thơm." Sau lại có một bầy thái châu người phát hiện cái này đảo, giết chết túc túc 138 đầu cự cáp. Mộ cấp Lây Châu mới hái thành như vậy một chuỗi lớn nhỏ ánh sáng màu giống nhau hạt châu. Nó lúc ban đầu thời điểm chính là đại vệ chiêu thuận đế Ngạc Phi chân quý, nghe nói chính là bởi vì Ngạc Phi lâu dài đeo này chuỗi chân trân châu. Vì vậy trên người cũng lê dính lên này hạt châu kia ánh trắng cũng dường như thơm, lúc này mới phá lệ được sủng ái, da thịt cũng là càng phát ra chân bóng nhắn nhủi, 50 tuổi thời điểm cơ hồ đều cùng 30 hứa người thiếu phụ giống nhau. Ngạc Phi lúc ấy cùng trong cung thái giám Đức Lâm hai người cấu kết Quân đế Vân Thiên, kết quả thuận đế băng hà sau này Ngạ Phi bị đánh vào lén cùng, này trối thương Hải Nguyệt mình châu tụi rơi vào đến tìm Va Tịch Thu nội vụ phụ tổng quản phùng trải qua trong tay, phúng ra lịch ba h suy tàn, Tử Tôn đem lấy ra cầm, lúc này mới rơi xuống trong tay của ta. Khô khụ, ta nói những thứ này không phải là muốn huyền diệu cái gì, chúng ta trong lúc cũng không cần phải những thứ này, chỉ là muốn muốn ngươi hiểu, trên thực tế tất cả nghiệp cũng làm chung đoán trường trừ trong cung, có thể so sánh này chuỗi hạt tự vật chân quý thật không có mấy thứ, ta liền coi như là có cái này tâm, cũng không còn cái này khả năng a. Tạ Nhã Tư nghe Lâm Phong Cẩn lời mà nói, rốt cục hé miệng cười một tiếng, đi ra ngoài nói: "Được rồi, ta biết rồi Tam Di không có chuyện gì, cái này đi thư viện, ngươi hay là sớm một chút lên trên lớp sao, không biết có bao nhiêu người nhớ thương con ngươi." Nghe Tạ Nhã Tư một câu hai ý nghĩa, Lâm Phong Cẩn thán khí, buồn rầu lôi đầu tóc, "Ai, sự thật chứng minh lão đầu tử ánh mắt cũng là không tệ, Tạ Nhã Tư này muội tử cũng đúng là cái lương sướng, nhưng phụ mẫu nhi lại càng lệnh Lâm Phong Cẩn đầu đại a, căn cứ Lâm Phong Cẩn đối với nàng hiểu rõ, mình trở về thư viện thời điểm, khẳng định sẽ gặp phải một cuộc khó có thể hình dung báo to a." Tuần nữa loại này phong vũ cho dù là Cửu Huyền Tiên Sinh cùng Dương Minh Tiên Sinh cũng là không thể ra sức. 3. Thời gian nhanh chóng đích quá khứ, Lâm Phong gần xác định tam nương bệnh đúng là bị chữa hết sau này, liền cùng Dao đạo sĩ cùng nhau làm khác hai vị mẫu thân tiến hành trị liệu, hiệu quả cũng là đặc biệt thật là tốt, lúc này hắn cũng tu dưỡng được không sai bị lắm, trước còn có thể dùng mẫu thân bệnh tình nguy kịch lấy cớ ở trong nhà trú ở, tế gia hiếu tự, chứ, cái này chưa bài, cho dù ai cũng không có thể nói gì, nhưng là hiện tại lại, lần nữa mang xuống lời mà nói, như vậy tử tự tựng. Đối thất lễ Có một câu tên là Thiên Địa Quân Hôn Sư, nho ra cũng là tại Nghiêm Khắc Tuân thủ nghiêm ngặt như vậy nguyên tắc, trước Lâm Phong Cẩn là bởi vì mẫu thân bệnh nặng, cho nên là trường hợp đặc biệt trì hoãn lễ tiết, mà hắn hiện tại không có lấy cớ, như vậy đầu tiên dĩ nhiên là hẳn là đi bái kiến quân, cũng chính là anh Vương Lữ Vũ. Nhất là Lâm Phong Cẩn vào lúc này đã liên tục đắc tội nam chính cùng trung đường dưới tình huống, Lữ Vũ nổi đại thổ chân lại càng không thể chậm trễ thôn chúng ta âm dương hai giới TXT TXT lạc lạc. Đi Lữ Vũ nơi đó, tay không lời của tự nhiên là tương đối thất lễ, mà hắn vốn chính là thiên chi kiêu tử, chủ giác hào quang Cái gì thần binh, kỳ ngộ cũng là tầm tưởng chuyện, cho nên Lâm Phong cẩn suy đi nghĩ lại, cùng lão giao thương lượng một hồi lâu kiểm lại một cái, lấy ra đại khái 1/3 ngao luyện thành công thủy tinh thu ngân, lại phối hợp thêm các loại chân quý dược vật, làm thành thập viên Hải Vương đan. Đan dược này chỗ dùng rất đơn giản trực tiếp, tại trị liệu thương thế đồng thời, đó chính là bổ sung sinh mệnh lực, phải người đã chết ăn cũng có thể vẫn kiên trì đến đan dược bên trong sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn mới tắt thở. Hơn nữa tại phục dụng sau này cho dù là dược hiệu biến mất, cũng chỉ là sinh ra rất ít lượng bệnh lên đơn. Nghiêm khắc đối xuống tới lời mà nói, Một viên đan dược trong tích chứa sinh mệnh lực, đại khái có thể ủng hộ cái loại người ai nằm nằm ở trên giường người túc túc sống lâu 10 năm này. Dĩ nhiên, nếu là ở chiến đấu kịch liệt trong ăn viên này dược vật lời mà nói, như vậy sẽ hao thuyết, bởi vì bị thương cùng tiêu hao thể lực cũng là giống như trước hội kịch liệt ra tốc tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng là, tiêu biến sâu viễn cổ cự sữa sinh mệnh lực nhưng cũng là cực kỳ cường đại, cho nên vô luận tại tình huống nào, phục dụng viên này dược vật ít nhất cũng có thể ủng hộ thời gian uống cạn chút trà, đây đã là tương đối đáng quý. Ngay kế Lâm Phong cẩn chỉ chờ đan dược luyện thành, liền đi anh Vương phủ拜見. Lúc này Lữ Vũ nơi này không sai biệt lắm đã cũng có thể nói là đông như trời hội, có một câu tên là một người đắc đạo, gà chó lên trời, Lữ Vũ lúc này quý phủ quản gia làm không tốt sau này cũng là nội vụ phủ phó tổng quản, về phần trong phủ quản sự thái giám lao thôi hơn có thể phóng qua long môn, từ quản lý mấy trăm người vương phủ quản sự thái giám hóa thành có nội tướng danh xưng là cầm bút thái giám. Bởi vậy có thể suy đoán, Lữ Vũ anh vương phủ trong hẳn là có nhiều náo nhiệt mới đúng, có thể nói là vương phủ phía ngoài ngừng lại xe ngựa túc túc là hai giâm địa, hơn nữa vô luận ngày đêm, cũng là nối liền không ngứt. Thậm chí có một ít thương nhân người bán hàng rong nhìn hồng đúng này mếu chốt buôn bán, loanh thoáng nơi này đều nhanh muốn tạo thành một chợ. Nếu là dựa theo giới tình huống bình thường mà nói, Lâm Phong cần nghĩ muốn vào anh Vương phủ lợi mà nói, đầu tiên được xếp hàng, sau đó tại dài dòng đợi chờ sau cho người gác cổng đưa lên bãi tiếp, ngay sau đó là phó quản gia đem những thứ này bãi tiếp sàng chọn lần thứ nhất, quản gia sàng chọn lần thứ hai, quản sự thái giám sàng chọn lần thứ ba. Trải qua này 3 lần sàng chọn người đã là thập không còn một, mà cuối cùng vượt qua kiểm tra những người này còn phải bị Vương phi xem qua. Đem những thứ kia cần ưu tiên gặp mặt người chọn lựa ra tới trên ngang, hẳn là tiên kiến tiểu ưu tiên các nhịn, nếu không nghe lời tiếp tục xếp hàng, nếu là không có quan hệ, cũng chỉ phải ủy khuất ngươi đứng hàng đến cuối cùng đi. Dạng này tính xuống tới, 100 người trong, có ít nhất 95 người muốn té ở bị sàng chọn dụng trên đường, chỉ có 5 người có thể vượt qua kiểm tra, nhưng là dưới tình huống bình thường, lữ vũ mỗi ngày có thể thấy một người cũng không tệ rồi, hắn dù sao vẫn là muốn suy nghĩ đến già đầu lĩnh quốc quân Lữ Khang cảm thụ, đây là giải thích, coi như là may mắn vào đây, cũng đoán chừng phải đợi cái 3 năm ngày là rất bình thường. Bất quá đối với những thứ này để vạn cổ thấy người mà nói, 5% vào vây tỷ số đã là siêu cấp cao, đợi đến Lữ Vũ lên ngôi sau này, còn có thể có thể làm được trong 100 người thấy năm sao. Hiển nhiên hay là tình huống bây giờ có lợi. Mặc dù Vương phủ phía ngoại cơ hồ cũng là náo nhiệt thành chợ bán thức ăn, nhưng là, cũng may Lâm Phong cận tại Lữ phủ bên trong còn có một nội ứng tồn tại. Đúng vậy, nó chính là Lữ phủ trong nói 102 bá chủ, Lữ phủ trong người thứ hai chủ nhân, không người nào dám mạo phạm tồn tại. Hán huyết yêu mã tiểu hồng Mà hắn hết lần này tới lần khác lại là một đầu yêu thích ăn uống chi dục yêu quái, đối với Lâm Phong Cẩn dùng yêu chỉ chỉ pháp để ép cỏ cây tinh hoa làm được điểm tâm là không có chút nào sức chống cự, cho nên Lâm Phong Cẩn lựa thi tiểu kế, liền dùng một rổ nóng hôi hổi bánh bao chay đem tiểu hừng hập dẫn đi ra ngoài, sau đó chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nga không đúng, hẳn là người trận chiến mã thế thản nhiên đi vào hồi phủ trong đi. Một đám ở bên ngoài chờ mắt người Hà Châu cũng muốn chừng đi ra ngoài, nhưng thật sự là hâm mộ ghen tị với hắn a. Bởi vì trước đây Lâm Phong Cẩn vẫn luôn là hết sức điệu đà. Cho nên lúc này Âm Thẩm hỏi thăm Lâm Phong Cẩn thật đúng là không biết. Rất hiển nhiên, Lâm Phong Cẩn tại Lữ Vũ trong lòng ưu tiên cấp bậc hay là tương đối cao, hắn và Han Huệ Yêu Mã Hồng Tiên sinh Hàn Huyền một lát hôm sau, rất nhanh, chính là Lữ phủ lão quản gia tự mình đến dẫn đường, xin Lâm Phong Cẩn đi qua. Vương gia lại ở Lật Thủy Hiên trong hiến khách, nghe nói Lâm công tử tới Tâm Tỉnh tụi hổ cũng khá không ít, xin ngài trực tiếp đi qua. Lâm Phong Cẩn nghe sau này ha ha cười một tiếng nói, thì ra là đang ăn cơm, tới sớm không bằng tới khéo léo a, bữa tiệc này cơm là nhất định phải ăn. Đúng rồi, cùng nhau dự tiệc còn có ai? Chương 53, chương 79 chọn lựa. Đến nơi này sau này, Lâm Phong cẩn nhưng trong lòng thì nghi nghiêm, nghị. mình ở lúc tiến vào thoạt nhìn căn bản cũng không có gặp phải cái gì hú hiểm, nhưng là trên thực tế nếu là mình có biểu lộ ra cái gì có cái gì không đúng địa phương lợi mà nói, nói vậy cũng sớm đã đã chết 17 18 lần, Vương phủ đệ phòng sâm nghiêm, xa xa đều so với mình tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Tiến vào đến trong bạo khố sau này, đầu tiên chính là từng loạt từng loạt giá tử, trên kệ bày đặt đồ thì là xúc xế, bất quá thể tích lớn tiểu cũng là không sai biệt lắm, tiếp theo có thể thấy khác trong phòng đệ lớn hơn nữa một chút bảo vật. Toát nhìn trong vương phủ tàng bảo khố cũng là dựa theo thể tích lớn nhỏ tới phân loại, phảng phất siêu thị một loại, bởi vậy có thể thấy được anh vương lão nhân gia ông ta thật sự là không kém tiền á thể không làm vợ, toàn cầu truy bắt thiếu phu nhân. Trixi TĐoạn Loạn. Lúc này Lâm Phong cẩn thật sự là vô cùng tiếc nuối, lại không có mang giao đạo sĩ tiện nhân kia cùng đi, nếu không nghe lời, y theo tính cách của hắn, nhất định là có thể chọn lựa ra tới đáng giá nhất đồ vật, mà Lâm Phong cẩn trong lòng cũng là tựa như gương sáng, lựa vũ cho mình cơ hội này, thật ra thì cũng là tại buổi bổ lại mình Đông Trinh lúc đồng san cộng tử công lao. Dù sao mình lúc ấy chính là lựa chọn mai danh nhật tích, không thể chia lại công trận. Lữ vụ trong bảo khố có thể nói là rực rỡ muôn màu, bao hàm vàng bạc, thành công phẩm, có tài liệu, có đan dược, có khí cụ. Cơ hồ bao gồm tất cả đồ vật, không sai biệt lắm cùng tương phiền Mân Hàng Tư nhân phát mại hội có thể lãnh động. Lâm Phong cẩn quay đầu lại nhìn một chút thôi công công, trong lòng đang suy nghĩ có thể hay không để cho lão thôi cho mình điểm đề kỳ, nhưng thôi công công nẩy lão cậu cũng là mang trên mặt chiêu bài mỉm cười nói: "Nay bảo khố trong đồ cất giữ tổng cộng là 1137 vật, nếu vương gia không có đặc biệt phân phó, Như vậy Lâm công tử ngươi đang ở đây bên trong trọn bao lâu đều không có vấn đề. Lão nô đối với đồ vật bên trong cũng là không biết gì cả, Lâm công tử cũng đừng có làm khó chúng ta. Lâm Phong cẩn đạo cặp mắt trắng dã. Thầm nghĩ ngươi đồ chó hoang đem hơn 1000 vật bạo vật số lượng đều nhớ được rõ ràng, làm sao có thể thật sự là không biết gì cả. Thái giám chết bẩm rõ ràng là không muốn gánh vác cái gì quan hệ mà tôi. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào lão tử tiểu chọn không tới tốt đồ và sao? Nói thật, Lâm Phong cẩn hiện tại thiếu thốn nhất, hay là một phòng hộ loại pháp bảo? Nhưng nếu là có thể đủ tiến vào thần binh lợi khí phổ thượng không còn gì tốt hơn nhỡ ớt. Cho nên căn cứ tâm tư như thế, Lâm Phong Cẩn Tửu đặc biệt hướng đồ phòng ngự phía trên nhìn, cuối cùng hai mắt cũng là rơi vào một bán tướng cũng rất không tệ trưởng sam thượng. Lâm Phong Cẩn đưa tay đi trường sam thượng sờ xoạng hạ xuống, lập tức đã cảm thấy mềm nhăn vô cùng, cũng không biết đồ chơi này nhân là cái gì làm, xơi tổng hợp lại là so sánh tơ lụa còn muốn bóng loáng gấp 10 lần, tại cầm lên mướt ve thời điểm, quả thực cửu phảng phất cảm giác được là muốn hóa thành trắng mịn lạnh như băng hạt cắt từ đầu ngón tay khe hở trong chảy ra đi dường như. Lâm Phong Cẩn liền quyết đoán lên tiếng dò hỏi: "Thôi công công, có thể làm cho người giới thiệu cho ta một chút cái này trưởng sam sao?" Thôi công công ngạc nhiên một chút, đang muốn lên tiếng phủ nhận, rồi lại thoáng cái nghi tới Lâm Phong Cẩn cùng kia Hán huyết yêu mã trong lúc quan hệ rất tốt chuyện tình, căn cứ Thôi công công đối với Lữ Vũ hiểu rõ, chỉ bằng điểm này, Lâm Phong Cẩn tại Lữ Vũ trước mặt địa vị tiểu ổn như Thái Sơn, huống chi Lâm Phong Cẩn tự thân cũng rất có năng lực, chính là Lữ Vũ lên ngôi, cũng không nghi cùng người này trở mặt. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Thôi công công liền vì chẳng lẽ, vốn là chuyện này là không hợp quy củ, Chẳng qua là nếu Lâm công tử ngươi mở miệng, chúng ta cũng không có thể không để cho mấy phần mật mũi, như vậy đi, chúng ta gọi người đi bảo, người này cũng chỉ là chịu trách nhiệm trả lời tương quan bảo vật tư chất lượng trước, còn lại vấn đề Lâm công tử không thể hỏi, hơn nữa nhiều lắm là chỉ có thể hỏi ý ba vật bảo vật. Như thế tốt không? Lâm Phong cẩn lộ ra ánh mặt trời loại chiêu bài nụ cười nói, như vậy tiểu tốt nhất. Rất nhanh, một tụi hồ lão được liền nha cũng không còn trở lại mấy viên lão đầu tử bị tiêu đi bảo, hắn cũng hẳn là được rồi người bên cạnh phân phó, nhìn Lâm Phong cẩn chỉ vào cái kia vật trưởng sam giải thích nói, Cái này trường sam tên là Vân Kim trường sam, Thế nguyên liệu chính là Tây vực trung một loại tên là thị kim đại tầm nhỏ ra ti bệnh thành, loại này thị kim đại tầm nuôi nâng đứng lên tương đối phiền toái, hơn nữa sức ăn kinh người, thường thường một đầu thị kim đại tầm tự ấp trứng đi ra sau lại đến kén hóa, có thể nói là muốn ăn dụng tự thân thể trọng gấp trăm lần kim khí, cho nên tuyệt đối với không phải là người bình thường có thể nuôi được rất tốt. Lúc ấy sắt cứng sản lượng rất thấp, cho nên sắt cứng các loại đồ vật giá tiền cực quý, hơn nữa đại đa số quốc gia đều có hạn cấu thuyết pháp, nói thí dụ như người một nhà muốn mua một ngụm nồi sắt lớn, Như vậy thì phải đi tìm trong đàng mợ chứng minh mới được, nếu không nghe lời căn bản là mua không được. Chính là bởi vì như thế, cái này Vân Kim Trường Sam chính là tương đối trân quý, nghe lão đầu tử này giải thích, nó đối với đao kiếm thường, xuống tiến trở vũ khí đem vào, chém phách phòng hộ hiệu quả cũng là kỳ giai, bất quá, bởi vì này thị kim lại tầm bản thân tầm ti đã tính, cho nên kia đối với côn, phủ, rìu, đợi chờ một chút vung vậy mãnh liệt đập chờ một chút độn khí thương tổn phòng hộ lực thì là rất hóc. Lâm Phong cẩn nhíu nhíu mày mao, lông, nói, như vậy đồ chơi này nhân đối với thần thông phòng hộ đây Lão đầu tử này mặt không chút thay đổi nói, giống như trước cũng hẳn là ngắn bạn, liên hỏa có thể rất dễ dàng đem tiêu hủy, đối với thần thông hoàn toàn không tạo nên phòng hộ tác dụng, hơn nữa một khi mặc cái này trường sam rơi xuống nước, trầm trọng phân lượng tương đương với là mặc một ngắn giáp tại bơi lội, hội tương đối bất lợi vị diện to lớn hiệp dưỡng thành hệ thống chương mới nhất. Mặc dù cái này Vân Kim trường sam dường như có đủ loại ngắn bạn cùng tệ đoan, Lâm Phong Cẩn cũng là biết, càng như vậy đầu ngược lại nói minh nó tại am hiểu lĩnh vực phương diện càng là cường đại. Kia đối với đao kiếm thương, xuống tiến trở vũ khí đâm vào, chém vách phòng hộ hiệu quả rất có thể là cực kỳ ưu tú. Lâm Phong Cẩn là một hà khắc mà tiêu diệt người, nhưng là hắn cũng biết, mình ở trong khi thực chiến bị dáng vóc to độn khí đánh chúng tỷ lệ có thể nói là không lớn, mà có thể đối với mình tạo thành uy hiếp cánh mạng, thường thường hay là tại tiếng giết nội lên bốn phía trên chiến trường, chỗ như thế có thể nói là đao kiếm thương, xung tiến chờ vũ khí đâm vào, chém bổ ra hiện tỷ lệ là nhiều nhất, dĩ nhiên, Lâm Phong Cẩn cũng là có rất lớn có thể sẽ đụng phải thần thông tu sĩ ám sát, nhưng là hắn đã có long khí hộ thể, có thể được miễn thần thông, nói như vậy lên nói, cái này vân kim trường sam thật ra thì cũng là tương đối thích hợp bất quá Lâm Phong cẩn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy thời gian của mình tương đối đầy đủ, cũng không còn cần thiết cùng Lữ Vũ quá mức khách sáo, chỉ cần tại Vương phủ đóng cửa trước đi ra ngoài liền tuyệt đối không tính là thất lễ, cho nên hắn chẳng qua là đem Vân Kim Trường Sam liệt vào bị chọn hạng mục, tiếp theo sau đó chọn lựa còn lại đồ phòng ngữ. Hơn 1000 vật kỳ chân dị bảo, nói thật, coi như là không đệ cho người chọn lựa, riêng là tham quan học tập nghiên cứu bọn họ cũng là nhất bút không nhỏ tại phủ a, Lâm Phong cẩn tiếp tục chọn lựa một canh giờ, cảm giác mình thật sự là tê hoa mắt, thẳng lên thắt lưng đang muốn liền trực tiếp lựa chọn Vân Kim Trường Sam thời điểm, Rồi lại bỗng nhiên phát giác cách đó không xa tựa hồ có đồ vật gì đó lóe lên một cái tia sáng, đi tới sau này mới phát giác, đây là một việc tạo hình hết sức kỳ lạ. Đồ vật. Nói xong không rẽ nghe một chút, đồ chơi này nhân thoạt nhìn lại có chút ít tương tự với Lâm Phong cẩn thượng nhất thế nhìn thấy phái nữ có lực. Nó chủ thể kết cấu là hai khối đại khái bát to lớn nhỏ giáp tấm, kia màu sắc có chút nâu đen, hoàn toàn nhìn không ra kia cụ thể chất liệu gỗ, dùng ngón tay khuất đứng lên gõ vang lên nói, sát sát sát sát thanh âm chỉ có thể cảm thấy hẳn không phải là kim khí. Tại hai khối giáp tấm trong Có mấy cái tương tự với thuộc gia đồ vật tương liên tiếp theo. Trước chính là chỗ này đồ vật tại loang loáng sao? Lâm Phong Cẩn nghi ngờ thầm nghĩ, hắn suy nghĩ một chút, liền gọi nải bên cạnh lão đầu tử, chỉ vào hắn dò hỏi, xin giải thích xuống. Lão đầu tử này thấp giọng ho khan một tiếng, khóe mắt cũng là nhìn lướt qua tôi công công, cái tiểu động tác này không có tránh được Lâm Phong Cẩn ánh mắt, hắn bỗng nhiên mỉm cười lên, cũng là nhìn tôi công công, người sau thở dài, cũng là mặt không chút thay đổi. Lão đầu tử chỉ có thể bình thản nói, đây là bá hạ miếng hộ tâm. Cái gì? Đây là miếng hộ tâm? Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên nói. Hắn tiếp theo khoa tay múa chân một chút mới phát giác quả nhiên là như vậy, kia hai khối giáp tầm trong, bên trái kia đồng cũng đúng là muốn thả bên ngực trái vị trí, nhưng là bên phải kia đồng cũng tuyệt đối không giống là cuốn ngực bên, kia gắn vào ngực phải thượng, mà là theo ra tác trận rát, phòng hộ ở sau lưng chô yếu hại, như vậy một trước một sau, chính là trên chiến trường đại tướng tiêu chuẩn phối trí, trước sau miếng hộ tâm. Căn cứ lão nhân kia tự giải thích, danh như ý nghĩa, này bá hạ miếng hộ tâm chính là dùng long sinh cự tử một trong, bá hạ xác làm thành. Năm đó có một đầu ngàn năm bá hạ xuất thế, kết quả bị vây tấn công bắt được, lập tức thì vô cùng đem bắt được, sau đó tiến hành luyện chế, đem toàn thân máu huyết cùng hồn phách luyện vào đến nó hai khối sắt trong, sau đó đem này hai khối sắt làm thành một chiếc một sau miếng hộ tâm, có cực mạnh phòng hộ lực, tại lúc cần thiết hy sinh tự thân máu huyết, lại càng có thể kích hoạt toàn thân tính hư ảo la chắn bảo vệ, mà miếng hộ tâm gia tác cũng tuyệt không phải bình thường, chính là dùng sơn gian mãnh hổ da hổ chế thành, mãnh hổ có thể nô dịch tâm hồn, kinh sợ quỷ tà, cho nên kia gia cũng là tự ý có thể trừ bảo tà. Kia khuyết điểm chính là miếng hộ tâm diện tích quá nhỏ, phòng hộ khu vực không lớn, kế hoạch bãi hạ là chắn chối trả giá cao quá lớn. Mà hư gạo lá trấn bảo vệ thì là có thể đem coi là một loại có mình sinh mệnh tạm thời gọi về sinh vật, một khi lá sinh mệnh trị giá bị hao hết, như vậy tiểu tương đương với là hoàn toàn mất đi phòng hộ năng lực, cho nên tại vạn quân vây công trong phòng hộ hiệu quá không tốt. Chẳng qua là, miếng hộ tâm bản thể bá hạ sát phòng hộ lực là không thể nghi ngờ, đối với có thể chậm dần thời gian tốc độ Lâm Phong cẩn mà nói, hắn hoàn toàn là có thể tại lúc cần thiết chủ động lợi dụng độ ngực cùng lưng miếng hộ tâm tới đón đỡ dụng tương quan công kích. Là trọng yếu hơn dạ, Lâm Phong cẩn cầm lên này bá hạ miếng hộ tâm sau này, nhất thời thì một loại cảm giác kỳ diệu. Phạm Phất Độ chơi này, nhân cùng mình là huyết mạch tương liên, liền tâm linh đều ở cộng minh. Kia mặt ngoài cũng là tại loẻ loẻ tỏa sáng, phạm phất kim khí một loại. Chương 54, chương 81 môn oan. Lúc này, phía ngoài thông truyền Cửu Huyền Tiên Sinh cũng tới, Lâm Phong Cẩn đám người cũng gấp bận rộn đến đây nên đón, ai biết, lục cửu uyên thứ nhất chính là mặt nhợt Hàn Dương, cùng Dương Minh tiên sinh Hàn Huyền mấy câu, liền thét ra lệnh Lâm Phong Cẩn quỳ xuống, sau đó điểm nhiên nói: "Vốn là ngươi vừa về tới nghiệp đều, ta chính là muốn tới thanh lý môn hộ, nhưng đọc tại mẹ của ngươi bệnh tình nguy kịch phân thượng lúc này mới dừng tay." Nhưng ngươi hôm nay đến đây, nói rõ chuyện nhà đã xong, cũng là tha cho không được ngươi." Lâm Phong cẩn quỳ trên mặt đất nhất thời cũng nhịn không được có chút khẩn trương, thầm nghĩ chẳng lẽ yêu tinh chuyện tình lộ vui lấp không được. Cửu Nguyên tiên sinh cũng là trước hết để cho sắc mặt nghiêm trọng Vương Dương Minh ngồi trước đến tự thủ, sau đó hắn đứng ở ngay mặt chất vấn. "Ngươi đang ở đây 4 tháng quan dự quân thế, thịt cá dân chúng, ức hiếp dân chúng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi cùng tái ngoại người cấu kết, kiếm lấy món lãi kết sủ. Tiếp theo, ngươi dĩ nhiên là quan địa phương cấu kết, giở trò độc hại dân sinh." Thứ ba Ngươi lại dựa ta dạy cho ngươi thất quốc kiếm Phật, tại trung đường cảnh nội tàn sát 300 tên vô tội dân chúng. Này tam đại tội ngươi có nhận biết hay không?" Lâm Phong cẩn ngạc nhiên một hồi lâu, lúc này mới cười khổ nói, "Lục sư, ta nếu thật đã làm những chuyện này cũng thôi, nhưng là chưa làm qua ngươi tên là ta làm sao nhận được a." Những thứ này lời đồn cũng là nói xong chỉ tốt ở bên ngoài, phảng phất dính vào một chút bên, ngươi nhắc tới chuyện không có, rồi lại có chút tin cùng ta dính được với bên, ngươi nhắc tới chuyện có, ta nhưng thật sự là hết sức oan uổng, như vậy đi. Người nào như vậy tại ngài lão nhân gia trước mặt nói? có thể hay không để cho hắn đi ra ngoài cùng ta đối chất nhau. Mọi người mặt đối mặt rạng nghĩa sợ. Nhưng nếu thật sự có loại chuyện này, xin mời luật sư ngươi trực tiếp thanh lý môn hộ là tốt, hắn cũng sẽ không sợ ta trả thù. Lục Cửu Viên nghe Lâm Phong cẩn trả lời như vậy, sắc mặt âm tình bất định, cách một lát mới nhìn Lâm Phong cẩn lạnh lùng nói: "Ngươi phải nhớ rõ ràng, hiện tại những chuyện này tại trong thư viện truyền được sôi sục, nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống đất nhận lầm, như vậy ta cũng vậy nhiều lắm là đã ngươi trục xuất môn hộ, thu hồi ta Lục Cửa Đích công pháp thần thông chính là, nếu là đối chất nhau lời mà nói, dựa theo quy củ của ta, Lỗi lầm của ngươi muốt khi bị ngồi thực, chỉ sợ có anh vương che chở ngươi. Cũng là muốn ngươi thành không chọn vậy người, cần phải đoạn ngươi một tay một cánh tay không thể. Lâm Phong cẩn hồi tưởng mình bị nản dặm đuổi giết, cựu tử nhất sinh kinh nghiệm, trong lồng ngực không nhịn được thì một cổ phẫn nộ xông thẳng cấp trên, no lên lồng ngực lớn tiếng nói: "Ta chọn tại trô đối chất, nếu là thật sự cái chân làm thực tội danh, không cần nhị vị sư tôn động thủ, ta tự vận chính là. Nhưng nếu là có người ở sau lưng trong nói hưu nói vượng, nhị vị sư tôn cũng không có thể ngăn ta lấy thẳng bá đoán." "Tốt, Lâm sư đệ ta ủng hộ ngươi." làm đô xinh đẹp. Chúng ta là đối thủ quy củ, nhưng là không thể bị không công Vũ Hàng tản hổm quan tại chương mới nhất. Nghe Lâm Phong Cẩn lời của, tại chỗ cũng có không ít đồng môn sư huynh đệ gọi lên tốt, Vương Thành Vũ gọi được lớn nhất thanh. Thứ nhất Lâm Phong Cẩn vốn chính là ở bên trong cửa rất là cảnh tượng, thứ hai cũng không ít người biết hắn hơi được anh Vương nhìn chúng, ghen tị với làm một ký hiệu chuyện, nhưng là ở trong lòng tự nhận là nhào lộn Lâm Phong Cẩn, nhưng cũng sẽ xẻ ra ra không thể tới là địch, liền muốn tới làm hữu ý niệm trong đầu, rồi hay nói Lâm Phong Cẩn vốn là cũng là không phải là cái loại nề hết sức nặng mạ người, cho nên nhân duyên cũng là rất tốt. Lục Cửu Yên thật sâu nhìn Lâm Phong cần một cái. Ngươi đã nói như vậy, kia vi sư cũng thật là hy vọng ngươi là trong sạch, sẽ thành toán cho ngươi lần này. Viết Văn, ngươi đi xin Chu Đôn Gi tiên sinh tới đây, Hà Khánh, ngươi đi xin Trịnh Huyền tiên sinh tới đây, bọn họ môn hạ đệ tử Hàn Khánh, Hồ làm chờ bảy người cũng cùng nhau mời đi theo. Cũng không lâu lắm, hai vị này tiên sinh cứ tới đây, đi theo tự nhiên là có mấy tên đệ tử, Hàn Khánh cùng Hồ làm hai người tự nhiên ở trong đó. Hai người kia vừa tiến đến thấy lớn như vậy trận chiến, người chung quanh ánh mắt đều dừng lại ở trên người của bọn họ, không nhịn được đều có chút tim đập nhanh. Lục Cự Uyên trước xuống tới tiến lên, hướng về phía Chu Lôn Di cùng Trịnh Huyền hai người chắp tay nói: "Lần này làm phiền hai vị tới đây, cũng là muốn cái chứng kiến, Hàn Khánh cùng Hồ làm hai người tại trong tư viện Liệt Kê Lâm Phong Cẩn lần này xuất ngoại tam đại tội trạng, luôn chi chuẩn xác, rõ muộn một trước mắt, huyên sôi sùng sục, ta liền muốn đem này nhật chứng hung hăng xử trí, chúc xuất ta lục cửa, bất quá Lâm Phong Cẩn cũng là yêu cầu đối chất nhau, nói là nhưng nếu thật ngồi thực chuyện này, như vậy hắn tựu đương trưởng tự vận, cho nên muốn xin hai vị đến đây." Chu Lôn Di cùng Trịnh Huyền hai người sắc mặt nhất thời lại biến, loại chuyện này liên lụy đến trục xuất sư môn, thậm chí muốn tự vặn, chuyện kia tiểu huynh có chút lớn. Hung chi Lâm Phong cận lại ai? Hắn biết rất đúng liên còn đang thư viện cửa treo đâu rồi, nhưng nếu Lâm Phong cận thật bị ngồi thực những thứ này tội danh, Đông Lâm thư viện mặt mũi cũng chính là toàn bộ ném đến sạch sẽ. Loại chuyện này vô luận là thật hay giả, quả nhiên là người nào chọc ra tới người nào xui xẻo. Hai người kia sắc mặt lập tức tụ đen phải cùng đấy nổi dường như, Trịnh Huyền tính tình hết sức táo bạo, lập tức tụ dựng râu trợn mắt rất đúng hồ là mấy người giống giận lên. Các ngươi này ba người trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Hồ lão vốn cũng không phải là Trịnh Huyền đệ tử. Mala thuộc về đồ tôn đồng lửa, lúc này đã sợ đến kinh hồn táng đảm, vội vàng quỳ xuống nói: "Đệ tử một người nhà chính là Vạn Điển Huệ, trở lại đã nghe nói Vạn Điển Huệ nơi đó huyện lệnh hết sức áp động, khiến cho thiên cao tam xích, huyện lệnh không làm khuyên can nông tang tránh sự, ngược lại làm một chút đường ngang ngõ tắt, khiến cho kêu ca sôi trào, này huyện lệnh lại càng cùng một chi đội tàu cấu kết, thấp mua cao bán, mà đội tàu người dẫn đầu chính là Lâm Phong Cẩn Lâm gia thương đội." Trịnh Huyền đã đã hiểu chuyện không đúng, lập tức sắc mặt hết sức khó coi nói: "Nghe nói, ngươi nghe nói tới cho má đồ vật mượn đến trong thư viện nơi nói." Lâm Phong Cẩn lúc này đứng dậy, Nhìn Hồ Lam lạnh lùng nói, "Lam Phiền đem ngươi vị này người nhà mời tới sao?" Ta ngay mặt cùng hắn đối chất. Hồ Lam cho này lúc sau đã bị hù dọa được tẻ ra quần, lập tức trở về ra đi gọi người. Lâm Phong cẩn lúc này hướng về phía xung quanh đoàn đoàn thở dài nói, "Ta liền nhằm vào trước chỉ trích trước giải thích hạ xuống, đầu tiên đã Vạn Điền huyện huyện lệnh, chính là đồng môn của ta sư huynh Từ Khang, từ đại đề địa lý trí thượng có thể thấy, Vạn Điền chính là gần biển một huyện, nơi đó toàn bộ huyện lệ dân bách tính cũng là làm đất bị nhiễm phèn khổ sở, muốn cải tạo đất bị nhiễm phèn lời mà nói, cần phải dùng đại lượng thạch cao vào điện." Lúc này thạch cao một cân ít nhất cũng là năm lượng bạc ròng, vì vậy ngay tại chỗ cái này căn bản là chuyện. Không thể nào. Cho nên, ngươi nói huyện lệnh không làm khuyên can nông tang tránh sự, kia không phải hoàn toàn là tại vô nghĩa không? Đất bị nhiễm phèn thượng không có một mảng cỏ, ngươi cho rằng là giang nam đất lạnh. Tại đất bị nhiễm phèn thượng khuyên can nông tang, là e sợ cho huyện ở dưới dân chúng bị chết không đủ nhanh sao? Lâm Phong cẩn lời của vừa nói xong, lập tức thì Dương Minh tiên sinh môn hạ đệ tử đi ra ngoài làm chứng nói. Lâm sư đệ nói cụ thể đồ vật ta không biết, nhưng là vạn điển trong huyện đất bị nhiễm phèn đúng là tương đối phổ biến. Tại Phương Viên vài trăm dặm cũng là hết sức nổi danh, nhà ta đang ở Vạn Điển phủ cận tả trong huyện, dẫn chúng địa phương khue nữ tình nguyện gả cho địa phương Tần phế, cũng không nguyện ý gả đi Vạn Điển chính là sự thật, bởi vì Vạn Điển huyện quanh năm suốt tháng liền mấy bỗng nhiên cơm no đều không kịp van phân đấu chi thứ 3 đế quốc trường 10 nhất. Hồ vì cái gì sắc mặt lập tức tự thành, địa đặt chính là cái kia người nhà cũng là đang ở thư viện phủ cận hắn muốn ở trong phòng, bị theo tới đây sau này đã sớm nghe nói một loạt chuyện tình, hai cái chân đều ở như nhún nhún ra, cơ hồ là bị bắt tiến vào, Lâm Phong Cẩn nhìn hắn nói, ta chính là Lâm Phong Cẩn. Ngươi nói ta cùng Vạn Điển huyện lệnh Từ Khang làm cho Vạn Điển Têu Ca sôi trào có phải hay không? Chúng ta lập tức oé mã kiên trình đuổi đi qua ngăn ở Vạn Điển huyện thành cửa hỏi thăm, nhưng nếu có chuyện này, ta đem mệnh gọi ngươi, nhưng là nếu như không có chuyện này, ngươi gốc cây nói Hưu nói vượn đầu lưỡi cũng đừng có nghĩ lại muốn, ngươi dám không dám đi. Nhà này người lập tức quỳ xuống tới thét chói tai dập đầu khóc lớn nói: "Công tử tha mạng a, năm đó nhà ta cụ tính cách quá cường, huyện tôn xuống tới mở rộng cậu kỳ chồng thời điểm kiên quyết không chịu, kết quả thuyền của các ngươi đội tới, thương lý mọi người là kiếm được đầy bổn đầy bạc." Ta đây cha vợ vốn là ái tại, tâm nhãn cũng nhỏ, vừa nghĩ bất quá liền lên theo ngược. Cũng là trong nhà của ta cái kia người đàn bà tranh chua cùng ta gây lộn thời điểm nói hưu nói vợ, miệng ngay thường, kết quả bị thiếu gia nghe được, tuyệt đối không phải là tiểu nhân cô ý muốn tuyên dương biệt là ta. Lâm Phong Cận không nói lời nào, chẳng qua là nhìn thật sâu đã run run lên Hồ Vy nhấp mắt, sau đó xoay người đối với Lục Cửu Yến nói: "Lục sư, chuyện này nói vậy đã cha ra manh mối." Hồ Vy nhất xem tựu mềm nú ra, hướng về phía Lâm Phong Cận lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói: "Lâm sư huynh, là ta say rượu lỡ lời." không thể minh xét, lập tức cũng không còn nghĩ quá nhiều sẽ theo miệng phụ họa bại hoạn ngươi danh tiếng, ngươi lại nhân có đại lượng, không lấy làm phiền lòng. Lâm Phong cẩn cười cười, phất phất tay lại không nhiều nói gì. Lục Cửu Uyên lúc này lại là thản nhiên nói, "Chuyện này coi như ngươi bỏ qua, bốn tháng quan một chuyện nói như thế nào?" Lục Cửu Uyên lúc nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn thẳng Hàn Khánh, Hàn Khánh cũng là không sợ chút nào, cười lạnh đứng ra nói, "Lâm Phong cẩn ngươi trước đó vài ngày tại bốn tháng quan dưới ban ngày ban mặt, muốn cắt người đầu lưỡi, lại càng dựa sư môn danh tiếng, liền bốn tháng quan Mã Vân Mã tướng quân cũng không để vào trong mắt." Loại chuyện này làm sao ngươi nói?" Lâm Phong cẩn ngựa mặt lên trời cười dài nói, "Không sai, đích xác là có chuyện này, nhưng ngươi có biết hay không, ta muốn cắt đầu lưỡi người là người nào?" Hắn gọi là Cổ Văn Lực, là ta gia ký 30 năm văn tự bán mình đại trưởng quỹ, nhưng cùng ngoại nhân ăn cây táo, rào cây sung, nghe nói mẫu thân của ta bệnh nặng, ta hành tích mất tích, liền muốn nu ổ nhà ta sảng nghiệp, bị Bạch Trần sau này lại cản dựa quyền thế nhục cha mẹ ta, ta không cắt đầu lưỡi của hắn cắt người nào? Là trọng điếu hơn dạ, ngươi căn bản là tin viẹ hè, trên thực tế Cổ Văn Lực ta cuối cùng vẫn là cho một cái cơ hội." Hắn cũng nắm chặt, cho nên đầu lưỡi của hắn bây giờ còn hoàn hảo sinh trưởng ở kia trên người. Cắt ra nô đầu lưỡi chưa tội, đây là phạm vào bất tề kia con luật pháp. Mà cái kia ma văn, chính là cấu kết cổ văn lực nưu đồ nhà ta cửa hàng hắc thủ, ta là cái gì sẽ đối hắn khách khí. Hàn Khánh bị Lâm Phong cận chụp con bắt bỏ, trong lúc nhất thời cơ hồ hơi bị cứng họng, không nhịn được cả giận nói: "Ngươi cưỡng tử lập lý, có cái gì chứng cứ?" Lâm Phong cẩn lạnh lùng nói: "Có chứng cứ hay không, bốn tháng quan đi một chuyến chẳng phải sẽ biết rồi. Muốn ta thật sự là thô bạo hành hành, đi sau này tiện lợi chẳng tự vận." Chuyện quan trọng tình như, như ngươi nói vậy, ta cũng vậy chỉ cần ngươi một cây nói hưu nói vượn đầu lưỡi, ngươi, ngươi dám không, dám. Hàn Khánh nhất thời cứng lại, bất quá người này bởi vì phù mẫn nhi nguyên nhân, đối với Lâm Phong cần có thể nói là khắc cốt thấu hận, lớn tiếng cả giận nói: "Vậy ngươi tàn sát chung đường dần trúng mấy trăm người đây, nay làm sao nói, ta xem ngươi tiếp tục nói sạo. Đây cũng là chung đường công báo thượng đều có." Chương 55, chương 83 đuổi già khỏi môn tưởng. Năm đó Hàn Khánh vì tiến vào Đông Lâm thư viện bái nhập Trịnh Huyền môn hạ, Gia tộc trả giá cao, nhưng là nửa điểm không ít xấu nhập học cuộc thi thời điểm Hàn Khánh mặc dù không phải là tại trí bình thường, nhưng hắn tại nhập môn thời điểm, cũng chỉ có chỉ có thể đứng hàng đến thứ tư vị trí. Đông Lâm thư viện danh khí, kia liền sát xác thật thật là hấp dẫn đại lượng anh tài tới quăng. Vì để cho Hàn Khánh liệt vào đệ nhất tuần bị, gia tộc của hắn phải dùng hòa bình phương thức tới thuyết phục phía trước 3 người để cho bọn họ bỏ cuộc, riêng lại như vậy trả giá cao chính là cực kỳ khi người. Mà bây giờ Hàn Khánh cũng là dùng một câu nói, liền đem chính hắn 2 năm khổ tu, gia tộc đầu nhập đi vào đại lượng tài nguyên một tay hoàn toàn phá hủy, hóa thành hư ảo. Hàn Khánh giống đi ra kia mấy câu nói sau này, còn lại nhất thời dùng một loại quỹ dị ánh mắt nhìn về phía hắn, vốn là khoảng cách hắn gần mấy tên sĩ tử cũng là vội vàng bước nhanh mau tránh ra mấy bước, tựa hồ Hàn Khánh trên người có cái gì ôn dịch dường như, vốn là nổi giận gầm thét Trịnh Huyền cũng là thoáng cái tiểu yên tính lại, thống khổ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu, khẽ lắc đầu. Nhưng căn bản không nói, "Sáu má ngươi, chết cứ ngươi, là vì tốt cho ngươi. Đem ngươi coi là người đi đường, như vậy mới có thể không nói một lời." Lúc này Hàn Khánh đích sư tôn, đại nho Hoàng Kỳ nghe nói chuyện này, cũng là vội vàng chạy tới. Tằng cái tiểu quỷ quỳ xuống, lớn tiếng thống khổ nói: "Vô năng, hẳn là dạy dỗ tới như vậy một khi sư diệt tổ xúc sinh." Nghe được khi sư diệt tổ bốn chữ này, Hàn Khánh trong đầu ông một tiếng, phản phất là trực tiếp nộ tung ra dường như, hắn bỗng nhiên thất kinh, lệ rơi đầy mặt hiểu rõ quát to lên: "Ta sai lầm rồi, sư phụ của thầy, ta sai lầm rồi, sư tôn một đời thiên kiêu đọc đầy đủ. Các ngươi tha ta có được hay không? Các ngươi tha thứ ta có được hay không?" "A, ngươi làm cái gì?" Lúc này Trịnh Huyền môn hạ đại hồ lâm, đã là mặt không chút thay đổi đem của mình ống tay áo xé rách một trường chặn lại sau đó ném ra, đến Hàn Khánh trước mặt, ngay sau đó, Trình Huyền Môn hạ mọi người rối rít làm như vậy, đây chính là nọ ra quý cũ. Quân tử tuyệt giao, không ra ăn môn, cắt đứt đoạn giao, cắt bảo đoạn nghĩa. Lúc này mọi người tất cả cũng không hề nữa nhìn Hàn Khánh một cái, rối rít rời đi, như phản phất lạ trên người hắn có ôn dịch một loại, Hàn Khánh tuyệt vọng kêu to, tiếng kêu cũng là trên không trung quanh quẩn, không người nào để ý hồi hắn, ngay sau đó, nơi này nhưng vẫn là Dương Minh tiên sinh ở lại cùng dạng bài địa phương, một đám Dương Minh môn hạ vây quanh tới đây, lạnh lùng nói: "Nhanh lên đi ra ngoài." Nơi này không hoan nghênh ngươi." Hàn Khánh nhìn những thứ này, dũng nhiên điên cuồng gầm thét lên. "Các ngươi cút đi, để cho Lâm Phong cẩn đi ra ngoài. Ta muốn giết hắn rồi." Vương Thành Vũ đứng dậy, mang trên mặt tràn ghét thần sẽ nói. "Chỉ bằng ngươi cũng giết được rồi Lâm sư đệ." "Ngưu Xuân, hắn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, đừng tìm hắn nhiều lời, đuổi người." "Đừng quên, loại này khi sư diệt tổ khốn kiếp cũng đã không phải là thứ việc người, không cần thiết cho hắn cái gì hòa nhã xẻ." Vương Thành Vũ cái kia một câu nói nhất thời phảng phất dao găm một loại đâm vào Hàn Khánh tâm, kế tiếp hắn mặc dù la to, điên cuồng phản kháng. Nhưng hắn vẫn thế nào có thể là Vương Môn một đám đối thủ, bị trực tiếp đánh cho sưng mặt sưng mũi ném ra ngoài, như phảng phất là một cái chó chết một loại sủi lơ ở trên mặt đất. Dương Minh tiên sinh chỗ ở phía ngoài mặc dù ưu tĩnh, nhưng tuyệt đối không phải là không người nào khu, vì vậy rất nhanh thì một nhóm người tụ tập, bắt đầu vây xem đã thất hồn lạc phách Hàn Khánh, Hàn Khánh cũng là đời dẫn sống ở nơi này, tựa hồ đối với ngoại giới phản ứng cũng là không biết gì cả. Nhưng là bỗng nhiên trong lúc, có một thanh nhẹ nhàng gì truyền đến tới đây, Hàn Khánh nhất thời như chúng sẽ đánh, toàn thân cũng là kịch liệt vô cùng run lên, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một tờ nhớ thương thanh lệ khuôn mặt cũng là hơi có vẻ tiểu tỳ, chính là Phù Mẫn Nhi. Hàn Khánh há miệng, nhưng phát ra cổ họng của mình khan giọng được phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Ngươi cũng là đến xem ta chê cười đấy sao? Nhưng lại Hàn Khánh lại thấy đến Phù Mẫn Nhi chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bên này một cái, liền đi hướng Dương Minh tiên sinh Vân Thủy cư, gõ cửa, này trong nháy mắt, Hàn Khánh chỉ cảm thấy của mình toàn bộ thế giới đều sụp xuống, một cái thanh âm trong đầu điên cuồng gào họ. Ngươi cái này ngu xuẩn, người kệ ngu này. Nàng lẽ nghe nói Lâm Phong cần xuất hiện riêng tìm đến hắn, cùng ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có a. Nay trong nháy mắt Hàn Khánh phát ra một tiếng tựa như bị thương giống như dã thú gầm thét, che mặt xông ra ngoài. Hắn lúc này chỉ muốn thoát được càng xa càng tốt.